chương hai trăm bốn mươi ba đừng đến lên đường chương hai trăm bốn mươi ba đừng đến lên đường quy bên trong về sau nhạc da ni ý đi hoán đổi báo hình thái trực tiếp nào h tới như là nhào về phía con n g ồ i rất hung mánh đồng thời tại ra còn một n ấ y mắt nhạc da trong lòng còn một trận dương dương đắc ý hhhh gia hỏa này nhất định không nghĩ tới bụi có bên trong còn có người tại ngồi sồn hắn đi khẳng định bị giật này mình a ra sân tranh tài ngươi làm sao làm ta ta cũng phải trả trở về tiên k ý ni ý đi kỳ thật cũng không có loại kia bạo tạc tổn thương phối hợp còn một bộ đánh tô hiệu không ít hp nhưng nói cái gì miễu sắt liền tương đối không hợp t h o i thường tương đối mấu chốt hay là ní đỉ trên thân cái này đỏ bờ uff dính chặt về sau nhạc r a rất tự tin cái này gạ r ẹ n là chạy không thoát ngươi có thoáng hiện chúng ta cũng có a thuyết tương đối một chút liền tương đương với tất cả mọi người không có thoáng hiện ngươi đây còn thế nào chạy một máu chẳng phải là quyết định ai ngờ tôi hiểu lại tại trong lòng mắng to hai cái này nốt s o ta còn muốn lấy làm sao bỏ qua hai người các ngươi đâu kết quả hai người các ngươi ngược lại tốt vậy mà chủ động đ ộ n g thủ ai chủ động ai liền v u a cái này cũng đều không hiểu cũng không có cách tôi hiểu chỉ có thể bên trên mà lại hắn biết mình không thể mực liền hướng sau chạy đến lúc đó ngược lại câu dẫn bọn hắn xâm nhập sẽ càng thêm thuận tiện tiểu vê thao tác tôi hiểu quả quyết liền lên quy kỹ năng tăng tốc độ trực tiếp chém vào đến lý đi trên đầu m u ố n g i ế t hắn khẳng định cũng là nhìn chằm chằm cái này nhạc ra g i ế t bởi vì cầm hắn đầu người mặc dù thua t h i ệ tiền t nhưng tôi hiểu không đến mức cảm giác đau lòng biết bao dù sao h à giận liền tốt mà lại tôi hiểu tại nghĩ một điểm hắn chủ động lên đối diện hai người kia nói không chừng còn có một tia cơ hội có thể bắt hắn cho đổi đi vậy hắn liền thật máu kiếm được n h i đi bị đánh một chút cũng chịu đựng không ít tổn thương mà lại bị trầm mặc thời điểm là tương đối khó chịu lại thêm tô hiểu gạ rèn e kỹ năng không ngừng lại xoay quanh vòng cũng đồng dạng đánh ra nhất định tổn thương chỉ n h n h i đi hiện tại có chút khó chịu nhưng nhạc gia không quan trọng ngươi đ ả thương hại liền đ ả thương hại chỉ cần ta không chết là được cùng trầm mặc kết thúc ta nhìn ngươi chạy thế nào mới vừa rồi còn coi là tô hiểu sẽ trực tiếp quay đầu liền chạy đâu ai biết người này vậy mà quay đầu phản đánh lá gan cũng quá lớn đi bất quá dạng này cũng tốt vốn đang lo lắng có thể hay không giết không được lỡ như xảy ra chút sai lầm nhỏ để h ắ n chạy sao hiện tại hắn quay đầu phản đánh cơ h ộ i hắn phải chết t r ấ n lệ thời gian đến ngay lúc này đột nhiên một luồng hơi lạnh từ mặt đất phóng xạ mạ tới nhìn thấy mặt đất biến hóa một nháy mắt nhạc da tâm liền nháy mắt mắt lạnh mẹ nó đối diện t r ấ n lệ làm sao tới hắn cái này đến tốc độ cũng quá nhanh đi mới động thủ liền đổi tới rồi nhạc da đánh chết cũng không nghĩ đến chính là hạ tại đ u ổ i có bên trong một mực ngồi sồn thời điểm tiểu v liền tranh thủ thời gian chạy về đằng này tới phương diện tốc độ khẳng định là đến k ị nếu là hắn vừa lên đến liền động thủ không làm phiền cùng cơ hội Tiểu vê nói nói về đút về sau thêm tốc độ đánh ta liền điên cuồng bình a liền xong việc mang thiên phú hay là cường công đem cường công hiệu quả đánh ra tới nị đ i cái này tiểu thân bản sao có thể ăn ở càng chết là trấn lệ trên thân cũng còn có đỏ bởi uff cái này liền càng không phát chơi cái gì có cầm hay không một máu đã quên sạch x à n h xanh nhạc r a tranh thủ thời gian dùng vê đ ú t kỹ năng lại sau này nhảy một cái n g đ i vê đ ú t thời gian cú ấn đ ổ vẫn tương đối nhanh đồng thời thoáng hiện cũng cùng theo g i a o ra hai đoạn chuyển vị về sau tranh thủ thời gian biến thành hình dạng người dùng e kỹ năng cho mình sữa một ngụm thêm điểm hp nhưng thời gian này điểm hồi phục lượng máu cũng có chút hạt cắt trong sa m ạ hương vị khoảng cách kéo ra cũng không làm nên chuyện gì vẫn là câu nói kia ngươi có ta cũng có nha tiểu vê đồng dạng rất chi tiết hãn tại lao ra thời điểm trong tay cây cột căn bản cũng không có xuất thủ cây cột t i ề n kỳ thời gian c ù n độ rất dài ngươi dùng một lần quy mô nhỏ đoàn chiến là không thể nào có lần thứ nhì cho nên tiểu v v vẫn nắm bắt hắn biết nhị đi muốn thoáng hiện chạy cái này cây cột không để tốt có thể sẽ kẹp lấy người một nhà tại nhị đi thoáng hiện về sau tiểu v nháy mắt một cái cây cột lớn ngăn tại hắn phía trước nhị đi cái này liền khó chịu nha vốn là bị đỏ bờ uff giảm tốc đi rất chậm còn chưa đi hai bước cây cột đến mặc dù giảm tốc hiệu quả là không có cách nào đập ra bất quá cây cột giảm tốc rõ ràng so đỏ bờ uff buồn n n tiểu v rất quả quyết trực tiếp thoáng hiện đuổi theo Chuyển trực tiếp diệt nhặt ra cầm xuống một máu bên cạnh tiểu v cũng đang một mực đuổi theo đánh kỳ thật t o à n hay là r ế t không được nhìn hắn đem thoáng hệ dao lúc này mới vừa lòng thỏa ý quay đầu cái này xóng đến lên đường quả thực máu kiếm trực tiếp cầm xuống một máu mà lại nghĩ đi cái này anh hùng tiền kỳ chết một lần thực tế là quá đau đớn nếu như là hòn lời nói còn tốt tiểu v cao h ứ n g nói có thể hiểu ca ngươi cái này câu dẫn rất đặc sắc đối diện thật đúng là mắt l ử a hung hăng hướng ngươi trên mặt nhào tôi hiểu nói thật ta là thật không có kịp phản ứng đối diện hòn động thủ rất nhanh lại thêm đầu g ó bên trong tại nghĩ làm sao thao tác cho nên thật đúng là không có chú ý bất quá hiểu lầm liền hiểu lầm tôi hiểu cũng không quan tâm lần này tâm tình hay là rất tốt một máu không phải hắn cầm nhìn tiểu v đuổi theo người thời điểm tôi hiểu nhìn ní h đi cái kia hp liền biết hẳn phải chết hắn nhìn tiểu v giao tránh liền cố ý không có giao tránh đồng đội đều có thể cầm cái này đầu người không cần thiết giao tránh đi ca đầu có chút lãng phí thoáng hiện cho nên tôi hiểu lựa chọn không có gì ma bệnh kết quả cuối cùng cũng là tốt không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tôi hiểu cũng không có cầm tới cái này đ â u tất cả đều vui vẻ nhạc g a bên kia liền khó chịu ni đi đưa một máu trong trận đấu đây là rất muốn mạng sự tình nhất là hắn tại giã khu nếu như bị trần lệ áp chế lời nói thật sự khó chơi bên trên đơn phong hoàng cũng khó chịu cái này mẹ nó mỗi lần tới lên đường đều chuyện xấu mặc dù đầu không phải gạ d r n cầm nhưng người ta cũng c ỏ đến kiến tạo à mà lại hắn cũng đem mình thoáng hiện cho g i a o nếu không phải nghĩ đi tới hắn thành thành thật thật đôi tuyến thoáng hiện làm sao lại bị đánh ra đến đâu không tự chủ được liền nghĩ đến bên trên một trận tranh tài phong hoàng sợ hãi cái này nhạc ra nếu là lại đến nói không chừng thật có thể trả lại hắn mang băng phong hoàng liền trực tiếp nói ngươi hảo hảo phát dụng đi lên đường, đường đến bắt cái này gạ rẽ không có ý nghĩa đi giút cái khác đường đi tôi hiểu vẫn thật không nghĩ tới đối diện bên trên đơn vậy mà cùng mình có ý tưởng giống nhau tất cả mọi người không hy vọng đi rừng đến lên đường một cái sợ đi rừng đem mình n u ô i quá mập một cái sợ đi rừng đem mình mang s ụ p đ ổ b chương 244. quản lý tài sản đại sư chương 244. quản lý tài sản đại sư kỳ thật khỏi phải phong hoàng nói quá nhiều nhạc r a chắc chắn sẽ không lại kế tiếp theo đến lên đường mỗi lần tới đều không có chuyện tốt bị tôi hiểu ngay cả tiếp theo làm như vậy do mặt mũi hắn khẳng định không qua được trong lòng cũng rất khó chịu nhưng hắn cũng không có hoàn toàn cấp trên một ván chức kinh nghiệm hắn cũng minh mạch không thể kế tiếp theo đi nị đ i tiền kỳ chết một lần liền rất đau đớn lại chết một hai lần lời nói chỉ sợ ván này trò chơi liền cùng hắn không có quan hệ gì vừa rồi huấn luyện viên cũng ở phía dưới hào h ả o căn dặn hắn nếu là lại trộn lẫn c a i ân tình cảm giác đi chết bắt lên đường lời nói chớ nhìn hắn nhân khí không thấp hạ tràng tranh tài như thường có thể để cho hắn dự bị sau đó cũng đừng nghĩ đến cái gì bắt người có cơ hội lại bắt không thể t ậ n lực chủ yếu nhất vẫn là nắm chặt bổ sung mình phát dụng nị đ i cái này anh hùng vốn chính là cái bàn trải anh hùng so gở dạ v ẹ còn q u a điểm chỉ là bị giết một lần về sau mà lại đối diện trần lệ cầm tới một máu Giá khu đối khu vương nhị ca vẫn là thứ nhất bắt đầu tại trên mắt ngồi sổm thời gian dài như vậy ô hát dẹp rõ ràng đang câu dẫn hắn mà lại cũng cho tiểu vê đầy đủ thời gian tới nhị ca ta cảm thấy lời này của ngươi thiếu cân nhắc vương nhị ca nhìn thoáng qua bên cạnh mưu miêu phối hợp nói có vấn đề gì sao cái này xong không thể trách nhạc ra hắn cũng không biết ở trong đó có mắt n h ca chủ yếu vẫn là ô hát dệt quá nhỏ tiết hắn lừa gạt đối diện không sai bên cạnh quản đại giáo rõ ràng cũng biết miêu miêu nói chi tiết này là cái gì không kịp chờ đợi nghĩ biểu hiện mình chỉ nghe hắn nói hay là cái k i a động tác giả quá tao ngay từ đầu hắn cố ý hướng đường sông đi một đợt giả vợ như đi cắm mắt dám vẻ người bình thường nhìn thấy cái dạng này đều coi là đi cắm mắt nhưng là hắn không có người này cố ý làm động tác giả mê hoặc đối diện sau đó đem cái này mắt cắm ở lên đường trong bụi cỏ đối diện lại bị hắn lừa gạt đến nhạc gia nghĩ đến g ẳ n thời điểm phong hoàng bên này khẳng định nói với hắn đ、OH、còn g đại giáo còn giống như cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn kỳ thật cái này tiểu kỹ xảo cũng không phải cỡ nào hiếm thấy trên cơ bản mọi người đều biết cái này xáo lộ thế nhưng là có thể linh hoạt vận dụng rất ít ta cảm thấy o h á cái này tuyển thủ kinh khủng nhất địa phương chính là hắn chơi game thời điểm quá thông minh ta cảm thấy mỗi trận đấu hắn đều là trí thông minh nghiền ép đối diện bên cạnh hai người có chút sợ hãi tranh thủ thời gian kéo hắn lại tốt tốt ngươi lại nói ba người chúng ta đoán chừng đều muốn bị khiên xuống đi q u ò n đại giáo lúc này mới ý thức được nói trí thông minh nghiền ép tựa hồ không tốt lắm dù sao đối diện cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp một vòng bên trong mọi người bình thường n g n g đầu không gặp túi lầu thấy tranh thủ thời gian đổi giọng nói sang chuyện khác sẽ giả bộ cắm mắt cái này tiểu kỹ xảo ta cảm thấy mọi người có thể thử một chút có lúc xác thực có tác dụng đồng đội một phát tín hiệu nói có tầm mắt đối diện đi rừng khả năng liền không quá nghĩ đến lãng phí thời gian mưa đạn bên trên ta thử qua cái kỹ xảo này sau đó kia ván tranh tài ta bị đối diện đi rừng vốn á t chúng ta giả s á t chơi game đi rừng bắt người xưa nay không quản có hay không tầm mắt quan g minh chính đại liền đến có mắt ta đều chẳng muốn c ắ m vì sao muốn chứa sẽ không thực sự có người đánh cái này trò chơi còn cắm mắt đi không thể nào không thể nào nam tranh tài kế tiếp theo tô hiệu bên này đẩy một đợt tuyến về sau trực tiếp về thành không nói những cái khác gà rèn cái này anh hùng đẩy tuyến là thật lợi hại trên cơ bản e kỹ năng đi một vòng còn lại kết thúc công việc làm việc rất đơn giản về thành về sau tôi hiểu nhìn xem trên người mình tiền rơi vào trầm tư bên trong tiền cũng không nhiều mấy trăm khối tiền m à thôi nhưng cái này tiền khẳng định so đối diện nhiều h ã n tại kinh tế bên trên lại dẫn trước điều này sẽ đưa đến trang bị sẽ so đối diện hơi tốt đi một chút đến tuyến bên trên liền sẽ càng ngày càng tốt đánh đây không phải một chuyện tốt n h à tôi hiểu về đến nhà bên trong đầu ó c bên trong còn đang suy nghĩ lấy cắm mắt sự tình đâu đột nhiên có cái t o gan ý nghĩ trước kia ta luôn luôn không nghĩ tối hôm qua bởi vì cảm thấy làm kẻ chỉ điểm lời nói thật ư ơ n g đối lợi có c mắt vật này ngươi nói không đắt cũng không đắt nói tiện nghi cũng không rẻ tiền kỳ bảy mươi lăm khối tiền một cái cũng coi như thật lớn đại giới một bình thuốc mới năm mươi khối tiền đã như vậy lời nói vì sao ta không nhiều mua mắt đâu như vậy có thể hữu hiệu lãng phí trên người mình kinh tế hiện tại thật mắt đi ra ngoài nhiều nhất mang hai cái trừ phụ trợ cùng đi rừng bên ngoài những vị trí khác phía trước thật đúng là không có l i ề u mạng như vậy tiền kỳ liền mua hai cái thật mắt có chút quý nhiều nhất mua một cái hai cái thật mắt một trăm năm mươi khối tương đương với bình thường nửa người tiền sâu tiền này lãng phí rất dễ chịu t ô hiểu cảm thấy cái chủ ý này không sai tranh thủ thời gian liền mua hai cái thật mắt tiền còn lại bù đắp lại đỏ thủy tinh cắm mắt lời nói có thể sẽ nắm giữ đối diện tin tức có lúc một cái mắt cung cấp tác dụng là rất lớn mà lại đều là ẩn hình cái chủng loại kia mặt ngoài nhìn không ra lối t ô hiểu đến nói cũng không quan trọng dù sao tranh tài thua không sóng t ô hiểu biết mình d ã r u ộ không có ý nghĩa hắn không cắm mắt liền có thể thua sao đã thua không xong vì sao ta không nhiều lãng phí một chút tiền đâu mà lại thi đấu chuyên nghiệp bên trong cắm mắt sắp xếp mắt cơ hồ là thường quy quá trình tất cả mọi người sẽ hạ ý thức đi bụi cỏ bên trong tìm thật mắt hắn hai cái này thật mắt đoán chừng cũng tồn tại không được bao lâu liền sẽ bị đối diện sắp xếp rơi không cần lo lắng phát huy tác dụng quá lớn lại nói đối diện sắp xếp mắt hay là có tiền sắp xếp một cái mắt ba mươi khối trừ trên người mình tự mang mắt là m ộ ư ơ i khối còn lại mắt thạch cung cấp mắt còn có thật mắt đều là ba mươi khối tiền một cái tôi hiểu đơn giản tính một khoản hắn hai cái này thật hoa mắt một trăm năm mươi khối mua bị sắp xếp về sau liền vô dụng cái này một trăm năm mươi khối tiền lãng phí mà lại đối diện còn kiếm được sáu mươi bởi như vậy một lần lời nói tương đương với ta thua thiệt hai trăm mười khối lại bốn bỏ năm lên một chút tương đương với ta bị đối diện đơn giết một lần càng nghĩ càng không có ma bệnh tôi hiểu cảm giác mình có nhà kinh tế học thiên phú như thế quản lý tài sản có thể thành công kéo dài mình trang bị cho trò chơi gia tăng độ khó tương đối đáng tiếc là thứ này một lần đi ra ngoài chỉ có thể mua hai cái không phải t ô hiểu mua cái mười cái tám cái, cái này trang bị cũng không dùng ra bốn tất có thâm ý chương hai trăm bốn mươi lăm tất có thâm ý tôi hiểu cách làm này trên bản chất liền cùng bại gia tử lãng phí tiền như tại cái này trong trò chơi tất cả mọi người cảm thấy mình thiếu tiền hận không thể có thể nhiều một chút tiền ra trang bị nhất là phía trước kỳ giống tôi hiểu loại này một lòng nghĩ lãng phí tiền thật đúng là không có có một loại lãng phí kinh tế hành vi hệ thống là tuyệt đối không cho phép t h như nói ta mua cái trang bị xuất thủy số u i về sau nói mình mua sai sau đó bán một lần nữa mua kia tuyệt đối có thể hữu hiệu lãng phí mà lại rất nhanh liền có thể để ngươi phát d ụ n bất lương vấn đề loại kia là không cho phép mà lại hệ thống có thể phán định ra đến ngươi là cố ý hay là thật vô ý phạm sai lầm trong trận đấu không phải là không có tuyển thủ chuyên nghiệp mua sai trang bị còn có người ra hai cặp giày đây này một người có thể ngẫu nhiên phạm sai lầm trang bị cái kia tất cả mọi người có thể hiểu được nhiều lắm là trêu chọc một chút ngươi có phải hay không mua nếu là một mực phạm sai lầm trang bị lời nói vậy liền không hợp thói thường tô i h i ể u khẳng định không có cách nào làm như vậy mua mắt liền không quan trọng tuyển thủ chuyên nghiệp đều muốn mua thật mắt có đối mặt ra yêu cầu rất nghiêm khắc chiến đội có cứng nhắc quy định ngươi đi ra ngoài nhất định phải mang thật mắt trừ phi đến cuối cùng trang bị đầy thực tế không coi âu vòng không phải nhất định phải mua mà lại tốt nhất là một lần mua hai cái nếu không xuống tới khẳng định phải m a n g một t r ợ ệ u mua mắt cơ hồ là vô ý thức hành vi nhất là động tử bên kia chiến đội đối mặt giã cơ hồ đến mức độ biến thái tôi hiểu trước đó bị người lên á n chính là không thích mua mắt hiện tại hắn mua chắc chắn sẽ không có người mang hắn cái này coi như nho nhỏ lãng phí đi lớn cũng không cách nào chơi ai đu ta không nhìn lầm đi các ngươi nhìn kỹ một chút ô h z lần này đi ra ngoài vậy mà trực tiếp mang hai cái thật mắt đi ra ngoài lần thứ nhất nhìn tới nhà còn đại giáo giống như phát hiện đại lục mới như Nói, nói like、m tôi hiểu bên này khiến người ta cảm thấy còn rất ngoại ý muốn chính là không có trực tiếp truyền thống thực ư tiễn hắn lựa chọn đi bộ thư binh tuyến nhìn lại đi bộ tựa hồ cũng không có gì mắc bệnh vấn đề là người đi trung lộ bên này đường sông làm gì tôi hiểu đương nhiên là quá khứ cắm mắt cái này thật mắt ở trên người cảm giác khá n ó n g tay hay là tranh thủ thời gian dùng ra đi thôi tốt nhất hay là đừng có dùng trên mình đường phụ cận trực tiếp đi đối diện giá khu làm xâm nhập mắt vị mặc dù mắt vị tại đối diện giá khu khẳng định là hữu dụng có thể trinh sát đến đối diện nghỉ đi đậu tĩnh tiên kỳ khẳng định vẫn là đối diện đi dừng vị trí trọng yếu nhất nhưng tôi hiểu nghĩ lại là tại đối diện giá khu người ta sẽ tương đối tốt phát hiện dễ dàng sắp xếp rơi có thể ai tốc ố đ d i ệ ngờ tốc độ k i trải i qua bụi cỏ thời điểm tôi hiểu tay nhỏ lắc một cái trên thân hai cái thật mắt nháy mắt đều cắm ở cái này trong bụi cỏ tôi hiểu ba cả người đều đốc đây là cái gì thao tác mẹ nó hệ thống người hô tà nha bình thường tay run thời điểm bình thường cũng phải cần thao tác thời điểm lần này là cái quỷ gì lão tử cắm cái mắt ngươi cũng được run mấu chốt cái này mắt thả chính là vị trí nào cũng quá xấu hổ đi chính tôi hiểu đều cảm thấy xấu hổ hoàn toàn không có cách nào giải thích trong này đều có cái thật mắt ngươi còn cắm thật mắt đi vào là có ý gì cái này so cắm có bên ngoài mắt còn muốn không hợp thói thưởng càng kỳ quái hơn chính là còn ngay cả tiếp theo cắm hai cái hiện tại ở trong đó có ba cái thật mắt một cái bụi có bên trong có thể cắm ba cái thật mắt thật đúng là cho tới bây giờ chưa thấy qua có tiền cũng không thể như thế tốn nha có lúc một khối bụi c ó bên trong có hai cái thật mắt đây là rất bình thường khả năng hai người nghĩ đến cùng đi đều nghĩ đến quá khứ cắm mắt tốc độ tay quá nhanh còn không có câu thông tình hôn dưới khả năng đồng thời sẽ thả mắt loại kia chính là tương đối lãng phí hành vi không chỉ là lãng phí tiền mà là càng đánh đến đằng sau trên thân mắt liền càng quý giá m ẫ u chốt tô hiểu đi tới thời điểm rõ ràng còn chứng kiến cái này bụi c ó bên trong có nhà bị mắt vì cái gì còn muốn thả cái này để người ta cảm thấy có chút kỳ quái cho nên tô hiểu mới có thể nhức cả chứng cái này quá q u dị hắn thậm chí cũng không biết làm như thế nào giải thích nói mình sai lầm rồi ngươi lại thế nào sai lầm cũng không thể ngay cả tiếp theo hai cái mắt đều c ầ m xuống đi nha quả nhiên trầm mặc cũng kỳ quái mà hỏi thăm hiểu ca ở trong đó không phải có mắt sao ngươi tại sao lại thả hai cái đi vào t ô hiểu ta vừa rồi không có chú ý tay run tốt ta trầm mặc cũng không có coi ra gì coi là t ô hiểu đang nói đ a đâu kế tiếp theo đ ố i tuyến dù sao liền c ầ m cái mắt mà thôi cũng không phải cái đại sự gì tích cực làm tầm mắt hẳn là chuyện tốt mới đúng chứ t ô hiểu liền biết hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng kỳ thật ta không có gặt người tà ta thật tay run bên này không có cách tôi hiểu chỉ có thể tranh thủ thời gian về lên đường đối tuyến chờ mong đạo truyền bá đường đem cái này ông kính thả ra làm sao có thể không thả đâu hắn một mực bị nhìn chằm chằm toàn bộ hành trình tất cả mọi người xem ở mắt bên trong nhìn nhất thanh nhị sở mưa đạn bên trên hiện tại đã là tràn đầy dấu chấm hỏi tất cả mọi người biểu thị nhìn không biết rõ đây rốt cuộc là cái gì thao tác giải thích cũng là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cái này không tốt cho hắn viên hồi đến n h à miêu miêu nếm thử tính mà h ỏ i t h ă m đây là cái gì thao tác nghĩ biểu hiện một chút tiền của mình n h i không cái này sẽ không là khoe của hành vi a vương nhị ca không có trêu trọc nghiêm túc đang suy đoán cái này hẳn là sai lầm đi không phải giảm đạo lý cắm mắt cũng có thể sai lầm sao ngươi cái này không thể nào nói nổi quan đại giáo đưa ra ý kiến phản đối mà lại hắn còn có thể ngay cả tiếp theo sai lầm hai lần sau rõ ràng rất không có khả năng n h a ta cảm thấy hắn chính là cố ý thế nhưng là cái này cố ý cắm hai cái vô dụng thật mắt rốt cuộc là ý gì đâu xin tha thứ ta số tầng quá thấp có lẽ là thật không có cách nào nhìn ra ý đồ của hắn đi vương nhị ca biểu thị xem không hiểu quan đại giáo lại nghiêm trọng nói ta cảm thấy ohz hai cái này mắc cắm không có đơn giản như vậy trong đó tất có tâm h ý ngươi xác định sao cái này có thể có tâm h ý gì miêu miêu cũng nghe cười người ta cắm cái mắt ngươi cũng có thể thổi lao liếm c ậ u nha quan đại giáo hay là rất nghiêm túc cái này ta cũng không rõ lắm nói thật đoán không được có thể là cố ý câu cá đi bốn chương hai trăm bốn mươi sáu thật có cá mắc câu chương hai trăm bốn mươi sáu thật có cá mắc câu quan đại giáo thốt ra lời này cái khác hai cái giải thích đều n ở đủ cười câu cá ngươi đây là đang khôi hại a sẽ không thực sự có người sẽ bị thẳng như vậy móc cho câu được a tất cả mọi người cảm thấy sẽ không chỉ là mọi người ngoài miệng cũng không nói cái gì một cái thật mắt mà thôi ngươi nói nhiều lắm ngược lại không có ý gì cái đề tài này đã qua bên này trở lại lên đường đối tuyến về sau nói thật hay là rất bình ổn đi dừng không đến gây sự hai người kia ai cũng không có cách nào đơn giết đối diện cùng thao tác không có gì quan hệ anh hùng thuộc tính vấn đề mà thôi tôi hiểu trang bị cũng không có dẫn trước quá nhiều nhiều lắm là một chút xíu thúng chi hòn cái này anh hùng còn có cái không cùng luân so ưu thế online bên trên là có thể mua trang bị nói cách khác hắn vừa h ư ở tuyến một bên liền có thể để cho mình trang bị tăng cường từ từ tại trang bị bên trên cũng không có cái gì thế yếu tôi hiểu trên thân dần dần tích lũy tiền tài không có cách nào nhanh chóng chuyển đổi thành trang bị nhất định phải về thành mới được bình thường không phải vạn bất đắc dĩ tình h u n g dưới nhất định phải binh tuyến tốt mới có thể về nhà ngươi tùy tiện về nhà còn không thể tùy tiện dùng truyền thống điều kiện tiên quyết về nhà khẳng định sẽ thua thiệt tuyến có lúc tuyến đ ầ y không đi qua lại trạng thái không tốt thực tế phải về nhà làm sao bây giờ đ ề u đánh giá tới hỗ trợ đẩy tuyến phòng ngừa binh tuyến bị đối diện cho không ở như vậy ngươi trở về liền tương đối khó chịu đương nhiên đây là trong trận đấu bài vị bên trong vẫn là thôi đi dừng nghe xong ngươi thỉnh cầu h i trợ trong lòng tự n ủ còn có, có loại chuyện tốt này nháy mắt đi lên binh cho người ăn sạch giờ thờ bên trên đơn phong hoàng liền đột xuất một cái ổn ngẫu nhiên để lọt mấy cái binh cũng không quan trọng chỉ cần có thể an ổn phát dục liền tốt ván này với hắn mà nói so đối diện dễ chịu nhiều kỳ thật bên trên ván tranh tài hắn nên t u y ể n c á i hòn quay đầu hộ giáp trang một đống dẹt nhìn thấy hắn đoán chừng cũng được đau đầu chủ yếu vẫn là quái đi rừng ván này không để hắn sau khi đến lên đường liền rất dễ chịu nhạc gia bên kia ở trên đường đưa cái một huyết chi về sau vẫn luôn thật đàng hoàng trước lấy soát giã làm chủ thời gian n à y điểm hắn vừa vặn liền đi tới đường sông bên này thanh nhà mình f sáu về sau vừa vặn sang đây xem một chút đường sông cua đường sông cua vật này đánh nhau ra đến nói quả thực là vật đại bồ tất cả mọi người nghĩ khi dễ cái này sẽ chỉ tẩu vị đánh lên nhẹ nhõm giác quái đánh lên nhẹ nhõm cho tiền cũng không ít tiền kỳ hai cái đường sông cua hai bên đi rừng bình thường đều là một người một cái phía sau đường sông cua chính là ngẫu nhiên đổi mới một cái một cái đổi mới có thể không đến chính là kiếm tới thời điểm nhạc gia cũng cẩn thận từng ly từng tí hắn hiện tại hẳn là tại giã khu tính thế yếu đụng phải trần lệ chỉ có thể chạy thật là có điểm sợ hãi cũng may hắn linh hoạt hẳn là cũng không nhiều lắm sự tình chuyện thứ nhất chính là hướng cái này bụi cỏ bên trong ném cái cái kẹp ni đi, đi thả cái kẹp đây cũng là cơ bản thao tác cơ hồ cũng sẽ ở địa đồ từng cái vị trí cất đặt một chút đồng thời cũng có sớm quan sát ra ý đồ tại lỡ như bụi cỏ này bên trong có người mai phục đâu cẩn thận một chút tổng không sai mặt d ò xét bụi cỏ sẽ ra chuyện cũng không nên quá nhiều cái kẹp bỏ vào về sau cũng không có người ngược lại là nhìn thấy ba cái thật mắt nhạc ra xem xét người đ ề u kinh phản ứng đầu tiên chính là a đủ phát tài nha ba cái thật mắt một loạt chín mươi khối tiền tới tay tương đương với ta đơn giết đối diện tiếp cận một lần không có ma bệnh a liều sống liều chết đánh một tổ g i quái c ũ nhạc g liền kiếm cái k một đêm ố i tiền má thôi, mắt nào n má chịu. h có sắp xếp mắt dễ chịu. Nhạc gia liền bắt đầu người hình thái nỉ đi một mực tại bình a để i mắt m một cái thật mắt phải đánh b ố n phía ba cái chính là mười hai giới bình a đối n g đi loại này tốc độ đánh anh hùng đến nói cần một chút thời gian xem ra nhạc gia cũng trách cẩn thận bất quá màu làm phương đi đường sông cái này giao lộ bụi cỏ bên trong tiểu v ệ đã đổi tới hắn cũng không phải cố ý đến bắt người nhạc gia xuất hiện tại tầm mắt bên trong cũng không đầy một lát thời gian ngắn như vậy trừ phi hắn tại phụ cận không phải tận lực chạy tới hay là không kịp tiểu v cũng là vừa lúc tới hẻm núi tiên phong đổi mới tới dự định khống tiên phong đâu Trấn n lệ cái vừa n lúc ra, tiền tiểu phải hưởng định long trên người hắn còn treo một con rệ mì đâu a bảo rệ mì cũng cùng theo phụ trợ chuyển tuyến tới giúp đi rừng cùng một chỗ tiên h phong vẫn tương đối bình thường bình thường đều là ven đường hai người s ớ m động bất quá cái này một đem trên nửa khu có ưu thế liền thả a dở kế tiếp theo đi tới đường ăn tuyến phát d ụ n g a bảo duy em y cũng có thể cung cấp ra tốc hiệu quả tiểu về tốc độ cực nhanh cơ cơ chiến đội bên này đã câu thông qua nhất định phải bắt cái này lì đi lì đi lấy ra chính là đi rừng hạch ngươi nếu như bị đánh thế cái này anh hùng tiếp xuống liền sẽ càng ngày càng vô dụng bởi vì rất ăn phát d ụ n g n g ư ơ i tiền kỳ đánh khó chịu liền mang ý nghĩa rất khó phát dục sẽ không cho ngươi thoải mái không gian trầm mặc trung đan gạ lì ổ hiện tại tự tin đánh ra đến nhìn thấy nhạc ra thời điểm đầu góc bên trong chỉ có một chữ、Z. khi tiểu vê tới gần thời điểm trầm mặc cũng động mà lại trầm mặc là sớm có dự mưu hắn mang thiên phú là khải phong bí tịch truyền thống dùng thượng tuyến về sau đã đến có thể đổi kỹ năng thời điểm hắn vừa rồi lặng yên không một tiếng động đổi cái tật chạy từ đó đường trực tiếp đi qua mở tật chạy về sau điên cùng đổi u theo nhạc gia nhạc gia mới đem cái thứ nhì mắt sắp xếp rơi đắc ý kiếm được sáu mươi khối tiền kết quả cái thứ ba mắt mới a n một chút đâu nháy mắt liền thấy cái này gạ l ì ồ lao đến n h ạ t c g i a c ũ n g không đốc xem xét gạ li ồ hung mánh như vậy cũng ý thức được đối diện đây là tới người chỉ một mình hắm l quả nhiên một giây sau đ ụ i cỏ bên trong sông ra cái c h â n lệ trên thân còn treo con mèo nhạc da lập tức phía sau l ư n g phát lạnh rõ ràng muốn chuyện xấu tranh thủ thời gian hoán đổi báo hình thái quay người nhảy đi nhưng loại này chống chạy khu vực không có bức tường n g hộ i ệ m h hắn chuẩn bị một chút căn bản là giải quyết không được bất cứ vấn đề gì duyện bị quy kỹ năng mỏ cá phi đạn thành công trung đích đ i đi bị giảm tốc về sau liền biết mình xác định vững chắc không có nơi này hắn có thoáng hiện đoán chừng đều chạy không thoát húng chi còn không có tiểu v cũng rất chi tiết hắn nắm bắt cây cột căn bản là không có thả có d u y ệ bị giảm tốc liên tốt sợ thả cây cột khả năng sẽ còn thẻ đến t r ư ờ mặc dù sao nhất định có thể đổi tới bên này n í đi tốc độ chậm lại về sau chỉ có thể nhìn mở tật chạy gã li ô cả thân trong mắt tràn ngập tuyệt vọng bị gã li ô đụng phải khẳng định liền không có ai cũng cứu không được hắn ba cái giải thích cũng đều nhìn có c h ú t ngộng vừa nói xong đâu không nghĩ tới cái này thật mắt thật đúng là câu c á lớn thật sự cứng rắn câu thôi、4. Chương、247. Các cho ca Chương Các huynh hiểu đường người đến lên đường cho hiểu ca bắt người đầu. Chương 247. Các đệ đến lên đường cho hiểu ca bắt người đầu. xế chiều hôm nay cố ý mở trò chơi thử một chút ta a giờ cấp một hai thật mắt đi ra ngoài đích xác chỉ có thể tồn tại một cái thật mắt cái này sóng là tác giả mây người chơi bất quá cái này kịch bản cũng không tốt cải biến cho nên mọi người biết liền tốt thành khẩn nói lời xin lỗi về sau liên quan tới những chi tiết này sẽ nhiều chú ý cầu nhẹ phun bốn bên này trầm mặc quả thực tựa như cái lao lưu m a n h phóng tới không có bất kỳ cái gì phòng bị tiểu nữ sinh nhì đi ánh mắt bên trong cũng còn có thất kinh đâu g ã c li ổ trực tiếp chính nghĩa hướng quyền nệ đi lên đem nhạc gian nhì đi đánh bay sau đó nối liền t r à phúng khống chế gác đao tiểu v t r ấ n lệ cũng nhanh chóng đổi tới chia sẻ khối này mỹ vị tại hai đại hán trước mặt nhạc r a nghỉ đi hay là lộ ra quá yếu ớt không có bất kỳ cái gì thao tác không gian bị trực tiếp mang đi cái này sóng tiểu v cố ý để cái đầu người h á n cái này t r ấ n lệ cũng liền một công cụ nhân mà thôi loại này anh hùng không cần thiết cầm quá nhiều đầu người có thể để cho vẫn là để một chút mặc dù nói g ã o li ổ cũng là công cụ nhân nhưng người ta dù sao cũng là trung đan để cái đầu người hẳn là cái này nếu là chơi cái đ ì đi gò dạ vestkin rơ rẽ loại hình đi rừng anh hùng tuyệt đối sẽ không để đầu người cái này miêu miêu muốn nói chuyện bất quá trong lúc nhất thời nghẹn lời bỗng nhiên ở kia bên trong có chút kỳ quái nói không phải cái này nhạc ra thật kỳ quái nha cái này cũng có thể lên khi ba cái thật mắt bày ở bên trong rõ ràng cũng có thể nhìn ra không thích hợp nha cái này hắn cũng dám sắp xếp loại này ngôn luận chính là đứng nói chuyện không đau đeo kỳ thật mình không có đang đánh tranh tài chưa hẳn liền có thể lý giải ngay lúc đó tâm tình tuyển thủ làm ra một chút thao tác đến khẳng định là có hắn lý do chỉ cần không phải cố ý tại diễn quan đại giáo lại vui vẻ thế nào ta nói cái gì tới ta liền nói cái này thật mắt hữu dụng đi o hát d ệ có thể tại cái này bên trong kế tiếp theo cá mắt rõ ràng là nghĩ kỹ ta thậm chí hoài nghi đây là cờ gờ chiến đội sớm tập luyện tốt chiến thuật dưới đại hậu trường p h o n g n g h ị thần phong huấn luyện viên trực tiếp đem mặt cho che đừng hỏi ta ta thật cái gì cũng không biết cái này huấn luyện viên tiền lương cầm cảm giác khá nóng tay mà giải thích đại bên này khó được nói đúng một lần quản đại giáo xem ra rất vui vẻ như cái hai trăm cân hải tử nhưng quản đại giáo cũng thật bất đắc dĩ hắn nói đúng thời điểm người khác đều không chút nào để ý thậm chí sẽ trực tiếp coi nhẹ thế nhưng là khi hắn nói sai người khác liền xen hữ lấy không thả nói hắn độc sữa loại hình. hắn cảm giác mình cũng không phải là cái gì đ ộ c sữa cùng khác giải thích không sai bị lắm tất cả mọi người có nói đúng hoặc là nói sai thời điểm chỉ bất quá hắn nói sai hơi nhiều một chút mà thôi vương n h ị ca cũng là bật cười nói thật tại đấu trường bên trên ta là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tao xáo lộ thật mắt câu cá cũng quá tao đi g i ằ n g đạo lý ta cảm thấy cờ gờ chiến đội bên này ngươi muốn thật nói n g ạ n h thực lực lời nói bọn hắn vận doanh năng lực còn có đoàn đội hợp tác năng lực Kỳ thật đều không nhất định có thể so ra mà vượt đối diện giờ hờ chiến đội nhưng là ô hát ẹ t ra sân về sau bọn hắn luôn, luôn có một ít tiểu xáo lộ để đối thủ khó lòng phòng bị Cái nói à y để đội giờ chiến hờ thật h k chịu. m ê miêu u nói thật i ế p cũng n tỉ ư nói t r n này, đấu ta dùng nhạc mấy mắt, cái hại r cảm á đáng i đi hai loại người Nói này ní lần, này chết c thật thật, ta sợ. giác hắn có loại hết thẻ đều ở trong lòng bàn tay tự tin cái này trò chơi giống như chính là hắn sáng tạo ra đến đồng dạng mấy cái này so tại thổi tô h i ể u con đường bên trên đã bắt đầu càng chạy càng xa đồng thời cũng đem thoại để chuyển tới nghi đi trên thân nhạc r a cái này đem tranh tài cũng có thảm cái này nghi đi tiền kỳ không hai ván này trò chơi khả năng cùng hắn không có gì quá lớn quan hệ nói thật nghi đi thảm như vậy rất ít gặp nhất là nhạc da nghi đi vẫn là hắn c h i ê bài cái này thật quá đau đớn hắn soát giã số còn không có trần lệ nhiều mà cờ gờ chiến đội bên này cũng không biết là cầm tới đầu người hay là nguyên nhân gì khác dù sao t r ầ mặc m cười đến hay là thật vui vẻ chỉ nghe hắn mở miệng liền nói hiểu ca cái này sóng là ta số tầng quá thấp ngươi đã sớm tính tới đúng hay không tôi hiểu ta coi như em gái ngươi a ngươi cho rằng ta đợi trước tính toán thật hay cả ngày tính đi tính lại tôi hiểu không để ý hắn hắn còn tới kỉnh vừa rồi ta còn kỳ quái ta bụi cỏ này bên trong đã cắm ắ t vì sao còn hướng bên trong cắm ắ t nguyên lai、like、hiểu ca là nghĩ đến câu dẫn đối diện cái này sóng nghĩ cũng quá xa đi a bảo nhà rách lên n g ư ờ i mới phản ứng được hiểu ca mới hướng cái này bên trong cắm mắt thời điểm ta liền biết hắn muốn làm gì xem ra các ngươi hay là kém một chút chỉ có ta a bảo mới tiếp cận nhất hiểu ca tư tưởng cao độ tôi hiểu mẹ nó nghĩ che đậy đồng đội giọng nói làm sao bây giờ bọn hắn làm tâm t a thái sẽ rất khó thủ năm giờ thờ chiến đội bên kia cũng không phải ăn chay có thể trở thành thứ nhất khẳng định có ý đồ tại a bảo rời đi ven đường về sau bọn hắn ven đường hai người tổ trực tiếp tìm cơ hội vượt tháp đem đ ầ u nành a s t r o đánh g i ế t ạ cái này anh hùng không có chuẩn bị bị để mắt tới hay là rất khó chịu có đại c h i ê u còn tốt một điểm thời gian này điểm hắn cũng không có đánh giết một cái à giờ giống như không thế nào giải quyết vấn đề bởi vì ngươi ven đường hai người không đến hẻm núi tiên phong bên này trên cơ bản liền tương đương với ngầm thừa nhận là thả giờ thờ n g h ị cũng minh bạch đi rừng đều chết rồi cái này khẳng định tranh không được quá khứ chính là lãng phí thời gian còn không bằng nắm chặt thời gian làm chút sự tỉnh đến rừng tổn hại cơ cơ chế i n độ i thừa cơ cầm xuống hẻm núi tiên phong tiết tấu nâng cao một bước vấn đề lớn nhất vẫn là đi, đi giờ thờ chiến đội xuất ra cái này anh hùng c h i một h điểm, đi điểm cơ hội thở dốc cũng không cho đại đa số chiến đội khả năng cầm tới hẻm núi tiên phong về sau trả về cái nhà loại hình cùng đại long bờ uff như có thừa mau trở về thành hiệu quả cùng sau khi đi ra lại tìm cơ hội dùng tiền kỳ trực tiếp dùng lời nói giống như hiệu quả bình thường nhiều nhất hai tầng lớp mạng hay là tại tương đối ưu thế đường k i a t dùng đối diện lớp mạ đã bị đánh dụng một hai cái vậy liền tương đối dễ chịu có khả năng trực tiếp đem một huyết tháp lấy xuống nhưng cờ g ờ lần này rõ ràng là không quan tâm c h ấ n lệ mang theo duyên mì trực tiếp liền v à o lên trầm mặc đ ừ n g nhìn người còn tại trung lộ đã điều khiển chỉ huy lên nhanh ta có đại chiêu có thể bay trực tiếp vượt lên đường cái này h ò n cho hiệu ca cầm cái đầu để hắn cất cánh t ô hiểu mẹ nó ai bảo các ngươi tới ta đồng ý sao trước kia đều là hắn mang tiết ấu hiện tại tốt những này đồng đội một cái hai cái tự tin đánh ra đến bắt đầu chủ động mang tiết ấu tới làm t ô hiểu đến tôi hiểu nghĩ ổn đều không vững vàng chương hai trăm bốn mươi tám một câu thành sấm chương hai trăm bốn mươi tám một câu thành sấm tôi hiểu muốn cự tuyệt đã tới không kịp chấn lệ thêm rượu mì hai cái này thực tế chạy quá nhanh quả thực không làm người chạy tới càng ấ n tháp nghe cảm giác còn rất không hợp thói thường nhưng gờ gờ chiến đội bên này nhiều người nha căn bản cũng không có cái gì thật là sợ gác ly ố bên kia đã đi lên đường bên này gần lại có đại chiêu tình hùng dưới tùy thời có thể chi về i đến lên đường chơi mạn t r ư ợ ván còn tâm lý khổ nha lúc đầu coi là nhạc g a không đến liền tốt liền có thể ổn định ai ngờ làm đường này đối diện không làm người vậy mà trực tiếp tới cưỡng ép vượt tháp c ò n cái này anh hùng tiền kỳ cũng không thế nào thịt đối diện người càng nhiều tại tháp dưới cũng không an toàn ông không có gì biện pháp c ò n hay là phải dãy r ù a một chút không có thoáng hiện rất muốn mạng chỉ có thể trông c ậ y vào cái này đại chiêu nhìn xem có cái gì hiệu quả đại chiêu cũng không có đụng người dự định nhanh chóng đem binh tuyến cho thanh lý mất tiểu v cũng một mực nhìn lấy hắn đâu tại hắn đoạn thứ hai đại chiêu muốn xuất thủ thời điểm cây cột trực tiếp từ mặt đất dâng lên thẻ hòn một chút trực tiếp biến dương qua nhị đoạn đại chiêu không có xô ra tới tôi hiểu lúc đầu muốn đi vào kháng tháp vẫn là không có chạy qua đồng đội tiểu vệ cái này cẩu vật quá nhanh hắn có con mèo ở trên người khẳng định không sợ kháng tháp có điên cuồng tăng máu mà lại trầm m ặ t cũng xuống rơi xuống một nháy mắt h ò n cơ hồ liền không có năng lực hành động hắn tiển kỳ trên thân cũng không có gì kháng tính ra cái tiểu nhật viêm chịu không được gạ li ổ tổn thương tôi hiểu bên này đã rất cẩn thận đại chiêu đều không có thả vẫn là dùng xoay quanh vòng cầm xuống l ă n đầu người e m chút không có thổ huyết cảm giác tiết tấu không đối nha lúc đầu vừa rồi hắn cái kia thật mắt câu cá đến nghi đi thời điểm tôi hiểu còn không có cảm giác gì dù sao đầu người không phải ta không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phản vệ đến vừa rồi kia sóng nghi đi không bị bắt liền không có phía sau nhẹ nhóm đánh hẻm núi tiên p h o n g không có nhẹ nhóm đánh hẻm núi tiên p h o n g liền không có hiện tại cái này v ừ tháp tổng kết một chút đều mẹ nó lại vừa rồi mình đi cắm thật mắt không có chuyện làm đi cắm thật mắt làm gì đích thật là quái hệ thống để t ô hiểu tay run một chút nếu không t ô hiểu sao có thể cắm mắt ở vị trí kia đâu bất quá ta nếu là không mua mắt hệ thống cũng v ê n h không nổi tới nói t r ắ n g ra hay là mình nổi về sau không thể mua mắt quản lý tài sản kế hoạch thất bại để t ô hiểu cảm giác muốn mạng chính là giết người về sau cũng không quay về trực tiếp đ ẩ y tháp lên đường cái này tháp đoán chừng là không đ ẩ y hai tầng lớp mạ sau khi xuống tới tiểu vây trực tiếp triệu hoán hẻm núi tiên phong đằng sau còn có binh tuyến có thể đi vào tăng thêm hạp cốc này tiên phong một huyết tháp nhất định là、có. t r ầ m mặc g ã lì ổ tranh thủ thời gian liền đi các ngươi ăn đi ta đi trung lộ b ộ tuyến tiểu vê mang theo a bảo cũng đi chỉ nghe hắn nói chúng ta cũng đi thôi cái này một huyết tháp tiền để h i ể u ca đơn an hẻm núi tiên phong đụng rơi hai tầng lớp mạ tiền đây là để không xong bởi vì là đi rừng thả hẻm núi tiên phong cho nên hắn nhất định có thể ăn bảo bất quá sau cùng một huyết tháp vẫn là có thể để mang lớp mạ một huyết tháp ăn về sau trực tiếp có thể một đợt cất cánh tô h i ể u nhanh khóc đ ừ n g à tất cả mọi người là hảo huynh đệ có vật gì tốt phải mọi người cùng nhau chia sẻ mới được còn không có cùng tô hiệu đem lời nói ra đâu hai người kia liền đi tiểu vê đi soát giã mà a bảo thì làm mau về nhà mấy cái giải thích nhìn thấy một màn nhao nhao cảm thán ngươi xem một chút cái này trong đội địa vị đầu người tặng cho hắn một huyết thắp cũng làm cho cho hắn quả thực là đế vương đãi ngộ miêu miêu nói không thổi không đen ta cảm thấy ohz thu hoạch được loại đãi ngộ này không có vấn đề gì cho hắn đầu tư ngươi có hồi báo nha ohz là loại kia không giúp ta cũng xê giúp ta càng xê tuyển thủ không giống có tuyển thủ giúp ta ta không xê không giúp ta tất nổ quan đại giáo chứng trạc đ à n g hoàng phân tích lên vậy cái này sóng đánh xong giờ thờ chiến đội bên trên đơn cũng có chút nổ nha cái này gạ rẹn một hồi khả năng bọn hắn không tốt lắm xử lý nha hiện tại đặc biệt mập nhưng ta cảm thấy phong hoàng cái này sóng cũng không có cách hắn không nghĩ tới đối diện như thế quả quyết liền đến thẳng hắn tốt xấu là cái hòn một điểm bài diện đều không có miêu miêu lại giải thích một đợt giảng đạo lý cờ gờ cái này đội hình đánh cường thế đích sắc không có vấn đề vừa rồi bốn người bên trong trận lệ cùng dịa mỹ không có lớn ô hắt、OH、dẹp đại chiêu vô dụng liên gã li ổ dùng cái đại chiêu liền đem mòn vượt h ắ p riết có thể thấy được là cỡ nào bụt một hồi đại chiêu đều có ta cảm giác bắt được người liền có thể tùy t i ệ n cảng phối hợp hạt lớn bị cáo đến khẳng định chết đứng đắn phân tích kết thúc về sau vương n h ị ca đột nhiên đến một câu miêu miêu lão sư ngươi tuyển đội hình thời điểm một câu giống như thành thật nha cái gì ngươi nói khả năng bốn bảo đảm một ga rẽn hiện tại ta xem ra tựa như là thật miêu miêu mặc dù ta lúc ấy cũng là nói lung tung bất quá xem ra đích thật là có cái này xu thế lúc đầu đều tưởng rằng bốn bảo đảm một as thế nhưng là các ngươi nhìn xem đậu nành cái này as căn bản liền không ai còn hắn hắn hiện tại cũng không dám ở tháp dưới an tuyến quan đại giáo cũng bật cười nói thật cái này à s á t thực rất thảm không có đồng đội còn hắn phụ trợ đều chạy một mình hắn lẻ loi hiệu q u g cái này nếu là nói cái gì bốn bảo đảm một à đoán chừng đ ầ u nành cái thứ nhất muốn đánh người giải thích còn có người xem nhìn thấy mức này mới xem như thấy rõ hợp lấy người ta thật sự là bảo đảm lấy gạ rèn đánh giảng thật nghe tới bốn bảo đảm một gạ rèn liền không hợp t h ó i t h ư ờ n g bất quá ngươi nếu là nhìn thấy tô hiệu chơi cái này gạ rèn ngược lại không có gì cảm giác kỳ quái tựa hồ hắn càng đáng giá bị bốn bảo đảm một về phần as r khi tốt công cụ của n g ư ơ i người lên tốt để gạ rẽn cổ h i ể u còn không có ý thức được đây hết thảy một hồi đánh đoàn thời điểm đồng đội khẳng định bảo đảm lấy as r đánh nha đến lúc đó ai còn quản ta cái này gạ rẽn đâu tôi hiểu đã hạ quyết tâm đợi lát nữa đánh đoàn thời điểm ta liền áp dụng l i ề u mạng thức đấu pháp có thể đưa một cái tính một cái hướng tiến vào đống người bên trong tử vong sát xuất sẽ lớn hơn nhiều trận đấu này có thể chết một lần đều là tốt chết một lần tốt xấu có thể tiết kiệm năm trăm linh t ô hiểu hiện tại đã không dám nói gì kiếm năm trăm linh nhiều lắm là ít thua thiệt năm trăm linh cho nên g a trang rất trọng yếu thịt trang cái gì tuyệt đối không thể ra cái này đem trực tiếp bạo lực lưu gạ rèn đi kiện thứ nhất trang bị tôi hiểu liền định làm ba loại tiếp xuống cái gì u ngộng lục xin loại hình làm một lần t hướng tiến vào đống người bên trong cái này có thể bất tử r a thịt giả bộ tôi hiểu cảm giác gạ rèn cái này anh hùng hay là có chuyển vận ngược lại sẽ hô cha đừng một lần không chết đều cầm một đống đầu hay là ra công kích sắp xếp gọn điểm bắt người đầu thời điểm thừa cơ đưa một hai cái liền tốt tận lực di t ố c nhanh lên như vậy đồng đội đều đội không kịp ta bốn chương hai trăm bốn mươi chín một mình công kích chương hai trăm bốn mươi chín một mình công kích sau đó tranh tài đánh không phải rất bình thường giờ t h ờ chiến đội giống như có chút loạn từ giã khu thất thủ bắt đầu liền có thể nhìn ra bọn hắn đã có chút hoảng không có trước đó cái chủng loại kia khí thế cùng tính kỷ luật giờ t h ờ chiến đội cũng là lần thứ nhất đánh tới mức này trước kia bọn hắn cũng tiến vào quý sau thi đấu b ấ t quá không có năm nay mùa hè thi đấu phát huy xuất sắc như vậy áp lực tâm lý hay là thật lớn hiện tại đã bắt đầu cân nhắc nếu là thua về sau chẳng phải là liền mất mặt bị thứ tám cho đánh bại có bao phục cùng lo lắng về sau tiếp xuống phát huy liền sẽ càng ngày càng khó trái lại cờ gờ chiến đội bên này mọi người tương đương tự tin mà lại càng đánh càng này tranh tài đánh mười mấy phút tôi hiểu liền cảm giác đối diện không có cái này thứ năm ván giảng thật phấn khích trình độ thật đúng là không quá đi lúc đầu mọi người nhận biết bên trong quyết thắng cục tựa hồ sẽ phi thường kịch liệt thế nhưng là ván này xem ra rõ ràng cùng mọi người nghĩ không giống nhau lắm đã có nghiền ép xu thế ra sân tranh tài nghiêm ngặt tới nói cũng là nghiền ép ván li s i n hai đợt vượt lên thất bại về sau để d ẹ t cầm mấy người đầu cơ hội tranh tài liền kết thúc đằng sau cờ gờ chiến đội ưu thế rất lớn cơ hội là treo lên đánh nhưng tại người xem xem ra ra sân tranh tài vẫn tương đối đặc sắc kịch liệt có lẽ không tính là thế nhưng là đẹp mắt nha tôi hiểu ố n g kính hiểu mà lại dùng dẹt cái này anh hùng điên cùng tú mọi người còn chứng kiến một cái năm g i ế t liền rất dễ chịu trận đấu này ưu thế về ưu thế nhưng cùng tôi hiểu quan hệ thật không phải là rất lớn tôi hiểu tồn tại cảm không quá mạnh ngươi chớ nhìn hắn cũng hôn mấy người đầu nhưng mấy người này đầu cầm có ca đầu hiểm nghi t h u ộ c về loại kia cuối cùng đụng một cái đầu người liền đến tay tình huống cũng được thua thiệt đây là tô hiểu người khác cảm thấy không có gì còn rất bình thường chỉ có chính tô hiểu rõ ràng xảy ra chuyện gì t h ề với trời ta tô mỗi người đời này liền chưa từng có ca đầu ý nghĩ những này đều không phải ta nghĩ hát trận đấu này trên cơ bản đồng đội đều hết sức chủ động dù là qua tương đối thảm động này kỳ thật hắn ạt đại chiêu tỷ lệ chính xác cũng rất không tệ tiên cơ hết sức xinh đẹp trước kia cờ gờ chiến đội cho người ta lưu lại ấn tượng đều là tô hiểu tại c không có tô hiểu liền thắng không được trên thực tế trận đấu này tất cả mọi người phát huy ngược lại t ô hiểu mới là tương đối bình thường cái kia đây cũng là vì cái gì mọi người nhìn ván này tranh tài sẽ cảm giác hơi có chút không quá quen thuộc t ô hiểu ngược lại là thật vui vẻ đồng đội tự tin các phương diện đều đánh ra đến đây là chuyện tốt nếu có thể không bắt người đầu liền càng thêm vui vẻ trong nháy mắt thời gian đã đi tới hai bốn phút lúc này cờ gờ chiến đội ba con rồng nhỏ l ơ i tay còn kém một đầu có thể lo n g hồn kinh tế càng là dẫn trước hơn bảy ngàn tranh tài lo lắng tựa hồ đã biến mất t ô hiểu số liệu là bốn mươi tương đối trước kia t ô hiểu đến nói cái này nhiều lắm là xem như thường thường không có gì lạ tiêu chuẩn bởi vì lúc trước cao quang biểu hiện nhiều lắm cho nên trận này tô hiểu để mọi người cảm giác không phải rất giống hắn cũng liền trước đó hai lần tắm mắt làm nhạc i a n ý đi hai lần để mọi người cảm giác hay là lao lình tính bất quá bộ dạng này cũng tốt tựa hồ để mọi người nhận thức đến nguyên lai、like、tô hiểu cũng có phát huy phổ thông thời điểm hắn cũng không phải là vô địch cái này đem nếu không phải đồng đội phát huy tốt tuyển cái gạ rẽn thật đúng là khó mà nói có phải là có thể thắng đối tô hiểu đến nói bốn cái đầu người cũng không cách nào tiếp nhận chủ yếu bên trên một đem thua thiệt nhiều lắm để tô hiểu hiện tại rất khó chịu nhất định phải tiết kiệm điểm cầm bốn cái đầu người cộng thêm thắng tranh tài năm trăm linh t ô hiểu trận này đánh tới mức này đã thua thiệt chín trăm ngàn lỡ như một hồi lấy thêm hai cái đầu lời nói không dám tưởng tượng sợ là lại muốn phá trăm vạn cho nên t ô hiểu hiện tại không kịp chờ đợi nghĩ đưa một cái liền để ta chết một lần đi liền một lần có thể tiết kiệm bao nhiêu là bao nhiêu năm trăm linh tựa hồ cũng không ít mà lại tranh tài đánh lấy đánh lấy t ô hiểu dần dần phát hiện không hợp lý tiểu vây ra hòa này tại dung cặn bã đi rừng đao về sau lại ra kị sĩ chi thể cùng cơ khắc tụ hợp cái này hai kiện trang bị cái này hai kiện là phụ trợ trang phương diện giá tiền tương đối mà nói khá là rẻ bình thường đều là phụ trợ ra tiểu v cái này đem phát dục không sai rất nhanh liền lấy ra cái này hai kiện trang bị chân lệ ở trong trận đấu ra những trang bị này cũng rất bình thường lấy công năng tính làm chủ vấn đề cái này hai kiện trang bị đều là cho a giờ khóa lại n h a ngươi mẹ nó chạy tới cho ta khóa lại làm gì tôi hiểu trên đầu đều là dấu chấm hỏi ngươi còn sợ ta không đủ mánh hay là chết không đủ nhanh tôi hiểu vội vàng hỏi cái này hai kiện trang bị ngươi buộc làm cho ta cái gì cho đậu này nha hắn mới là a giờ cờ ai ngờ còn không có cùng tiểu v nói chuyện đậu nành lại nói không có chuyện gì hiểu này gì có ca, cái này đem tôi a chính c là n nhân, muốn hay không không quan trọng. g cụ hay Mà l ạ ta đ á n hiểu đoàn t h ờ đ i m đối diện khẳng định đi, diện phải ngươi khẳng hướng ta, cho ta cũng lãng không cho phí, hay là cho đi, ta, ta ta a có là là về s l i ề nói phải trông cậy vào đã thương hại.、Tôi、hiểu. ngươi Tôi trông n cậy vào đã rất có lý tôi hiểu vậy mà trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào phản b á t hắn tương đối khó chịu cái đồ chơi này hắn là bị động mình cũng không cách nào hủy bỏ lại nói không thích hợp chỉ có thể tiếp nhận càng qua điểm chính là a bảo cái này duy âm mì tư tưởng xảy ra vấn đề lớn ngươi một con mèo không đi bảo hộ a dở ngươi treo ở trên người ta làm gì Người, người này g ư ờ i n vấn đề rất lớn a mấu chốt cái đồ chơi này tôi hiểu cũng không cách nào k h ô n g chế hắn không xuống tôi hiểu cũng không thể mình đem hắn kéo xuống đến cái này đem đồng đội xem như loại này bá vương ngạnh tương cung tôi hiểu tâm lý khổ a tôi hiểu xem như nhìn ra không thích hợp cái này đem tranh tài rất không thích hợp đồng đội sẽ không tính toán đối với hắn tiến hành cực kỳ tàn ác bốn bảo đảm một ta vốn là rất khó chết bốn người các ngươi lại bảo đảm ta một cái vậy cái này thời gian còn q u a bất quá những này đồng đội quả thực q u a điểm ta hảo tâm mang các ngươi thắng các ngươi còn làm ta quả thực không phải người nhà với lúc cái này xóng hỏa long đổi mới cơ cơ chiến đội đã qua đến tập kết tôi hiểu long này tỉnh thế bắt buộc. Cầm xuống về sau hỏa long hồn xem xét đối diện báo đoàn tới biết khả năng đây là mình cơ hội duy nhất nhất định phải bên trên các u i n h đệ ta hướng tôi hiểu không nói hai lời ấn xuống u ngộng bắt đầu gia tăng tốc độ một mình công kích chương hai trăm năm mươi tôi hiểu cùng hiện ắ n c á bảo tiêu. Trước tôi hiểu cùng hắn 4 cái bảo tiêu. Tôi hiểu hiện tại di tốc thật nhanh đầu tiên hắn kiện thứ nhất trang bị ba loại chính là thêm năm di tốc cái này trang bị mặc dù quý thế nhưng là hắn có quý đạo lý bình thường gạ rèn hay là da đen cắt tương đối nhiều bất quá tôi hiểu hay là lựa chọn ba loại có thể càng thêm hấp dẫn đối diện lực chú ý tiếp theo chính là giải ra cái ba nhanh dày tốc độ tự nhiên không cần nhiều lời q uy kỹ năng còn có ưu m ộ n g chủ động hiệu quả cũng có thể có tốc độ tăng thêm thừa dịp a bảo d u y ệ mỹ không trên người mình thời điểm tôi h ể u k hiểu ô n n g ó hai hung ánh. Chỉ cần ta chạy đủ nhanh, như vậy đồng đội căn bản là theo không ta. Bạch. h ta ta. lời tiếp liền tới, cái đội i là ấn xuất xuống mộng cùng năng, cần đồng căn bản u quy một đột trực vậy kỹ kịp Tô vào đủ hay là thất vọng a bảo con hàng này cũng không biết có phải là đang một mực nhìn chăm chăm hắn tại t ô hiểu khởi động một nháy mắt a bảo vậy mà kịp phản ứng trực tiếp vạch đến t ô hiểu trên thân tới một khác này t ô hiểu nội tâm là cự tuyệt vẫn là câu nói kia hắn không có cách nào phản kháng chỉ có thể mang theo dệ u mì cùng một chỗ hướng trên thân có dệ mì thời điểm kỳ thật t ô hiểu liền đã có điểm xấu dự cảm cái này sẽ không xảy ra vấn đề a thế nhưng làm ở c u n g không quay đầu lại tiễn đều đến mức này tôi hiểu sợ là nghị không hướng đều không được không có gì dễ nói không nói hai lời hay là kế tiếp theo hướng dù sao đ ệ vào phía trước nhất chính là tôi hiểu vẫn tương đối giòn đây cũng là hắn như thế ra giả ý nghĩa chỉ cần hắn hướng tiến vào đống người bên trong đối diện đối với hắn tiến hành tập kích tôi hiểu cảm giác cho dù có con mèo hồi máu sợ là cũng không giữ được hắn dây hắn có lẽ còn là rất nhanh thậm chí tôi hiểu vì để cho mình bán càng thêm quả quyết người này không nói hai lời đem thoáng hiện đều g a o hướng tiến vào người đối diện chồng bên trong t ô hiểu cảm thấy đối diện cái này đội hình trận đấu này từ khi lâm vào thế yếu về sau dợt hờ chiến đội bên kia liền đánh không quá bình thường bọn hắn giống như vẫn luôn rất hoảng dáng vẻ dù em bị cái này đại chiêu lực uy hiếp vẫn tương đối mạnh lại thêm giờ hở bên kia cũng là sợ hãi lạc đàn bị dây cho nên tới thời điểm có thể nói bao đoàn ôm tương đối chết cái này nếu là từ chính diện ăn dù em bị một cái đời lớn bị trực tiếp không ở chỉ sợ thật muốn xảy ra chuyện giờ h ờ chiến đội nháy mắt lui lại trận hình bị t ô hiểu một người xung kích thất linh bắt lạc t ô hiểu có chút mộng bức đối diện phản ứng này cùng hắn nghĩ không giống nhau làm à các ngươi chạy cái gì ta rất hiếu sát đến g â y ta không thơm à bỏ lỡ cơ hội này như vậy liền toàn bộ bỏ lỡ khi đối diện ngày nữa tới k h ô n g t ô hiểu thời điểm kỳ thật đã tới không kịp g ã c lì ổ từ trên trời giang xuống chính nghĩa đang chẳng t r ầ m mặc gà li ô liền đột xuất một cái không sợ chết rõ ràng cũng không phải rất thịt trực tiếp đẻ vào tô hiểu phía trước căn bản là không có đang sợ đậu này ngạt còn có, có tiểu v trần lệ cũng chạy tới trần lệ hít một hơi đối diện ân v sau cũng thoáng hiện đến tô hiểu trước mặt đi giúp tô hiểu kháng tổn thương nói thật hắn cái này anh hùng đoàn chiến thời điểm đại chiêu hút cái đối diện nhất thịt còn lại chính là khiêng chỉ cần đồng đội có thể thắng chết cũng là có thể tiếp nhận về p h â n chuyển vận nha cái này hay là nhìn người có thể đánh ra bao nhiêu là bao nhiêu ạ ạ i chiêu tinh chuẩn không ở đối diện trung đan lẹm tợn liền để lẹm tợn rất khó chịu bị tập kích đến tàn huyết thời điểm t ô hiểu tay nhỏ lắp một cái đại bảo kiếm bổ đi lên lẹp đ ợ t làm trực tiếp qua đời t ô hiểu cầm xuống người đầu tiên đầu về sau liền cảm giác được có điểm gì là lạ tình huống này giống như hệ thống là có cơ hội thao tác đối với tay j u n cái hiện tượng này t ô hiểu cũng là nghiên cứu qua có lúc không có cách nào thao tác lời nói làm sao j u n đều vô dụng hệ thống cũng là có lựa chọn j u n tỉ như nói vừa rồi nếu là liền t ô hiểu một người xông tới đối diện trực tiếp tập kích lời nói người thao tác là không có cách nào b ả n g ệ n h bởi vì t ô hiểu quá giòn mà lại hắn giao thoáng hiện vào sân nhưng đối diện lựa chọn làm hẳn nhát cái này cũng không có cái gì biện pháp nha ngươi lại xem xét tôi hiểu cái này sóng tiên cơ thoáng hiện lập đoàn còn giống như rất có hiệu quả lẹn tợn làn bị dây ngày nữ lại chỉ vào đã không có cách nào rút lui dợt hờ chiến đội bên hữu kia lâm vào tình cảnh lưỡng nan bên trong đánh lại đánh không lại n g h ĩ rút lời nói cũng rút lui không xong liền đột xuất một cái khó chịu đoàn chiến đánh tương đối cháy bỏng tôi hiểu gạ rẽn chuyển vận rất dễ chịu hắn cái này trang bị đánh người thực tế quá đau đừng nói quy cùng e hai cái này kỹ năng tổn thương ngươi để hắn bình a hai lần sợ là đều không được mấu chốt không chết được à đồng đội bảo hộ quá tốt t ả hữu hộ pháp tiểu v cùng trầm mặc đè vào phía trước nhất kháng tổn、thương. a bảo cái này liếm cầu treo ở tô hiệu trên thân người ta láo rụa m ỉ đánh đoàn thời điểm đều là rất có kỹ xảo vừa đi vừa về x ê dịch trằn t r ọ n g hướng đồng đội trên thân chạy cho tương đối nguy hiểm đồng đội tăng máu bất quá ở trong quá trình này mình phải cẩn thận đừng bị k h ố n g ở một khi khống ở không có cách nào treo ở đồng đội trên thân lời nói rụa m ỉ đánh đoàn thời điểm cũng liền phế a bảo ngược lại tốt trực tiếp treo ở tô hiệu trên thân căn bản liền không kéo thả thả kỹ năng hồi máu loại hình liền tốt giảm thật một tay thao tác hoàn toàn không có vấn đề cái này không phải liền là tại vậy n ư ớ sao giờ bên kia cũng ý thức được đối diện mấu chốt nhất chính là tô hiệu cái này gà rẽn tổn thương cao như vậy xác thực rất buồn nôn a cùng với nàng m ộ t so đó là thật tạo gió dù sao giờ hờ chiến đội bên này có lệ ô nạ cùng bằng tại lệ ô nạ còn có cái thạch tượng quỷ bảng giáp a phát d ụ c không hề tốt đẹp gì đánh hai người kia là thật tại tạo gió có thể trông cậy vào cường lực chuyển vận chỉ có tô h i ể u cái này gà rèn dù là như thế tổn thương vẫn có chút không quá đủ nếu là tổn thương đủ lời nói đối diện thiếu trong đó đơn tình hùng dưới sợ là đã hôi phi yên diệt hiện tại giờ hờ chiến đội bắt đầu nghĩ đến dây tô hiệu bọn hắn a giờ ạ phệ li ổ cũng là có thương tổn một mực tại bảo đảm lấy hắn phát d ụ n nhạc gian cũng phát huy nhất định mình thực lực chiêu bài của người này anh hùng hay là có đồ vật đánh đoàn có hai cái thịt ở phía trước đỉnh lấy tình huống dưới nhạc ra vậy mà đánh ra không ít tổn thương tới thật vất vả đánh ra tô h i ể u lục xiên hậu thuẫn g i ờ t hờ chiến đội sắc khóc cái này duy âm ỉ thực tế là bờ nôn dưới tình huống bình thường gà rẽn làm sao cũng chết rồi nhạc ra nghĩ đi một mực tại trộm tổn thương hắn nhìn thấy cơ hội này tranh thủ thời gian một cái trường mẫu hướng tô h i ể u bên này đã đánh qua tô h i ể u ngay tại vui vẻ xoay quanh vòng nhìn cái này quỹ đạo hẳn là muốn bên trong hắn cái này một có đánh dấu vọng âm lủ ẩn hiệu quả khẳng định rất đau Đến lúc đó tiếp nói không chừng có thể đem cái này gạ d ẹ n cho dây người này không có liền có cơ hội thắng lạch cạch đậu nành nga nhìn chằm chằm vào đâu tiêu thương bay tới thời điểm hắn thoáng hiện đến t ô hiểu bên người trực tiếp ngăn lại cái này mục tiêu giờ ép nhị liên t o à n g i a o trả lại t ô hiểu thêm miệng trị liệu đụng đến bọn ta đại ca người mơ tưởng chương hai trăm năm mươi mốt đối thắng lợi khát vọng chương hai trăm năm mươi mốt đối thắng lợi khát vọng hoa đậu nành đây cũng quá cảm động đi trực tiếp thoáng hiện tới giúp ohz、UH、cản rơi lì đi cái này mục tiêu không phải khả năng chết thật đoàn chiến thời điểm giải thích tự nhiên chú ý tới chi tiết này một mực tại kích tình hét to đ ầ u nành hy sinh vì nghĩa liền rất mấu chốt thiếu cái này hạch tâm gà rèn tàn cuộc thật đúng là không tốt đánh nhạc ra giận lúc đầu đều tính toán tốt tiếp xuống thao tác mà lại vị trí của hắn đặc biệt tốt tuyệt đối có thể đem tô hiểu cho chúng mất ai ngờ cái này as hỏng hắn chuyện tốt khí một tớt mà lại as còn dùng vê đút giảm tốc hắn n g ư ờ i bị as dính bên trên rất khó chạy cái này anh hùng chính là truy người lợi hại nhạc ra tức hồn hẹn biết chạy không thoát tình hùng dưới trực tiếp nào tới chỉ bất quá hắn tổn thương thật đúng là dây không xong một cái cơ hồ đầy máu、as. nếu là cái này đem phát dục tốt đi một chút đ o á n chừng chính là không giống kết quả mới vừa rồi là tốt nhất có thể dây mất tô hiểu cơ hội bỏ lỡ cũng liền không có cơ hội chớp mắt l à qua a bảo duyệt m ý bên kia kỹ năng si đi tốt về sau e kỹ năng kế tiếp theo cho tô hiểu tăng máu bởi như vậy khẳng định không có cách nào chết rồi trang diện xem ra càng là dị thường thú vị cờ cờ chiến đội bên này năm người tô hiểu tại vị trí hai tâm còn lại bốn cái trừ a bảo treo ở trên thân đã cùng tô hiểu hòa làm một thể bên ngoài còn lại ba người toàn bộ đều vây quanh ở tô hiểu bên người xem ra tựa như là lớp kín kiên cố t ư n g vây người muốn chạm đến tôi hiểu thật đúng là không dễ dàng cái gì là bốn bảo đảm một đề nghị khác chiến đội hào hào học tôi hiểu nhanh khóc tay run thì thôi người đối diện còn tập kích không đến mình cái này mẹ nó làm như thế nào chơi c h ỉ b ẫ n kỳ hiệu khi cầm x u ố n g tam sát thời điểm tôi hiểu liền có mánh liệt bất an dự cảm không thể nào đây chính là gạ rèn à gạ rèn cầm năm giết thật qua điểm không mang chơi như vậy làm sao hiện tại cái này tay nhỏ run tương đương có cảm giác tiết ấu còn lại hai người cũng đều là tàn huyết tôi hiểu hiện tại cái này tổn thương toàn đội tối cao đều không cần tận lực đoạt đầu người bình thường đánh liền tốt nếu như bị người khác cầm người khác ngược lại có ca đầu hiểm nghi tiểu v một mực tại hô to năm rết năm rết giống như có thể năm rết hắn cái này một hô đồng đội cũng đều phản ứng lại a bảo kêu lên đ ầ u nành ngươi đ ừ n g à đ ừ n g đoạt hiệu k năm rết khi cá nhân tôi hiểu ta mẹ nó vẹn ta kỳ hiệu không có bất ngờ triệt để không có bất ngờ tôi hiểu tổn thương lại cao tay lại run đồng đội còn có ý để đầu người tình hôn dưới nghị không cầm năm rết cũng khó khăn mắt tôi xâm lại tôi hiểu kém chút quá khứ bây giờ còn có thể ngồi tại cái này bên trong tuyệt đối là cuối cùng còn xuất lại ý chí lực tại trèo chồng hắn nhận đảo kích thường nhân căn bản là không có cách nào tưởng tượng người bình thường đánh một cái trận đấu mùa giải dù là người là bắt người đầu tương đối lợi hại s ê vị sợ là đều rất khó cầm tới năm giết có một lần rất không tệ tôi hiểu cái này liền đột xuất một cái không hợp t h ó i thưởng ngay cả tiếp theo hai trận đều cầm năm giết hay là loại này mấu chốt trong trận đấu kịch bản cũng không dám như thế viết tôi hiểu nhanh khóc chó so hệ thống ta giết n g ư ờ i ngựa hố tiền không mang như thế hố thật sự không chiếu cố t ú c chủ cảm thủ rồi lỡ như tâm tình ta kích động quá khứ làm sao bây giờ từng đợt, từng đợt một đợt các đội hữu đều hết sức kích động điên cùng đang gọi một đợt về sau Liên là lần đầu. Tâm tình kích động, Tựa hồ có thể lý là lần làm tiến đối với người nói, mọi người giải. Tôi hiểu hiện trận chung nha, này đến tình động, nhưng hắn cũng không làm sao kích động.、May、mắn kết tất Tâm tự thể tại vào sao cờ cả kích có mặc kích cảm xúc hồ đầu. đầu, g May dù quan ả phải n trình độ đi lên, không phải cái này sóng lại muốn tâm tính lý lại tâm độ đi đổ. 5G, Trời à, ta nhìn thấy cái sụp h thấy ì gì, n rèn cái gã đại ề u Quản cầm đ giáo cảm xúc tự hồ bị nhét lửa một mực tại kêu lên quá mạnh đi ta muốn biết người này cực hạn đến cùng ở đâu bên trong miêu miêu cũng nói theo đây mới thực sự là bốn bảo đảm một sao t toàn toàn vừa vừa vì sao hắn ấ y c á gạ rèn mạnh như vậy cùng ta không giống nhau lắm đâu quan đại giáo đáp lại nói huynh đệ hay là câu cách luôn kia không có rác rưởi anh hùng chỉ có rác rưởi tôi hiểu u chạy à, ngươi đ nhất nhanh hắn là nhất không kịp chờ đợi muốn một đợt người kia đã đến mức này nam giết tổn thất đã không cách nào văn hồi tôi hiểu có thể làm chính là tranh thủ thời gian kết thúc tranh tài không thể cho đối diện cơ hội lại đánh một đợt đợi một chút lại đánh một đợt không chừng còn phải chết mấy người liền đồng đội cái này cường độ tôi hiểu cảm giác mình hay là không chết được vì để tránh cho thua thiệt càng nhiều hay là tranh thủ thời gian kết thúc đi đừng làm vô dụng cái này đem tôi hiểu cũng không thấy phải tự mình cái này ra chứa vấn đề gì ngươi cho rằng r a thịt liền lấy không đến đầu người sao cái này nhưng khó mà nói chắc được cái này trang bị đã tương đối dễ dàng chết rồi chỉ là đồng đội cái này cường độ để tôi hiểu tương đương nhất cả trứng liền không có cách nào đối diện một người đều không tất cả nước suối bên trong phục sinh Đẩy tại i ế n không vào bắt đầu cơ không có c hộ gì t răng i giờ cửa h i n đ tháp thoái thác về sau người đối diện cũng lục tiếp theo phục sinh ra hơn hai mươi phút phục sinh thời gian thật đúng là không dài mà lại loại này mấu chốt tranh tài biết rõ cái này song coi như cho bọn hắn giữ vững kỳ thật cũng là không làm nên chuyện gì không có tác dụng gì vẫn là không nhịn được muốn đem hết toàn lực đi thủ đ ẩ y tháp đ ẩ y tháp tôi hiểu sợ đồng đội lại muốn giết bắt đầu tranh thủ thời gian nhắc nhở một chút bọn hắn tạch tạch tạch tôi hiểu cơ h ộ i trong mắt chỉ có tháp phòng ngự hung hăng tại đầy điên cuồng bình ạ tôi thích bên này cũng rất kích tỉnh giờ thơ chiến đội phục sinh bọn hắn có thể giữ vững à c ơ c ơ bên này cũng mặc kệ tất cả mọi người tại ôn in cao điểm nhất là ohz ngươi nhìn hắn đầy nhiều khởi kịch đây chính là đối thắng lợi khát vọng nha t i ê n tâm đi ta hiểu chương hai trăm năm mươi hai yên tâm đi ta hiểu nài、nice、sở các minh đệ đối diện chủ thủy tinh bạo tạc một n á y mắt tất cả mọi người gieo họ mọi người biểu hiện hết sức kích động đem hai nghe hái một lần liền đứng lên chúc mừng đánh tiến vào trận chung kết chúc mừng một chút không có gì ma bệnh nhất là đối cờ gờ chiến đội đến nói bọn hắn ngay từ đầu chỉ là nghĩ tiến vào cái quý sau thi đấu mà tôi h có thể đánh đến mức này đã tính kỳ tích ngươi nếu là loại kia rõ ràng có quán quân thực lực chiến đội tiến vào trận chung kết đều là thông thường thao tác chỉ có cầm quán quân đoán chừng mới có thể kích động một chút đồng đội kích động tôi hiểu xem ra không có cảm giác gì đều thua thiệt đến hoảng hốt đâu còn có tâm tư vui vẻ chúc mừng đâu không có khóc lên đều xem như tốt tiểu v xem xét tôi hiểu vẫn ngồi ở kia bên trong lập tức đem tôi hiểu cho l ô i dậy nhấm nháp thành quả thắng lợi thời điểm khẳng định phải mọi người, cùng nhau mới được, 5 người thiếu một thứ cũng không được tôi hiểu sẽ rất khó thụ mẹ nó thua thiệt chết liền không nói còn phải bị ép chúc mừng nhân sinh khó chịu nhất thời khắc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi chúc mừng về sau mọi người riêng phần mình phân tán bắt đầu thu thập mình bên ngoài thiết ngoài miệng còn đang không ngừng nói hương phấn kình một lát rất khó chịu đi đợi một chút đến hậu trường đ o á n chừng sẽ còn c h ú t ngừng đi trần m ặ t tự hồ nhìn ra cái gì hiểu ca ngươi làm sao vậy cảm giác sắc mặt khó coi d á n g vẻ tiểu v vật đáp có phải là tay quá đau đợi lát nữa xuống dưới mau nhường dũng ca đưa ngươi đi bệnh viện tôi hiểu lao tử ngày nào nếu là chết rồi khẳng định là bị bọn này đồng đội làm cho tâm tính nhanh băng để chúng ta chúc mừng cờ gờ -chiến, chiến, chiến đội hoàn thành đen tám kỳ tích đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành quản đại giáo động tình nói Bị hắn kiểu nói này mọi người mới nhớ tới nguyên lai、like、trận đấu này hay là sáng tạo đen tám truyền thuyết bất luận cái gì thi đấu trong trận đấu có thể đen tám tuyệt đối đều là một cái động lòng người cố sự cái gọi là đen tám chính là hạng tám đem thứ nhất cho đánh bại chủ yếu ngay từ đầu hay là nở bờ a bên kia lưu truyền bắt đầu người ta bên kia quý sau thi đấu vòng thứ nhất chính là thứ nhất đánh thứ tám có lúc đích xác sẽ có hạng tám đem thứ nhất cho kéo xuống ngựa hành động vĩ đại có thể xưng kỳ tích hôm nay tranh tài cờ cờ chiến đội theo một ý nghĩa nào đó đến ó i cũng coi là đen tám p a n hâm mộ xuất ra đi đoán chừng có thể thổi thật lâu đi trở lại hậu trường phòng ngh mọi người đã hoàn toàn này hoặc là nói cái này bên trong không phải phòng nghỉ mà là một mảnh sung sướng hải dương chỉ có chính tôi hiểu một người dùng đủ cười miễn cưỡng để che giấu mình nội tâm bất đắc dĩ c h i tình phùng dũng bên kia còn hỏi nói đối tôi hiểu ngươi bên này cảm giác thế nào ta tranh thủ thời gian đem ngươi đưa bệnh viện xử lý một chút đi miễn cho một hồi càng thêm nghiêm trọng hiện tại tôi hiểu không chút nào k h o a t r ư ơ n g chính là gờ gờ chiến đội một khối bảo hảo hảo che chở còn đến không kịp đâu t ô hiểu sợ cái gì liền đến cái gì đây là cái chạy không thoát chủ đề mới vừa rồi còn có thể miễn cưỡng kéo một hồi hiện tại tranh tài đánh xong giống như c xé xem xét t ô hiểu nói còn rất nghiêm túc đích sắc không giống như là có việc g á n vẻ chủ yếu tôi hiểu tại trong lòng của bọn hắn hình tượng vẫn tương đối tỉnh táo cái chủng loại kia trận đấu này đều đánh xong tôi hiểu hẳn là sẽ không sinh tưởng gặp hắn không nguyện ý đi mọi người cũng liền không nghiên cứu ta biết hiểu ca làm sao không nguyện ý đi bệnh viện đ o á n chừng là nằm viện ở không quá quen thuộc ca tiểu vê lại thông minh lên ta lần trước kỳ thật cũng vậy ở một buổi tối cảm giác tặc khó chịu từ đó về sau cũng không muốn đi bệnh viện một cố loại kia thuộc về bệnh viện hương vị tôi hiểu lông mày hơi dãn ra một chút tiểu tử ngươi cuối cùng khi người một lần lời nói này vẫn tương đối n g h e được giống có chuyện như vậy ai ngờ phùng dũng lại tới một câu vậy hôm nay tôi hiểu ngươi có thể tiếp nhận phỏng vấn sao vừa rồi quan phương bên kia cố ý đến hỏi ta tranh thủ để ngươi tiếp nhận một chút phỏng vấn t ô hiểu một lớp đã san bằng một lớp khác lại thời đi bệnh viện cái này hố mới xem như miễn cưỡng lấp bên trên kết quả lại bắt đầu phỏng vấn đây cũng là tô hiểu sợ nhất sự tình một trong chủ yếu mỗi lần thắng tranh tài tâm lý cũng khó khăn quá r ấ t kết quả còn muốn lên đài bị người hướng trên vết thương s á t muối cái này ai chịu nổi nha tô hiểu tranh thủ thời gian l ấ p đầu không được ta vẫn là không phỏng vấn đi lần trước không phải phỏng vấn qua sao làm sao lần này hay là ta dù sao cũng nên cho cái khác đồng đội một cái cơ hội để bọn hắn đi lên lộ lộ mặt ai ngờ tiểu vây lại rất không quan trọng dám vẻ thôi đi chúng ta cũng không muốn đi hôm nay người chủ trì không phải tiểu t â n đi lên cũng không có ý nghĩa người chủ trì làm sao không phải nàng rồi tôi hiểu nghe xong còn rất ngạc nhiên khá lắm cái kia gọi tiểu tân người nữ chủ trì làm sao không tại chẳng lẽ bị xa thải sao tiểu v trực tiếp liền nói người ta mặc dù là b à i diện người chủ trì nhưng cũng không phải nàng một cái tựa như ngươi nói loại kia khẳng định phải cho những người khác cơ hội tôi hiểu rất buồn b ự c trong ấn tượng phỏng vấn giống như tiểu tân phỏng vấn số lần tương đối nhiều n h a cơ h ộ i đều là nàng tôi hiểu còn tưởng rằng sau trận đấu phỏng vấn cái này người nữ chủ trì là cố định đâu phùng dũng còn nói thêm chủ yếu vẫn là hôm nay ngươi cái này mang thương xuất chiến thực tế là quá bạo tạc chú ý độ cũng cao phỏng vấn ngươi người xem thích xem quan phương bên kia cũng hỏi một chút tay ngươi tình huống nếu có thể kiên trì bọn hắn hy vọng ngươi đi lên nói vài lời không được thì thôi ta đi cùng người phụ trách nói ta nhìn ngươi hôm nay cũng thật mệt mỏi phùng dũng xác thực thật quan tâm tô hiểu hiện tại tô hiểu so hắn thân nhân còn trọng yếu hơn tô hiểu xem xét tình huống này đoán chừng quan phương bên kia yêu cầu vẫn tương đối máy liệt chỉ là phùng dũng không có rõ ràng nói ra sợ bị mình chế tạo áp lực mà thôi mượn cớ không đi qua khẳng định cũng là không có vấn đề bất quá phùng dũng bên kia đoán chừng liền không có gì sắc mặt tốt vẫn sẽ có ảnh hưởng t ô hiểu nghĩ thầm coi như song đi đi lên giảng mấy câu mà tôi h không cần thiết cùng cái đại cô nương như giả muộm lại nói người chủ trì đổi đây cũng là cái tin tức tốt không phải cái kia tiểu tân tôi hiểu cũng không có gì đáng sợ chẳng qua là cảm thấy cái kia tiểu tân mỗi lần vấn đề hỏi tiêu chuẩn không tốt lắm có chút khắc chế hắn biến thành người khác hẳn là tốt hơn nhiều không có gì đáng lo lắng hay là cái kia lệ cũ quý sau thi đấu bắt đầu về sau trên cơ bản mỗi trận đấu thợ săn phỏng vấn đều là hai người hôm nay là tôi hiểu cùng a bảo hai người tại đợi lên sân khấu sắp lên đài thời điểm t ô hiểu xem xét a bảo liền đau đầu Nghĩ đến chương o n à này có chút vấn đề, thế là n vấn liền căn dặn một câu, một hồi đi lên, nói chuyện g có chút câu, chú thế hồi một một đề, đi điểm. ý A. A bảo s hai trăm năm mươi ba lúc ấy ta liền nước mắt mắt tôi hiểu chủ yếu là nghĩ đến a bảo con hàng này liếm cầu thuộc tính có chút nghiêm trọng bình thường thổi lên đều lên đầu chính tôi hiểu nghe thậm chí đều sẽ có chút ngượng ngùng cái này lên đại ở trước mặt mọi người nói lỡ như a bảo cấp trên khống chế không nổi mình bắt đầu loạn suy hắn đây chẳng phải là xấu hổ chết tôi hiểu vẫn là phải mặt mình cái gì trình độ trong lòng hiểu rõ hơi nhắc nhở một chút hắn đợi lát nữa lúc nói chuyện chú ý điểm mọi người làm cái người thể diện nói đơn giản đôi câu không được sao vấn đề cũng không phải rất lớn bộ dáng ai ngờ chính mình mới nói chuyện cái này a bảo liền hiểu tôi hiểu cũng không biết hắn đến cùng hiểu cái gì hy vọng hắn là thật hiểu đi theo lỗ mọi người tốt ta là người chủ trì vv i i hôm nay chúng ta mời điện nộ i d ẹ t cùng a bảo hai vị tuyển thủ tới đón t h ủ sau trận đấu phỏng vấn đến trước cùng mọi người chào hỏi đi hoàn toàn như trước đây lời dạo đầu cái này đã là cố định quá trình có thể lý giải tôi hiểu tại lúc giới thiệu cũng quét mấy lần cái này lần thứ nhất gặp người nữ chủ trì ánh mắt còn rất bị m ở chắc hẳn mọi người cũng phát hiện không được đi cảm giác đầu tiên là cái đầu cao gầy đoán chừng thân cao phải có tiếp cận một m bảy dấm lên giày cao gót cho người ta cảm giác đặc biệt cao nam nhân đều sẽ có áp lực tôi hiểu vẫn còn tốt tương đối lo lắng a bảo nhan giá trị vẫn phải có muốn trở thành quan phương người chủ trì nhan giá trị không có khả năng thấp mà lại phải có chút trình độ mới được tỷ như nắm giữ ngoại ngữ loại hình thật đúng là không giống như là giải thích khả năng nữ giải thích bên trong lưu manh thật nhiều nam giải thích khẳng định cũng có tương đối mà nói không như vậy không hợp thoảo nhưng cái này nhan giá trị so với để tôi hiểu tương đối n h ấ t cả chứng tiểu tân kỳ thật vẫn là có khoảng cách không nói những cái khác tiểu tân cái kia nhan giá trị tôi hiểu cảm thấy đi ngành giải trí đều có thể treo lên đánh một mảng lớn chỉ có mì nầu tại cái này bên trong khả năng mới hơi áp chế ở hôm nay chúng ta cũng biết o hát dệt tuyển thủ là mang thương ra trượt hiện tại hai trận kịch liệt tranh tài đánh xong về sau hiện tại xúc cảm cảm giác thế nào rồi vấn đề thứ nhất hỏi tôi hiểu liền rất dễ chịu ngươi xem một chút cái này vi vi hay là có trình độ nha người ta đi lên liền không hỏi cái gì thắng tranh tài tâm tình thế nào ta mẹ nó khổ sở một tớt ta có thể trực tiếp nói với ngươi ra sao hỏi cái kia liền không có ý nghĩa vì vì không có bảo trì cái này truyền thống trực tiếp hỏi một chút tô hiệu tổn thương thế nào cái này liền rất tốt trả lời mà lại cũng sẽ không ảnh hưởng đến tô hiệu tâm tình hắn thụ thương vốn chính là mọi người đều biết sự tình chỉ nghe tô hiệu nói đơn giản nói kỳ thật hai ngày nay khôi phục rất tốt mà lại cái tay này ngón tay kỳ thật không có chịu ảnh hưởng cho nên vừa rồi cũng coi là có thể thao tác ảnh hưởng không tính quá lớn nghe tới vấn đề không tính quá lớn tin tưởng rất nhiều p a n hâm mộ hiện tại cuối cùng yên tâm trước đó rất nhiều người tại trên ngươi trận về sau đều lo lắng ngươi cái này tay tổn thương tình huống Như vậy kế tôi hiểu suy nghĩ một chút nói trước đó không thể nói trận là bác sĩ bên kia đề nghị ta cũng đích xác dự định nghỉ ngơi thật tốt một chút chủ yếu vẫn là đang nhìn thời điểm tranh tài cảm giác đối mặt loại này đối thủ nếu là thua có thể sẽ khá là đáng tiếc cho nên vẫn là quyết định ra sân nhìn xem có thể hay không cho đội ngũ mang đến cải biến người nữ chủ trì sắc mặt có chút biến hóa tôi hiểu đây là trực tiếp lập đoàn nha tuyển thủ chuyên nghiệp trực tiếp lập đoàn cái nào đó câu lạc bộ đây là rất hiếm thấy bình thường ngươi nhìn những cái k i a chiến đội f a n hâm mộ tại kia bên trong m a n g đến m a n g đi kỳ thật tuyển thủ đồng dạng đều sẽ không tham dự tự mình bên trong đại bộ phận điểm quan hệ đều vẫn là không sai tôi hiểu đây cũng quá trực tiếp ý tứ trong lời nói không phải liền là nói người ta giờ hở chiến đội trình độ không được nha tôi hiểu nói chuyện trước đó liền nghĩ kỹ ngươi có thể buồn n ô n ta nói ta cái gì tay gãy bên trên đơn loại hình ta còn không thể nội h à n ngươi rồi lao từ bụng bên trong lại không có cách nào chống thuyền bình thường có cái gì thù trực tiếp tại chỗ liền á o vẫn tương đối trực tiếp lời này người nữ chủ trì không dám nhận giờ thờ chiến đội f a n hâm mộ cũng không ít mặc dù gần nhất thanh danh không dễ nghe tôi hiểu không sợ đắc tội bọn hắn mình một cái tiểu chủ bắt người có thể gánh vác không ngừng thông minh b i ể u thị liền tương đối tự tin tự mình lên sân khấu nhất định có thể thắng a vậy ngươi cảm thấy tự mình lên sân khấu về sau hai trận tranh tài có thể thủ thắng mấu chốt là cái gì vi vi làm cái người chủ trì rõ ràng bản lĩnh vẫn được cấp tốc liền chuyển di chủ đề hay là hỏi nhiều điểm trong trò chơi sự tình đi tôi hiểu không hề nghĩ ngợi chủ yếu đối diện đi dừng quá cùi bắp đi nói thật ta không biết hắn đang chơi cái gì mọi người kinh tất cả đều kinh. nếu như nói mới vừa rồi còn là tại âm dương quái khí lời nói hiện tại đây chính là tình chuẩn đ i ể m cỏ chỉ mặt gọi tên nói ngươi nhạc ra là là kê tôi hiểu cũng không phải không có e của người loại lời này hắn sẽ không nói tuyển thủ tiếp nhận phỏng vấn bình thường cũng sẽ không nói lời này dưới tình huống bình thường tôi hiểu tùy tiện kéo đôi câu liền đi qua hôm nay chính là khó chịu lại thêm thua thiệt nhiều tiền như vậy tôi hiểu nội tâm, tâm tình tiêu cực cũng không ít cần một cái chỗ tháo nước dù sao hiện tại ta thắng tranh tài nói chuyện chính là kiên cường nói ngươi ngươi cũng chỉ có thể kìm nén thậm chí đại đa số người xem cũng đều là đứng tại tôi hiểu bên này ngươi đã trào phúng người khác liền phải làm tốt bị người khác trào phúng trở về chuẩn bị nhưng tuyệt đối đừng không chơi nổi a bảo ở bên cạnh đều không n í n được trực tiếp cười ra tiếng tôi hiểu rõ ràng có thể nghe tới hắn một trận cười bị ủi bả vai đều r u lên con hàng này cũng quá không nghiêm túc may mắn tay hắn bên trong không có mịt rộ phồn phỏng vấn thời điểm đều là hai người dùng một đề tài ai trả lời vấn đề liền cho người đó đáng thương người nữ chủ trì hiện tại cái c h á n đều đang đổ mồ hôi quả thực áp lực như núi lúc đầu có thể phỏng vấn đến chạm tay có thể bỏng thứ nhất bên trên đơn ohz tâm lý còn thật vui vẻ đây này kết quả tô hiểu cái này quá trực tiếp để nội tâm của nàng hốt hoảng đáp lời một câu xem ra trận đấu này đi dừng ở giữa quyết đấu vẫn tương đối mấu chốt kế tiếp vấn đề muốn hỏi một chút á bảo hôm nay ván thứ ba kết thúc về sau ohz quyết định ra sân thời điểm các ngươi là phản ứng gì nghĩ như thế nào đây này v vi tranh thủ thời gian hỏi hướng á bảo cái này kế tiếp theo hỏi tô hiểu lời nói nàng sợ mình sụp đổ a bảo tiếp lời ống về sau hăng hái nói thực ra lúc ấy thật không nghĩ tới tất cả m bốn g ư i chương m t hai trăm năm mươi bốn sợ chúng ta có gánh vác chương hai trăm năm mươi bốn sợ chúng ta có gánh vác ba tôi hiểu lúc ấy liền chân kinh đầu đây đều là dấu chấm hỏi nói thật liền nghe không hiểu người này đang nói cái gì ta lúc nào nói qua những lời này rồi ta mẹ nó chính mình cũng không biết đây là điều kỳ quá i nhất t ô hiểu hận không thể cho con hàng này một quyền cưỡng ép thêm hí t r í mạng nhất thật sự coi chính mình là vua màn ảnh rồi hắn thậm chí so tiểu vê h í còn nhiều nghe t ô hiểu kém chút thổ huyết đi lên trước đó ta còn cố ý ám chỉ để ngươi một hồi nói chuyện chú ý điểm ngươi không phải nói mình hiểu rồi sao đáng tiếc trên này ca mê r a còn đối đ â u t ô hiểu cũng không cách nào làm ra hành hung đồng đội sự tính tới về sau lại đi lên phỏng vấn ta mẹ nó tuyệt đối không cùng đồng đội cùng một chỗ người chủ trì thật vất vả bình thường đồng đội bắt đầu ở cái này làm ta tâm tình vi vi rõ ràng đúng a bảo nói nội dung càng thêm cảm thấy hứng thú người xem một chút người ta a bảo nói ra đồ vật dễ nghe cỡ nào đều là khán giả muốn nghe mặc dù tô hiểu vừa rồi nói khả năng khán giả nghe càng thêm hưng phấn nhưng người chủ trì cân nhắc đến là quan phương đại biểu khẳng định là không muốn nghe đến chủ yếu vẫn là không biết nên làm sao tiếp mà lại vi vi là cái nữ sinh nghe tới loại này cảm nhận c ô sự lúc cảm xúc không tự chủ được liền bị đưa vào đi vào cũng tương đương cảm động thật sự là quá cảm động ô hát dệt tuyển thủ loại này tinh thần thật là khiến người ta bội phục hắn đem đội ngũ thắng lợi xem như mình trên vai trách nhiệm một khác cũng không dám quên mất vi vi điều chỉnh một chút kế tiếp theo hỏi còn có ván thứ tư thời điểm tranh tài ô hát d ẹ t tuyển thủ dùng d ẹ t cái này anh hùng cái này anh hùng xuất hiện ở trên đường là rất hiếm thấy mà giờ hờ chiến đội bên kia cũng là rõ ràng dự định nhằm vào h ắ n cái này kiếp nhưng kia ván tranh tài tiểu v vậy mà thái độ khác thường không thế nào đi lên đường chúng ta đều biết hắn là cái tương đối thích giúp đỡ đường đi rừng lúc ấy là thế nào cầu thông a bảo vừa nghe đến tiểu v liền nhà d a n lên ai nhà tiểu vê cái này đi rừng mày suy nghĩ liền rất đơn một đội xuất một cái không có linh tính cả ngày liền biết đi lên đường ô m đ u ổ i tiêm một ván kỳ thật tiểu v hay là có ý định đi lên đường chúng ta cũng đ o á n được đối diện sẽ nhằm vào hiểu ca tiếp bất quá hiểu ca lại biểu thị hắn một cái đánh đối diện hai cái không có vấn đề để tiểu v đừng đến đi đường khác tìm cơ hội vi vi hoa tắc xem ra o h z t u y ể n thủ đối với mình thật rất tự tin đâu tôi hiểu mẹ nó cái này bước lại tại gia công ta nói là để tiểu v đừng đến đi đường khác nhưng mà phía sau lời nói ta lúc nào nói chuyện đây không phải nói nhảm nha được rồi trước chịu đựng về sau tìm cơ hội báo thủ ngươi chớ để cho ta bắt được vi vi bên kia lại hỏi cũng không phải tôi hiểu thiện một mực bị người như thế bưng lấy kỳ thật rất khó chịu chỗ cao không thắng hẳn a thật giả đều không có câu thông liền trực tiếp bên trên sao còn có thể đánh tốt như vậy vi vi có chút kinh ngạc a bảo đối cái phản ứng này hết sức hài lòng liền mở miệng nói đương nhiên là thật chủ yếu chúng ta cùng một chỗ đã dưỡng thành ăn ý không nói những cái khác tại chúng ta chiến đội ta cùng hiểu ca ăn ý hẳn là tốt nhất hắn xông một nháy mắt mọi người đều biết muốn làm gì chúng ta lẫn nhau đều ngầm hiểu lẫn nhau hiểu ca sở dĩ không nói lời nào cũng là tín nhiệm chúng ta tôi hiểu vì bên này hỏi có thể nói là vẫn chưa thỏa mãn a bảo cái này tuyển thủ trước kia nàng không thế nào chú ý hôm nay khó được tiếp xúc ngươi thật đúng là đừng nói quả thực là quan phương phát ngôn viên cấp bậc nhưng ngay cả tiếp theo hỏi người cái kế tiếp theo hỏi không quá phù hợp tôi hiểu còn tại đứng bên cạnh đâu vì vi lâm thời đổi một chút vấn đề nghĩ như vậy hỏi một chút âu hát dệt tuyệt thủ ngươi lần tranh tài này hai trận cầm hai lần nằm giết là tâm tình gì có hay không rất kích động tôi hiểu đến một kích trí mạng đến mới nói người này hỏi vấn đề còn rất có trình độ đây này kết quả liền đối tôi hiểu bắt đầu đã kích trí mạng hỏi tôi hiểu khó chịu nhất địa phương thật là có n g ư ờ i cũng may tôi hiểu hiện tại kháng ép năng lực c ò n được một đỉnh một mạnh chỉ nghe tôi hiểu mở miệng liền nói kỳ thật cũng còn tốt đi chủ yếu vẫn là vì thắng lợi ta đối người đầu không có cái gì đặc biệt truy cầu có thể cầm tới năm rết ta cảm thấy còn vận khí tốt đi trung pi trung cụ trả lời tôi hiểu cảm giác nhân sinh có chút gian nan vì sinh hoạt ngươi phải há mồm liền ra nói nhảm câu trả lời này để vi vi cũng thật hài lòng ngươi xem một chút hảo hảo nói chuyện đừng địch người khác tốt bao nhiêu ngươi trở về mình phát biểu mình mở trực tiếp nói đều được phỏng vấn thời điểm hay là không quá thích hợp nói những lời này mắt thấy tôi hiểu bình thường vi vi liền tiếp tục nói trận đấu thứ nhất ngươi cầm tới năm rết thời điểm chúng ta chú ý tới ngươi đau nước mắt đều đi ra lúc ấy là bởi vì thao tác quá lợi hại sao a t ô hiểu có chút m ộ bức ta không có k h ó ca thời điểm tranh tài khóc cái gì ha ha có chút xấu hổ có phải là kỳ thật chúng ta đều nhìn thấy ô n g kính tôi hiểu rất nhanh trở lại chiến đội bên này lúc đầu đêm nay hay là có ý định đi chúc mừng một chút đánh tiến vào trận chung kết đáng ra chúc mừng ăn bữa ngon cũng không q u a điểm không tính bại nhân phẩm mà lại đánh trận chung kết thời gian hay là khoảng cách tương đối lâu có chừng một tuần trái phải thời gian ở không chủ yếu trận chung kết tổ chức địa không phải tại trung hải tại những thành thị khác sở dĩ sớm về căn cứ chủ yếu vẫn là để tô hiểu nhanh cầm trên tay thương thế cho xử lý một chút trở lại căn cứ về sau phùng dũng nói thẳng không đi bệnh viện ta tới cấp cho ngươi xử lý một chút ta trước kia còn học qua một chút túi cấp cứu đâm đồ đầu đâu cơ cơ chiến đội không tính lớn câu lạc bộ thật đúng là không có chuyên môn nhân viên y tế nhiều lắm là có một ít thường dùng dược vật dự săn m à t h ô i tôi hiểu nghe xong tranh thủ thời gian lắc đầu khỏi phải chính ta trở về phòng làm liền tốt các ngươi chờ ta một hồi đi rất nhanh nói xong về sau tôi hiểu tranh thủ thời gian quay đầu liền đi cũng không cho những người khác cơ hội nói chuyện trên tay băng gạc đích s á t phải đổi một chút hôm nay tay lại run lại nóng thật đúng là ra không ít mồ hôi tăng thêm bây giờ thời tiết còn rất nóng suất mồ hôi về sau lại bọc lấy có chút chịu không được làm sao cảm giác hiểu ca có điểm là lạ trần mặc buồn bực nói một bên thần phong lại lộ ra cao thâm mặt chắc tiểu dung ngươi đ â y liền không hiểu sao kỳ thật hắn một mực tại thay mọi người nghĩ không nghĩ để chúng ta nhìn thấy thương thế của hắn là sợ chúng ta tâm lý có gánh vác thật sự là quá khó khăn chương 255 t r ư n ă ầ n kinh tôi hiểu diễn viên thân phận bị vật trần chương 255 t r ư n ă ầ n kinh tôi hiểu diễn viên thân phận bị vật trần tôi hiểu bên này trở lại phòng ngủ của mình bên trong kỳ thật hắn hiện tại cái này tay dùng khỏi phải băng gạc đã không quan trọng vết thương chỉ có một đạo dấu vết mà thôi cơ h ộ i hoàn toàn khép lại mà lại vết thương có thể khôi phục thành cái dạng này chỉ có thể nói thân thể này tố chất thực tế là cường đại bọc lấy băng gạc ngược lại khó chịu nhất là cái này thời tiết không có mùa hè nóng như vậy nhưng tháng chín nhiệt độ không khí cũng không có hạ xuống quá nhiều thỉnh thoảng hay là rất nóng nhất là oi bức trí mạng nhất tôi hiểu cũng không có cách diễn kịch phải nguyên bộ đoan chừng còn phải trang tầm vài ngày tại hai cánh tay đều dưới tình huống bình thường cuốn băng gạc hay là rất dễ dàng tôi hiểu một người rất nhẹ nhõm liền giải quyết trên điện thoại di động có mị nầu gửi tới tin tức hỏi t ô hiểu có hay không đi bệnh viện hiện tại thế nào t ô hiểu liền đại khái về đôi câu nói đã xử lý một chút không có vấn đề gì lập tức chuẩn bị ra ngoài ăn cơm lúc đầu coi là nói chuyện phiếm như vậy mới thôi nữa nha ai ngờ mỹ nẩu vẫn một mực tại căn dặn để hắn ban đêm lúc ăn cơm không cần loạn ăn cái gì nhất là dầu mỡ cùng c h a y đậu xem ra nàng đích sắc là thật để ý năm t ô hiểu bên này cũng không có chậm trễ cái gì thời gian hắn biết đồng đội còn đang chờ mình đâu tại t ô hiểu sau khi đi ra mọi người tranh thủ thời gian xuất phát đi ăn một nhà hàng cân nhắc đến t ô hiểu cái này thương thế vấn đề cũng không có ăn cái gì thì nướng nổi lẩu một loại bình thường chiến đội liên hoàn kỳ thật thích ăn nhất chính là hai thứ đồ này tương đương không có sự sáng tạo nhưng mọi người chính là thích cái này ngươi cũng không có cách nào lúc ăn cơm t ô hiểu rất nhức cả trứng chuyên môn cho hắn điểm hai cái món ăn thanh đạm miệng bên trong không có một chút hương vị rất khó chịu vượt bực ngán ngẩm tình hôm giới t ô hiểu đột nhiên liền nghĩ đến hôm nay tranh tài kết thúc về sau giống như mình hay là có đặc thù ban thưởng q u ê n xem xét từ lần trước đạt được cơ hội bụt thân thể tạo hình thẻ về sau t ô hiểu đối hệ thống đặc thù ban thưởng vẫn tương đối mong lợi dù sao trừ tiền bên ngoài còn lại độ tốt hết thể đều là đều có thể có thể chúc mừng tốc trụ thu hoạch được thế giới song song bốn sao ca khúc ngày mai người tốt cái thứ nhất b a n thưởng không ngoài dự liệu là ca khúc đối cái này b a n thưởng t ô hiểu đã tập mãi thành thói quen thế nhưng là từ khi bán ca kiếm tiền về sau t ô hiểu đối với mấy cái này ca vẫn tương đối mong đợi không nói những cái khác về sau tìm một cơ hội lại có thể kế tiếp theo phát tài cái này mới là thật mà lại bài hát này t ô hiểu rất quen thuộc trước kia thật thích nghe có thể cho người ta một loại lực lượng l i ê n bài hát này chất lượng để nói ở cái thế giới này nóng nảy là nhất định sự tỉnh tôi hiểu căn bản liền không lo lắng nhất định có thể bán đi thực tế không được liền một mạch đút cho mì nầu thì thôi mặc dù nói mỗi bài hát phong cách đều không quá đồng dạng bất quá tô hiểu cảm thấy một cái ca sĩ hát khác biệt phong cách ca khúc hay là rất bình thường lại nói dù sao nàng nhiều tiền chúc mừng túc chủ thu hoạch được đặc thù ban thưởng ăn uống tiêu phí trở lại hiện thẻ ăn uống tiêu phí trở lại hiện thẻ giới thiệu tô hiểu nhưng tại một lần ăn uống tiêu phí dùng trả tiền lúc sử dụng nên tấm thẻ sẽ thu hoạch được tiêu phí giá cả gấp mười lần ban thưởng Chú thích, th tấm nên không thể tùy tiện cho kẻ không quen biết trả tiền tôi hiểu đại khái nhìn một chút đây là cái thứ tốt n h a cũng coi là cho mình kiếm tiền liền dùng có thể thu được gấp mười lần ban thưởng đồ vật là cái thứ tốt đáng tiếc chỉ có thể dùng tại ăn uống tiêu phí bên trong nếu là không hạn chế lời nói vậy coi như quá dễ chịu không nói những cái khác ta ra ngoài mua cái phòng ở loại hình trên thân hơn mười triệu nhẹ n h õ m liền có thể tiêu xài không nói những cái khác trung hải phòng ở hay là quý hơn mười triệu một bộ tốt một chút phòng ở đoán chừng đều không đủ quay đầu mình đạt được một bộ phòng ở có, có thể được gấp mười lần ban thưởng hơn mười triệu trực tiếp biến thành hơn một trăm triệu quả thực không nên quá dễ chịu đáng tiếc cũng không có chuyện tốt như vậy giới hạn ăn uống tiêu phí bên trong liền cùng trên mạng phát những cái kia tiêu phí khoán không sai bịt lắm có khác biệt công dụng giới hạn trong cái nào đó phân loại bên trong có thể sử dụng ăn bữa cơm hạn chế còn thật nhiều rất rõ ràng là không nghĩ tô hiểu tùy tiện loại điểm hoặc là nói trực tiếp toàn trường tiêu phí đều trả tiền liền đang n h i bắt kinh mời bên người người quen biết ăn cơm kỳ thật tô hiểu người quen biết cũng liền bên người bọn này đồng đội mà thôi tại trung hải bên này thật đúng là không có quá nhiều bằng hữu Nghèo hạn khó chế tôi hiểu t cũng, cũng không tính làm như vậy buổi tối hôm nay bữa cơm này tôi hiểu đoán chừng nhiều lắm làm mấy ngàn khối tiền mà thôi tiêu phí cũng không tính quý dù sao một cái chiến đội người đâu còn làm việc nhân viên cũng tại mới ăn mấy ngàn khối tiền tôi hiểu coi như trả tiền về sau cầm tới gấp mười lần chỗ tốt cũng liền mấy chục nghìn khối tiền mà thôi nói thật quá ít hoàn toàn không đáng mình đi giày vỏ lấy tôi hiểu hiện tại các cục thật đúng là chướng mắt mấy chục nghìn khối tiền không có cách một lần ít nhất đều là thua thiệt một trăm l i không không không các bước mấy chục nghìn khối tiền đủ làm gì đâu hay là phải đem tấm này thẻ mua sắm cho vận dụng tối đại hóa mình quay đầu nhìn xem tìm một cơ hội mời mọi người ăn cơm đẳng cấp hơi cao một chút ăn mấy chục nghìn khối tiền cũng không thành vấn đề nói ít cũng được toàn bộ mấy trăm ngàn chỗ tốt tới tay chớ xem thường mấy trăm ngàn cũng có thể đầy đủ mình ở trong trận đấu giết mấy cái chân mỗi cũng là thịt tôi hiểu nhìn kỹ một chút c h ư ơ n này thẻ mua sắm cũng không có lúc nào ở giữa hạn chế tùy tiện mình lúc nào dùng đều được lần ạ lại Bại nhạc tại loại i nói tối nay là chiến đội trả tiền, tôi hiểu tiền thời điểm, tôi hiểu dưới giống tiếp người bù bên trên, công khai đi tôi hiểu, cũng là chỉ mặt gọi tên cái chủng loại kia. nay mình cũng không đang dùng bên này nghe chuyện không tướng như không ráng mình bên trên, công cũng tên trả trao, tốt. tay thật trực thấy mặt ra bùa là là là l cướp Chỉ cơm được chịu phục chỉ phù hợp. đem vẻ, chủng này đều không phải đồng đội phát hiện ra trước sự tình rất manh động có vòng tròn bên trong cùng phùng dũng quan hệ người rất tốt trực tiếp gọi điện thoại tới nói một lần chuyện này mọi người nghe xong trực tiếp vỡ tổ tiểu vê đối nhạc ra quan hệ rất lớn mẹ nó thua tranh tài còn không thành thật điểm vậy mà mắng hiểu ca lao tử lập tức đón xe đi bọn hắn chiến đội lần này có loại đường đóng cửa tôi hiểu tranh thủ thời gian đem tiểu v cho đẻ lại kỳ thật hắn cũng không tính thật bất ngờ đi nhạc r a tên kia tính cách có chút hẹp hòi mà lại không đủ thành t h ụ mình phỏng vấn thời điểm trực tiếp chào phúng hắn hắn không vỡ tổ mới là lạ nhìn một chút nội dung vậy bộ trực tiếp viết ha ha có người thật đường giả bộ thua tranh tài ta cũng không nói cái gì nhưng có người bán mang thương ra sân nhân thiết cũng rất buồn ôn lúc trước cố ý thả bom khói mê hoặc chúng ta thật thụ thương như vậy nặng có thể lên trận sao chính là cái diễn viên mà thôi cầu ngươi được di nhìn xem quái buồn ôn chương hai trăm năm mươi sáu ta nhìn hắn chính là v u a màn ảnh chương hai trăm năm mươi sáu ta nhìn hắn chính là v u a màn ảnh a đủ người này có phải là đầu góc xảy ra vấn đề ngược gió còn dám chuyển vận sao sảng khoái trực tiếp n h ả d á n h một câu điện cạnh trong vòng một cái trên cơ bản mọi người đều biết đạo lý ngược gió tuyệt đối đừng chuyển vận thành tích chính là hết thảy thua nói cái gì đều không có đạo lý ngươi nếu là thắng tranh tài tùy tiện làm sao lập đoàn hiện tại thua hay là dẹp đi đi. trung thực giả chết không là tốt rồi kết quả cái này n h ặ ra vậy mà lại ra lập đoàn cái này đích xác là có chút đầu góc không bình thường tôi h thế h ế nào đối ngươi cũng đối k n g p h ả quá có lợi. Tô hiểu lại bật chỉ ư ờ i đoán c ừ chừng n đến đi. Tâm hắn bên trong có chừng đến được, phỏng vấn thời điểm, khẳng định là kích thích đến người này. g bị ta thích Tâm thời thích Tô kích kích có được, c Hiểu h đi. điểm, là mặt gọi tên nói hắn đồ ăn cái này dù ai trên thân không tức giận đâu khác nhau chính là có người có thể nhịn được mà có người nhịn không được nhạc ra cái này tính cách cũng là có tiếng có vấn đề cho nên đối với hắn cái này s ó ngược n g gió lập đoàn t ô hiểu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cảm giác hay là rất bình thường tuy tiện hắn nói thế nào dù sao t ô hiểu cũng không quan tâm hiện tại ngươi nói thế nào đều là bại tướng dưới tay ta đối tôi hiểu không tạo được bất luận cái gì anh hùng sẽ chỉ cảm giác buồn cười mà thôi phùng dũng sắc mặt khó coi cái này nhạc ra lời nói quả thực là trực tiếp giống bọn hắn cờ gờ toàn bộ câu lạc bộ nạp h á o chỉ nghe phùng dũng mở miệng liền nói mọi người ăn cơm trước đợi lát nữa trở về ta để vận doanh đáp lại một chút chuyện này tôi hiểu lại lắc đầu quên đi thôi điểm này phá sự kế tiếp theo xào đi xuống cũng không có gì ý nghĩa loại người này chính là vô năng cuồng nộ mà thôi tuy ngươi nói thế nào dù sao ta đi đánh giải quân, ngươi phải đánh quân thi đấu bắt đầu so sánh quả thực trên trời dưới đất khác nhau Tốt tiểu tranh thủ thời gian ăn cơm đi ngươi cũng đừng sinh khí t ô hiểu lại vỗ một cái bên cạnh tiểu vệ ả n g thật hắn cũng rất n h ứ c cả trứng cái này tiểu vệ tựa hồ đối với nhạc gia ý kiến rất lớn thật đúng là có điểm sợ hai hắn trực tiếp đón xe tới đ o á n chừng sẽ là cái lớn tin tức việc này theo t ô hiểu thật không có cái gì tốt sinh khí thứ một ta thắng thứ nhì ta c h ả o p h u n g hắn hắn liền ậ p đoàn là quyền l ợ của hắn, l i xem a i tâm lý tố chất tốt chủ yếu nhất vẫn là hắn hiện tại làm sao lập đoàn đều lộ ra tái nhuận bất lực t ô hiểu nói hắn độ ăn lại có lý có cứ hắn ở trong trận đấu bị tô hiệu cho giáo dục đây là sự thật không thể chối cãi lại thế nào ngoài miệng so so đâu không có cách nào cải biến cho nên tô hiệu tịnh không để ý phùng dũng bên kia vừa nghe đến tô hiệu đều như thế phong khinh vân đ ạ m ngẫm lại cùng dù sao cũng là cái quản lý lại còn không có tô hiệu tâm thái tốt thực tế là có chút không nên cũng sẽ không nói cái gì mọi người kế tiếp theo nên ăn cơm ăn cơm vừa rồi cái này cũng liền nhiều lắm là xem như việc nhỏ sen giữa đi vấn đề cũng không phải rất lớn bộ dáng năm nhưng tô hiệu làm thế nào đều không nghĩ tới rợt hờ chiến đội bên kia cũng tự mình hạ trảng tham dự chuyện này đồng thời đem tiết đấu lại làm lớn giờ hờ chiến đội trực tiếp phát nhạc ra cái này với bù chỉ từ chuyển lấy bù hành động này đến xem liền có thể nhìn ra thái độ của bọn hắn hay là ủng hộ nhạc ra dù sao cũng là đội viên của mình không nói những cái khác hay là sẽ ủng hộ bọn hắn không có khả năng đến ủng hộ t ô hiểu trước đó nói cái gì xử phạt nhạc ra loại hình cũng chính là làm bộ dáng thôi hiện tại tranh tài đều kết thúc ta lại chăng còn có cái gì dùng mà lại giờ hờ chiến đội phát đồng thời cũng xứng bên trên một đoạn văn tự chúng ta hoàn toàn tin tưởng đối phương tin tức cho rằng o hát dệt u y ể n thủ không có cách nào ra sân trên phương diện chiến thuật liền không có làm nhằm vào hắn chuẩn bị cho nên tại o hát d ệ ra sân về sau giờ hờ chiến đội lộ ra rất bị động lời nói này nói xem ra rất văn minh cũng liền nói một lần ra sân vấn đề trên thực tế lại rất nội hàm nói rõ chính là đang nói cờ gờ chiến đội không tử tế nhạc gia đi tốt hiểu bọn hắn thì trực tiếp hướng cờ gờ chiến đội nạ pháo thua trận này đến muốn lấy tranh tài trong lòng khẳng định tràn đầy khó chịu cái này trận đấu mùa giải giờ hờ chiến đội rất mạnh bọn hắn dự tính ngay từ đầu chính là q u á quân trở lại chiến đội thời điểm t ô hiểu mới biết được chuyện này nhìn thấy lần này ngôn luận t ô hiểu liền cười ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta sớm thông chi ngươi muốn lên sàn ngươi liền có thể thắng a cái gọi là chiến thuật chưa chuẩn bị xong kỳ thật chính là cái cớ mà tôi h đánh không lại người khác ngươi nói cái gì đều là mở cớ chỉ là chuyện này đi cờ cờ chiến đội cũng có nhất định trách nhiệm trước đó đích xác nói t ô hiểu không có cách nào ra sân sau đó đột nhiên lại bên trên mặc dù quy định bên trên chưa hề nói cấm chỉ tuyên truyền không thể lên trận tuyển thủ ra sân bất quá chuyện này cho người ta cảm giác là có chút thả bom khói nghi thế là giờ hở chiến đội bên kia liền bắt đầu nữ lấy chuyện này không thả tôi hiểu liền rất kỳ quái hỏi bình thường câu lạc bộ ở giữa cũng sẽ không tự mình tham dự sẽ ép đi giờ hờ chiến đội đây là làm sao rồi cảm giác không quá bình thường liền tôi hiểu hiểu rõ câu lạc bộ cho dù có mâu thuẫn mọi người nhiều nhất chính là lẫn nhau không để ý ngươi không thể có cái gì bên ngoài quá rõ ràng xung đột tỉ như nói song phương đối mắng loại hình loại ảnh hưởng này mùa giải hình tượng cho người ta cảm giác liền rất không chính quy quan phương cũng không cho phép lần này giờ hờ chiến đội tự mình mang tiết tấu hành vi cho người ta cảm giác liền rất m ệ hoặc nhạc ra người kia tính cách xúc động có chút vô não chẳng lẽ giờ hờ chiến đội quản lý cũng là náo tản không không không khả những này, thông vận doanh, là có chuyên môn vận doanh nhân nhưng mình môn công đến này truyền vận vận viên quản tầng năng đi. mức tứ, có tác, có có Vậy bồ là tự lý ý phúng á dũng nhưng thật giống như xem thấu hết thảy bởi vì bọn hắn thanh danh hiện tại có chút khó nghe cũng được nghĩ biện pháp cả i biến Lúc lại là liền liền lấy trước có mực Trào thời điểm tranh tài khiêu vũ bại nhân phẩm, kết quả tranh tài lại thua, tiếp Trào thể một tóm th người Phúng, phẩm, Phúng Phúng khiêu nhân nhận nghĩ, khẳng định mắng. Dũng nói, điểm bại quả vũ bị b i ý ý càng càng cơ hồ ư ớ n đến n g ó cũng đang thảo luận xem như điểm nóng sự kiện mà trên mạng thích nhất chính là cùng gió có nói chuyện một ta cảm thấy chuyện này thật là cờ gờ bên kia không tử tế nói không thể lên lại lên là có ý gì rõ ràng là người ha ha thật sự là chết cười ta ý là đánh giờ hờ nhất định phải để một cái o h á mới được tôi h không phải ta giờ hờ đã cảm thấy không công bằng không nói trước có phải là bong khói coi như thật sự là giống như cũng không có quy định nói không cho phép nha đánh không lại chính là đánh không lại ngươi quản người ta có phải là thật hay không thụ thương đâu đồ ăn chính là đồ ăn c ò n mẹ nó các loại tìm lý do thật sự là có bị cười đến không nói khác tôi hiểu thụ thương quyết định không ra sân cũng liền tranh tài một ngày trước sự tình m à thôi trước đó các ngươi đều không chuẩn bị ha ha Vẫn cảm thấy tôi h ấ y t hiểu nhìn một vòng trên cơ bản đều là hai bên phan hâm mộ tại nhao nhao người qua đường cũng tham dự vào đối với chuyện này nhao nhao phát đồng hồ cái nhìn của mình giờ thờ chiến đội phan hâm mộ cũng không ít nếu không phải lần này làm bại nhân phẩm sự tỉnh đoán chừng gờ bên này thật đúng là không nhất định hơn được bọn hắn từ bình luận có thể nhìn ra Đại đa số hay số hộ là ủng hộ cùng g cờ tay ô không hiểu, hờ thuyết pháp Hơn giờ liền lý. n có đạo ữ còn là câu nói kia, điện tử thi đấu thực lực c nói điện nói là đấu u kia, thi tử h ệ n khác hư, đều là thật r a n tài thua Bất một chút tô trò, tranh thủ tình. Tay t là ràng là ngươi chiếm giờ chiến đội, giác hiểu hơi điệu diễn mọi chính không hộ hờ chính h sau quá đang về cũng ủng cường người đồng có cảm lý. quá, rõ thụ thương nghiêm trọng căn bản là không có cách nào kiên trì đánh hai ván tranh tài hay là loại này cường độ cao tranh tài có l ừ a gạt người xem thành điểm tại liên quan tới cái này t ô hiểu không có cách nào giải thích thụ thương nghiêm trọng là thật nhưng bây giờ không có việc gì cũng là thật nếu không phải khôi phục nhanh như vậy trực tiếp đập cái vết thương ra ngoài cho mọi người nhìn xem là được vấn đề hiện tại hắn bộ dạng này đánh ra đi ngược lại càng thêm ngồi vững ngoại giới suy đoán hắn thụ thương căn bản cũng không nghiêm trọng tim bệnh viện mở chứng minh kia là càng thêm không có khả năng tôi hiểu tuyệt đối sẽ không để lúc trước bác sĩ kia lại tiếp xúc miệng vết thương của mình cái này nếu là nhìn thấy y học bên trên hoàn toàn không có cách nào giải thích hiện tượng đến lúc đó liền vấn đề còn có cực đoan nhất một loại biện pháp mình lại cho mình đến một đao loại kia là n ố c so hành vi tôi hiểu càng thêm sẽ không làm việc này không trả lời cũng không quan trọng dư luận đối tô hiểu đến nói hay là có lợi dù sao hắn chỉ cần tranh tài thành tích tốt dư luận đối với hắn liền sẽ hữu hảo tô hiểu cũng không làm cái gì chuyện gì quá phận mặc dù cũng có một số người bắt được tô hiểu phun nhưng những người kia thành điểm mọi người cũng đều hiểu đối tô hiểu tạo thành không được ảnh hưởng quá lớn cái nào tuyển thủ chuyên nghiệp không bị người khác đen đâu tô hiểu cái này đều xem như thiếu lại không phải cái kia ngươi còn trông cậy vào người người đều thích ngươi a đặc biệt còn có người tại kia nói tô hiểu là vua màn ảnh tô hiểu nâng cao đều mớn cười ta mẹ nó nếu là vua màn ảnh hiện tại chỉ sợ đều phát tài đi còn cần đến làm tại khổ tôi u n chuyên n thủ hiểu n g Tô h cũng không biết do tình hình tình huống giới mỹ nậu cá nhân công làm thất phát một đầu với bù đối tôi hiểu thương thế tiến hành nói rõ mấu chốt nhất chính là phối một chương ngay lúc đó ảnh trụm a đủ tôi hiểu ngươi mau nhìn tình v i bù m ị nậu phòng làm việc phát thụy bù thay ngươi nói chuyện trầm mặc lao lướt sóng trực tiếp nói với t ô hiểu t ô hiểu rất kỳ quái điện cạnh vòng điểm này phá sự mỹ nâu bên kia còn chú ý sao nàng tự mình hạ tràng t ô hiểu cảm thấy không tốt lắm thậm chí còn có chút lo lắng lúc đầu việc này còn có một hai ngày liền có thể quá khứ nhiệt độ sẽ từ từ lưỡi bước đến lúc đó tự nhiên là không có gì sự chú ý của mọi người sẽ bị sắp đến trận chung kết hấp dẫn mỹ nâu làm thành như vậy sự tình khẳng định sẽ huyên não càng lớn người ta lưu lượng bảy ở kia bên trong đường q a y đầu toàn bộ cái gì trực tiếp nghiệm thương loại hình vậy liền thật hô tra nói không chừng cùng đường mạt lộ thật muốn mình cho mình đến một đau đánh chết đều không nghĩ tới tranh tài đều đánh xong còn có thể có nhiều như vậy phá sự quả thực chính là hố cha nha cũng không kịp nói chuyện tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút đợi bồ nhất thường viếng thăm liệt trong ngoài cái thứ nhất chính là mỹ nẩu tôi hiểu tranh thủ thời gian ấn mở ấn mở về sau m ớ i nhớ tới là mỹ nẩu cái nhân công làm thất tài k h o ả n phát còn tốt mỹ nẩu phía dưới cũng điểm tán phòng làm việc đầu này đợi bồ tôi hiểu tranh thủ thời gian điểm vào xem nhìn xem xét tôi hiểu liền nhẹ nhàng t h ở ra đồng thời trong lòng n ở nụ cười sự tình không có mình nghĩ b ế t bắt như vậy thậm chí còn có chút dễ chịu là chuyện gì xảy ra mỹ nẩu chiêu này cũng quá áp đi phối chính là lúc ấy t ô hiểu tại chỗ kia lý vết thương ảnh trụt trong tấm ảnh t ô hiểu cắn chặt rằng con mắt cầm đoán lấy biểu lộ xem ra hơi có chút t h ố n g khổ mỹ nâu ở một bên cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bác sĩ ngay tại cho t ô hiểu xử lý vết thương tấm hình này nhất d i ệ u địa phương ở chỗ t ô hiểu tay là mở ra mặc cho bác sĩ xử lý trừ độc ngón tay tiện tay trên lòng bàn tay vết máu còn không có lau sạch sẽ đâu xem ra rất đáng sợ từ chính diện hoàn toàn đập tới t ô hiểu trên tay vết thương thật dài một đạo cắt ngang toàn bộ bàn tay vết thương nhìn xem hết sức rõ ràng liền cái này vết tích để nói người sáng suốt hơn nữa còn rất sâu giống một đầu huyết sắc con dun đã rất khoa trương toàn bộ ảnh chụp đập rất đúng chỗ cho người ta nhìn thấy mà giật mình cảm giác cái này ảnh chụp mới ra trực tiếp t u y ệ t s á c tô h i ể u có thể nghĩ đến tạo thành hiệu quả hắn tương đối ngoại ý muốn hay là cái này ảnh chụp là ai đập vào lúc đó còn có tâm tư chụp ảnh đây cũng là một nhân tài nhà lúc ấy nếu như bị tô hiểu biết đoán chừng hắn còn rất phản cảm cũng không nghĩ ra lúc này có thể phát huy được tác dụng ông trời của ta vết thương này ta nhìn đều cảm rất đau tiểu ca ca quá tuyệt không phải hắn khó có thể tưởng tượng sẽ xuất hiện hậu quả gì cho bọn tỉ muội phổ cập khoa học một chút mị nẩu phòng làm việc vì sao phát bức tranh này hôm qua tô hiểu đang đánh xong sau cuộc tranh tài đối phương cũng quá không muốn mặt đi người ta thụ thương nặng như vậy người nói người ta là giả ha ha n g ư ơ i mẹ nó chứa một cái cho ta xem một chút giờ hờ chiến đội cũng quá không muốn mặt đi bọn tỉ muội chúng ta cùng đi đem cái này giờ hờ chiến đội cho hướng làm tô hiểu sát phấn nhìn thấy cái này thật rất vui vẻ chứng minh tô hiểu không phải đèn phân nói cái loại người này giờ hờ chiến đội cho đâu làm sao không ra nói hai câu rồi còn có cái tia nhặt ra lúc này còn bức bức sao quá cảm động Chắc k h ô n g i hiểu bên này nghĩ nhiều nhất không phải ảnh hưởng gì hắn hay là cho mỹ nẩu phát cái tin tức ngươi ở đâu ra tầm hình kia che mặt bên người nhân viên công tác đập bình thường đi theo bên cạnh ta có chụp hình thói quen tôi hiểu cũng không biết đây coi là không tính là minh tinh trợ lý thiết yếu kỹ năng lúc đầu không có ý định phát ra tới ai biết còn vu hãm ngươi thật sự là tức chết ta tôi hiểu ngươi tính tình quá tốt làm sao không có chút nào đáp lại mỹ nậu tựa hồ còn rất sinh khí đối tôi hiểu bọn hắn đây là vu hãm ta đề nghị ngươi cho bọn hắn phát cái luật sư văn kiện tôi hiểu bốn chương hai trăm năm mươi tám gấp đôi bờ uff tăng thêm chương hai trăm năm mươi tám gấp đôi bờ uff tăng thêm nghe tới luật sư văn kiện ba chữ này thời điểm tôi hiểu một trận không hiểu cảm giác giống như có chút quen thuộc ga quên đi thôi hay là đừng trở thành mình ghét nhất người thực tế đến nói vật này tác dụng cũng không lớn chỉ là ra vẻ mình khí thế rất đủ mà thôi đối tôi hiểu đến nói không cái gì tất yếu cho mỹ nầu hồi phục một cái vẫn là thôi đi ta chủ yếu là không thèm để ý bọn hắn chúng ta điện cạnh vòng đều là thực lực nói chuyện hắn là bại tướng dưới tay mà thôi nói cái gì đều vận dụng không lớn đối ta ảnh hưởng rất có hạn vậy cũng không được dù sao ta là không thể gặp người khác nói như vậy ngươi hào hào khí tôi hiểu suy nghĩ một chút trong đầu không nghĩ tới mỹ nầu sinh khí hình tượng nói do sức tưởng tượng hay là kém một chút cũng không có cùng mỹ nầu phía mài câu chủ yếu vẫn là đồng đội bọn hắn đều vây quanh t ô hiểu xem xét mọi người tới thời điểm trên mặt biểu lộ đều không thích hợp tựa hồ có chút trầm nặng là chuyện gì xảy ra a bảo cái thứ nhất mở miệng hiểu ca chúng ta cũng không biết nguyên lai ngươi thương như vậy nặng tiểu v cũng là nói theo ai ngươi thi đấu thời điểm khẳng định rất đau đi nếu là biết tổn thương như vậy nặng khẳng định liền không để ngươi bên trên ta nói cái gì cũng sẽ không đồng ý đích sắc cũng làm như lúc m ỉ nầu còn có trợ lý mấy người kia tận mắt thấy qua t ô hiểu thương thế biết là cái dặn gì các đội hữu thật đúng là không rõ ràng hôm nay nhìn mỹ nầu phòng làm việc phát ảnh chụp về sau mới biết được nguyên lai tổn thương như vậy nặng thế là trong mọi người tâm cũng bắt đầu có chút cảm giác tội lỗi vừa nghĩ tới tôi hiểu thương nặng như vậy còn giả vợ như điểm nhiên như không có việc gì dáng vẻ đi lên mang theo mọi người thắng hai ván tâm lý đều có chút ấ y n ấ y tôi hiểu lại dị thường n h ấ t cả trứng tranh tài hôm qua liền đánh xong các ngươi hiện tại cùng ta làm những ngày làm gì tựa hồ không cần thiết tốt tốt các n i n h đệ đừng cái dạng này tranh tài đều đánh xong mà lại ta khôi phục nhanh so với bình thường nhân thể chất mua tốt lời nói chỉ có thể đại khái nói đến đây cái phân thượng nhiều tựa hồ cũng không thích hợp t ô hiểu không có khả năng thật đem băng gạc mở ra cho bọn hắn nhìn không quá phù hợp chủ yếu là đồng thời t ô hiểu mau d ậ y mọi người đừng cái dạng này quá nặng nề không tốt nên làm gì làm cái đó ta đi gian phòng nghỉ ngơi c ù n g t ô hiểu đi về sau thần phong thở dài một hơi nói ai hắn còn tại x i n h c ư ờ n g t ô hiểu người này cái gì cũng tốt chính là quá yêu x i n h c ư ờ n g hắn sợ hai chúng ta lo lắng hắn bốn cũng được thua thiệt t ô hiểu không có nghe được cái này nếu là nghe được đoán chừng có thể lần nữa thổ huyết các ngươi đừng đoán ta thật sẽ không sinh tưởng mà giờ hờ bên kia trực tiếp bị mị nổ chiêu này làm trong đốc lúc đầu cảm giác mình một chiêu này còn giống như rất không tệ giá vẻ cũng thành công một chút tối thiểu nhất đem cờ gờ chiến đội cho mang cũng bị người khác mắng không phải chính bọn hắn tại tiếp nhận hỏa lực mỹ nầu trực tiếp đem t ô hiểu thụ thương ảnh chụp cho phát ra tới cơ hồ là tuyệt sát để giờ hờ bên kia một điểm chiêu đều không có mà lại ngươi muốn lợi dụng dư luận thời điểm liền phải sớm nghĩ kỹ lỡ như bị phản vệ làm sao bây giờ hiện tại giờ hờ chiến đội tình huống này rất rõ ràng chính là bị phản vệ chứng minh t ô hiểu không có vấn đề gì về sau trước đó mang tiết tấu đen t ô hiểu giờ hờ chiến đội tự nhiên trở thành mọi người tập kích đối tượng căn cứ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm thái Tô tới Hiểu chạy năm h ì nay là không có cơ hội trừ phi sang năm bọn hắn đánh giá thành tích tốt thì như nói đ o ạ n giải quán quân loại hình nếu không đoán chừng có chút dựa không sạch hương vị còn có một cái phương án trực tiếp đem nhạc ra đá trong đội ngũ thay cái đi rừng dù sao cái phương án này đối chiến đội thực lực ảnh hưởng hẳn không phải là quá lớn nhắc ra cái kia trình độ nói thật không cao lắm muốn tìm vật thay thế hay là rất tốt tìm chứ nhân khí cao có nữ phấn bên ngoài còn lại cái gì cũng không phải chính là cái ôm bắp đ u ổ i chủ liền nhìn giờ hở chiến đội có hay không cái này quyết đoán đương nhiên cái này cũng không phải là t ô hiểu hẳn là nhọc lòng sự tình nghĩ đến chuyện này hẳn là bình ổn quá độ t ô hiểu cũng không còn đi quan tâm mỹ nổ xuất thủ bất quá là ngoài ý muốn mà thôi cái này tốt ai cũng biết t ô hiểu cùng mỹ nổ quan hệ không tầm thường về phần đến cùng là quan hệ như thế nào cái này liền khó mà nói ở trong mắt rất nhiều người tôi hiểu đã là nhân sinh doanh gia tuổi quá trẻ liền đánh ra thành cựu lập tức khẳng định giá trị bản thân t ă n g vọt sẽ kiếm được cả một đời cũng xài không hết tiền hơn nữa còn dáng dấp đẹp trai cũng đang hồng nữ minh tinh quan hệ còn không bình thường dáng vẻ có thể nói là tuổi nhỏ đắc t r í vô số người đều lao thước đối tượng tôi hiểu liền không nhìn nổi những n à y ngôn luận mỗi lần nhìn thấy đều tương đối khó chịu bởi vì chỉ có chính hắn tâm lý rõ ràng mình là có bao nhiêu thảm đánh xong tranh tài lại đến đâm tâm thời khắc nên kiểm kê、okay、một chút mình rốt cuộc thiếu bao nhiêu tiền hôm qua t ô hiểu đều không có lấy giút hôm nay hay là phải xem nhìn nên đối mặt đồ vật trốn không thoát ra thế là tôi hiểu bên này liền nhìn một chút tài sản bảy năm nghìn nghìn nghìn nghìn nghìn g n nghìn nhìn thấy về sau tôi hiểu ra đầu tê dại một hồi À đủ cái này cũng quá tàn khốc đi không mang chơi như vậy n h a hệ thống ngươi không phải người không nhìn không biết xem xét giật mình tôi hiểu có dự cả mình m đích thật là thiếu không ít tiền thế nhưng là hắn không rõ ràng lại còn nhiều như vậy quả thực đ ề u bên trên một vòng đấu đánh xong thời điểm còn giống như liền thiếu ba ba trăm ngàn đâu tại sao phải nói liền đâu bởi vì lần này tranh tài đánh xong về sau đi thẳng đến tháng bảy năm năm nghìn suy nghĩ một chút lúc này sắp còn có cái trận chung kết đâu không đánh tựa hồ không thích hợp mấu chốt cái này trận chung kết giữ gốc cũng được đánh ba trận đi ba trận xuống tới tôi hiểu cũng không dám nghĩ vốn đang coi là trên thân mười một triệu đầy đủ trống đến cái này trận đấu mùa giải kết thúc đâu hiện tại chương n xem, h có hai trăm t u năm i bi câu quan mươi chín một, một lớp đã san bằng một lớp khác lại thời chương hai trăm năm mươi chín một lớp đã san h bằng một lớp khác lại thời có ý tứ gì ngươi hảo hảo nói chuyện n g h e xong hệ thống mở miệng tôi hiểu liền có chút hoảng hệ thống giải thích nói ý là ngươi t ạ i bất luận cái gì trong trận đấu mặc kệ là mùa giải c ú p thi đấu hay là thế giới thi đấu chỉ cần ngươi đạt tới trận chung kết như vậy liền sẽ phát động gấp đôi cơ chế cái gọi là gấp đôi cơ chế ý tứ chính là trước mắt hết thể mọi người đầu còn có thắng lợi chỗ sinh ra tiền tài đều sẽ gấp đôi tỷ như nói quý sau thi đờ cầm một cái đầu người một trăm phẩy không không chết một lần năm trăm phẩy không không đến trận chung kết về sau ngươi chết một lần liền sẽ biến thành một triệu cầm cái đầu người liền sẽ biến thành hai trăm phẩy không không hệ thống ngữ trọng tâm trường nói đây là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi nhất định phải hào hào nắm chắc thao tác tốt ngươi có thể trực tiếp một đợt l ậ t bản tin tưởng ta khẳng định không sai tôi hiểu ta mẹ nó tin ngươi cái quỷ cái này cầu vật cũng quá không muốn mặt đi rõ ràng là hắn tại chiếm tiện nghi làm sao còn là một m bộ bị mình chiếm tiện nghi dáng vẻ tôi hiểu khí muốn đánh người nhưng một lát phát hiện bên người cũng không có người nào rõ ràng chính là ngươi chó đổ vật n g h ị kiếm tiền làm ra cái gì gấp đôi đến còn mỹ danh nó nói trận chung kết b uff tăng thêm quả thực là không biết xấu hổ đồ vật Còn tốt hệ i ể thống c t m h chất mạnh, liền i còn ó lầm hay h k trước đó không nói g n với thêm i tại ệ n nói, ta hỏi nghi ngươi là cố ý mới nhớ ta tới. hỏi Hệ thống cố chứ, chứ k dù sao bất kể nói thế nào lần này trận chung kết đối với người mà nói là khiêu chiến có tôi hiểu hiện ô tại trên mặt cười lạnh liên tục mở miệng liền nói nhưng dẹp đi đi ngươi cùng ta chăng cái gì đâu ta nếu là thua ngươi không được hoàng chết vắt chảy ra nước hệ thống có thể tiếp nhận thua thiệt tiền sao tôi hiểu cảm thấy rất không có khả năng hắn hiện tại đã nhìn ra cái hệ thống này nước tiểu tính hệ thống lại nói ta còn thực sự không hoảng hốt ngươi trận chung kết thua đằng sau còn có mấy vòng nổi lên thi đấu phải đánh đâu à đủ tôi hiểu mới nhớ tới cái này nổi lên thi đấu chính là tuyển đội ngũ đi thế giới thi đấu bình thường sẽ tại mùa hè thi đấu trận chung kết kết thúc về sau tiến hành mùa hè thi đấu quán quân tích phân là cao nhất cái kia trực tiếp lấy số một hạt giống thân phận tân cấp còn lại chính là xem ngươi tích phân mùa xuân thi đấu cùng mùa hè thi đấu tích phân cờ cờ chiến đội bên này mùa xuân thi đấu căn bản liền không có tiến vào quý sau thi đấu cho nên không có tích phân mùa hè thi đấu á quân tích phân không thể để cho bọn hắn lấy số hai hạt giống thân phận tân cấp nói cách khác nghĩ tiến vào thế giới thi đấu lời nói hoặc là trực tiếp cầm tới quán quân hoặc là cũng chỉ có thể đi đánh nổi lên thi đấu mà lại cái này đánh ít nhất chính là hai vòng bo năm cất bước trước kia còn có cái chiến đội một ngày ngay cả tiếp theo đánh mười trận đấu sau khi đánh xong người đều phế có thể thấy được nổi lên thi đấu tranh tài có rất nhiều mấy cái đội ngũ đều vì tranh đoạt một cái kia danh lệch khẳng định tương đương kích thích trận chung kết thua tô h i ể u là có thể kiếm một món hời nhưng lỡ như hệ thống không cho mình tuyên bố nhiệm vụ làm sao bây giờ hắn cũng kiếm không được quá nhiều mà lại phía sau mấy vòng nổi lên thi đấu hệ thống nhất định có thể thao tác trở về đến lúc đó thua thiệt vẫn là mình quên đi thôi hay là thành thành thật thật đem trận chung kết còn lấy xuống mà lại hắn cũng không thấy phải tự mình sẽ thua thua một trận đoán chừng đều có thể cùng ăn tết đã thắng thói quen trận chung kết thời điểm mình chỉ có thể hào hào suy tính một chút làm sao nhanh chóng có thể đem tranh tài cho kết thúc tốt nhất mọi người hòa bình phát d ụ một trận tranh tài bộc phát không được mấy người đầu loại kia cũng may trận chung kết còn có mấy ngày thời gian đâu tôi hiểu cũng không cần g ấ p có thể linh hoạt vận dụng đầu của mình nghiêm túc suy tư một chút có đối sách gì loại hình hơn nữa còn phải ngẫm lại làm như thế nào kiếm tiền trước đó còn tại đoán trận chung kết sau khi đánh xong trên người mình cái này hơn mười triệu có đủ hay không đâu hiện tại cũng không cần đoán khẳng định là không đủ cái này đều thiếu hơn bảy triệu trận chung kết ít nhất ba trận tranh tài còn có cái tăng gấp đội cơ chế tại tuyệt đối sẽ bệnh thiếu máu ít nhất phải thiếu cái bảy mươi tám một triệu cất bước b o a n trừng tiền trên người khẳng định là không đủ phải nắm chắc nghĩ biện pháp trước mắt còn có hai bài ca một trường ăn uống thẻ mua sắm cũng không biết lợi dụng cuối cùng có thể làm đến bao nhiêu tiền năm tôi hiểu ngay tại phát sầu thời điểm đánh chết cũng không nghĩ đến cũng bởi vì tay hắn thủ thương cái này phá sự trên mạng hiện tại lại lên mới tích ấu nói đến cũng là khôi hài tôi hiểu một cái đại phấn xem như tại f a n hâm mộ bên trong còn rất có uy tín cùng danh khí một nhân vật là cái nữ h ả i tử cụ thể tin tức không rõ công khai chất vấn m ù a chiến đội tầng quản lý chất vấn điểm rất đơn giản vì cái gì tôi hiểu đều thụ thương nghiêm trọng như vậy còn cưỡng ép để hắn ra sân đâu lỡ như ảnh hưởng về sau nghề nghiệp kiếp sống làm sao bây giờ cái này cùng mổ gà lấy t r ứ n g khác nhau ở chỗ nào người thật đúng là đừng nói cái này chất vấn lập tức mang theo một mảnh tiết ấu h ư ở n ứng trên cơ bản đều là nữ p a n hâm mộ t ô hiểu nữ p a n hâm mộ số lượng thật đúng là không b t những này nữ phấn rất chân thực xem mặt rất trọng、yếu. Vừa lời ú c Tô u lại dài m ộ đồn cũng là đầy trời bay thậm chí còn có nhân sĩ biết chuyện vạch trần ở phía sau đài phòng nghỉ thời điểm tôi hiểu vốn là không muốn đánh phùng dũng ép buộc hắn đi lên khẩu khí tương đương không tốt những ngày lời đồn nhìn xem liền không hợp thoái thường tại người trong cuộc trong mắt càng là hết sức b u ồ n c ư ờ i hết lần này tới lần khác còn liền có người tin tưởng đây là thật không có gì biện pháp phùng dũng trở thành mọi người tập kích đối tượng trong lúc nhất thời bị mắng rất h u n g ngựa đã không có cũng không xứng khi câu lạc bộ quản lý rất nhiều người để hắn xéo đi nhanh lên đầu thứ nhì bắt đầu giữa chưa tô hiểu mới biết được chuyện này người liền rất mập bước ngươi nói là người khác làm ra đến cố ý mang tiếp ấu tô hiểu còn có thể tiếp nhận đây là mình phan hâm mộ làm ra đến tô hiểu liền rất nhức cả chứng các ngươi là nhìn ta quá thanh tịnh thật sao trên thực tế loại chuyện này cũng không hiềm thấy đích sắc có một ít minh tinh là bị mình phan hâm mộ cho hố có chút fan hâm mộ liền cảm giác mình bao nhiêu như b ứ c quản thiên quản địa còn có thể quản không khí cuối cùng đem ca ca của mình cho hố cơ cơ chiến đội còn chuyên môn mở cái sẽ tôi hiểu liền rất nhức cả t r ứ n g phỏng vấn thời điểm không đều nói sao ta là mình yêu cầu bên trên vì sao sẽ có loại nhịp điệu này nói ta là bị buộc p h ù n g dũng cười khổ một cái hiện tại cũng không tin đâu nói ngươi phỏng vấn thời điểm cũng là ta buộc ngươi nói ta hiện tại đã thành mang ác nhân bốn chương hai trăm sáu mươi nói không chừng dễ nghe hơn chương hai trăm sáu mươi nói không chừng dễ nghe hơn ai thật sự là đường đề cập a bảo cũng có chút nhức cả chứng nói ta cũng bị hướng đều nói ta phỏng vấn thời điểm bị d u n g ca cho ám chỉ c ô ý đi lên phiến tình đâu tôi hiểu đột nhiên nhớ tới lúc ấy a. a bảo cái này hàng tại cưỡng ép thêm hí đem tôi hiểu nghe toàn thân nổi ra gả tất cả đứng lên có chút muốn cười là chuyện gì xảy ra ngươi đây không phải đáng lời sao bị mắng cũng tốt để ngươi về sau dài cái g i a o h ấ n tỉnh về sau phỏng vấn thời điểm lại cưỡng ép thêm hí nhưng chuyện này hay là phải giải quyết không phải có cái này tiết tấu tại cờ c ờ chiến đội thanh danh liền xảy ra vấn đề chỉ có thể nói lời đồn thật đáng sợ dũng ca tốt như vậy một người kết quả bây giờ bị đen như vậy tôi hiểu đều nhìn không được không nói những cái khác dũng ca người này t ô hiểu cảm giác hay là rất không tệ đối mỗi người đều rất tốt bây giờ bị người internet bạo lực cái này có chút không có cách nào nhẫn t ô hiểu liền nói như vậy đi quay đầu ta xem một chút phát cái hơi bù đáp lại m ộ t chút. Cảm g i á c cần t hiểu ế t Tô đăng ký cái i hầy bù, cũng không có hơi bù chủ yếu hắn không thế nào chơi cái này mà lại n ổ i danh cũng không bao dài thời gian trước đó cái kia t ô hiểu căn bản liền không ai biết lờ lờ thi đấu chuyên nghiệp một lần không có trải qua mở hơi bù cũng vô dụng phùng dũng lại lắc đầu ngươi ra mặt cũng không được hiện tại ai ra ngoài nói đều không được bởi vì dân mạng hiện tại đã bị mang tiết tấu cũng không lý trí t ô hiểu ngẫm lại tựa hồ cũng là đạo lý này chuyện này ngay từ đầu là t ô hiểu phan hâm mộ mang theo đến tiết đ ấ u chuyện bây giờ huyên náo càng lúc càng lớn khẳng định có người có dụng tâm khắc cũng tại mang tiết đ ấ u t ỷ như nói giờ hờ chiến đội bị mang thảm khẳng định ghi hận trong lòng có cơ hội nhất định phải làm n g ư ờ i một đ ê m mời lớp nước quân loại hình tựa hồ cũng không phiền p h ứ c t ô hiểu trước đó tiếp nhận phỏng vấn thời điểm đều nói qua là mình nghĩ lên trận kết quả mọi người vẫn là không tin nếu là tin tưởng lời nói sự tình cũng sẽ không đến nước này đến mức này vô nao đen rất nhiều tiết tấu phô thiên cái địa chân chính phan hâm mộ cũng không có cách nào phùng dũng bên kia rõ ràng là nghĩ kỹ biện pháp chỉ nghe hắn nói còn tốt chúng ta phòng nghỉ có quan phương thợ quay phim tại toàn bộ hành trình thu hình lại lúc ấy ngươi là thế nào ra sân hẳn là đều bị ghi chép lại quay đầu ta thỉnh cầu một chút phát ra ngoài tôi hiểu nghe xong đây là ý kiến hay lúc ấy chiến đội người phản ứng đầu tiên cơ hồ đều là ngăn đòn hắn không để hắn bên trên trực tiếp thả ra video so cái gì đều hữu dụng tôi hiểu là bị cưỡng ép, ép ép lên đi thuyết pháp tự nhiên là có thể tự sụp đổ may phòng nghỉ bên trong đều là có quay phim đây cũng là quan phương thói quen có chiến đội người một nhà cũng sẽ chụp ảnh vì làm cái gì vỡ lộp loại hình t ô hiểu nghe xong cảm thấy phương pháp đáng tin đoán chừng phát ra ngoài hẳn là liền không sao lần này tiết đ ấ u cũng không tính được rất nghiêm trọng có thể giải quyết cũng không tính là cái đại sự còn lại giao cho dung ca đi thao tác liền tốt xế chiều hôm đó hẳn là tốn một chút thời gian cắt video cộng thêm biên tập v ă n án cờ gờ chiến đội quan phương trực tiếp liền phát ra video đại khái một hai phút bộ dáng chính là t ô hiểu đột nhiên nói muốn lên sàn mọi người đều bị giật n ả y mình tranh thủ thời gian khuyên t ô hiểu đừng lên đằng sau chính là rằng có quá trình t ô hiểu cuối cùng kiên trì muốn lên đồng thời nói mình không có việc gì sau đó các đội h ư u lúc này mới đồng ý mà lại quan bác tại phối văn bên trong cũng kỹ càng nói rõ lúc ấy chiến đội người cũng chưa từng thấy qua tô h i ể u vết thương bọn hắn là sau đó mới đi bệnh viện còn tưởng rằng tô hiểu thật khôi phục rất tốt đâu video một phát cơ hồ thiết tấu liền bị tiêu diệt không có cách nào đầu năm nay ngươi ngoài miệng nói thế nào đều vô dụng mà lại trên mạng sẽ có không ít lời đồn cuối cùng càng nói càng thái quá loại hình trực tiếp phát cái video hoặc là ảnh chụp loại hình ra cái gì đều có thể chứng minh tại mạnh hữu lực chứng cứ trước mặt tốt lời đồn những này liền lộ ra tương đối tái nhợt mang tiết tấu khở gần đây nhìn xem đây chính là bị buộc lên trận video đều phát ra tới bình xị sẽ không hay là cưỡng ép không tin đi nhìn xem thật sự là quá cảm động tôi hiểu rõ ràng thương nặng như vậy lại cùng đồng đội nói không có việc gì muốn lên sàn hắn thật rất muốn thắng thắng bại tâm mạnh như vậy loại người này đáng đời cầm tới quá a quân lần này trận chung kết ta xem trọng gg chiến đội ai tán thành ai phản đối gg chiến đội cái này không khí thật quá tuyệt ngươi xem một chút đồng đội ở giữa nhiều hài hòa đây mới là một cái hoàn mỹ đoàn đội tôi a một mực cảm c cờ gờ hiểu n đội giữa a hệ về sau phấn, sân, phục, vậy, không, về không cầm vô địch thế giới đều không có thiên lý dư luận nháy mắt đảo ngược chính là như thế chân thực cờ chiến đội lần này xem như nhân hoạ đất phúc mọi người vẫn luôn tại khen trong lúc nhất thời danh tiếng v u a hai để tô hiểu tương đối n h ấ t cả chứng chính là ngoại giới đối với hắn đánh giá tựa hồ có chút quá cao cơ hồ đem hắn phủ lên thành cảm động hoa quốc mười đại nhân vật người ứng cử thu hoạch đại lượng người đi đường duyên nhân khí thật sự là mắt trần có thể thấy điên cuồng tăng trưởng tô hiểu tâm lý lại rất có gánh vác tiếp nhận cái tuổi này không nên có ca ngợi áp lực thật lớn là chuyện gì xảy ra tạm thời tô hiểu ra mặt còn không có như vậy dạy làm không được chuyện đương nhiên tiếp nhận mọi người ca ngợi còn tốt lần này phong ba xem như quá khứ để tô hiểu khỏi phải lại lo lắng bởi vậy có thể thấy được chiến đội nhân khí cao về sau sự tình liền có thêm cùng người đỏ không phải là thêm một cái đạo lý một cái phá tay tổn thương có thể lên nhiều như vậy thiết đấu chính tô h i ể u khẳng định nghị không ra cũng may xử lý cũng không phức tạp việc này đi qua sau câu lạc bộ cho người ta cảm giác chính là bầu không khí càng tốt hơn lực ngưng tụ cũng so trước đó mạnh hơn một chút đại khái đây chính là tôi lượt đi mỗi ngày vẫn là trước sau như một huấn luyện hai ngày nữa lại xuất phát đi nơi khác hiện tại đi hay là quá sớm một chút bởi vì tương đối chú trọng để tôi hiểu nghỉ ngơi cho nên huấn luyện thi đấu tôi hiểu đấy ít sảng khoái đánh hơi nhiều một chút cái này vừa lúc để t ô hiểu hay là thật thoải mái huấn luyện thi đấu h ắ n đi lên về sau b、like、các người tỷ l đoán trừ phi lần này ca khúc mới là cái gì loại hình có thiếu niên nghe hay như vậy sao một bên tôi hiểu cười ta cảm thấy hẳn là không so thiếu niên kém nói không chừng dễ nghe hơn bốn chương hai trăm sáu mươi mốt tô hiểu xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm chương hai trăm sáu mươi mốt tô hiểu xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm lần này mỹ nậu ca khúc mới vẫn là trước sau như một tuyên bố tốc độ nhanh vô cùng cũng không tính là gì chuyện kỳ quái lần trước thiếu niên liền đã để tô hiểu nhận thức đến cho nên lần trước hơi kinh ngạc một chút hiện tại đã không có cảm giác gì lại nói lần này ca khúc mới gió bắt đầu thổi khẳng định cũng không phải mỹ nậu một người nói muốn lúc nào phát liền lúc nào phát nếu là phim truyền hình khúc chủ đề song p ư ơ n g hợp tác về sau khẳng định sẽ có thương lượng trên cơ bản muốn dựa theo kịch phương yêu cầu tới lúc này phát khẳng định cũng là phim truyền hình bên kia yêu cầu đoán chừng phim truyền hình cũng nhanh truyền ra cái này s ó n g khúc chủ đề chính là phối hợp tuyên truyền mà thôi nói đến cũng có chút hổ thẹn tôi hiểu vậy mà một chút cũng không quan tâm phương diện này tin tức nếu không có mấy cái mì nổ f a n hâm mộ tại một cái chiến đội sợ là ca khúc mới phát ra tới có một đoạn thời gian tôi hiểu cũng không nhất định có thể biết n g h e mấy cái đồng đội đang thảo luận t ô hiểu suy nghĩ nếu không liền đùa dỡn một chút bọn hắn đi vừa vặn hiện tại nhản rỗi không chuyện gì làm trầm mặc nghe xong liền kỳ quái nói thế nào n g ư ơ i sẽ không sớm nghe qua bài hát này a mọi người trong lúc nhất thời toàn bộ đều nhìn lại mỹ n ầ u cùng tô hiểu quan hệ không tệ đây là mọi người đều biết sự tình đặc biệt lần trước hai người vậy mà tự mình bên trong hẹn xong cùng nhau ăn cơm đều không có để bọn h ắ n biết mặc dù cái này cơm bởi vì chuyện ngoài ý muốn cũng chưa có ăn được nhưng mọi người đã minh bạch rất nhiều đều thành niên người sẽ không coi là tất cả mọi người rất đơn thuần a mỹ n ầ u ca khúc mới nếu là sớm cho tô hiểu nghe một chút tựa hồ cũng không nhiều lắm vấn đề tô hiểu cũng là hiểu âm nhạc mà lại hai người cũng cùng một chỗ hợp tác a lần này thật không có nghĩ bài hát này hay là tô hiểu viết trước đó đều viết một bài đi sẽ không như thế nhanh đi tôi hiểu cố ý đùa dân nói không có a chính là đơn thuần suy đoán ta cảm thấy m ị nầu h á t ca đều em hay hhh <cười> thao nói tương đương không nói n g ư ơ i đây không phải nói nhảm nha cái này còn cần ngươi nói không nghĩ tới a hiểu ca ngươi theo chúng ta đồng dạng cũng là l i ế m cầu a rất nhanh ban đêm mười hai h đến vẫn như cũng là chim cánh cụt âm nhạc bình đại xuất r a đầu tiên ở cái thế giới này chim cánh cụt âm nhạc là lớn nhất bình đại ai bảo người ta tài đại khí thô đâu thế giới này bởi vì đối bản quyền biến thái bảo hộ những n à y âm nhạc bình đài lộ ra càng thêm coi trọng bản quyền thậm ca h í n g y cả cũng lật hát khúc ô n tiện g thể tùy tiện lật h á mới danh tự khẳng định là do bắt đầu thổi cái này ca tên mức cách vẫn phải có tối thiểu nhất c so thiếu niên nghe có hương vị không có đổi tên tất yếu coi như đổi tên lời nói cũng sẽ sớm nói cho tôi hiểu ca chính là tôi hiểu viết khẳng định nhất thanh n h ị sở không có cái gì rất chờ mong cảm giác h ắ n chính là đơn thuần nghe một chút cùng nguyên bản khác nhau vẫn là trước sau như một bình đại lịch điểm đi vào thời điểm nửa ngày không có phản ứng từ cái này cũng có thể nhìn ra một chút mỹ n ổ u nhân khí đích thật là hiện tại đang hồng sao ca nhạc mà lại cái này thủ gió bắt đầu thổi làm miễn phí lấy mỹ n ổ u cấp bậc này ca khúc mới ra thu phí là rất bình thường thao tác thế giới này bản quyền ý thức mạnh thu phí đối mọi người đến nói đều là tập mãi thành thói quen sự tỉnh không riêng gì p a n hâm mộ đi thích nghe ca nhạc người cũng sẽ đi theo trả tiền một ca khúc 23 khối tiền trái phải định giá cũng sẽ không rất đắt trên cơ bản đều có năng lực như thế chỉ bất quá bài hát này bởi vì là kịch phương dùng để tuyên truyền khúc chủ đề tự nhiên là không thể thu phí nếu không không được tuyên truyền hiệu quả không cần nghĩ cũng biết kịch phương bên kia đã trả tiền mỹ nầu đoán chừng kiếm được không ít nàng kiếm càng nhiều càng tốt tô h i ể u mới tốt kiếm tiền của nàng đây đều là tốt theo điểm nha khả năng chính là miễn phí nguyên nhân cho nên mới nghe ca nhạc rất nhiều người thiếu niên bạo đỏ về sau liên đới lấy mỹ nầu nhân khí cũng gia tăng rất nhiều hiện tại so đang hồng còn muốn đỏ tại thiếu niên hiện tại nhiệt độ còn không có lui tán thời điểm đối mị nầu ca khúc mới tự nhiên hay là có mong đợi a đủ bài hát này lại là tô hiểu v i ế t cái này bức miệng có chút chặt chẽ a a bảo bên kia không hổ là trên mạng lướt sóng cao thủ giống như tốc độ đường chuyển chính là nhanh hơn người khác một điểm hắn soát nhất nhanh trực tiếp đều phóng xuất xem xét làm thơ soạn lại là tô hiểu nháy mắt kêu lên lúc đó kinh động toàn bộ chiến đội người mọi người xem xét thật đúng là lại là tô hiểu biết lần này khẳng định không ai lại cho rằng là trùng tên trùng họ cùng một chỗ nhìn về phía tô hiểu để tôi hiểu cảm giác áp lực vẫn còn lớn tôi hiểu vội và nói g n đừng nhìn ta tiện tay viết mà thôi các ngươi trước hết nghe ca đi a bảo bên kia soát sau khi đi ra trực tiếp điểm ngoại phóng liên tiếp bờ lưu tuốt tám ly mọi người liền trực tiếp để điện thoại di động xuống chuyên môn nghe a bảo quay đầu một người một câu còn không đồng bộ phải có thể khó chịu chết tất cả mọi người mang thai nghe lời nói lại tìm không thấy sắt phấn cùng một chỗ giao lưu cái chủng loại kia cảm giác dọc theo con đường này vừa đi vừa nghỉ theo thiếu niên phiêu lưu vết tích phóng ra nhà gà phải trước một khắc lại có chút do dự bốn khúc nhạc dạo vang lên mị n ậ thanh âm vang lên so với trước đó mềm nhu ấn tượng lần này mang một chút lực lượng cảm giác ở bên trong tôi hiểu rõ ràng có thể cảm giác được đối bài hát này diễn dịch cũng càng thêm đúng chỗ xem ra cầm tới từ khúc về sau mỹ nậu tại ghi chép ca thời điểm cũng là tuyệt đối dưới công phu lúc trước mới quen thế giới này mọi loại lưu luyến nhìn lên trời bên cạnh như ở trước mắt cũng c a m nguyện sông pha khói l ử a đi đi nó một lần bây giờ đi qua thế giới này mọi loại lưu luyến vượt qua thuế nguyện khác biệt bên mặt bốn đến đ i ể m khúc bộ này phần có về sau mọi người cuối cùng là cảm xúc lập tức bị kéo theo t ô hiểu cái này cái gọi là sáng tắc người Kỳ thật trước đó liền đã nghe qua rất nghe nhiều đó đã liền lần, qua bàn â y giờ giới đi tới thế n y một l ầ nữa nghe tâm ớ giới kia khúc, có thể ở cái thế giới i kia cái tôi hiểu cảm thụ một chút quá khứ tồn tại vậy này bày mà cảm một nào không khúc, khứ chút dính. thế thể thế thể cho thụ chút cũng tồn Bằng có Có ca có có t sẽ lẽ, ra, để ở quá đi. mà nói bài hát này chất lượng là không cần nhiều lời nói dễ nghe khẳng định không có vấn đề kiếp trước bởi vì bài hát này là cải biến một bài tiếng nhật ca mà lại là tại không có bản quyền tình hùng dưới về sau bị loại bỏ về sau một lần nữa mua bản quyền mới phát ra tới cho nên cái này h á t lịch sử tương đối làm người lên án vẫn ngăn cản không nổi nó lưu hành đi tới thế giới này trực tiếp biến bản gốc chương n g biến nói hai n trăm sáu mươi hai đồ lậu đánh không lại chính bản chương hai trăm sáu mươi hai đồ lậu đánh không lại chính bản lại là tô hiểu tiểu ca ca viết ca đâu thiếu niên thật thêm hay ông trời của ta ca khúc mới cũng hảo hảo nghe tôi hiểu quá có tài đi thật rất khó tin tưởng người này là cái chơi game người cảm giác đây là giới âm nhạc tổn thất trọng đại mỹ nâu hát cũng rất tuyệt hai người thật sự là thần tiên tổ hợp hy vọng bọn họ hai có thể về sau nhiều hơn hợp tác n a m ca khúc bình luận cũng rất tăng vọt gần mười phút thời gian mà thôi đều đã hơn mười p không không không đầu bình luận có những cái k i a g i ả mồm tô hiểu nhìn không qua sung dưới còn có rất nhiều khen tô hiểu có tài loại hình mặc dù có chút ngượng n g ủng bất quá tô hiểu hay là chiếu đơn thu hết toàn bộ xem hết người thật đúng là đừng nói mặc dù đi tới thế giới này về sau mình một mực tại thua thiệt thời gian qua hay là rất khó khăn Bất quá danh khí lần à càng lúc càng lớn, mà lại ngoại giới đánh giá cũng là lúc cũng lớn, ngoại đánh giới giá lại d d ầ này lên không hắn tình trạng, n cao, cái thuộc cái đã đạt tới một cái không thuộc về hắn tình trạng. Cái này khiến tôi h ể u cao hiểu ứ n đồng g t h ờ cũng có chút nhức cả chứng, Liên loại kia rất phức tạp cảm liền Lần này xúc. rất tạp Tô loại kia i học thông minh chủ động tìm mỹ nầu nói chuyện phiếm cũng không thể một mực để người ta nữ hải t ử chủ động tìm mình loại chuyện này giảng cứu chính là n g ư ờ i đến ta hướng chủ động lâu sẽ rất mệt mỏi ca khúc mới ta nghe thật là lợi hại hoàn toàn là ta muốn cảm giác rất tuyệt nói khẳng định đều là lời hữu ích đây là nhất định bất quá t ô hiểu đây cũng không phải là hung hăng đốt mối ngựa ít nhiều có chút xuất phát từ nội tâm cảm giác ở bên trong người ta hát s á c thực e m hai khen khen một cái làm sao mỹ nầu bên kia về rất nhanh nghe tới tô hiểu khen nàng tựa hồ còn thật vui vẻ chỉ nghe nàng mở miệng liền nói vậy ngươi biết sao buổi tối hôm nay ca mới phát liền có rất nhiều trong vòng người bắt đầu nghe ngóng ngươi phương thức liên lạc ta đoán chừng mấy ngày nay không ít người đều sẽ liên hệ đến các ngươi chiến đội thanh danh của ngươi triệt để vang t ô hiểu biết mỹ nầu khẳng định không có khoa trường có chút buồn cười cảm giác mình rõ ràng là điện cách vòng kết quả tại ngành giải trí bên kia cũng khai hỏa danh khí nghe là lạ kết quả này cũng không ngoài ý muốn đầu năm nay chính là thiếu hảo tác phẩm ngươi có thể sáng tác ra tốt tác phẩm đến ngươi tại ngành giải trí chính là sẽ thụ truy phủng đây là sự thật không thể chối cãi vì sao những cái kia lớn đạo diễn nói quay phim thời điểm khả năng kịch bản còn không có định đâu nhà đầu tư liền đến nệm tiền sợ nệm không đến còn không phải nhìn ngươi danh khí lớn cũng có thành công tác phẩm trước đó một bài thiếu niên đã lửa lượt đại giang nam bắc thế giới này quỹ tích cũng rất tương tự tại video ngắn bình đài rất nóng này để tô hiệu tại trong vòng đã có nhất định danh khí lần này gió bắt đầu thổi vừa phát ra đến không hiểu âm nhạc người đều biết t m hay tô hiệu thực lực đã không cần hoài nghi bởi như vậy lời nói vòng tròn bên trong người khẳng định hy vọng có thể cùng t ô hiểu hợp tác t ô hiểu hiện tại ngược lại không có gì nóng lòng cảm giác còn có chút đau đầu tay hắn bên trong cũng không có mấy bài hát cũng không muốn tùy tiện bán cho người khác thẳng thắn đến nói cũng sẽ không có loan đại đầu cho quá cao giá cả m ị nầu cho giá cả đã rất cao tùy tiện bán cho người khác hát nếu là hát ra trình độ chẳng ra sao cả kia t ô hiểu còn rất khó chịu muốn kiếm tiền là không sai nhưng lại không đơn giản chỉ là muốn kiếm tiền chiến đội bên kia tìm ta cũng vô dụng tranh tài quan trọng mà lại ta không có hướng ngành giải trí phát triển ý nghĩ không phải t ô hiểu không muốn đi tình huống thực tế nó không cho phép nhà hiện tại t ô hiểu chỉ có thể tại điện cạnh vòng lưu manh không tại điện cạnh vòng lời nói cái hệ thống này tựa hồ cũng không có cái gì ý nghĩa t ô hiểu cũng không chiếm được ca khúc ban thường đến lúc đó còn không phải lăn lộn ngoài đời không nổi mỹ n ấ u lại nói nghe nói rất nhiều có mang ca sĩ mộng tiểu m u ộ i m u ộ i đều muốn tìm ngươi giao lưu âm nhạc để ngươi chỉ đạo chỉ đạo các nàng liền không có chút nào tâm động t ô hiểu hoàn toàn không có cảm giác đến trong lời này c ả b ấy mỹ n ấ u ngược lại nhắc nhở t ô hiểu loại tình huống này về sau nhất định phải tránh Ta mẹ người ó bên cạnh cũng không ai hiểu âm nhạc khẳng định không có bại lộ phong hiểm nhưng những cái tia có âm nhạc mộng tiểu mượn muội không phải liền là ca sĩ à a đủ đều là chuyên nghiệp ta làm sao dám cùng mọi người giao lưu chẳng phải là nháy mắt liền lộ tẩy đến lúc đó giải thích không rõ tôi hiểu tranh thủ thời gian trả lời d ẹ p đi đi, bình thường thời gian đều không đủ sử dụng đây nào có thời gian chỉ đạo các nàng chính tôi hiểu đều b u ồ n bực ta rõ ràng là chột dạ tùy tiện kéo cái cớ mà thôi làm sao mỹ nậu nghe còn thật vui vẻ dáng vẻ năm sau đó mấy ngày nay đừng thi đấu kỳ bên trong trừ huấn luyện thường ngày bên ngoài các đội viên cũng được mở một chút trực tiếp loại hình trực tiếp lúc dài cũng không ít không nắm chặt thời gian truyền bá một chút lập tức thế giới thi đấu trong lúc đó là một ngày cũng không thể truyền bá thời gian khẳng định trả không hết thế giới thi đấu trong lúc đó đầu tiên là ở nước ngoài không t i ệ n thứ hai là loại kia mấu chốt tranh tài ngươi còn trực tiếp đoán chừng có thể bị người phun chết cái này nếu là đánh không tốt khẳng định ngàn người chỉ t r ỏ tại ngươi cầm tới quán quân trước đó rất khó xoay người tôi hiểu bên này còn tốt hắn không có trực tiếp chủ yếu vẫn là để tay của hắn nghỉ ngơi nhiều mà lại tôi hiểu bên này bởi vì lúc trước căn bản cũng không phải là chính thức đội viên cho nên hợp đồng căn bản cũng không có bắt hắn cho bao quát đi vào hắn bên này không bị hạn chế nghĩ thoáng trực tiếp cũng bất quá là vì kiếm tiền mà thôi trên thực tế trực tiếp kiếm điểm kia lễ vật tiền đối với hiện tại tôi hiểu đến nói đã không đáng chú ý cho nên không ra trực tiếp cũng vẫn được có thể nghỉ ngơi thật tốt chính là tại chiến đội thời gian rất nhàm chán trước kia ta thích chơi game cảm giác tuyển thủ chuyên nghiệp thật sự sảng khoái có thể đánh trò chơi đồng thời kiếm tiền cái này không phải liền là trong lý tưởng sinh hoạt tạ trên thực tế thật thành tuyển thủ chuyên nghiệp cả ngày đối mặt cái này trò chơi thời điểm ngược lại có chút dính nhau chính yếu nhất chính là t ô hiểu cũng không có kiếm đến tiền gì nhàm chán thời điểm t ô hiểu liền đến chỗ nhìn xem đồng đội trực tiếp một hồi nói tiểu vê đi dừng thật đồ ăn một hồi nói trầm mặc ván này dạ sổ hắn dùng chân đều có thể thao tác người thật đúng là đừng nói nhìn người khác chơi game tiện thể lấy chỉ điểm g i a n sơn cái loại cảm giác này hay là rất không tệ nhìn thấy đậu nành bên này thời điểm t ô hiểu phát hiện mưa đạn còn giống như không ít ràng chương n h tại hai trăm còn sáu o mươi ba còn có mặt khác một mối tồn liên ạ hệ chương chỉ hai i o quang trăm chút, fan sáu n h ư ơ i ba còn có mặt khác một mối liên hệ người đỏ thị phi nhiều lời nói này là không sai hiện tại cờ、G、chiến đội đích xác mọi cử động bị mọi người chú ý sự tình tự nhiên là nhiều hơn để t ô hiểu không nghĩ tới chính là tương đối mà nói chú ý độ tương đối thấp đậu nành vậy mà đều gặp tiết ấu hay là rất kỳ quái còn có đồ lậu đánh không lại chính bản đây là cái gì nạnh t ô hiểu thật đúng là làm không rõ ràng trong lúc nhất thời hắn thậm chí đều không phân rõ đây rốt cuộc là khen người hay là mắng chửi người a bảo là cùng đậu nành cùng một chỗ x o n g bài ven đường hai người tổ cùng một chỗ sắp xếp đ ồ i d ư ợ n g ăn ý là rất bình thường tình huống chỉ nghe a bảo tức giận bất bình nói người này có phải là có tật xấu hay không trước kia cùng ngươi còn giống như làm qua đồng đội a hai ngươi cũng không nghe nói có mâu thuẫn gì mắng ngươi làm gì t ô hiểu xem như nghe rõ đ ầ u nành đây là bị người khác mắng hắn nhìn một chút nói chuyện phiếm ghi chép đích sắc có đồ lậu đánh không lại chính bản câu nói này ghép vần đánh ra đến liên tiếp nói thật t ô hiểu vừa rồi căn bản liền không có nhìn kỹ cái này nếu không phải nhìn mưa đạn thật không biết đồng đội lực chú ý trong lúc nhất thời đều bị hấp dẫn tới mọi người còn tại thao tác đâu cũng không có cách nào sang đây xem tình huống như thế nào tiểu v liền hỏi làm sao vậy ai mắng đ ầ u nành sẽ không lại là giờ hờ chiến đội người a t ô hiểu nợ nụ cười nghe tới giờ hờ chiến đội hiện tại liền cùng nghe tới trò cử như cho bọn hắn mấy cái lá gan đoán chừng cũng không dám trở ra làm yêu hiện tại trở ra lời nói chính là bị mắng m à t h ô i sẽ chỉ làm mình bị mắng thảm hại hơn nhưng lần này gây sự chính là ai giảng thật tôi hiểu cũng không biết ai đi là hà văn dù sao đây là sệ vợ h ẳ n tôi hiểu cũng không biết là cái nào bởi vì hắn xưa nay không đánh như thế nào sệ vợ h ẳ n tự nhiên không quen cái này trên thực tế tuyển thủ chuyên nghiệp đại đa số đều là nhận biết tuyển thủ chuyên nghiệp tài khoản đều là năm đấm phát siêu cấp tài khoản rất dễ dàng lập tức liền tra được thường xuyên tại sệ vợ hàn đánh đ ụ cái mấy lần trên cơ bản liền nhận biết đều là một cái mùa g i ả i đại đa số đều hòa hòa khí khí chơi rất tốt loại này b à i vị mắng chửi người lên xung đột cũng không ít nhưng cũng sẽ không gây nên quá lớn tiết đấu nhiều lắm là chính là có đôi khi phun thô tục mắng chửi người câu lạc bộ cho phạt tiền lương xem như xử phạt a bảo trực tiếp liền nói còn có thể là ai o bờ g chiến đội đi rừng lớn gấu chứ sao nghe t ớ i o bờ g chiến đội thời điểm tôi hiểu lại có chút kinh ngạc một chút cái này o bờ g chiến đội không phải liền là trận chung kết muốn đánh cái kia chiến đội nha thực lực rất mạnh cho người cảm giác chính là loại kia ổn một thất chiến đội nhân khí không phải đặc biệt cao chú ý độ không đủ năm nay mới dần dần lên cao nhưng người ta thực lực ổn định trên cơ bản vẫn luôn xếp tại trước mấy một mực rất đột nhiên chủ yếu nhất vẫn là câu lạc bộ có tiền huấn luyện viên càng là n g ư ỡ ư g bức cho nên mới có thể để cho chiến đội thành tích vẫn luôn rất tốt ba động không phải rất lớn lần này tại vòng bán kết bên trong càng là đem lại đứng đầu quốc gia chiến đội cho đào thải để tất cả mọi người cảm thấy có chút kinh ngạc tôi hiểu nghe tới là trận chung kết muốn đánh chiến đội ở thời điểm này lên xung đột sự t ì n h đoán chừng liền sẽ không đơn giản cái này tiết tấu khẳng định phải lên men vì chuyện gì tình sẽ như vậy xảo để tô hiểu rất phiền muộn có thể hay không lúc trước cũng bị cái nào đó không muốn mặt lực lượng thần bí cho can thiệp cố ý để tranh tài nhiệt độ càng đấy tiểu vê lại đối người này khịt mũi coi thường à đủ người này món ăn một so còn không biết xấu hổ trào phúng người khác đâu thật sự là tặc không muốn mặt cũng không nhìn một chút mình là cái gì trình độ tiểu vê người này liền rất chân thực tương đối coi trọng thực lực đồng đội hắn mặc dù thái độ cũng không tệ nhưng đối với người nào đều không có đối tô hiểu thái độ tốt nói trắng ra hay là tô hiểu thực lực mạnh tối thiểu nhất ở trong mắt hắn là cái dạng này n g h e xong tiểu v há miệng liền trào phung cái này lớn gấu thực lực tôi hiểu cảm giác còn rất buồn b ự c không nên nha giảm đạo lý h o bờ g loại này chiến đội tại lờ tờ lờ là đứng đầu nhất mấy cái chiến đội một trong có thể đánh tiến vào trận chung kết ngươi tạm thời nói là hai vị trí đầu chiến đội cũng không có ma bệnh đội ngũ thực lực không cần nhiều lời giảm đạo lý đi rừng hẳn là rất mạnh mới đúng bài danh phía trên cường đội đi rừng chắc chắn sẽ không yếu đi rừng cái này một điểm nếu là không được đem đem bị ép cái cấp ba cấp bốn trường trị lại còn không dùng long đều là đối diện ngươi làm sao cùng đối diện đánh nha vì sao tiểu v sẽ nói người ta đồ ăn tiểu v cũng không phải loại kia không coi ai ra gì cảm giác mình n h ư bức nhất tính cách lợi hại người hắn khẳng định thừa nhận hắn nói món ăn bình thường cũng đều chẳng ra sao cả o v e r g không phải rất mạnh sao bọn hắn đi rừng cực kỳ cải bắc còn có thể đánh tiến vào trận chung kết sao tôi hiểu phát ra nghi vấn trầm mặc lại nhà danh nói a đủ hiểu ca ngươi bình thường có phải là cũng không nhìn tranh tài đôi chúng ta đối thủ cũng thật không thể giải thích đi cái này lớn gấu trước đó thực lực xác thực cũng không tệ lắm tính đi rừng bên trong có thể hơn nữa còn có hàng nội địa tuyển thủ thân phận o b e r g chiến đội một mực tận sức tại chế tạo toàn hoa ban c h i ê bài liền giá cao mua hắn kết quả người này điện nọ vừa chiến đội về sau liền hạ trượt lợi hại tranh tài h ố số lần nhiều vô số kể ăn với cơm tuyển tập đoán chừng mười phút đều cắt không hết nhưng o b e r g chiến đội vận khí tốt thua đến thực tế không có cách nào thời điểm liền điều cái hai đội đi dừng đi lên kết quả người ta đánh ra đến mà lại người kia đ ố n g nhiên một nhóm hay là năm nay mùa hè thi đấu thông thường thi đấu mở vờ tờ a bảo lại nói hắn cái này mở vờ tờ ta là k h â c phục hiểu ca chủ yếu là thông thường thi đấu đánh tranh tài quá ít không phải có thể đến phiên hắn đằng sau vớt mông ngựa bộ này điểm tô hiểu tự động xem nhẹ đối o b e r g chiến đội tình huống có cái đại khá hiểu rõ hợp lấy là hai cái đi rừng cái kia có thể giải thích k h ô n g có cái đột nhiên là được tôi hiểu ý nghĩ không có sai mang một cái rác rưởi đi rừng thật đúng là không có cách nào mang thành đỉnh tiêm đội ngũ khẳng định sẽ tại mấu chốt trong trận đấu như xe bị tuất xích orbg mua cái này lương ấ u cũng quá thua thì đi giá cao mua người dự khuyết trở về điện tranh cử tay đích xác đ ỉ n h phong đều không dài thường thành cây cái chủng loại kia rất ít đại đa số đều là nói không được thì không được khả năng liền một cái trận đấu mùa giải sự t ì n h m ạ thôi các loại nhân tố ảnh hưởng đi trong đó còn có phiên bản thay đổi cùng chiến đội hệ thống biến hóa mang tới ảnh hưởng tôi hiểu lại hỏi làm sao liền mắng bắt đầu đây đậu nành còn giống như q u á i mộng ngay từ đầu hắn đều không hiểu được câu nói kia là có ý gì liền vò đầu nói đánh không tốt lắm khả năng hắn cảm giác ta h ố đi b à i vị hố giảng thật rất bình thường ai cũng hố qua ai cũng t h u ậ t qua tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không ngoại lệ bị hố liền mắng người làm tuyển thủ chuyên nghiệp đích sắc không nên bên cạnh a bảo có chút nghe không vô mẹ nó hắn còn không biết xấu hổ t r ă n g b ư ớ c mình đánh càng hố ni đi mười tám cầm đầu cùng đối diện đánh tôi hiểu n g h e xong có chút im lặng này làm sao có ý tốt mắng chửi người đây này Đối diện A là bọn hắn tại tại A-Z là chương hai trăm sáu mươi bốn cái này không chính bản đi rừng sao chương hai trăm sáu mươi bốn cái này không chính bản đi rừng sao tôi hiểu làm rõ chuyện này quá trình ván này cho chơi xếp tới hai cái o b e r g chiến đội người trong đó o b e r g cái k i a đi rừng tại a bảo cùng đậu nành bên này mà o b e r g a giờ tại đối diện cùng đậu nành đối tuyến đậu nành cái này đem bài vị không có đánh qua người ta đoán chừng bị đánh có chút thảm thế là cái k i a lớn gấu liền bắt đầu điên cuồng liếm mình đồng đội tại cuối cùng xác định thắng không được tình hô giới dứt khoát liền không đánh trực tiếp đánh chữ gửi đi tất cả mọi người cùng đối diện hô động đâu khen nhà mình hiện tại a giờ đồng thời tiện thể lấy còn giấm một chút đậu nành dù sao mọi người lập tức trận chung kết thời điểm chính là đối thủ cũng không biết người này đến cùng phải hay không muốn cố ý làm tâm tính thế nhưng là người làm đậu nành tâm tính tựa hồ cũng không có tác dụng gì cờ gờ chiến đội giống như cho tới bây giờ đều không phải đậu nành tại c đậu nành trên cơ bản là ổn định cái điểm kia ngươi đừng hy vọng hắn nhiều c thế nhưng là hắn cũng sẽ không quá đưa xem như một khối ổn định ghép hình đi mấu chốt trước kia đậu nành cùng hiện tại oi bờ g chiến đội cái này a r cây trà vẫn có chút chuyện xưa hai người vậy mà trước đó là đồng đội đậu nành một mực là cây trà dự bị chỉ bất quá trước đó hai người đều không phải tại oi bờ g chiến đội nghe bọn hắn nói cái t i ê u cây trả là liên minh chạm tay có thể bỏng a giờ khẳng định thực lực so đ ầ u nành mạnh không ít một mực không nói đ ầ u nành là thực lực mạnh cỡ nào a giờ như vậy khi hắn dự bị cũng không ngoại lệ điện tử thi đấu chính là cái dạng này thực lực mạnh người có thể được đến cơ hội n g ư ờ i trình độ không được xem thật kỹ máy đun nước cầm tiền lương chính là về sau có sự tô hiểu không rõ lắm đoán chừng chính là hợp đồng đến kỳ về sau đ ầ u nành cũng không nghĩ một mực khi dự bị liền đi tạch chiến đội thực lực của hắn đến cái phổ thông trung hạ du chiến đội đánh xuất ra đầu tiên cũng không có vấn đề gì trước kia cờ gờ chiến đội nói là trung hạ du đều tính song nghe thuyết pháp có cái tầng quan hệ này tại nói là đồ lậu đánh không lại chính bản tựa hồ còn rất chuẩn xác bất quá không nói cái này lớn gấu miệng người khác hay là có một bộ ngươi chớ nhìn hắn trình độ chẳng ra sao cả nói hắn mắng chửi người đi cái này rõ ràng cũng không mang chữ thô tục không tính mắng chửi người nhưng câu nói này nói ra hiệu quả khẳng định so mắng chửi người còn tốt hơn tương đối đả thương người mà lại hiệu quả quá tốt nháy mắt đem tất cả cảm xúc đều cho kéo theo bắt đầu thậm chí rất có thể này sẽ trở thành một cái mạnh tùy tiện một câu đều có thể chế tạo ra một cái mạnh giảng thật tô hiệu cảm giác người này về sau nếu là không có gì chiến đổi mới đi làm cái giải thích cũng không、tệ. Thì tại thích như hiện tại chứ danh cho hắn nghệ Ngươi rằng giải thích miêu miêu. Cho rằng hắn là giải nghệ mới đi là không i giải Cũng thích h sao. k phải hắn h là, n k ô giống có g ả h cái h kia h ô lớn gấu t á i đầu n à n đừng để trong h để lương không có gì dễ nói, quay ít、so、nhưng đã mất đi ra sân tư cách nghe nói quý sau so tài một trận liền hạn về sau đánh quốc gia thời điểm một trận không có bên trên trận chung kết đoán chừng cũng rất khó bên trên dù sao tiểu vây ra khu thực lực mạnh mẽ hắn có thể sẽ trực tiếp ra khu thất thủ tô hiểu cảm thấy không có thực lực còn thích trào phúng người khác cái này tuyệt đối là có ma bệnh không nói những cái khác đồng đội cảm xúc tô hiểu vẫn tương đối chiếu cố mặc dù tại thời điểm tranh tài hận không thể nện chết bọn hắn trong hiện thực tất cả mọi người là hảo bằng hưu trước đó tô hiểu thụ thương thời điểm mọi người đồng dạng hết sức quan tâm nhất là a bảo hận không thể một đao kia chém vào chính hắn trên thân a bảo cũng đang an ủi lậu nành đậu nành sắc mặt xem ra nhiều ít vẫn là có một ít ảnh hưởng hắn không tính tâm lý tố chất quá tốt tuyệt tiểu vê liền có chút không hiểu rõ trước kia hai n g ư ờ i lúc nào làm qua đồng đội hắn có phải hay không có thủ đoạn với ngươi trong lúc nhất thời mọi người lại nghĩ tới nhạc gia cùng trầm mặc cố sự hai người kia trước đó cũng là đồng đội đâu đậu n á n h lắc đầu trước kia ở quán net chiến đội đánh tờ ga thời điểm đích sắc cùng một chỗ làm qua đồng đội kia đều mấy năm trước sự tỉnh liền thời gian mấy tháng mà thôi về sau thành tích không tốt lão b ả n không nghỉ chơi chiến đội trực tiếp giải tán chúng ta cũng liền không có liên hệ ngược lại không có gì mâu thuẫn mọi người nhẹ gật đầu mặc dù là đồng đội bất quá đều chuyện lúc trước mà làm đồng đội thời gian tương đối trễ hai người khẳng định không có gì tình cảm、tại. con hàng này đơn thuần chính là thua tâm lý khó chịu lại nghĩ đến liếm một chút đồng đội thế là nói ra câu này kinh điện ảnh hưởng khẳng định là có cái này ngạnh đoán chừng muốn bị mọi người quét xuống chủ yếu vẫn là hai cái đội muốn đánh trận chung kết lưu lượng lớn hiện tại ánh mắt đều tại hai cái này đội trên thân chú ý độ quá cao đoán chừng việc này mới ra diễn đàn còn có sệ bạ bên trong cũng bắt đầu n g ư ờ i nói nao quá lớn cũng rất không có khả năng dù sao đ ầ u nành còn có lớn gấu hai người kia cũng không tính là cái gì minh tinh tuyển thủ người lưu lượng tương đối thấp năm hai ngày sau cờ g ờ chiến đội toàn viên xuất phát n g ồ i xe lửa tiến về tiền đường thành phố lần này trận chung kết ngay tại cái này bên trong cử hành cũng là trong nước nổi tiếng mấy tòa thành thị một t r o n g tục ngữ nói trên có thiên đường dưới có tiền đường hoàn cảnh tú lệ tương đối thích hợp sinh hoạt đối t ô hiểu đến nói khác biệt cũng không lớn mọi người căn bản là không có lúc nào ở giữa du sơn n g v n thủy cùng tranh tài kết thúc về sau rồi nói sau bình thường tại trung hải loại này thành phố lớn t ô hiểu đi ra ngoài số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay trên cơ bản đều là chiến đội tập thể hành động cùng đi ra ăn một bữa cơm loại hình dưới tình huống bình thường chính là đợi tại chiến đội căn cứ bên trong liên lần trước cùng mì nấu hẹn xong cùng một chỗ ăn một bữa cơm kết quả mới đi ra ngoài không đẩy một lát liền tiến vào bệnh viện sau khi đến đi trước khách sạn quan phương bên kia đặt trước tốt khách sạn khoảng cách tranh tài trận quán tương đối gần mà lại hoàn cảnh cũng không tệ lắm đều là tiêu chuẩn ở giữa mới đến mọi người đi trước ăn một bữa trên mạng trực tiếp tìm cái hơi cấp cao điểm con nẹt ở bên trong huấn luyện một chút đây cũng là chuyện không có cách nào khác ở chỗ này đợi không được mấy ngày quan phương bên kia cũng không đến nỗi cho ngươi dựng cái lâm thời phòng huấn luyện chiến đội trên cơ bản đều là tìm con nẹt n g à y thứ nhì liền phải đi đấu trường quán tập luyện trận chung kết sân bãi khẳng định không tầm thường là cái đại thể dục quán có thể chứa được ba nghìn không trăm bốn mươi ngàn dáng vẻ trừ trận chung kết bên ngoài kế tiếp còn sẽ có tròn năm khánh hoạt động làm một ít minh tinh thi đấu biểu diễn loại hình còn có nổi lên thi đấu cùng sau cùng xuất trinh nghi thức đều tại cái này sân bãi tiến hành sớm tập luyện là khẳng định ra sân thời điểm đều có giảng cứu ai trước ra đứng vị trí nào loại hình đi tới sân vận động về sau sân khấu đã dựng bắt đầu tại sân vận động trung tâm vậy mà dựng một cái cự hình triệu hoán sư hẻm núi xem ra có chút đồ vật bất quá không nhìn nhiều một hồi liền bị kéo đến hậu trường trang điểm đi thời gian rất gấp đến hậu trường hai cái chiến đội trả mặt bầu không khí không tính quá xấu hổ hay là có chào hỏi tôi hiểu nhận ra cái kia lương ấ u lúc này cùng người bên cạnh ngay tại cười cười nói nói thậm chí còn dùng một loại r ấ t ánh mắt khinh bỉ nhìn xem đậu nành đoán chừng là cảm giác lần trước mắng ngươi đều không có phản ứng ngươi người này hỏi quá sợ nhìn hắn cái này bức bộ dáng tôi hiểu liền khó chịu mở miệng liền trêu chọc một câu tiểu về quay đầu muốn đánh chính bạn đi rừng ngươi nhưng phải cẩn thận đừng bị đánh nổ chương hai trăm sáu mươi lăm đừng đánh đừng đánh nhiều khi mắt người thần bên trong cảm xúc là giấu không được con hàng này ngoài miệng là không nói gì dù sao người đều tại ở trước mặt khiêu khích loại chuyện này hắn sẽ không làm ra không phải thanh danh cũng được thối bởi vì p h u n đậu nành chuyện này vốn chính là hắn không quá hẳn là nhưng ánh mắt có thể nói rõ rất nhiều thứ con hàng này nhìn đậu nành loại kia lơ đạn ánh mắt bị t ô hiểu chú ý tới hắn thật đem đậu nành xem như đồ ăn bước mấu chốt liền chính hắn tại người này t ô hiểu đều cảm giác buồn cười có chút khó chịu t ô hiểu trực tiếp liền bắt đầu chuyện gì đều nhẫn lời nói còn có cái gì ý tứ đâu ngươi không phải chào phúng người nha ta lại không phải sẽ không âm dương quái khí tôi hiểu cũng không có trực tiếp khiêu khích mà là làm bộ đối tiểu v nói một câu nói thanh âm rất lớn trên cơ bản người ở chỗ này đều có thể nghe tới tiểu v phản ứng kia là tương đương nhanh loại này âm dương quái khí sự tình hắn cũng rất thích rõ ràng hiểu ca đây là dự định thay đậu nành ra mặt tiểu v trong lòng cũng cảm thấy rất có lực hiểu ca không hổ là hiểu ca một mực thay huynh đệ suy nghĩ dù là trường hợp này hắn cũng có can đảm này tiểu v cái này bức cố ý nói chính bản đi rừng ta thật là không nhất định đánh thắng được bất quá cũng không biết chính bản đi rừng có thể hay không ra sân nói không chừng bằng ghế muốn ngồi xuyên hai người tại cái này cùng hát đôi còn kẻ sướng người họa mọi người nghe xong cũng biết là cổ ý cờ cờ người bên kia nhịn không được trong lúc nhất thời n ở đủ cười cái giờ c ơ m ở ngươi nói cái gì đó lớn gấu người này lại rất xúc động giống như bị nhận kích thích vọt thẳng đi qua c ả n đều ngăn không được mà lại miệng bên trong c á i lại nôn hương thơm một bộ muốn đánh nhau dáng vẻ nói thật tô hiểu trừ có chút mộng b ư ớ c bên ngoài cũng không có cái gì cảm giác liền ngươi dặn này cũng muốn hủ dọa ta với ai hay trách trách hô hô đâu nói thật liền lớn gấu cái này thể trạng một bộ khô c ẳ n d á n vẻ vóc dáng coi như rất cao chính là lực lượng lực trên thân tương một Tôi thực ra không hiểu gầy, giác đối điểm đều xem cảm có. bản â y yếu này giờ, cũng dàng. không nghĩ người cái mười cái, một thế Chủ đánh đều đến, hắn vẫn nào h là là dễ sẽ p ứng kịch liệt như thế. Ta cũng liền nha, không nói gì kịch chọc câu thế, liệt lại ta treo một mà đồ ặ c Chính biệt bản điểm. qua đ l ẩ u cái này mạnh không phải chính ngươi sáng tạo ra đến sao mình trao phúng người khác là được đến mình cái này liền không chịu nhận rồi nói thật không nghĩ tới c ò n tưởng rằng hắn bên kia cũng làm như không nghe thấy đâu tôi hiểu bản ý là muốn cho trong lòng của hắn khó chịu liền tốt kết quả hắn cái này trái ngược ứng nháy mắt tất cả mọi người vây quanh trang diện vậy mà trở nên b ú c lửa đều là người trẻ tuổi cũng sẽ không sợ sự tình ngươi cho rằng học sinh tiểu học đâu có thể bị ngươi hủ dò đến t ô hiểu cũng không hề động thủ cơ hội đồng đội lập tức vây quanh ở tô hiểu trước mặt có chút d ư ơ n g cung bạt kiếm hương vị ở bên trong tiểu v càng không phải là sợ hãng đè vào phía trước nhất hai người cơ hồ đều l ọ c tay chỉ nghe tiểu v quát làm sao vậy chính b ả n đi rừng chính là nói ngươi chính ngươi đây không phải có tật giật mình dò số chỗ ngồi nha ta làm ngươi mã trộn dạng lớn gấu đã sẽ không hào hào nói chuyện xem ra tính khí nóng này vô cùng t ô hiểu chân mày tóc lại người này có phải là có cái gì nóng nảy t r ứ n g loại hình cảm giác cảm xúc kích động không quá bình thường làm sao loạn thất bát tao người toàn bộ đều bị mình cho đụng tới nữa nha thực tế là nhức cả trứng vẫn là câu nói kia tôi hiểu cũng không chim người này ta quản ngươi nhiều sinh khí có quan hệ gì với ta rõ ràng chính là ngươi trước gây sự không chào phúng đậu nành lời nói cũng không có nhiều chuyện như vậy cho nên tôi hiểu cảm thấy đi loại người này không thể nung chiều không phải hắn thật đúng là cho là mình là thế giới trung tâm tôi hiểu liền rất trực tiếp làm sao vậy nói ngươi không thể nói rồi ngươi không phải mắng người khác là đồ lậu sao vậy ta nói ngươi là chính bản đi rừng hẳn là khen ngươi m ớ i đúng nha ngươi kích động như vậy làm gì lời này nói chưa dứt lời nói chuyện càng thêm kích động giống như lại bị đâm kích đến như vậy vọt thẳng tới huy quyền liền muốn đánh t ô hiểu mẹ nó bệnh tâm thần a đây là t ô hiểu cảm giác hôm nay thật sự là mở mang hiểu biết còn có như thế táo bạo người c h ắ c không được ngày đó đánh bài vị đậu nành hố về sau hắn liền trực tiếp c h à o phúng nữa nha người này thật sự là gặp được không thuận tâm liền rất táo bạo nháy mắt t ô hiểu con mắt liền lạnh xuống nhẹ nhõm vừa nghiêng đầu liền đem cái này nắm đấm tránh khỏi Tô thân thể Hiểu trong lúc đầu tôi hiểu vô ý thức là muốn dùng tay trực tiếp đem hắn ra quyền tay bắt lại nhưng là muốn xuất thủ mình phải dùng tay trái cũng chính là thụ thương cái tay này đến lúc đó ở trong mắt người khác nói không chừng người khác còn lo lắng tô hiệu vết thương có thể xảy ra vấn đề gì hay không đâu cho nên vẫn là quên đi tôi h cẩn thận một chút một nháy mắt nghĩ nhiều chuyện như vậy còn có thể tránh thoát đi có thể thấy được tô hiệu tốc độ phản ứng là có bao nhanh đồng thời tô hiệu trong lòng cũng là cười lạnh liên tục ra hỏa này dám xuất thủ trước thật sự là muốn chết thật mẹ nó khi không ai dám động đến hắn rồi tôi hiểu không có bị xuyên việt trước đó chính là cái không chịu thua thiệt người người dám động thủ t r ư ớ c đánh ta lao tử có thể bỏ qua người thì thôi tôi hiểu trực tiếp bóp nằm đấm dự định trả lại dù sao hắn xuất thủ trước ta đây coi như là tự vệ chỉ cần đừng đánh quá nghiêm trọng sẽ không có đại sự tôi hiểu tâm lý rõ ràng vô cùng thao chơi chết n g ư ờ i ai ngờ tôi hiểu còn không có xuất thủ đâu sau lưng đột nhiên có người mắng một tiếng t r ầ m mặc liền cùng cái lò so trực tiếp bắn ra đi qua nào về phía lớn gấu trên thân châm mặc cái đầu không cao lắm nhưng thân thể khỏe mạnh lực lượng khẳng định là có trực tiếp đem lớn gấu đụng vào trên mặt đất đây là phân đấu quên mình lên trước t ô hiểu đều nhìn ngốc à đủ trầm mặc thật mạnh mẽ nhà mà lại phản ứng cũng quá nhanh thậm chí so t ô hiểu động thủ còn nhanh hơn đây là đang đối diện xuất thủ một nháy mắt trầm mặc liền tay mắt lanh l ẹ xông lại kém chút nước mắt mắt tại trò chơi bên trong ngươi bảo đảm ta thì thôi hiện thực bên trong cũng như thế ra sức đây là sự thực t ậ t vệ trực tiếp mở lớn liền lên kỳ thật đang trầm mặc bên kia hắn cũng chưa kịp nghĩ quá nhiều t ô hiểu chính là hảo huynh đệ của hắn trầm mặc người này cũng là trọng cảm tình người không phải trước kia cũng sẽ không đối nhạc g a tốt như vậy lần trước đánh giờ hờ thời điểm trầm ô Hiểu nhìn hắn bị t à o phúng, trực tiếp mang thương ra sân, hơn nữa còn hung hăng nhằm mang sân, nữa còn trực ra mặc đều xem ở trong mắt tô hiểu đối với hắn tốt như vậy tâm lý khẳng định là ghi nhớ xem xét có người ra tay với tô hiểu đầu óc cũng không nghĩ nhiều như vậy cái thứ nhất xông đi lên chính là làm làm gì chứ đừng đánh đừng đánh trầm mặc đem lớn hùng phát ngược lại một nháy mắt hai đội xung đột nháy mắt bộc phát tất cả mọi người bên trên tiểu v cũng không cam chịu yếu thế hắn tính tình đồng dạng táo bạo sau đó chung banh nhân viên công tác loại hình toàn bộ đi lên tăng ăn cùng song phương huấn luyện viên cũng tại rất lấy loại này hỗn loạn trường hợp tôi hiểu cơ hội lên đến hắn đục nước béo có phía sau dưới đ h a n chân đạp lớn gấu không ít hạ một bên đạp một bên hô đừng đánh các minh đệ thật không thể đánh chương hai trăm sáu mươi sáu ác nhân cáo c h ặ trước t chương hai trăm sáu mươi sáu ác nhân cáo c h ặ trước t tôi hiểu bên này hạ thủ đặc rất không đúng hẳn là đặt chân bởi vì đặt chân tương đối ở nấp hạ thủ tương đối dễ dàng bị người phát hiện lỡ như có hay không nói chuyện người ở bên cạnh chụp ảnh hoặc là ghi chép video làm sao bây giờ hạ độc thủ chẳng phải là bị người ta bắt được chân tướng mặc kệ nhiều như vậy tôi hiểu hướng cái kia lớn gấu trên thân đạp chính là lúc đầu mọi người mặc dù có chút mâu thuẫn bất quá đều làm i ệ n g này mà thôi căn bản cũng không về phần độc thủ tôi hiểu cũng không thích tùy tiện đánh người luôn cảm thấy không quá văn minh nhưng người ta đều đã được đà lần tới cái này nếu là không đánh tựa hồ cũng không quá phù hợp trước đó tôi hiểu là dự định cùng con hàng này tiến hành cái một v một chân nam nhân đại chiến ai ngờ làm n ử a này g c h ầ m mặc lên trước trực tiếp mở lớn lên i hướng tôi hiểu cũng không kiểm soát thủ vừa đánh nhau lời nói người bên cạnh cũng bắt đầu căn ngăn cũng không có khả năng tạo thành cái gì đại quy mô xung đột t ô hiểu tại không để ý mọi người quên ngạnh sinh đi lên đánh rõ ràng không quá phù hợp mà lại như vậy tương đối dễ thấy sẽ bị người ta cho n u lại tỷ như nói tiểu vê ra hòa này xem xét trầm m ặ ạ t động gấp đến độ m ộ t thớt ta thân là tả hộ pháp làm sao lần này phản ứng còn không có h ư u hộ pháp nhanh đâu thực tế là không nên không nói hai lời trực tiếp xông lên đến liền muốn làm kết quả còn không có mở ra đại chiêu đâu liền bị thần phong cho n u lại không để hắn thật xúc động bởi vì đội ngũ bên trong xem ra sức chiến đấu mạnh nhất hay là tiểu vê nhìn bề ngoài là cái dạng này cũng không ai có thể nhìn ra tô hiểu có thể một người đánh mười người sợ tiểu vê xuất thủ không nhẹ không nặng quay đầu đem người đánh ra sự tính đến vậy liền không có cách dọn dẹp sự t ì n h sẽ làm lớn chuyện ngươi giống t ô hiểu loại này xem ra một mực tại can ngăn người liền không ai chú ý trong lòng tự nhủ t ô hiểu coi như không tệ có không phù hợp cái tuổi này chẳng ổn biết nếu như đ ạ i quy mô ẩu đả lời nói sự tình liền nghiêm trọng cho nên một mực tại lôi kéo đồng đội hy vọng mọi người đừng xúc động kết quả đánh chết đều không nghĩ tới nguyên lai、like、t ô hiểu mới là nhất đen người kia một mực gâm thầm ra chân lớn gấu một mực tại kia kêu thảm tất cả mọi người không tìm được nguyên nhân còn tưởng rằng con hàng này đang giả v à đâu trầm mặc đều không thế nào xuất thủ mà lại đều bị mọi người cho giữ chặt ngươi gọi ngựa đâu kỳ thật tôi hiểu cũng coi là tương đối lưu lực không có ra sao dùng sức đi đá thật dùng sức lời nói đ o á n chừng mấy cất xuống dưới có thể đem người đá tàn phế hạ giận liền tốt mọi người liền một chút mâu thuẫn mà thôi không có gì tất yếu thật hạ từ thủ tôi hiểu cũng không phải loại kia tâm ngoan thủ là người hôn loạn quá trình cũng không có cầm tiếp theo bao lâu đại khái một hai phút trái phải liền bị người cho kéo ra tất cả mọi người có tốt lôi thanh đại vũ điểm nhỏ càng nhiều chính là rằng có nói dọa mà thôi không có cái gì tính thực chất tiến triển nghĩ ra tay độc gác tiểu vê cùng trầm mặc đã bị người nữ lại thảm nhất chính là chủ động, động thủ l ư ợ gấu nằm t còn, còn, ba ba, còn bị tô đất, còn hiệu đá đến mấy lần hiện tại hắn thật đúng là không phải trang là thật trên mặt đất có chút khó chịu hoàn toàn không đứng dậy được quan phương thi đấu sự tỉnh tổ người cũng ra tranh thủ thời gian đem hai cái chiến đội người riêng phần mình tách ra để song phương đều tỉnh táo một chút đồng thời điều tra một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra ngoài ra cũng dưới phong khẩu lệnh chuyện này không thể bên ngoài xuyên trận chung kết lập tức liền muốn đến có thể nói muôn người chú ý lúc này xuất hiện đánh nhau loại sự tình này quả thực chính là bê bối quyết đấu thi đấu cũng sẽ có tương đối lớn ảnh hưởng không để người khác biết mới là tốt nhất lúc đầu cũng không có việc gì nhưng lớn gấu bên kia triệt để cấp trên đi bệnh viện nằm xuống về sau càng nghĩ càng giận người khác không biết hắn có thể không biết sao tôi hiểu tên vương bắt đ ằ n g kia một mực đối với hắn dưới đen chân có một c ư ớ c còn đá phải không nên đá vị trí đến bây giờ còn có vỡ ra cảm giác n g ắ m lại ăn thiệt t h ò lớn như thế cái này sao có thể nhịn xuống tìm t ô hiểu là không thể nào hắn trực tiếp phát cái bể bồ tại lấy bồ bên trên bắt được tô h i ệ u liền mắng ô hết ss ta ngươi ngươi ba con hàng này cũng là có ý tứ ngươi cho rằng lấy bồ bên trên những này giấu sao là hắn mắng chửi người bị hài hòa lời nói sao kỳ thật cũng không phải là mà là chính hắn đánh đầu này mắng chửi người lấy bồ liền lộ ra tương đối có trình độ mọi người đều biết đây là mắng chửi người nhưng ta hoàn toàn có thể nói không phải lại không có mang chữ thô tục ngươi sao có thể nói ta mắng chửi người đâu mùa giải bên kia là có quy định không cho phép tùy tiện nói thô tục mắng chửi người loại hình nhất là tại trực tiếp thời điểm còn có tại người xã giao truyền thông bên trên trực tiếp thời điểm là dễ dàng nhất xảy ra chuyện nói không chừng tâm tính liền bị mưa đạn làm cho băng người truyền thông còn tốt ai không có chuyện làm tại vậy bộ phía trên bắt được người mắng đâu lại không phải thật bàn phím hiệp vì để tránh cho bị phạt khoản lớn gấu liền nghĩ ra một chiêu này dù sao mắng hay là phải mắng hắn cũng không muốn bị xử phạt vậy bù phát ra ngoài về sau o b ờ g ờ chiến đội người phản ứng hay là rất nhanh mau nhường hắn xóa quan phương thái độ là để chuyện này hạ nhiệt độ ngươi lại chủ động phát bù đây không phải đối nghịch nha đừng nhìn t ấ y bộ liền tồn tại mười mấy phút nhưng vẫn là chuyền b á ra nháy mắt vỡ tổ tô hiệu vốn chính là to lớn lưu lượng trung tâm dính đến hắn chắc chắn sẽ không là chuyện nhỏ trong lúc nhất thời chú ý rất cao tất cả mọi người đang suy đoán là đã xảy ra chuyện gì đâu sau đó liền có một ít hiện trường người ra ngoài vạch trần mặc dù là cấm chỉ tiết lộ bất quá ta tại trên mạng n ạ c danh vạch trần ngươi cũng không biết là ta nhà có người chính là thích loại k i a khi nội tình nhân sĩ bị người chú ý cảm giác mấy cái vạch trần vừa đến mọi người liền biết tình huống như thế nào cũng không có thêm mắm thêm mối cơ hội là ăn ngay nói thật diễn tập thời điểm song phương chiến đội chạm mặt thời điểm t ô hiểu nói câu chính bản đi rừng sau đó lớn gấu liền gấp đi lên muốn đánh t ô hiểu song phương phát sinh xung đột biết rõ ràng chuyện gì xảy ra về sau dư luận cơ hồ thiên về một bên đều đang mắng ó bờ gờ cùng lượt gấu mình c h à o phúng người khác là được người khác nói n g ư ờ i không được ta suy nghĩ tô hiểu cũng không phải c h à o phúng đi chính b ả n hẳn là khen hắn mới đúng mình tạo nên mạnh chính mình cũng không tiếp nổi đây là tình huống như thế nào cái này tâm lý tố chất cũng quá kém ta nhìn hắn mắng chửi người lợi hại như vậy còn tưởng rằng tâm hắn lý tố chất rất mạnh đâu nói tới nói lui động thủ liền qua điểm đi tô hiểu còn thụ thương đâu cậu vật đây không phải khi dễ người sao nghe nói trầm mặc đánh nhau thời điểm bỗng nhiên một nhóm có đại thủ tử biết là thật sao tiết tấu rất lớn mà lại có chút khống chế không nổi hương vị ober chiến đội bị mắng thảm toàn bộ chiến đội hiện tại cảm giác tâm lý đều nghẹn một quốc khí lập tức ober chiến đội trực tiếp khai thác biện pháp mẹ nói rõ ràng là các n g ư ơ i cờ g chiến đội hôm nay gây sự bình thường bị mắng đều là chúng ta trực tiếp cùng quan phương thỉnh cầu yêu cầu nghiêm túc xử lý lần này xung đột có chút á c nhân cáo trạng trước hương vị bốn chương 267, cực hạn một đột một chương 267, cực hạn một đột một ober chiến đội bên kia là bị mắng chịu không được cảm giác hôm nay chuyện này bọn hắn mới là người bị hạ nha rõ ràng là đối diện gây sự mà lại bọn hắn o bờ g chiến đội người còn bị đánh hiện tại toàn bộ đều đang mắng bọn hắn liền đột xuất một cái không công bằng mấu chốt hiện tại những n à y đám f a n hâm mộ cũng cho quan phương người mang đến rất lớn áp lực trong đó gờ g chiến đội bên này người ủng hộ khẳng định là càng nhiều nắm chặt đối diện động t h ủ t r ư ớ c cái giờ này cũng là một mực không thả cảm thấy quan phương hẳn là xử lý làm một chuyên nghiệp mùa giải quan phương tại gặp loại sự tình này thời điểm sao có thể giả chết đâu ngươi được đi ra xử lý mới được song phương đều có lý do o bờ g bên kia cho rằng chuyện này là đối phương chọn trước bắt đầu lúc đầu mọi người diễn tập loại hình trong lúc nhất thời quan phương tương đương đau đầu lúc đầu trận chung kết đều nhanh bắt đầu ai có thể nghĩ tới gặp loại sự tình này đâu để người quả thực phát điên quan phương phản ứng đầu tiên chính là dàn xếp ổn thỏa đem sự tình bình ổn xử lý tốt nhất đừng xuất hiện sóng gió gì hết thể muốn bảo đảm trận chung kết có thể bình thường tiến hành coi như phải xử lý cũng cùng trận chung kết đánh xong về sau lại nói nha bởi vì cái này sự kiện hay là rất nghiêm trọng dính đến đánh nhau đây là ác liệt hành vi xử phạt bên trong khẳng định phải có cấm thi đấu đây là cơ bản nhất trước đó có tuyển thủ trực tiếp mắng chửi người loại hình quan phương đều cho cấm thi đấu xử phạt loại này đánh nhau liền không cần phải nói không khỏi thi đấu lời nói không thể nào nói nổi cũng khó có thể để mọi người hài lòng thế nhưng là tại cái này điểm mấu chốt bên trên cấm thi đấu Quyết đấu thi đấu chẳng phải sinh ra ảnh hưởng sao quan phương khẳng định hy vọng song phương mạnh nhất đội hình đi lên đánh trận chung kết lúc này cấm thi đấu trận chung kết phấn khích trình độ không nhất định có thể bảo chứng nhưng sự tình nào đến mức này tựa hồ cũng không có cách nào ngoại giới gây áp lực quá lớn mang xuống lời nói quan phương người sẽ cóng lên cái không làm xương hảo lại thêm quan phương người cũng có chút trong lòng khó chịu đều nói sự tình hạ nhiệt độ xử lý người ho bờ gờ chiến đội người còn ra phát đẩy bổ là có ý gì nói do nghĩ đem sự tình làm lớn chuyện đã như vậy lời nói cũng liền đừng trách chúng ta không khắc khí quan phương tại trận chung kết một ngày trước buổi c h i ề u đại khái năm mươi sáu điểm thời điểm tuyên bố xử phạt tuyên bố tuyên bố bên trong đ ố i sự kiện lần này quá trình làm cái kỹ càng miêu tả đương nhiên đánh nhau không thế nào sách chỉ nói là một chút tứ chi xung đột mà thôi ba cái chủ yếu người có trách nhiệm trực tiếp làm xử phạt những người còn lại đều không nhiều làm sự tình trong đó trách nhiệm lớn nhất lớn gấu sự kiện lần này nói trắng ra hay là bởi vì hắn b à i vị thời điểm trào phúng người khác mà lại hắn là chủ động động thủ phía kia lớn nhất trách nhiệm khẳng định chạy không thoát liền cùng ngươi ô tô đụng vào xe điện bất kể như thế nào ngươi đều không may lớn gấu bị phạt khoảng một trăm linh nghìn đồng thời cấm thi đấu ba trận kiểu xử phạt này cơ hồ là quan phương làm ra nghiêm khắc nhất xử phạt trước kia đều không có nặng như vậy trừ những cái kia cực chó bị điều tra ra về sau trung thân cấm thi đấu nói là cấm thi đấu mấy năm trên thực tế chính là trung thân cấm thi đấu điện tranh cử tay nghề nghiệp kiếp sống hết thể mới mấy năm nữa mà lại ngươi là cực chó coi như giải cấm còn có trạng thái cũng không có chiến đội giảm mới ngươi thanh danh bên trên tổn thất mọi người trả không nổi thứ hai là trầm mặc h ắ n cũng là xúc động phía kia cùng trầm mặc đánh lên động thủ người khẳng định chạy không thoát tôi hiểu bên này đâu hắn là hôm nay mâu thuẫn người chế tạo không miệng này một câu tia khẳng định liền không có nhiều chuyện như vậy trách nhiệm khẳng định là có trực tiếp phạt một mươi gói tiền cùng mặt trên hai cái so ra cái này xử phạt xem ra có chút không thương không nữa chủ yếu xác thực không có động thủ cái này xử phạt giống như cũng không có ma bệnh lại nói loại này chú ý độ cao t u y ệ t thủ quan p h ư ơ n g khẳng định sẽ bảo đảm trận chung kết thiếu tô hiểu lời nói như vậy cuộc thi đấu này còn có cái gì làm đầu lưu lượng cùng tỷ lệ người xem làm sao c a n đoan cũng được thua thiệt tô hiểu dưới đen chân tương đối ẩn nấp căn bản liền không ai phát hiện trừ bị đánh lương gấu nếu như bị người phát hiện đồng thời chụp được chứng cứ đến chỉ cần ngươi đánh người khẳng định sẽ bị cấm thi đấu quan vương đều không đánh nổi chỉ là lúc kia tràng diện hỗn loạn lại thêm tô hiểu phản ứng nhanh thật là có điểm thần không biết quỷ không hai năm kết quả không có ra trước đó kỳ thật tô hiểu bọn hắn liền đã biết s ử phạt kết quả khẳng định trước thông chi song phương mới có thể phát ra đến đây cũng là quá trình đương nhiên đây là thông chi ngươi có đồng ý hay không đều không được quan phương đã quyết định sự t ì n h tiểu vên là có chút sinh khí mạnh truy cái bàn nói mẹ nó dựa vào cái gì n h a dựa vào cái gì trầm mặc sẽ bị cấm thi đấu rõ ràng trầm mặc chính là hoàn thủ mà thôi không được cái này phải đi tìm quan phương người khiếu nại chúng ta không đồng ý phùng dũng nhìn hắn một cái nghiêm túc nói tốt ngươi liền đừng xúc động quan phương đều quyết định sự t ì n h ngươi cảm thấy có thể thay đổi sao kỳ thật cái này xử phạt đã coi như là rất công bằng hợp lẽ thường trầm mặc không phải chủ động động thủ cho nên đối với hắn xử phạt nhẹ một chút nhưng là hắn trung quy vẫn là động thủ cấm thi đấu rõ r à n g chạy không thoát hiện tại đi tìm cái gì quá vương cũng không có gì dùng nên cân nhắc là trận chung kết làm sao bây giờ nơi này cấm thi đấu một trận chỉ là cấm thi đấu về sau tiếp xuống một trận bo năm hoặc là bo ba tranh tài không phải một cái tiểu trận không thể lên cái này cũng liền mang ý nghĩa ngày mai trận chung kết trầm mặc không có cách nào bên trên đây thật là phát sinh biến cố trận chung kết một ngày trước gặp được loại chuyện này quả thực quá hố trầm i ngồi ể u xuống, V t mặc thực hoại, thế h n ư lực không nói mạnh cỡ nào nhưng hắn một mực là cờ gờ trung đan tương đối phù hợp cờ gờ cái đoàn đội này hơn nữa còn là cái kia vấn đề trí mạng cờ gờ chiến đội trung đan cũng không có dự bị trái lại o b e r g bên kia lớn gấu một mực trạng thái không tốt vốn là rất khó có ra sân cơ hội hắn đi lên chính là cho đồng đội gia tăng tranh tài khó khăn cái này xử phạt kết quả đối o b e r g bên kia ngược lại là tương đối dễ dàng tiếp nhận người cẩn thận một suy nghĩ cái này xong cực hạn một đ ộ i một cờ chiến đội thiệt thòi lớn tôi hiểu nội tâm chẳng lẽ lần này ta mười bốn chương hai t r ư ơ i tám tôi hiểu chính là một vi lệch chương hai t r ư ơ i tám tôi hiểu chính là một vi ê n l ạ c h lúc này ở trong khách sạn cờ chiến đội mọi người xem ra phần lớn mặt mà tù mày trau dáng vẻ Trầm đột mặc như、so、như, nhưng i đây ấ u cơ h là trận chung kết nga cơ hội chỉ có một lần mất đi liền mất đi người thua người ta coi như nâng cút nhưng không có phục sinh thi đấu kiểu nói này càng đừng đề cập cờ gờ chiến đội loại này căn bản liền không có dự bị trung đ a n kiểu nói này vấn đề có thể nói phi thường lớn trầm mặc có chút tự trách chỉ nghe hắn nói thật xin lỗi mọi người lần này là ta xúc động lúc đầu không có cảm thấy có cái gì cấp trên về sau mình vô ý thức hành vi nam tử hán đại trượng phu vốn là không thể sợ đặc biệt xem đến huynh đệ mình kém chút bị đánh có loại này quá kích hành vi cũng không ngoài ý mớn nhưng là bây giờ mình bị cấm thi đấu ảnh hưởng trận chung kết cùng chiến đội tương lai trầm mặc khẳng định liền tự trách nhất là nhìn thấy mọi người hiện tại một bộ tình cảnh bi thảm dáng vẻ tâm lý liền càng thêm không thoải mái cái này quán quân đối cờ g chiến đội đến nói trọng yếu bao nhiêu khẳng định không cần nói năng dừng già tổ tiên n g h è o quá trước mắt cờ g chiến đội một cái quán quân đều không có cầm tới đâu mặc kệ lớn tiểu nhân hàm kim lượng có đủ hay không một cái đều không có có thể nói rất keo kiệt một cái chiến đội muốn làm đại tố mạnh cầm quán quân là nhất định không phải ngươi xài bao nhiêu tiền đều không có gì dùng người ta sẽ chỉ nói ngươi là ngụy cường đội khả năng lần này bởi vì hắn xúc động quán quân liền bỏ lỡ cơ hội lúc đầu lấy chiến đội hiện tại trạng thái tất cả mọi người cảm giác có thể cùng một chỗ nâng cút chủ yếu động thủ thời điểm ai có thể cân nhắc đến nhiều như vậy đâu hắn lại không phải t ô hiểu đi một bước tính x o n g mấy bước cái chủng loại kia đừng nói lời này ngươi cũng là vì ta ra mặt nên nói không có ý tứ chính là ta t ô hiểu nghe xong lời này quả thật có chút băn g h ă n hôm nay nói trắng ra hắn cũng coi là gây chuyện cái kia chỉ là hắn cũng không ngờ tới tiếp xuống sẽ phát sinh những n à y biến cố nếu không phải hắn miệng này một câu cũng không có nhiều chuyện như vậy trầm mặc cũng là vì hắn mới xông đi lên lại thế nào c ó nổi cũng không tới phiên trầm mặc trầm mặc lại nói lần này xác thực ta xúc động bất quá ta không hối hận phải có lần sau ta vẫn là đi lên chơi hắn a đủ tôi hiểu nghe lại có điểm cảm động là chuyện gì xảy ra trầm mặc chân nam nhân nha về sau ngươi tại tranh tài bên trong chi vê ta tranh thủ không mắng ngươi đích thật là hảo huynh đệ tiểu v h ậ n à, mẹ nó lúc ấy phản ứng vậy mà so trầm mặc chậm phải q u a i internet chỉ hoãn cao một chút tại hắn mở lớn trước đó trầm mặc liền trực tiếp e giờ tránh theo không kịp t a nếu không bây giờ tại hiểu ca trước mặt trăng bước hẳn là hắn một bên đậu nành há to miệng muốn nói chuyện kỳ thật đậu nành người này đi trong lòng cũng đều biết chính là tính cách hơi hướng nội điểm bình thường không nói nhiều nhìn hắn muốn mở miệng a bảo liền biết hắn cũng muốn có nổi tranh thủ thời gian liền nói t u t ngươi liền đừng nói chuyện này nói trách nhiệm của ai đều không dùng ta cảm thấy tất cả mọi người không có trách nhiệm đậu nành ngươi là người bị hại hiểu ca là muốn giúp ngươi ra mặt kỳ thật hôm nay diễn tập thời điểm hắn xem ngươi ánh mắt kỳ thật ta cũng chú ý tới khá là khó chịu chỉ bất quá ta không có hiểu ca như vậy bà khí trầm mặc bên này khẳng định cũng không có ma bệnh hiểu ca còn thụ thương đâu khẳng định không có cách nào tùy tiện đ ộ n g thủ cũng liền ta phản ứng chậm không phải ta khẳng định cũng xông đi lên tiểu vê yên lặng bổ sung một câu thật không phải ngươi phản ứng chậm là trầm mặc cái này con non tốc độ quá nhanh tất cả mọi người không có b ạ gái dựa vào cái gì tay hắn nhanh nhanh như vậy đâu a bảo không tử tế bật cười cho nên việc này tổng kết lại hay là cái kia chó mấy đem lớn gấu vấn đề không có quan hệ gì với chúng ta hiện tại nên cân nhắc chính là ngày mai trận chung kết chúng ta trung lộ làm sao bây giờ bay ở mọi người trước mặt trước mắt hay là vấn đề này thiếu trung đan nên làm cái gì quan vương cái này xử phạt xem ra o bờ g bên kia nghiêm trọng hơn có thể đối cờ gờ chiến đội đã kích lớn hơn nói t r ắ n g ra lớn gấu không phải xuất r a đầu tiên đi rừng mà lại hắn có chút hố ngươi cấm thi đấu hắn ngược lại là tăng c ư n g gõ chiến đội đây là chuyện tốt nha người ta lại không cần bên trên n g ư ờ i cấm thi đấu mấy trận cũng không đáng kể ảnh hưởng không lớn ngược lại cờ g bên này thiếu một trận đều rất trí mạng cho nên cái này xử phạt ra về sau f a n hâm mộ còn có người qua đường đều đang mắng mắng quan phương rất nhiều cái này xử phạt nói rõ chính là nhằm vào cờ gờ trên đội kỳ thật quan phương chưa chắc có ý tứ kia trừng phạt cường độ cùng đối tượng đều không có gì vấn đề xem như giải quyết v i ệ c c h u n g nhưng tại mọi người trong mắt rõ ràng không phải chuyện như vậy cảm xúc hóa tương đối nghiêm trọng mắng thì mắng cũng không thay đổi được cái gì thậm chí âm lưu luận đều có giả ao bờ gờ kia cố ý dùng kế sách để lớn gấu cái vô dụng động thủ trước đổi đối diện một cái lúc đầu muốn đ ổ i tô h i ể u cùng tô h i ể u một đội nhất tuyệt đối máu kiếm không nghĩ tới trầm mặc cướp ra mặt kết quả đổi trầm mặc hay là rất kiếm trừ phi hắn cùng sảng khoái một đội một không phải bên kia đều là kiếm o b e r g chiến đội còn có lớn gấu bây giờ bị phun bay lên bất quá người ta chiếm được tiện nghi tự nhiên là không nói cái gì được tiện nghi còn khoe mẽ sẽ bị mắng thảm hại hơn dù sao ta có thể cầm tới quán quân so cái gì để mạnh tiết tấu một đoạn thời gian liền không có quán quân lại là thật vĩnh cựu tồn tại ngươi cũng không thể tịch thu ta quán quân a thực tế nghĩ không ra biện pháp gì tốt phùng dũng nhìn về phía t ô hiểu mở miệng liền hỏi t ô hiểu ngươi trung đan có thể chơi sao lúc này tất cả mọi người nhìn về phía t ô hiểu rõ ràng hắn mới là hy vọng cuối cùng tìm tới đơn đi chơi trung đan chưa hẳn không được trừ pháp sư bên ngoài kỳ thật trung l ộ ngươi cầm một chút chiến sĩ cũng được anh hùng hồ hay là có nhất định chỗ tương thông Tiếp theo chính là Tô thể thường trên tiếng thể t Hiểu người ngươi Ngươi cái chơi, chính anh hùng hồ, ngươi không thể dùng bình thường bên trên đơn để cân nhắc hắn. cân có có này dùng bên đơn này là là anh hùng Nha, để đều gì cho tới bây giờ cũng không ai lo lắng qua tô hiểu anh hùng hồ nhìn như vậy tới tô hiểu đánh trúng đơn là lựa chọn tốt nhất bên trên đơn tốt xấu có cái sảng khoái trên đỉnh sảng khoái trạng thái cũng tìm trở về trận chung kết loại cường độ này khẳng định không có vấn đề ngươi để sảng khoái đi đánh trúng đơn vậy khẳng định lại không được trung l ộ đối tuyến rất trọng yếu sảng khoái đối tuyến năng lực rõ ràng so tô hiểu kém không ít hiện tại toàn thôn hy vọng cơ hồ đều tại tô hiểu trên thân còn có thể nói cái gì đó tô hiểu chỉ có thể gật đầu t u t ta đi đánh trúng đường lên đường quá vô địch lần này đi chơi trung đan nói không chừng có thể gia tăng điểm độ khó lại nói trung lộ anh hùng chết mau nha năm chương hai trăm sáu mươi chín không có chút nào sẽ liền có thể chơi chương hai trăm sáu mươi chín không có chút nào sẽ liền có thể chơi để tô hiểu đi đánh chúng là trước mắt lựa chọn tốt nhất phùng dũng lần này đều học thông minh cũng không nghĩ tìm cái gì hai đội trên đỉnh loại hình hai đội người còn tại trung hải đâu lúc này tới sợ là đến nỗi ngay cả đêm ngày mai mới có thể tới trận chung kết ngay tại ngày mai thực tế là quá đuổi một điểm rõ ràng không kịp đi đường mệt mỏi về sau còn có bao nhiêu trạng thái cũng không tốt nói mà lại hai đội trung đan phùng dũng trong lòng là có ít tại thứ cấp mùa giải lờ giờ lờ đều rất bình thường ngươi cho hắn kéo qua đánh trận chung kết suất đạo chính là trận chung kết áp lực quá lớn tâm lý phương diện đều tiếp nhận không được càng đừng đề cập kỹ thuật còn không quá đi đến lúc đó sẽ bị trực tiếp đánh nổ cái này cho chơi trên dưới đường còn dễ nói bên trong giá bị đánh nổ là điểm chết người nhất cho nên phùng dũng trực tiếp liền nghĩ đến để tô hiệu trên đỉnh cũng là đối tô hiểu tín hiệu tràn đầy t í n n h i ệ m lần trước đi rừng đều mạnh một tớt đánh trúng đơn có thể kém sao vĩnh viễn không muốn hoài nghi một thiên tài quyết định về sau cũng sẽ không nói cái gì phùng dũng bên kia tranh thủ thời gian liên lạc quan phương người bởi vì cần đem xuất r a đầu tiên danh sách cho gửi tới lúc đầu đưa ra danh sách thời gian đều đã qua nhưng thi đấu sự tỉnh tổ cũng biết cờ gờ bên này gặp biến cố cho nên mới lòng thời gian còn tính là rất thông tình đ ặ t lý tôi hiểu bên này cảm thấy cũng cũng không tệ lắm lần thứ nhất đánh trúng đơn nói không chừng sẽ có mới đột phá đâu t r u n g đan phần lớn đều là pháp sư những n à y chết hay là rất nhanh tổng so sánh với đ ơ n mạnh mà lại ngươi là xế vị đánh đoàn thời điểm đối diện khẳng định tụ tập lửa ngươi tử vong sát suốt đại đại gia tăng như thế ngẫm lại giống như cũng không tệ nha trò chơi độ khó lại không hiệu thấu gia tăng nữa nha bởi ấ vì tôi hiểu h tính toán một cái thua trận cái này quán quân ít nhất ngươi phải thua ba trận tranh tài kỳ thật hệ thống cũng được thua thiệt không ít tôi hiểu cảm thấy lấy hệ thống cái này nước tiểu tính hẳn là sẽ không để cho hắn vứt bỏ quán quân nếu không nó làm ra cái trận chung kết gấp đôi bờ uff làm gì còn không phải nghĩ vòng tiền nhưng tôi hiểu không biết là hắn một câu nói kia lại làm cho toàn bộ chiến đội lực hưng tụ đạt tới cao độ trước đó chưa từng có hiện tại mọi người cơ h ộ i là tử chiến đến cùng khí thế bên cạnh thần phong âm thầm hung hăng gật đầu cái gì gọi là l ã n h tụ nhà cái này không phải l i ề n là có ít người chính là trời sinh l ã n h tụ có thể thay lĩnh đội ngũ trước tiến v à o còn có thể trợ giúp đồng đội b i ế n tốt quan phương bên kia cũng nhanh danh sách gửi tới về sau xác nhận không sai liền công bố ra lúc đầu xuất r a đầu tiên danh sách đều không có huyền niệm trận chung kết mọi người sẽ không dễ dàng thay phiên khẳng định riêng phần mình đều là năm người kia có thể ra cái này việc sự tình cờ cờ chiến đội xuất r a đầu tiên là cái vấn đề tất cả mọi người thật nhớ biết đến danh sách công bố về sau t ô hiểu đánh trúng đơn trực tiếp bên trên nóng lục x o á t cùng đoán không sai bệt lắm quả nhiên vẫn là t ô hiểu đi trung lộ hy vọng lần này có thể thắng đi liền nhìn không được gói bờ gờ loại này rác rưởi chiến đội cố lên cho ta thắng nâng cúp đi mang theo trầm mặc cùng một chỗ nâng cúp lần này hy vọng mọi người chớ mắng trầm mặc trước kia đối trầm mặc vô cảm giác nhưng lần này vì huynh đệ ra mặt mạnh như vậy ta phấn t ô hiểu nhưng quá thảm cái kia bên trong cần phải đi cái kia bên trong lần này lại đến đánh trúng đường hắn có cái gì tốt thảm lần này không phải hắn gây chuyện còn hố đồng đội mình không có cách nào đánh trận chung kết loại người này chính là ưu ác tính mạnh liệt đề nghị c gg chiến đội khai trừ người này a đủ trên lầu bệnh viện tâm thần mới chạy đến không có chú ý tới hắn là o bờ g chiến đội sát phân sao mạnh liệt đề nghị c gg khai trừ t ô hiểu sau đó để tô hiểu lương tạm ra nhập o bờ g năm danh sách sau khi đi ra mọi người cũng không phải thật bất ngờ trước đó rất nhiều người đều đón được không có dự bị tình huống dưới tỷ lệ lớn là tô hiểu đi bên trong dù sao trước đó từng có tiền lệ người ta đi rừng cũng đánh qua n h à tương đối lo lắng hay là tô hiểu đánh chúng đơn đến cùng có hiệu quả hay không tuy nói đối tô hiểu thực lực tương đối tin tưởng thật l à đến trong trận đấu cũng không tốt nói dù sao không có l ợ i qua mà lại trung lộ đại đa số đều là pháp sư anh hùng thật đúng là không thế nào gặp qua tô hiểu cách chơi sư k h ẹ mò cũng không biết có thể hay không chắc chắn ngược lại là t r ầ mặc m mặc dù không có cách nào ra sân nhưng hắn lần này che chở tô hiểu hành vi xem như cho mình hấp dẫn không ít p a n hâm mộ tuyệt đối là thu hoạch ngoài ý một năm bởi vì một ngày trước diễn tập bởi vì ngoài ý muốn gián đoạn hôm nay trận chung kết cùng ngày giữa t r ư a mọi người hay là đến sân khấu bên trên tới lần cuối một lần diễn tập lần này diễn tập thời điểm rõ ràng có thể chú ý tới quan phương đều rất khẩn trương nhân viên công tác so bình thường nhiều một bộ điểm mà lại s o n g phương cách rất xa tránh lần nữa để bầu không khí khẩn trương lớn gấu còn tại nằm bệnh viện đâu hôm nay căn bản liền không có đến kỳ thật cũng không có khả năng lại có người gây sự kia hàng dù sao hiện tại cũng không quan trọng liền đem mình làm cái bông dùng đi lên cưỡng ép tự bạo cùng ngươi một đội một quay đầu cũng phiền p h ư c quan phương người đối với hắn cảm nhận cũng là tương đương kém minh s ắ c nói để hắn hôm nay đừng đến hiện trường diễn tập kết thúc mọi người riêng phần mình trở về ăn cơm nghỉ ngơi là rất không có khả năng tranh tài hai giờ chiều chính thức bắt đầu nói hai điểm bắt đầu đoán chừng hai giờ rưỡi mới có thể chính thức đánh ăn cơm chưa còn phải trang điểm làm cái tạo hình sau đó ngay tại hậu trường chờ đợi hai giờ đồng hồ vừa đến sân khấu bên trên đúng giờ bắt đầu biểu diễn chính là cái nho nhỏ nghi thức khai mạc mà thôi vài phút thời gian sẽ không giọng khách gát giọng chủ làm lớn lượng biểu diễn bởi vì tất cả mọi người là hướng về phía tranh tài đến biểu diễn thời điểm song phương đội viên liền đã ở phía sau đài cửa thông đạo chờ đợi p h â người b i ệ chủ trì tương đối ạ o Tiếp u n n g tao đến tôi hiểu thời điểm còn cố ý kéo dài cả cái thanh âm rung động toàn trường gieo họ không ngừng cơ hội là núi kêu biệt gầm tôi hiểu nhất khí và hôm nay cái này mười cái tuyển thủ bên trong Đã là cái a o trong nhất không có một trong đứng một t có u ệ này chiến định, t hiểu hai tay g cùng trên trên đội n mặc dù thực lực không tệ nhưng một mực nhân khí rất mà cờ gờ chiến đội cái này hơn một tháng hốt phấn quá nhanh ra trận về sau điều chỉnh thử trong chốc lát đại khái mười mấy phút thời gian song phương chính thức tiến vào bờ tờ O、b t ạ i m vì lần a h ư p h này g Bên tôi c tuyển hiểu o đánh chính là trung đan không giống trước kia bên trên đơn tại trung đan vị trí này có mấy cái phiên bản cường thế anh hùng ngươi phóng xuất hay là lấy được song phương mở t ờ kỳ thật cũng là một cái trí tuệ đánh cờ quá trình mọi người không ngừng tại làm giao dịch ta thả ra cái gì anh hùng cho ngươi sau đó ta muốn cầm tới cái gì cuối cùng mọi người cầm tới mình muốn đội hình trong trận đấu nhìn thấy những ngày đội hình trên thực tế tại tranh tài trước trên cơ bản chiến đội đám huấn luyện viên còn có phân tích sư đều cùng một chỗ thương lượng xong trên cơ bản cùng đoán đều không khác mấy có lúc trừ phi đối phương xuất ra một chút cái gì tao đồ v ậ t đến cái này đích thật là không nghĩ tới còn lại kỳ thật hết thạy đều tại trong kế hoạch mà cái này phiên bản tuy tép việt là cái rất mạnh anh hùng tiết tấu kéo theo năng lực quá mạnh phóng xuất lời nói khẳng định sẽ chọn thậm chí gạ l ì y ổ cái này anh hùng cũng so ra kém tuy tép việt nói trắng ra gạ l ì y ổ ngươi phải phối hợp người vào sân không giống tuy tép việt như thế hung ác có thể khắp nơi mang tiết tấu bắt người o b e r g chiến đội trung đ à n tuy tép việt chơi đồng dạng xuất sắc thần phong không nghĩ đem cái này anh hùng thả cho đối diện nếu là trầm mặc ở đây cái này bở vợ liền rất tốt làm ta bên này trực tiếp đem tuy tép v ệ t cho cầm đây chính là trầm mặc sở trường anh hùng một trong sở trường nhất hay là gạ lụy hiện tại trung lộ là tốt hiệu g i ả n g thật cũng không rõ ràng t ô hiểu có thể hay không chơi tuyt ệ tép phệt đừng nhìn t ô hiểu anh hùng hồ tao vô cùng bất quá pháp sư anh hùng t ô hiểu giống như không thế nào chơi t ô hiểu lập tức biểu thị không có vấn đề liền tuyt ệ tép phệt đi ta cảm thấy có thể ta sẽ không chơi ở trong trận đấu có thể tuyển cái này không có vấn đề gì cũng lời mình suy nghĩ cái gì tao anh hùng trước kia giao hân nói cho t ô hiểu mặc kệ tuyển cái gì anh hùng giống như ở trong trận đấu đều không khác mấy lại lạc kê anh hùng cũng có tác dụng liền tương đương không hợp t h i thưởng thần phong để chơi vậy liền chơi thôi kỳ thật đều không khác mấy tuy ệ t t p p h i t cái này anh hùng đi ngươi nói cái gì thao tác độ khó loại hình đích thật là không có cũng không phải là thao tác anh hùng nhiều lắm là cắt bài nhanh chậm mà thôi khó được hay là nên làm sao mang tiết tấu như thế nào lợi dụng mình đại chiêu cái này liền rất mấu chốt hết lần này tới lần khác tô h i ể u là cái đen sắt giả sắt hai mẹ nó chi viện à, mình o n l i n e bên trên một đường đánh tới ngọn nguồn chi viện là thứ độ gì cầm tới cái này anh hùng tìm không thấy tiết tấu lời nói cơ hội liền thế ngươi sẽ không c h ố n g cậy vào cầm cái tuy tép phiệt đi cùng người khác đánh đoàn a đến đằng sau không có cách nào tình huống giới chỉ có thể đi mang tuyến mà lại t u y ệ tẹp phiệt cái này anh hùng tổn thương tại trung đan pháp sư bên trong cũng không tính cao hay là công năng tính tương đối mạnh nhìn ra trang liền biết bình thường ra cái gì thời gian trượng cùng trung á hai cái này cơ h ộ i là tiêu chuẩn phân phối có cái này hai kiện trang bị tổn thương liền sẽ không rất cao trừ phi ngươi phát dục quá tốt dẫn trước đối diện một cái lương kiện kia s á c thực tổn thương rất cao tôi hiểu cũng không phải không có cân nhắc qua vấn đề này trung đan pháp sư tại tương đối giòn dễ dàng chết đồng thời tổn thương tương đối cũng cao bắt người đầu tựa hồ càng thêm dễ dàng đây là cái thai hoàng ẩm tuy tè p h ế t cái này anh hùng tương đối rượu địa phương ở chỗ tổn thương cũng không tính quá cao có thể tiếp nhận thần phong xem như cho t ô hiểu một cái lựa chọn tốt mà lại t ô hiểu cảm thấy còn có một chút là tương đối tốt trước kia đánh thời điểm luôn luôn lo trước lo sau sợ trung lộ cái này trở m ặ t lại tới chi viện chính mình m ở lớn liền bay tới cái này thực tế là chịu không được hiện tại tốt mình là trung đan không cần sợ hãi người khác tới chi viện hiện tại hắn mới là chi viện người khác cái kia tuy tè p h ế t quay đầu đại chiêu tùy tiện lãng phí một chút cái này anh hùng chẳng phải phế nhà tương đương dễ chịu Trên hôm ó lập tức liền lại làm lấy lựa tiếp, tẹp tức tăng, ta thống thế thao tác.、Chúng、ta nhìn thấy g chiến đội cũng rất trực tiếp, tranh thủ thời gian đem tuyệt vẹt tay ngược cái Chúng cờ chiến cũng cái cùng cái chọn giả đội gian muốn này như nào nhìn này anh hùng cùng lấy xuống, cái này g xem xem đem hệ h k n vấn đề gì, cũng phù hợp chúng đoán. g gì, có trước đó đề phù hợp h ta suy ô nay giải thích cũng là ba vị hoa、wow, hoa、wow, di lặc cùng đ ồ n mao ba người này cơ hội là giải thích bên trong tư lịch dài nhất ba cái trên cơ bản trọng yếu trận chung kết cái gì đều là ba người này di lặc lao sư khi nhìn đến tuyệt tẹp việt về sau liền mở miệng nói ra tại cờ gờ chiến đội hệ thống bên trong tuy tè p h ệ t cái này anh hùng hay là rất trọng yếu bọn hắn không t i ế c đem ạ phệ ly ổ cái này anh hùng thả ra kỳ thật chính là vì tuy tè t p h ệ t va va nói tiếp bất quá trước đó trở mặc tuy tè t p h ệ t chơi phi thường tốt chúng ta cũng biết xảy ra chút ngoài ý mớn hiện tại c ờ gờ trở mặc không có cách nào ra sân ohz cầm đao cái này tuy tè t p h ệ t nói thật không biết sẽ đánh ra hiệu quả gì đến trước kia ohz đều là lấy sau cùng anh hùng lần này trước tuyển ra đến có chút không thích ứng đoàn mao thì nói có khả năng hay không cái này tuy tè p h ệ t sẽ lắc lư một chút chúng ta cũng biết gờ cái này chiến đội tuyển người là nhất làm cho người nhìn không thấu bọn hắn huấn luyện viên lắc lư rất mạnh bên cạnh h oa hoa, hoa nợ nụ cười cái này hẳn là không đến mức đi hiện tại tuyt ệ tèp v ệ t lấy ra chỉ có thể đánh chúng nha đi làm a giờ có thể trực tiếp bị đánh nổ lên đường lời nói cũng không cách nào chơi quá tốt bắt mà lại tiền kỳ đại chiêu không có cách nào phóng xạ toàn bộ bản đồ hẳn là sẽ không ngắn ngủi mở cái cho đ u a về sau di lặc lại rất nghiêm túc nói kỳ thật tuyt ệ tèp v ệ t cái này anh hùng ta cảm thấy rất thích hợp ohz các ngươi nghĩ một hồi ohz cái này tuyển thủ đặc điểm lớn nhất là cái gì ta cảm thấy không phải hắn thao tác mà là hắn ưu tú cái nhìn đại c ụ tuyt tèp v ệ t cái này anh hùng vừa lúc là cần mang tiếp ấ u trong tay hắn xem như rất phù hợp cá nhân hắn phong cách mọi người có thể chờ mong một chút tại mấy cái giải thích không ngừng phân tích bên trong song phương đội hình tuyệt định khán giả thông qua màn hình liền có thể nhìn thấy người ta huấn luyện viên đang chọn người hoàn mỹ về sau điên cuồng căn g dặn để đội viên trong trò chơi chú ý cái gì tiền kỳ nên làm như thế nào thiên về điểm là con đường nào thậm chí mấy chục giây căn bản cũng không đủ phải trọng tài khuyên rời đi mới được thế nhưng là n g ư ờ i nhìn nhìn lại cờ gờ chiến đội bên này thần phong liền rất bình tĩnh nói một câu mọi người cố lên đem thai n g h e hái một lần nhẹ nhàng liền rời đi đi sân khâu ở giữa chợ lấy cùng đối diện huấn luyện viên nắm tay bình thường hắn phải chờ một lát đối diện mới có thể vội vàng tới không có gì tốt dặn dò dù sao một hồi trong trò chơi t ô hiểu biết nên làm như thế nào hắn sẽ chỉ huy mọi người hoàn toàn không cần lo lắng có loại này tuyệt thủ huấn luyện viên quá b ấ t lo thần phong cảm giác mình quay đầu phải phân một nửa tiền lương cho t ô h i ể u tiến vào trò chơi song phương bắt đầu đường sông chỗ tầm mắt bố trí t ô hiểu bên này cùng ven đường hai người tổ cùng một chỗ tại đường sông bên này trực tiếp đụng phải đối diện phụ trợ thợ di đây là tới làm kẻ chỉ điểm không nghĩ tới lập tức ra ba người đánh đánh đánh a bảo cái này đem dùng chính là titan hai cái này móc anh hùng tại hạ đường xem như thường xuyên đ ố i tuyến lẫn nhau đều có k h ắ c chế năng lực trực tiếp dây học uy một đem câu ở thờ dịp đồng thời điên cuồng hô lên tôi hiểu xem xét cảm giác muốn hỏng việc sẽ không m ớ i cấp một liền lấy đầu người a chương hai trăm bảy mươi một từ đó về sau ta liền không sợ chương hai trăm bảy mươi một từ đó về sau ta liền không sợ tôi hiểu nhìn thấy đối diện phụ trợ bị câu bên trong một nháy mắt cảm giác liền có chút nhức cả trứng mỹ mắt phải một mực tại nhảy trong trận đấu rất ít đánh cấp một đoàn trên cơ bản cấp một song phương sẽ xuất hiện tại vị trí nào mọi người lẫn nhau đều là có đề phòng làm sao có thể cùng dạ s á t như cấp một đi ra ngoài về sau mọi người chuyện gì đều không làm trực tiếp đường xông gặp không đánh một đợt khẳng định không rút lui oberger phụ trợ đơn thuần chính là không nghĩ tới đối diện làm sao ba người cùng một chỗ có điểm là lạ tôi hiểu cũng có chút nhức cả chứng ta mẹ nó cùng hai cái này hàng cùng một chỗ làm gì vừa rồi thật sự là nao rút dạ s á t thói quen hay là bảo lưu lấy cấp một thời điểm nhìn bên nào nhiều người liền theo cùng một chỗ cơ hồ là vô ý thức ai có thể nghĩ tới bị a bảo câu bên trong một cái đâu hết lần này tới lần khác tôi hiểu tuyệt tè p h i t cấp một học hay là vê đút kỹ năng học kỹ năng tôi hiểu hay là rất bình thường không có làm càng rằng ỡ dù sao cái này anh hùng cấp một học cái gì đều được bình thường đến nói hay là học vê đút hoặc là e nhiều một chút đối tuyến thời điểm trợ giúp lớn một chút uy kỹ năng mặc dù có thể đánh tổn thương bất quá n g ư ờ i không phối hợp thẻ vàng đem người khống ở trực tiếp vung quy nghị t r ú n g đích đối diện cũng được đối diện tẩu vị xảy ra vấn đề mới được vẫn tương đối tốt tránh nhưng lúc này học vê t kỹ năng liên lộ ra mấu chốt t ô hiểu có thể cắt ra một chương thẻ vàng trực tiếp đem người khống ở khống về sau Dạng thật, cái này thật thờ、gì? hay cái di, lần à này là phải giao thoáng hiện, cái này sóng hẳn là có thể đánh giao cái cái sóng có d h i ệ này ra hay giao đến, đủ điểm đều đối đồng đội đều nhìn ngươi không hung hung người thoáng hiện, cường lên, không xuất thủ lời nói, cũng không n thể thủ thể lời tâm một tuyệt sát xuất mấy có ác, ác có o nói nổi. Nhưng người n à là n h ấ trận định không thể giết, mới cấp một liền lấy cái đầu, không liền chẳng phải là bệnh thiếu máu. Lần này thể phải thiếu giết, một t mới cái máu. cấp lấy là chung kết tô hiệu đã quyết định chủ ý thắng tranh tài cầm quán quân có thể động lòng người đầu phải ít cầm tận lực đ ừ n g cầm không phải quá mẹ nó thua thiệt một cái đầu người hai trăm linh fây không không chịu không được ga cấp một mới đi ra ngoài liền thua thiệt hai trăm phẩy không không không tôi hiểu tâm tính nhất định phải băng đẻ xuống vê đốt kỹ năng tôi hiểu bắt đầu rút bài hắn cố ý hám lại tốc độ sau đó trực tiếp kẹt tại một chương l a m bài phía trên ngừng lại l a m bài tại đối mặt địch quân mọi người thời điểm hẳn là vô dụng nhất bình thường đều là cắt thẻ vàng có thể khống người cái này liền đầy đủ cũng là trọng yếu nhất mở đại chiêu rơi xuống đất thời điểm trên thân nhất định phải có một chương thẻ vàng mới được thẻ đỏ lời nói có thể đánh ra nhất định phạm vi nhỏ aoe t ổ thương còn mang theo giảm tốc hiệu quả làm bài chủ yếu là đối tuyến thời điệp dùng t ổ thương là ba tờ bài bên trong cao nhất hơn nữa còn mang theo hồi lam hiệu quả đối tuyến thời điểm bổ sung lam lượng rất trọng yếu mà lại bổ bình còn rất thoải mái ai o hát d t làm sao rút một chương lam bài giải thích bên này vốn là rất hưng phấn còn tưởng rằng xảy ra đại sự đâu kết quả phát hiện tụy tép phệt bên này không thích hợp làm sao ra chính là lam bài cái này không cần nghĩ cũng là thẻ vàng nha titan móc thêm bình a bị động không chế ngươi lại đến một chương thẻ vàng titan không chết cũng phải giao thoáng hiện tôi hiểu tính toán tương đối mạnh chủ yếu đ ầ u nành chơi chính là cái as cái này anh hùng truy người thực tế quá mạnh mỗi lần bình a đều mang giảm tốc mà lại so sánh qua điểm chính là hắn học quy kỹ năng mang theo đặc hiệu tại điên cuồng o mãi nhờ thẻ vàng không ở không rõ ràng đối diện những người khác vị trí nếu là đồng đội chi viện trễ lời nói cái này t h ờ gì thật có thể sẽ chết mấu chốt mình không đánh không được đánh lời nói khả năng đầu người chính là mình cái này liền rất khó chịu ngươi nói nếu là đ ầ u nành có thể giữ chắc cái này đầu người tô hiệu cũng liền rút thẻ vàng giúp đồng đội bắt người đầu không quan trọng nha mấu chốt cái này đầu người ngươi thật đúng là không nhất định chuyển vận đầy đủ không thể tùy tiện để đầu người cái này không hợp lý nếu là tô hiệu không đánh có thể sẽ bị phán định vì vi quy hành vi thẻ vàng là không thể nào thẻ đỏ cũng không được giảm tốc về sau cái này t h ờ dịt coi như giao thoáng hiện khả năng cũng sẽ bị một mực đ u ổ i theo đánh tuy nói tử vong sát xuất khẳng định không có thẻ vàng lớn như vậy nhưng một điểm sai lầm cũng không thể có nhất định phải cẩn thận tiết kiệm tiền chúng ta là nghiêm túc hành động này giải thích m ộ t bước đối diện t h ờ dịt cũng có chút ngây người cái này cùng mình nghĩ không giống nhau l ắ m à lúc đầu tay đều đặt ở ép khóa bên trên tùy thời chuẩn bị giao thoáng hiện xem xét tô hiểu rút chính là lam bài hắn liền không nghĩ giao tuyển thủ chuyên nghiệp đều có cái thói quen này nghĩ tỉnh thoáng hiện đương nhiên thoáng hiện rất quý giá dùng tiết kiệm là không có ma bệnh không giống đen sắt bên kia có thể sớm dùng sớm ngựa không có thoáng hiện ven đường đối tuyến cũng không dám đánh phải một mực bị ép ngươi đ ạ ép tuyến liền phải lo lắng đối diện đi dừng tới bắt ti tan thoáng hiện tiên cơ lời nói ngươi cái này t h ở dịch không có tránh khẳng định sẽ chết hiện tại có cơ hội hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện dùng cảm giác mình cũng có thể chạy mất chỉ cần hắn một mực chạy đối diện tổn thương liền không nhất định đủ tuy ngươi đánh như thế nào dù là đánh ta chỉ còn hơn m ư ơ i giọt máu cũng giống như vậy kết quả về nhà trở ra lại là một đầu hào hắn mà lại a giờ đã qua đến ngay tại hướng bên này gần lại đâu không giao thoáng hiện vấn đề cũng không lớn ti tan mới cấp một quy kỹ năng thời gian ngắn biết bao tuy tè p h ệ t lá bài thứ hai khẳng định cũng rút ra không được chủ yếu chuyển vận hay là as tuy tè p h ệ t không có e kỹ năng bình á tổn thương cũng rất bình thường as để hắn đuổi theo a chính là hẳn là không chết được quay đầu nhà mình a giờ đến thực tế không được cho miệng trị liệu n h ấ t một chút chính là giao cái trị liệu t ổ n g so thoáng hiện tốt dám để cho thợ dịp tự tin như vậy một mực khiên tổn thương chạy cũng là hắn dùng e soát ti tan một chút phát động dư chấn hiệu quả cho mình gia tăng thản độ ba ai ngờ ngay lúc này sảng khoái cam hữu lệ trực tiếp e kỹ năng câu khóa treo trên tường qua tường một nháy mắt dao ra thoáng hiện một cái e tránh tinh chuẩn đ ạ p chóng thơ rít ta sát tôi hiểu là nhìn thấy cam hữu lệ đến hắn còn muốn nói đừng đến nữa n h a hẳn là r ế t không được ai ngờ sảng khoái như thế quả quyết trực tiếp e tránh liền đến đây là thế tất yếu cầm xuống một máu t h ơ ợt bận đủ một máu phát sinh ba người chuyển bận một cái tàn huyết thơ rít khẳng định không có cứu a giờ trị liệu vị trí không đủ hắn cũng không có thoáng hiện tới g a o trị liệu tình cảm rõ ràng còn chưa đủ a giờ cấp một đem xong chiêu dao thượng tuyến liền đ ư n g đùa mẹ nó tôi hiểu mau tức chết rồi n g h ì n tính b ạ n tính hay là cầm tới cái này một máu để tôi hiểu có chút thổ huyết cảm giác sảng khoái hôm nay quả quyết không giống hắn chủ yếu đối diện thợ dịch cũng có vấn đề ta mẹ nó đều tha cho người một cái mạng thoáng hiện còn không dao thật giữ lại ăn tới đâu cái đồ chơi này hoặc là lập đoàn hoặc là tiến công thu đầu người hoặc là dùng để làm bệnh đơn giản mấy cái này công dụng ngươi bóp như vậy chết cuối cùng người không có còn nắm bắt không có ý nghĩa a a bảo thập phần hưng phấn n a i sở sảng khoái ngươi cái này e tránh sinh đẹp a hiệu ca trước đó liền nói cho ta biết thi đấu nhất định không thể sợ từ đó về sau ta triệt để không sợ tôi hiểu câu mọi người ủng hộ nhiều hơn nha mười phẩy không không không sách tệ thêm một canh nguyện phiếu nhiều cũng có thể tăng thêm có phiếu huynh đệ ủng hộ một chút chương 272. người này một mực rất vô tư chương 272. người này một mực rất vô tư tôi hiểu nghe song sảng khoái lời này liền không vui lòng ngươi đừng cái gì đều hướng trên người ta phổ biến không được ta lúc nào dạy ngươi cũng may tôi hiểu phản ứng còn rất nhanh lập tức liền nhớ lại đến hay là lần trước tiểu v không có cách nào ra sân quý s thi đấu vòng thứ nhất mình đi dừng thời điểm kia một đem sảng khoái cầm cái ạ ạ chuột m ì n h đích thật là để hắn đừng sợ trực tiếp lên cho ta đi làm kỳ thật tô hiểu bản ý là muốn mang lấy mọi người cùng nhau xông lên đi tặng ai ngờ sảng khoái trực tiếp thiên thần hạ phạm kia một đợt đánh thành nghề nghiệp kiếp sống cao quan một trong từ đó về sau sảng khoái cả người tâm thái đều sản sinh biến hóa trước kia sảng khoái ở trên đường trong lòng nghĩ đều là lấy không phạm sai lầm là điều kiện tiên quyết quá mức ổn trọng một chút nói khó nghe một điểm kỳ thật chính là sợ từ khi kia xóng thiên thần hạ phạm về sau giống như bài trừ tâm a đã biết phải đánh thế nào trò chơi trở nên càng ngày càng quả quyết vừa có cơ hội liền trực tiếp bên trên. t ô hiểu cũng sẽ không nói cái gì muốn trách lời nói hay là phải tự trách mình chính yếu nhất cùng t ô hiểu nghĩ không sai bị lắm cái này một huyết quả nhưng là của hắn sẽ rất khó thụ hắn liền bình a mấy lần mà thôi kết quả đều có thể cầm tới đầu người cái này bình thường liền trách tuy nói tất cả mọi người tại bình a bất quá ạt cùng c ả m hữu lệ bình a tổn thương khẳng định so hắn một cái tuy ệ tép phệt cao nha nhất là cấp một thời điểm hết lần này tới lần khác đầu người liền cho hắn cầm xuống mới đi ra ngoài liền bệnh thiếu máu hai trăm phẩy không không không cái này xóm rất khó chịu đồng đội đều cảm thấy không có ma bệnh cấp một cầm cái một máu quả thực chính là máu kiếm chỉ cần không phải để phụ trợ cầm đi kỹ thuật đều lúc này có thể bảo chứng tổn thương đem người cho giết cũng không tệ ngươi nói cái gì để đâu để đầu người cuối cùng dẫn đến người chạy giống như cũng không phải không có mọi người đáp ý bắt đầu riêng phần mình về tuyến tiểu vê bên này có chút chậm hắn tại một bên khác đường sông làm tầm mắt không có đuổi kịp cái này chuyện tốt còn rất tiếc nuối dáng vẻ sảng khoái bên kia mặc dù đem thoáng hiện ra bất quá có thể đem hiệu ca cầm cái đầu người không kỳ chút nào thua thiệt. hắn thể nào Tiên online bên trên, hắn có có e đ một e kỹ năng giữ lại đừng ném loạn đi lên đá người là được, đối diện đi rừng đến vẫn giữ lại đi đối đi lại là chạy. đá được, Mà m có cấp thể đối cảm huyết ữ lệ liền lớn đến đau đớn, đề nói, học cái、e、kỹ năng cũng không phải rất đau đớn, an ổn bộ binh tốt, vấn đề không cái phải học h e kỹ rất tốt, Một u bộ năm. bạo phát về sau giải thích bắt đầu phân tích lên hoa hoa ai u bên này thợ dịch quá không cẩn thận bị t i tan cho câu bên trong cái này thật sự là khó chịu chủ yếu ta cảm thấy hay là ohz đi theo hai cái này ca môn cùng một chỗ để người vẫn là rất không nghĩ tới bình thường bão đoàn xâm lấn cũng không phải cái này lộ tuyến đoàn mao lão sư nói nói nói thực ra chính thợ dịt cũng có chút tình thoáng hiện hắn hẳn là sớm một chút đem mình thoáng hiện cho g i a o khả năng sẽ không phải chết g i a o thoáng hiện lời nói ạ phê li ô vị trí cách hắn liền không xa thực tế không được còn có thể cho cái trị liệu đâu vấn đề giống như cũng không phải rất lớn tối thiểu nhất so đưa cái một máu mạnh ý tứ trong lời nói cũng rất rõ ràng hắn cảm giác cái này sóng thợ dịt có sai lầm lầm mà lại sai lầm còn không nhỏ cái này thoáng hiện g i a o lời nói cũng không đến nỗi sẽ chết tuy nói không có thoáng hiện thượng tuyến liền không tốt đánh nhưng tổng so ngươi đưa một máu mạnh di lặc lại nói ta cảm thấy cái này sóng không thể trách hắn chủ yếu vẫn là ohz quá nhỏ tiết mặt khác hai cái giải thích đều có chút một b ớ c hiện tại thổi ohz đã trở thành giải thích cơ bản muôn bắt buộc tất cả mọi người hiểu có lúc cũng không phải tận lực đi thổi nhìn thấy đặc sắc thao tác ta không quá có thể nhìn được cái này không trách ta đi thế nhưng là di lặc ngươi cái này cũng quá mức lúc này mới bắt đầu liền thổi bên trên rồi liền rút một chương lam bài làm sao liền chi tiết rồi di lặc rõ ràng trong lòng bên trong đã đánh tốt bản nháp chỉ nghe hắn phân tích nói các ngươi nghĩ một hồi bình thường t u y ệ ẹ p phệt dưới loại tình huống này có phải là nhất định sẽ rút thẻ vàng định người o b e r g phụ trợ khẳng định cũng nghĩ như vậy nhưng ohz không có hắn rút lam bài ra trực tiếp để t h ờ d i ệ t buông l ò n g cảnh giác hắn lợi dụng tuyển thủ chuyên nghiệp đều rất muốn tình thoáng hiện cái này tâm lý bởi vì rất rõ ràng ta nếu là rút thẻ vàng lời nói đoán chừng cái này bài còn không có xuất thủ t h ờ d i ệ t liền nhất định sẽ thoáng hiện đi coi như ohz nối liền thoáng hiện không ở người này kỳ thật vị trí xâm nhập quá sâu cũng không tốt giết cân nhắc đến người đối diện có thể sẽ tới c h i viện g i ả n g đạo lý ta một cái t u y tẹp việt cùng thợ dịch đổi thoáng hiện giết có tốt không có giết chẳng phải là lỗ lớn bên cạnh đoàn mao nhẹ gật đầu cái này xác thực tuy tè vẹt phết không có chuyện v ị nhà tiền kỳ không có thoáng hiện lời nói đi rừng khẳng định sẽ đến chiếu c ủ a hắn di l ạ c liền tiếp tục nói cho nên ta liền rút cái làm bài cái này t h ờ dịch trực tiếp từ trên tâm lý liền buông lỏng cảm thấy không chết được cái này thoáng hiện không cần thiết giao trên thực tế cờ gờ chiến đội bên kia đều đã câu thông tốt sảng khoái đã bao bọc tới chờ lấy để sảng khoái đá trúng hắn lần này liền chạy không thoát thoáng hiện đều không thả ra được bởi vì tại sảng khoái tới trong quá trình này hát cùng tuy tè vẹt một mực tại bình a thợ dịch lượng máu cũng là không ngừng hạ xuống gặp được cái khống chế khẳng định liền không có hắn nhìn ti tan cùng tuyệt đẹp phệt kỹ năng đều thả cả người liền bông lỏng cảnh giác không nghĩ tới còn có cái cảm hiệu lệ tồn tại cái này thao thao bất tuyệt sau khi nói xong hoa hoa rất không tử tế liền bật cười huynh đệ ngươi đây đều phân tích ra được là thật lợi hại ta còn thực sự không nhìn ra nói thật ngươi kiểu nói này lời nói ta đại khái cũng có thể hiểu được vì sao hắn rút lam bài n g u y ê n lai hắn nghĩ nhiều như vậy di lặc rất nghiêm túc đó là đương nhiên hắn lại không phải dây cắt bài cho hắn cắt bài thời gian rất nhiều ngươi sẽ không cảm thấy tuyển thủ chuyên nghiệp liên tục cắt bài loại này đơn giản đều có thể phạm sai lầm a cái kia ngược lại không đến nỗi chỉ có thể nói cái này sóng o hát t số tầng quá cao bên cạnh đoàn mao nói lúc này đã bắt đầu đ ố i tuyến va hoa, hoa còn nói thêm ta không biết các ngươi chú ý tới một chi tiết không cái gì chi tiết di lặc rất buồn b ự c làm sao còn có chi tiết đâu rõ ràng vừa rồi chi tiết ta đều phân tích ra được va hoa, hoa mao nói vừa rồi o hát t cầm xuống cái này một máu thời điểm trên mặt biểu lộ còn rất ả o não ta nhìn rõ ràng tựa hồ không muốn cái này đầu người vừa nhắc tới cái này tất cả mọi người nợ nụ cười hắn khẳng định là muốn cho đầu người cho hạt hoặc là cam hữu lệ đối so tuy tép vệt đến nói hai cái này anh hùng xác thực càng thêm cần đầu người đây cũng là thật phù hợp o、OH、hz phong cách đi người này kỳ thật một mực rất vô tư thích vì đoàn đội suy nghĩ kỳ thật hắn cầm cũng giống vậy sớm một chút phát dục tốt có thể đội tiếp với bạn đơn thuần chính là vận khí tốt cầm tới cái này không thể trách hắn chương hai trăm bảy m cái này đại chiêu liền rất mấu chốt chương 273, cái này đại chiêu liền rất mấu chốt bên này trở lại tuyến bên trên về sau bắt đầu đường đường chính chính đối tuyến tôi hiểu thật đúng là trong trận đấu lần thứ nhất bắt đầu đến trung lộ ngươi đừng nói thật đúng là cảm giác cũng không có gì khác nhau làm như thế nào chơi hay là chơi như thế nào vấn đề không phải rất lớn bộ dáng đối tuyến chính là tuyt ệ tép việt đối diện trung đan còn rất lợi hại trong nước uy tín lâu năm trung đan thực lực một mực online tranh tài kinh nghiệm càng là rất phong phú cái này một đ ê m hắn chơi chính là cái dùng mỡ xin d ở dạ, dù những n à y cường thế trung đan đều đã bị ban g rơi dù vẫn đang đánh tuyt ệ tép việt cái này anh hùng bên trên thành cái lựa chọn tốt ngươi giống tuyt ệ tép việt loại này chi viện anh hùng đều có cái đặc điểm đó chính là đẩy tuyến nhanh chỉ có đẩy tuyến nhanh ngươi mới có thể đi chi viện cũng không thể bình tuyến không muốn cưỡng ép đi chi viện đi kia so tuyệt thực lưu trung đan còn muốn q u a điểm có thể xưng là tự sát lưu như vậy đánh ta đi du tẩu lỡ như du lịch một cái chuẩn làm sao bây giờ mỗi lần đều có thể gây sự thành công đối diện là chịu không được nha m ặ tuy tè phệt kinh i n g cái này anh hùng cũng liền tác dụng không quá lớn tuy tè phệt nếu là trước hai cái đại chiêu đều không có làm thành sự trên cơ bản liền nguy hiểm bình thường tranh tài không nhất định sẽ có tác dụng quá lớn o bờ gờ bên này tuyển cái dù mỡ cũng là bởi vì cái này anh hùng đẩy tuyến đồng dạng không chậm ta liền cùng ngươi đối đẩy để ngươi tiền kỳ đẩy tuyến thời điểm không có cách nào đẩy quá nhanh tự nhiên là có thể hạn chế ngươi chi viện bay khắp nơi đối tô hiểu đến nói đây là một chuyện tốt cùng tô hiểu nghĩ không sai b ị lắm hai cái này anh hùng tại trung lộ chính là lấy đẩy tuyến làm chủ mặc dù không phải phát dục anh hùng nhưng đều hùng hàng soát không có cách nào ngươi không dùng sức khả năng binh tuyến bên trên liền đẩy bất quá đối diện trông t h y vào hai người kia ai đơn giết a i đây là chuyện không thể nào không có đi r ừ n g tới rất khó chết người hai cái này anh hùng cơ hồ không có đối tuyến đơn giết năng lực d ũ n g bữ cấp sáu có đại chiêu còn có chút cơ hội cũng được đối diện sai lầm mới được đối tô hiểu đến nói loại nhịp điệu này liền rất dễ chịu mọi người im lặng bổ nhiều lính tốt đừng làm những cái kia chém chém rết rết quá huyết tinh quá bạo lực cũng không tốt tiểu v ngược lại là tới tìm cơ hội bất quá cũng không tốt bắt d ũ n g bữ cái này anh hùng có cái hộ tốt h tại còn có thể gia tốc coi như bắt đến tổn thương cũng không nhất định đủ dễ chịu liền rất dễ chịu liền lấy một cái đầu người vẫn có thể tiếp nhận hai trăm linh mà thôi thắng tranh tài gấp đôi về sau là một triệu a đủ không nghĩ còn không sao tưởng tượng lời nói tựa hồ còn rất khó chịu lúc này mới đánh bao lâu liền ít nhất thiếu một triệu hai trừ phi phía sau hắn có thể đưa cái đầu người ra ngoài hiện tại t ô hiểu đã không nghĩ chết mấy lần có thể đưa một lần đều thỏa mãn đưa một lần tốt xấu cũng có cái một triệu t ô hiểu nhìn bên này lấy thanh điểm kinh nghiệm không có cách nào mặc dù trước kia không có cái thói quen này nhưng đánh nghề nghiệp về sau làm sao cũng được tăng lên một chút chính mình mà lại chơi chính là tuy ệ tập kết cái này anh hùng lúc nào đến cấp sáu hay là rất mấu chốt t ô hiểu một mực chú ý chính là hắn bên trên sáu thời gian điểm lập tức nhanh đến cấp sáu còn kém đại khái hai cái binh kinh nghiệm mà thôi đối thủ tép v i t đến nói b ổ mấy cái binh là rất nhanh đến sáu cấp về sau cái này đại chiêu đối tô hiểu đến nói là cái củ khoai nóng bỏng tay khó giải quyết nha nơi tay bên trong luôn cảm giác không phải rất yên tâm mặc dù nói ta có thể bóp nơi tay bên trong một mực không thả chỉ cần ta không thả liền cùng không có đồng dạng nhưng sự tình nào có nghĩ như vậy mỹ rượu đâu quay đầu thật đánh lên t h như nói tiểu v tại giã khu gây sự hô hào ngươi đi chi viện ngươi có thể không đến nhà khẳng định không quá phù hợp lỡ như đồng đội chỉ huy bay đi chi viện không đi cũng không thích hợp đến lúc đó khẳng định phải bị ép sử dụng cho nên cái này đại chiêu hay là sớm một chút dùng đi dùng về sau chẳng phải là cũng không có cái gì sự tình không nói hai lời tô hiểu trực tiếp online bên trên mở đại chiêu có đại chiêu một nháy mắt liền mở không mang bất cứ chút do dự nào giảng thật cho tới bây giờ chưa thấy qua cái nào tuy ệ tè t việt có thể chơi như vậy đối diện trung đan đều mất bức hắn còn tại nhắc nhở đồng đội cẩn thận một chút đâu tuy ệ tè t việt đã có đại chiêu đâu kết quả con hàng này liền trực tiếp đem đại chiêu cho dùng mấu chốt chính online bên trên hắn cũng không có bay ý tứ hiện tại ống kính cũng không ở chính giữa đường một mực tại lên đường bên kia o b e r g đi rừng l y sinh ngay tại lên đường ngồi s ổ m sảng khoái c à n h i ữ u lệ đâu biết cái này c à n h i ữ u lệ không có thoáng hiện lựa chọn thời gian này chỉ vào tay cũng là thừa dịp tô hiểu còn không có đại chiều nghĩ đến tranh thủ thời gian xuất thủ đem c à n h i ữ u lệ giết một lần cái này anh hùng chết một lần cũng rất khó chịu kết quả sảng khoái cũng rất ồn thỏa mặc dù không sợ cũng không phải vô nao đi mãng biết mình nhà đi rừng không ở trên nửa khu mà lại mình không có thoáng hiện tình huống dưới khẳng định phải ổn một điểm o b e r g người cũng một mực tại các loại nghĩ chờ một chút cái này càng hữu lệ đem t u ế n đầy đi tới bên trên đơn diễn kỹ cũng không tệ giả vợ như đánh không lại dáng vẻ rõ ràng dự định ăn tháp d ư ớ i đ a o sảng khoái nếu là muốn về nhà khẳng định sẽ đem cái này sóng binh đ ẩ y qua đến lúc đó liền sẽ xảy ra chuyện li xin kiên nhận vẫn tương đối tốt một mực tại chợ chờ lấy chờ lấy không nghĩ tới t u y ệ tẹp t h i ệ t đại chiêu đều tốt mà lại trực tiếp phóng ra t u y ệ tẹp t h i ệ t đại chiêu trừ bay bên ngoài còn có thể mở toàn bộ bản đồ tầm mắt cái này đại chiêu vừa mở ngồi s ổ m ở bụi cỏ bên trong li xin nháy mắt liền bại lộ bại lộ một tia không dư thừa sảng khoái giật này mình tâm lý một cái giật mình tranh thủ thời gian e kỹ năng câu tường kéo về phía sau cầu sinh dục vọng để tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện cuối cùng mấy cái binh cũng mặc kệ càng nghĩ càng sợ hãi nếu không phải t ô hiểu cái này đại chiêu hắn lại đi lên phía trước hai bước đoán chừng liền phải chết không c ó thoáng hiện mà tình huống dưới có một đoạn chuyển vị đều không nhất định có thể chạy xem xét h i ể u ca còn tại trung lộ không có phải bay uy tứ sảng khoái liền minh bạch t ô hiểu cái này đại chiêu là cố ý cho hắn mở tầm mắt đâu chẳng lẽ h i ể u ca đều đã đoán được ly xin tại ngồi sùng hắn đây cũng quá mạnh đi ngoài miệng nói với hắn lời nói khẳng định không quá tin tưởng người sẽ có may mắn tâm lý thế nhưng là đại chiêu vừa để xuống cái gì đều thấy rõ、ràng. sảng khoái tại tháp ấn xuống b về nhà đồng thời ngoài miệng nói a đủ quá mạo hiểm tạ ơn hiệu ca ngươi cái này đại chiêu rất mấu chốt t ô hiểu bốn chương hai trăm bảy mươi b ố ven đường một mực gọi ta đi chương hai trăm bảy mươi b ố ven đường một mực gọi ta đi t ô hiểu cảm giác cả người liền rất m ộ t b ư ớ c nhìn có chút không hiểu ta liền tùy tiện mở đại chiêu mà thôi ngươi cảm ơn ta làm gì bất quá rất nhanh t ô hiểu cũng kịp phản ứng cái này xó nguyên n g lai là có người tại bắt sảng khoái kết quả vừa lúc bị hắn cái này đại chiêu cho soi sáng ra đến trong lúc nhất thời chính t ô hiểu cũng không biết nên nói cái gì cho phải còn có loại chuyện này sao thậm chí có chút quá điểm vừa rồi đều nghĩ kỹ một hồi liền cùng đồng đội nói là không c ẩ n t h ậ n ân sai ai biết bên này đều khỏi phải giải thích sảng khoái nghĩ lầm tô hiểu là cố ý đang giúp hắn nhìn đối diện vị trí còn khen một đợt tô hiểu ý thức rằng thật hắn đều không nghĩ tới ly xin cái này lão ngân tệ tại bụi cỏ bên trong ngồi sùng hắn đoán chừng có đoạn thời gian thật sự là phi thường b ạ o hiểm o b e r g chiến đội đi rừng có chút sinh khí mình ngồi sổn cả buổi cũng lãng phí nhất định phát dục thời gian mắt thấy gần thành công tuy tép ế t một cái đại chiêu lại hòng hắn chuyện tốt nói không tức giận là giả cái này sóng nếu là cào thành công cái này càng hữu lệ lời nói lên đường tiết tấu liền bị hắn tìm được có thể để cho càng hữu lệ rất khó chịu bị phát hiện cũng không có cách càng hữu lệ động tác nhanh cùng cá chạch trực tiếp chạy tới thắp dưới khẳng định không có cơ hội xuất thủ cũng không thể cưỡng ép vượt thắp đi chỉ có thể ngoài miệng nói tuy tè h i ệ t đại chiêu thả mọi người có thể yên tâm điểm đích xác đây cũng là đối hoi bờ gờ chiến đội đến nói một tin tức tốt tuy tè h i ệ t đại chiêu thời gian c ú n độ là rất dài tiền kỳ không có xi tình huống dưới tương đối rõ ràng hơn nữa còn là cấp một đại chiêu dùng về sau tiếp xuống mấy phút bên trong tất cả mọi người có thể hơi buông l ò n g một chút không phải tuyt ệ tẹp việt cầm trong tay lớn lời nói khả năng một mực phải lo lắng ép t u y ế n thời điểm còn đang suy nghĩ lỡ như bị tuyt ệ tẹp việt bay làm sao bây giờ đây là cái gánh nặng rất lớn nhưng nghiêm ngặt nói đến lời nói khẳng định vẫn là bọn hắn càng thua thiệt một điểm cái này cũng không có cách chủ yếu ai cũng nghĩ không ra tuyt ệ tẹp việt có thể đem đại chiêu như thế dùng giải thích bên này nhìn chằm chằm vào lee xin động tác đâu liền muốn nhìn lúc nào xuất thủ còn phân tích một chút sảng khoái cái này sóng tử vong khả năng sau đó tuyt t ẹ việt một cái lớn chờ mong nửa ngày lên đường gẳng trực tiếp phá sản đoàn báo nói a tuy tè phiệt trực tiếp tại trung lộ liền mở lớn sao hắn hẳn là không có tính toán bay a từ nhỏ trên bản đồ nhìn tôi hiểu còn tại trung lộ tuyến bên trên đâu không có muốn đ ộ n g ý tứ đạo truyền bá ống kính lúc này cũng rất chi kỳ đi tới trung lộ tôi hiểu ngay tại t ố n thức bổ đao ổn một so một chương thẻ đỏ phối cái quy kỹ năng một đao không l o ạ n toàn bộ bộ đại chiêu cầm tiếp theo thời gian cũng kết thúc nhìn cái dạng này khẳng định không có ý định bay di l ạ c liền nói kia xem ra hắn đại chiêu chính là vì quan sát g i mà thôi người này tốt quả các nhà giống như mới có đại chiêu hắn trực tiếp liền mở đoán chừng cũng đoán được đối diện ly xin đại khái đ ộ n tĩnh sợ sảng khoái sẽ xảy ra chuyện liền trực tiếp mở nhìn tầm mắt dù sao sớm dùng sớm cd hoa hoa thổi lên người này ý thức thật không lời nói tại trong lúc vô hình trợ giúp đồng đội một lần mà lại ta cảm thấy đi tuy tè phiệt cái thứ nhất đại chiêu ngươi cũng không nhất định nhất định phải cầm tới đầu người mới được có lúc chỉ cần đưa đến tác dụng thế là được cái này s ó n g cờ gờ chiến đội hay là rất kiếm vừa rồi nếu không phải cái này đại chiêu sảng khoái đoán chừng liền đã chết rồi đ o à n m a o lão sư nói bổ sung hơn nữa còn có một điểm tiểu vê bên này tại địa đồ một bên khác cũng rất nhanh liền bắt được tin tức này chúng ta nhìn thấy hắn đã đang đánh tiểu long cái này tiểu long lấy xuống lời nói trước đó kỳ tiết tấu đều tại cờ gờ bên này cho nên tùy tẹp việt cái này đại chiêu mang tới hiệu quả và lợi ích vẫn tương đối kiếm ô hát dệt tuyển thủ đối tùy tẹp việt cái này anh hùng lý giải đáng giá mọi người đi học tập cùng giải thích phân tích không sai bị lắm tôi hiểu mặc dù là mù mấy đem mở đại chiêu nhưng vậy mà cho đội ngũ mang đến không ít chỗ tốt sảng khoái may mắn thoát khỏi tại khó tiểu v đem long đánh mà lại ly xin chậm trễ thời gian dài như vậy còn cái gì đều không có mò được cái này xem ra liền rất kiếm t ô hiểu cũng không quan trọng đội ngũ cầm tới ưu thế có thể lý giải hắn hiện tại cũng không ngây thơ cảm giác mình có thể thua ưu thế liền ưu thế chứ sao tối thiểu nhất ưu thế thời điểm ta còn biết mình có thể thắng tổng so một mực thế yếu mắt thấy muốn thua tới lần cuối sóng cường thế l ậ t bàn mạnh hơn một chút như thế quá làm tâm tính cao hứng hụt một trận mấu chốt nhất mình không có cầm tới đầu người liền rất dễ chịu phù hợp tô hiệu quy hoạch trận chung kết mùi thuốc súng cảm giác không có như vậy nồng hậu dày đặc cái này cũng cùng o bờ g phong cách có quan hệ tiền kỳ là lệnh vận d o a n càng nhiều hơn một chút mọi người thời điểm tương đối ít đến trung hậu kỳ bắt đầu phát lực liền đột u ấ t một cái ổn định có lúc thậm chí đánh một chút thực lực chẳng ra sao cả đội ngũ. tiền kỳ đều có thể cùng hắn đánh có đến có về nhưng người ta trung hậu kỳ đột nhiên phát lực khả năng liền nháy mắt kết thúc tranh tài tiền kỳ xem ra cờ gờ chiến đội là có kinh tế dẫn trước dù sao có tuyệt tẹt việt cái này anh hùng tại tuyệt tẹt việt mua b ổ một cái binh đều sẽ ngẫu nhiên ban thưởng mấy khối tiền cung đồ xuất sắc một khối tiền đến sáu khối tiền ngẫu nhiên này tô i h i ể u trận này xem ra vận khí không tệ không ít năm mươi sáu đồng tiền còn có cái một máu cho nên kinh tế dẫn trước hơn một phẩy không không là bình thường đối với gờ chiến đội đến nói c một bộ này thắng lợi hình thức oberger chiến đội đã tương đối nhớ ký trong lòng chơi rất nhuẩn nhuyễn gờ bên này tự nhiên rõ ràng phải tăng tốc không thể kế tiếp theo như thế đánh phải mở rộng ưu thế không sau đó mà thật tiền sự không cách nào cùng đối diện đánh ngươi để một cái as hậu kỳ đi cùng hạ phệ li ổ so chuyển vận nhà kia còn kém thật, thật nhiều. tôi h thật ậ t n u hiểu đại chiêu bởi vì n ta ta rất muốn nói câu nói này nhưng cái này cũng không có cách đều hô một đi cái này không đi không thích hợp nha đi tới đường vượt tháp giống như cũng không phải cái chuyện xấu vượt tháp phải có người gánh đến lúc đó ta nếu là không cẩn thận kháng chết rồi nháy mắt tiền rầm rầm liền đến tay nha chết một lần lời nói ta cầm mấy cái đầu đều tính ra mà lại ven đường liền hai người ta cho ăn b ể bụng song sắt tôi vấn đề cũng không phải rất lớn bộ dáng tôi hiểu bên này đem trung lộ binh tuyến đẩy trực tiếp liền hướng phía dưới dựa vào tuyt tè phiệt đại chiêu phạm vi rất lớn ven đường hai người một mực tại đời tuyến tâm tư này đã vô cùng rõ ràng tuyt tè phiệt phải bay bốn chương hai trăm bảy mươi năm sao có thể để h i ể u ca kháng tháp chương hai trăm bảy mươi năm sao có thể để hiệu ca kháng tháp nhìn xem đối diện tháp dưới hai người giảm thật lượng máu mà lại đối diện a giờ cây trà tại đối mặt a ạ t hơn nữa còn có tuyệt tép phệt tình hống giới hắn ngay cả tịnh hóa đều không mang khả năng này chính là tự tin đi áp chế lực tương đối mạnh á giờ khẳng định không qua ưa thích mang tịnh hóa như vậy đối tuyến áp chế lực liền sẽ hạ xuống rất nhiều khả năng cũng là nghĩ lấy tiền kỳ ổn một điểm đi át đ ạ i chiêu kỳ thật vẫn là rất tốt xoay rơi đây cũng là vì cái gì trong trận đấu thường xuyên có thể nhìn thấy a át không lớn phía sau t h ở dịt cái này anh hùng có thể ra cái nổi nấu cặng hỗ trợ giải khống liền tốt bình thường có át thời điểm tốt nhất là tuyển cái có thể ra nổi nấu c ặ n anh hùng tỷ như thợ dịt bạt chi lưu giống titan lệ ô nạo loại hình liền không có cách nào ra n ồ i nấu cặn ra cái này trên cơ bản liền không có cách nào kháng tổn thương thợ dịt cái này anh hùng cũng là nhiều người có người thích ra có người liền trực tiếp thạch tự ủy nhưng vấn đề lúc này mới bao lâu thời gian phụ trợ lại không có gì kinh tế khoảng cách n ồ i nấu cặn ra còn phải có một hồi đâu hiện tại ven đường hai người kia tương đương nguy hiểm tôi hiểu cùng ven đường hai cái đều có khống chế bắt được cơ hội chính là hẳn phải chết tại động thủ trước đó tôi hiểu trong lòng đã tính toán đến rất nhiều thứ không nói những cái khác hai người kia là chết chắc làm tốt dự tính xấu nhất giả thiết hai người kia đầu đều là mình như vậy hai người đầu chính là bốn trăm p h y không không không mức có chút cao tôi hiểu cảm giác không thương nổi nhất định phải tại cầm xuống hai người đầu đồng thời mình tìm cơ hội đưa một đợt ba người vượt tháp hay là rất tốt c ả n g có titan cái này ra giày thịt béo ra hòa tại không cần phải nói cũng biết khẳng định là á đại chiêu trực tiếp hướng tháp dưới bắn đánh tiên cơ hai người tại tháp dưới chỉ cần không phải đảo ngược đại chiêu phương hướng đối làm sao cũng có thể trúng đích một người ngay sau đó titan tiến vào tháp đại chiêu cùng móc đánh không chế đại chiêu khẳng định cho đối diện á giờ sau đó thuận theo tự nhiên kháng tháp vòng thứ nhất kháng tháp khẳng định là titan tới ba người tình hùng dưới cơ h ộ i không có vấn đề gì cũng sẽ không xuất hiện vượt tháp sai lầm a bảo cái này hát vê thoạt nhìn vẫn là rất có thể kháng thoáng hiện còn ở đây muốn chết cái này đầu tiên kháng tháp người nhất định phải là mình chỉ có ta đi vào trước kháng tháp mới có cơ hội chết mất có thể đánh giết ta chỉ sợ chỉ có tháp phòng ngự hệ thống mặc dù quy định không thể tùy tiện hướng tháp nhưng đây là chiến thuật bên trên rất bình thường vượt tháp rõ ràng không có vấn đề cũng không tính vi quy hành vi cái này liền có thao tác không gian tuy tè phiệt hay là không nhịn được tháp phòng ngự đánh đừng nhìn tô hiểu trên thân đã có hộp c ơ m tại còn chưa đủ nhìn đến lúc đó đối diện tại tháp giới khẳng định phải phản kháng nha tốt nhất thợ dịt có thể câu bên trong hắn để hắn bị tháp phòng ngự nhiều đánh hai lần thuận theo tự nhiên đều không có diễn đều khỏi phải diễn nếu là không có bị thợ dịt không ở liền phải dựa vào chính mình diễn kỹ giả vờ như liều mạng chuyển vận r á n g vẻ trong lúc nhất thời không có chú ý mình lưỡng máu nếu là thao tác thỏa đáng lời nói còn có thể cuối cùng muốn thời điểm chết giao cái tử vong t h o á n g hiện đem thắng hiện cũng lãng phí hết vì chính mình đợt tiếp theo bỏ mình trôn xuống phục bút trên thân mặc dù có cái dây đồng hồ bất quá chỉ cần chú ý điểm. không sử dụng là được đây là cái thai hoàng ẩm phải cẩn thận một chút cũng không biết có tính không vi quy hành vi đến lúc đó nhìn kỹ hắn g nói tay run lời nói hẳn là không đến mức đại khái lúc nào sẽ tay run tôi hiểu đại khái cũng có thể cảm giác được loại này vượt tháp sau cưỡng ép mở dây đồng hồ hoặc là dần hiện ra tháp thao tác hệ thống hẳn là sẽ không làm phải cần tú một điểm tình hôn dưới tay mới có thể run trên cơ bản nên tính toán địa phương tôi hiểu đã toàn bộ tính tới cái này sóng nói mình một câu tính toán không bỏ sót t ự a hồ cũng không quan điểm thựa dị binh tuyến còn không có thanh cho tới khi nào xong thôi a bảo còn không có tiến vào tháp đâu tôi hiểu trực tiếp đẻ xuống đại chiều điểm truyền t ố n g làm phòng ngự trong tháp bên cạnh vị trí này cơ hồ là cũng không lui lại có thể nói đây là tốt nhất thời gian thừa dịp đồng đội cùng binh tuyến còn không có tiến vào tháp tôi hiểu sau khi rơi xuống đất thậm chí đều khỏi phải đậu thủ tháp phòng ngự mục tiêu thứ nhất chính là hắn tuy tép viết rơi xuống đất thời điểm trên mặt đất xuất hiện cái hình tròn hư không chi môn đại biểu vị trí của hắn đồng thời cần thời gian ngắn ngủi để dẫn dắt cũng không phải là thuấn di loại kia rơi xuống đất a bảo phản ứng lần này có thể xưng đỉnh cấp xem xét hiểu ca bên trên tâm hắn nói cái này không thể được Binh tuyến còn không có t i ế nói vào này tháp đất đâu, xuống lúc lời n rơi hai ắ n chẳng thành phòng ngự công mục kích phải tháp tiêu là s o bảo sao Ta thể A còn có ở đây, sao có thể để h ể u ca chính mình cũng không có cách nào tha thứ chính A tha hai kháng không Không tháp, mình thứ mình. nào nói bảo lời lấy tốc độ ánh sáng đẻ xuống t h o á n g h i ệ n cũng mặc kệ binh tuyến trực tiếp thoáng hiện tiến vào tháp trước hết tôi hiểu khả năng như vậy không phải mấy giây tiến vào tháp khả năng liền cái này thời gian một cái nháy mắt nháy mắt tôi hiểu kế hoạch toàn bộ phá d i ệ n tôi hiểu người là sụp đổ titan thoáng hiện tiến vào tháp về sau trực tiếp một cái bình a cho đến ạ phê li ổ trên đầu không ở về sau lại tiếp đại chiêu thêm móc một bộ này khống chế rất tàn nhẫn còn có a s đại chiêu cũng b á n b ả o ma pháp thủy tinh tiễn tinh chuẩn t r ú n g đích ạ phê li ô rằng thật cái này đã không phải là mang không mang t ị n h hóa vấn đề mang cũng không nhiều lắm dùng xem như khống chế cũng là người ta không có cách nào đậu bị a bảo khí có chút chảy máu nào t ô t hiểu sau khi rơi xuống đất nhìn xem ạ phê li ô đáng thương một chương thẻ vàng ném tới t h ờ dịt trên đầu dù sao cũng phải cho người ta điểm thao tắc không gian a đậu nành a s cũng vào, vào điên cùng tại c h u y ể n vận tôi hiểu quy kỹ năng tùy tiện quanh ra a phê li ô đầu người liền cầm xuống đến quả nhiên không ngoài sở liệu thợ dịt hơi khó giải quyết điểm nhưng vấn đề cũng không phải rất lớn một mình hắn không nổi lên được sóng gió đinh a bảo bên kia gánh mấy lần tháp về sau rõ ràng là chống đỡ không nổi hắn đang hấp dẫn một lần cuối cùng công kích về sau trực tiếp đệ xuống dây đồng hồ titan loại này anh hùng trên thân khẳng định sẽ có một khối dây đồng hồ để tô hiểu càng nhất cả chứng chính là dây đồng hồ về sau titan lẩn tránh tháp phòng ngự tổn thương mục tiêu kế tiếp vậy mà là đậu nành cái này tháp có vấn đề vì cái gì không đánh ta càng tuyệt chính là đậu nành bị tháp đánh lần thứ nhất thời điểm liền cũng không quay đầu lại hướng ngoài tháp vừa đi miệng thảo luận nói đầu người hiểu ca ngươi h n ta được đi ra tô hiểu a đủ ta đang muốn nói cái này đầu người ngươi cầm đâu dù sao đều hẳn phải chết ta chủ động để a dở cái đầu người về tình về lý đều nói còn nghe được cái này s ó n g xuống tới đã cầm tới cái đầu người kết quả đ ầ u nành so hắn chạy sớm tại ngươi muốn cho đầu người trước đó ta liền đã để không có cách nào tôi hiểu dưng dưng nhận lấy thợ dịt đầu người cái này nếu không thu tất nhiên v ì quy đ ầ u nành cái này bức còn cố ý tại tháp biên giới vị trí nhiều kháng một chút tháp để tôi hiểu có thể thuận lợi ra thậm chí khỏi phải bị tháp phòng ngự đánh một chút có hai cái này chi kỷ đồng đội t ô hiểu kém chút đều cảm đốc khóc hai ngươi vì sao phải đối với ta như vậy đâu mẹ nó Lì cùng đối diện nghĩ an bài cảm nghịu lệ là một cái đạo lý cảm nghịu lệ cái này anh hùng có thể vô nao cắt xếp sau cái này đem cho sảng khoái tuyển cảm nghịu lệ đầu tiên là vì cùng tô hiệu phối hợp vừa đeo thời điểm hai cái này anh hùng phối hợp lại bắt người cơ hội là một trào một cái chuẩn tiếp theo chính là cam hữu lệ có thể cắt đến cái này ạ phễ l ì ô đối diện hậu kỳ cậy vào có thể đem giá hỏa này cho c ắ t chết đoàn chiến liền tốt thắng đối diện muốn bắt cam hữu lệ chính là vì hạn chế hắn phát dục phát dục quá tốt không nói đánh đoàn thời điểm cắt hàng sau sự tình đơn độc đi mang tuyến ngươi cũng không tốt xử lý c á m hữu lệ cùng phi ô giả những này là tiêu chuẩn mang tuyến anh hùng mà cờ gờ chiến đội bên này mục tiêu đâu khẳng định chính là cái này ạ phễ l ì ô đến cuối cùng đồng dạng có thể để cho bọn hắn nhức đầu không thôi có thể an bài tốt nhất là an bài chết mấy lần về sau cũng không có cái gì phát dục có thể nói tất cả mọi người có mình muốn nhằm vào mục ti khác biệt chính là cờ gờ chiến đội bên này thành công mà o bờ g bên kia thất bại nói lên thất bại cùng thành công nguyên nhân vậy mà đều là bởi vì cái này tuyệt tẹt phệt ba người đều bình an vô sự cái này sóng vượt tháp tính tương đối hoàn mỹ rút khỏi đến về sau a bảo khẩu khí nghe còn có chút hưng phấn h i ể u ca ngơi quá nhanh nhà làm sao nhanh như vậy liền rơi xuống còn không có đem binh đẩy tiến đến đâu cũng may mắn ta phản ứng nhanh trực tiếp thoáng hiện đi vào đánh t i ê n cơ cái này sóng thoáng hiện tiến vào tháp tại tô h i ể u kháng tháp trước đó giúp hắn kháng tháp a bảo cảm giác mình hay là rất đúng chỗ xử lý không có gì m ắ bệnh Khi、thật cái này thoáng hiện vẫn là rất mấu chốt đối diện ven đường hai người tổ coi là binh tuyến tiến vào tháp mới có thể đ ộ n g thủ đặc biệt là xem xét tuyệt tép việt muốn rơi xuống đất lực chú ý có chút phân tán thợ dịp nghĩ đến mình thẻ cái thời gian tại tuyệt tép việt rơi xuống đất nháy mắt liền câu hắn thao tác tốt cái này sóng có thể đổi một hai cái đều nói không chừng vậy liền rất kiếm được ai ngờ a bảo quả quyết thoáng hiện để đối diện căn bản liền phản ứng không kịp một cái đại chiêu mang theo đến hai người ai có thể nghĩ tới a bảo cái này s ó n có thể như thế quả quyết thoáng hiện hoàn toàn là bởi vì t ô hiểu đại chiêu rơi xuống đất quá nhanh hết thầy đều là hồ điểm phản ứng nha tôi、hiểu. hắn nói chưa dứt lời nói chuyện lời nói tôi hiểu kém chút lại cấp trên may mắn ngươi cách ta xa ngồi bên cạnh ta lời nói thật tắt qua một cái nội hướng hoàng đ ầ u lại mở miệng nói đối diện thấy chúng ta đẩy bình tuyến thời điểm liền biết muốn một tháp bọn hắn là nghĩ rút lui mà hiểu ca sớm rơi xuống đất phong bế đường lui của bọn hắn hai người không đường t ố i lui cái này sóng hiểu ca là nghĩ kỹ tôi hiểu đậu n à n h ngươi làm sao cũng thay đổi thành dạng này trước kia ngươi căn bản liền sẽ không nói những lời này ngươi biến động n à a bảo nguyên lai là dạng này ta liền nói chuyện gì xảy ra đâu cái này sóng là của ta không có cân nhắc nhiều như vậy giải thích bên này di l ạ c lớn tiếng nói chúng ta nhìn thấy o h ẹ tiện t tay cắt một chương lam bài rất nhẹ nhàng cầm xuống t h ở d ị t đầu người thành công song sát cái này sóng cờ gờ chiến đội vượt thắp hết sức xinh đẹp tuyệt t ẹ p phiết tiết tấu bắt đầu n h à hoa hoa cũng nói theo đoàn mao l ã o sư kỳ thật đi cái này sóng cũng không có gì rất đặc sắc thao tác đều là rất bình thường thao tác nhưng cờ gờ chiến đội bên này không chế nhiều o bờ gờ không mang tịnh hóa thật sự là không có cách nào kỳ thật mang tịnh hóa cũng chết rồi đồng đội không trợ giút tới căn bản cũng không có thao tác không gian thượng trung hai đường truyền t ố n g đều không có tốt hoa hoa nói cờ gờ bên này rõ ràng là bóp tốt thời gian này điểm nếu là biết đối diện có thoáng hiện lời nói rõ ràng liền sẽ không động muốn nói tương đối đặc sắc lời nói ta cảm thấy chính là o h z p i t r e v ê képit đại chiêu rơi xuống đất thời cơ đi hắn sớm tiến vào tháp không có đảng binh tuyên tiền đến chính là vì ngăn lại hai người kia đường lui di là nói mà lại chúng ta từ thượng đế thị giác có thể nhìn thấy lee xin là tại chạy về đằng này nếu là hơi chậm một chút lời nói nói không chừng xảy ra sai lầm hiện tại tràng diện bên trên cờ gờ chiến đội ưu thế đã tương đối lớn nhất là ohzpithevê képithevê đương nhờ ý hệ nọ vừa cũng là có thể đánh bọn hắn cái này đội hình tiếp xuống không thể tái phạm sai lầm nếu như bị tuyệt tẹt p h ệ t lại làm mấy đợt lời nói liền triệt để sập bàn phải chú ý cái này tuyệt tẹt phẹt việt Cung giải thích mới t hiểu cái này được m đích sắc t n đương g thứ cạm Cũng trang bị lên tương đương nhanh thời gian trượng còn có vu yêu tri họa đều đã xuất hiện ở trên thân đây là tuyt ệ tè phệt p hoạch tâm hai kiện trang bị thứ ba trang bị lời nói đồng dạng đều là ra cái bất biến ma pháp tuyt tè phệt rất cần kiện trang bị này có cái kinh điện thao tác gọi rơi xuống đất kinh thân đương nhiên cũng có loại kia ưu thế lớn hoặc là tương đối kích tiến vào sẽ tại thứ ba kiện ra cái h ỏ a pháo tuy tè t phết ra h ỏ a pháo tại trên sàn thi đấu đã là thường gặp thao tác ban đầu lúc đi ra còn có người cảm thấy tại loạt chơi về sau phát hiện cái đồ chơi này dùng t ố t nha có cái h ỏ a pháo kỳ thật chính là vì kia r a tăng tầm bắn để tuy tè t phết bài phạm vi công kích càng dài ra cái này về sau tổn thương có thể sẽ không đủ nhưng không ai chống cậy vào tuy tè t phết đánh ra quá nhiều tổn thương có lúc ngươi đoàn chiến ngươi đem thẻ vàng ném cho mấu chốt x ê vị liền tương đương với phát huy tác dụng có hỏa pháo tuyt tép phết đối diện kỳ thật rất buồn nôn nhất định phải thời khắc chú ý mình vị trí không cẩn thận khả năng liền bay tới một t r ư ơ n g thẻ vàng tôi hiểu cảm thấy chuyện cái hỏa pháo không sai có thể giảm xuống thương tổn của mình nói tuyt tép phết không có gì tổn thương nhưng hắn quá mập trang bị dẫn trước nhiều như vậy đánh lấy khẳng định rất đau nha thế nhưng là ra hỏa pháo cũng là có thai hoàng n ầ m tuyển thủ chuyên nghiệp đều như thế ra hỏa pháo tuyt tép phết khẳng định rất lợi hại không phải mọi người làm sao dạng này ra đâu t ô hiểu suy nghĩ một chút nếu không mình thay cái mạch suy nghĩ một nghìn bốn trăm đồng tiền hoàng xin đã mua tại trên thân hai mươi phút vẫn chưa tới đâu tôi hiểu cũng không có nhiều tiền như vậy trực tiếp liền đem ba kiện bộ cho moi ra tới hòa pháo hay là được rồi lục xin lời nói có thể cung cấp hậu thuẫn chẳng phải là chết bắt đầu càng khó cũng không được lưu h nạ gió lốc giống như cũng không quá đi đừng nhìn dở dở ư ơ n g ương kỳ thật t uy ệ tè t phệt có một mực vô nao mang tuyến quân thanh là rất nhanh như vậy còn lại cái cuối cùng điện đao thứ này quân thanh cũng nhanh bất quá bây giờ không có người nào ra nói rõ vẫn có chút gần g ả tôi hiểu cảm thấy ra cái này không có gì dùng trang bị hẳn là đối với mình có lợi nhất năm hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn có phiếu nhớ được ném một chút nha chương hai trăm bảy mươi bảy căn bản cũng không dám chất vấn chương hai trăm bảy mươi bảy căn bản cũng không dám chất vấn ai đu chúng ta nhìn thấy ohz bên này cái tiếp theo trang bị dự định ra hỏa pháo n h a cũng không định làm bất biến ma pháp tôi hiểu mới từ nhà bên trong đi ra ngoài đâu giải thích liền chú ý tới cái này không có đặc biệt kinh ngạc chỉ là sách đầy miệng mà thôi h ỏ a pháo tuyệt thẹt cái này xáo lộ đã sớm bắt đầu lưu hành không có khả năng có cái gì kinh ngạc h ỏ a pháo cái này trang bị bình thường chỉ có a giờ xảy ra hay là loại kia bạo kích lưu a giờ tỉ như cái lìn dít loại hình còn có một bộ phân hội lựa chọn lục xiên cung cấp cái kêu hộ thuẫn quá trọng yếu tuy tép phết loại này pháp sư anh hùng giảng thật cùng a giờ trang bị hẳn là con l ừ a đầu không đối ngừa miệng nhưng bởi vì cái này anh hùng vê đ ú t kỹ năng chọn bài là căn cứ ngươi bình a khoảng cách để ném có hỏa pháo về sau có thể thành công để cao mình tầm bắn có lúc ngươi có thể hay không vì ngắn một tấc mà bồn u r ầ u vậy liền ra hỏa pháo đi can đoan để ngươi tìm về nam nhân tự tin thật lâu trước đó tại bài vị bên trong liền lưu hành lên đại khái mấy năm trước liền có bị ngươi tới trong trận đấu thời điểm mọi người cũng đều rất kỳ quái cảm giác cái này bức có phải là diễn viên sao có thể như thế ra trang bị đâu về sau phát hiện hiệu quả cũng không tệ lắm mặc dù đều có thua có thắng nhưng tuyển thủ chuyên nghiệp đều như thế ra mọi người cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì chỉ bất quá tuyệt t ẹ phiệt cái này anh hùng quá lâu không có đăng c h ẳ n g qua cái này phiên bản mới lưu hành di là nói ra hỏa pháo cũng không có gì m a u bệnh đi ohz đây là định tìm cơ hội hắn ra hỏa pháo về sau sẽ cho đối diện áp lực cực lớn mà lại ta cảm thấy trên người hắn đã có cái dây đồng hồ bên trong á lời nói kỳ thật kéo một hồi cũng không có gì vấn đề hắn kinh tế quá tốt ta cái này hỏa pháo liền cùng bạch bạch dẫn trước như Mặc dù tôi t hiểu ra ê n thân h y là cái hỏa o à thành là n xiên, cũng không người ngầm nhận g mọi có hợp thành đâu. Mọi người đã ngầm thừa h đâu, đã pháo bởi vì cũng á đánh pháo pháo i này món trang dụng. mấy có tốc kích chỉ c độ hỏa hữu hỏa bạo bị, Ra là có hy sinh hy sinh mình p h á p mạnh loại hình đây cũng là vì tầm bắn không có cách ra lục xiên điện đao những cái kia làm m ê u đồ gì đơn thuần là tại khôi hải khẳng định là hỏa pháo đoàn ba bên này bắt đầu chơi n mạnh đợi lát nữa mọi người liền có thể phát hiện khi ngươi dẫn trước một m ù i lửa pháo thời điểm tổn thương sẽ đặc biệt cao h a h a bị nâng lên hắc lịch sử tôi r ự c cười, hiểu ậ t ta n g h n c bên này trở lại tuyến bên trên hắn bên này trực tiếp tới ven đường trung lộ tặng quạt đi ăn chủ yếu vẫn là đối diện đem tuyến ngược lại trung lộ là an toàn nhất một đường khẳng định để bọn hắn đại ca ạ phê lio đi ăn cái này không có vấn đề gì đối diện ven đường hai người đến trung lộ tôi hiểu khẳng định không có cách nào đúng ngươi cũng chỉ có thể đi theo đuổi đi tới ven đường kế tiếp theo đối tuyến trang bị dẫn trước quá nhiều đánh cái này dùm bận hay là rất dễ dàng chính là tại không c ẩ n t h ậ n lắm tình hướng giới bị đối diện ly x i n làm cho một đợt kém chút bị dết cái này kém chút thật là làm cho t ô hiểu rất tức giận đối diện cái này phối hợp có chút tí vết không phải hắn thật đúng là có thể chết đáng tiếc giao thoáng hiện về sau đối diện liền không truy kỳ thật hai người vượt tháp là có thể chết t ô hiểu dù sao cũng là cái đại nhân đầu tâm còn chưa đủ hung á t chủ yếu cũng là cân nhắc đến t ô hiểu có cái dây đồng hồ tại sợ vượt tháp xảy ra vấn đề bị tú cho nên không dám xúc động đánh cái dần hiện ra đến đã rất tốt t ô i thiểu nhất có thể tiếp nhận nếu thật là tới vợ tháp ta tô mỗi người có thể để người tay không trở về nhà đây chính là không tín nhiệm không có gì biện pháp tô hiểu chỉ có thể an ủi mình không có thoáng hiện đợt tiếp theo tử vong sát xuất liền sẽ gia tăng nếu như đối diện l y xin hữu kế tiếp theo nhằm vào hắn lời nói đáng tiếc là tiểu v xem xét tô hiểu thoáng hiện bị đánh ra đến cái này bảo an tác dụng liền bắt đầu thể hiện bắt đầu quay trúng quanh dưới nửa khu đánh không cho đối diện lại bắt tô hiểu cơ hội vừa vẫn lúc đầu cũng muốn đánh tiểu long lợi một chút cho nên hắn cái này thiên về điểm không có ma bệnh tiểu long nhanh đổi mới thời điểm ngươi còn tại trên nửa khu thỏ đầu ra nói rõ chính là muốn thả con rồng này tôi hiểu bên này một mực tại đời tuyến tiền dâm dâm đánh đáng tiếc tôi hiểu nội tâm không có chút nào ba động đầy trong đầu đều là mình bây giờ thiếu bao nhiêu tiền tiểu vên nỉ đi ở bên cánh cho áp lực dẫn đến kéo căng bên này cũng rất hoảng cái này nỉ đi phát d ụ c không tệ một mực soát cho tới bây giờ tổn thương khẳng định cao nỉ đi thích mang k h ô n g chế anh hùng cùng tuyệt tẹt việt rõ ràng là có thể phối hợp lỡ như bị tuyệt tẹt việt thẻ vàng không ở nỉ đi tiêu thương cơ hồ lá tất chúng đến lúc đó liền sẽ xảy ra chuyện rùn bất cũng rất ổn tại đối mặt áp lực thời điểm trực tiếp lui lại ven đường một tháp thời gian này điểm nên bông liền bông hiện tại o b e r g chiến đội liền n ộ t xuất một cái chịu đ ủ c ó thể để cho ta liền đ ư ợ n g có thể chịu ta liền nhẫn chờ chúng ta đại ca rời núi nhất định sẽ trả lại tôi hiểu bên này có vui yêu chi hòa tại đ ẩ y t h á p không nên quá nhanh ven đường một tháp thành công cầm xuống một mình lại ăn vào mấy trăm khối tiền trên thân tiền đã hoàn toàn đầy đủ mua điện đ a o sau khi về nhà tôi hiểu không nói hai lời trực tiếp đem điện đao cho mua đã sớm nghĩ kỹ không có gì do dự cái này đem kinh tế quá tốt tôi hiểu một chiêu này kỳ thật cũng có chút lãng phí kinh tế ý nghĩ ở bên trong giải thích phát hiện ra trước di l ạ c kinh ngạc hét to lên ta không nhìn lầm đi cái này tuyệt kẹt phệt ra cái điện đao mặt khác hai cái giải thích nhìn thấy về sau cũng đều hai mặt nhìn nhau trầm mặc mấy giây về sau mới lên tiếng đây là ý gì phạm sai lầm sao tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không phải không có trang bị phạm sai lầm tình huống kia đều vô cùng ít thỏi gặp mà lại đại đa số đều là món n h ỏ phạm sai lầm cả một cái lớn kiện có thể phạm sai lầm giống như không có a hoa phủ nhận nói không thể nào điện đao hỏa pháo làm sao có thể không phân rõ mà lại mua sai có thể rút về nhà hắn khẳng định là cố ý mẫu chốt cái này điện đao tuyệt tép phệt là có ý gì ta giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua nha di l ạ c lúc này một mặt một bức cũng không trang gần nhất sự tỉnh còn thật nhiều xe vợ hàn cấp cao ván không thế nào chú ý hiện tại người qua đường ván có cái này xáo lộ sao mặt khác hai cái giải thích biểu lộ rõ ràng đang nói ngươi hỏi chúng ta chúng ta hỏi ai đâu hay là đoàn mao nói xe vợ hàn bên kia ta có chú ý thế nhưng là không có như thế ra nha nhiều lắm là ra cái hỏa pháo b à i v ị bên trong kỳ thật ra hỏa pháo còn không có tranh tài nhiều như vậy chứ giải thích đích sắc không biết nên giải thích thế nào di lặc đành phải nói vậy xem ra ohz có mình lý giải đi người này ý nghĩ một mực rất nhiều chúng ta trở lấy nhìn hiệu quả đi hoa hoa lại bắt đầu nói thật cái này nếu là người khác ta đoán chừng phải chất vấn là ohz ta căn bản cũng không dám chất vấn người này mạch suy nghĩ một mực đặc biệt mà lại đều là hữu dụng khả năng vẫn là chúng ta số tầng quá thấp、4. Trưng 278. Không thể để cho tranh tài không có độ khó. Trưng 278. Không thể để cho tranh tài thích trên bắt tại toàn mưa Không không Không không Không đạn bên cũng hiện giải khó. khó. kỳ cho cho chỉ chấm hỏi. để để độ độ đầu, đều có có là là quái, bộ dấu rất rõ ràng cái này điện đao tuyt ệ t é p việt quá tao trong lúc nhất thời để mọi người không có thấy rõ là có ý gì đặc biệt có không ít mây người chơi ngay từ đầu còn không có phát hiện vấn đề gì coi là tuyt ệ t é p việt thật sự là như thế ra già đâu nhìn thấy mọi người giấu chấm hỏi mới phát giác được không đúng cũng may tô h i ể u chơi tao sáo lộ cũng không phải lần một lần hai trước đó quang mang quá mức lóa mắt tựa như giải thích nói như vậy mặc dù rất kỳ quái bất quá thật đúng là thật không dám hoài nghi hắn nhiều lắm là cảm thấy xem không hiểu thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có phải là mình trình độ quá thấp không có cách nào đuổi theo tô hiệu trò chơi lý giải đối diện a giờ cây trả cái thứ nhất chú ý tới tình huống này b u ồ n b ự c nói cái này tuyệt tép vệt có ý tứ gì ra cái điện đao trong đội c h u n g đan nói không làm rõ ràng được bất quá người này xáo lộ một mực rất nhiều nhất định phải c ẩ n t h ậ n hắn cái này điện đao nói không chừng có rất lớn tác dụng ngược lại là tô hiểu đồng đội bên này mọi người cũng đều rất bình tĩnh h i ể u ca làm việc ngươi chớ hoài nghi a t ĩ n h nhìn xem liền tốt sẽ không thực sự có người cảm thấy mình có thể dạy cho h i ể u ca chơi game a tô hiểu bên này ra điện đao về sau tâm tình cũng không tệ lắm thành công lãng phí một khoản tiền về phần người khác thấy thế nào tô hiểu cũng không lớn dù sao ra trang bị phương diện này cũng không tính q u á không hợp t h ó i thưởng hẳn là không người hoài nghi hắn là cái diễn viên đi dù sao hệ thống bên này cũng không có coi như hắn vi quy cái này liền có thể khác khỏi phải quá quan tâm tuy tè phiệt cái này anh hùng bản thân cũng là có thể đi thuần a giờ lộ tuyến chỉ là hiện tại không thế nào lưu hành mà thôi ra cái a giờ trang tựa hồ cũng không q u a điểm tôi hiểu bên này kế tiếp theo đi tới đường mang tuyến ngươi thật đúng là đừng nói có điện đao về sau đẩy tuyến là thật bất v i ệ t rất nhiều có điện đao kia một chút bình a một đợt binh toàn bộ có thể bị điện giật đao đặc hiệu đánh tới lại phối hợp cái thẻ đỏ thêm quy kỹ năng một đợt binh dễ dàng liền không có bởi như vậy lời nói cho đối diện dùng bận binh tuyến áp lực liền vô cùng lớn song ta bị mở tôi hiểu bên này tại hạ đường mang tuyến chính q bên cả trời đất thời điểm đồng đội bên kia ngược lại là xảy ra chuyện a bảo tại đối diện lam bờ uff giã khu làm tầm mắt thời điểm đột nhiên bị thợ dịt cho câu bên trong mặc dù a bảo phản ứng cũng rất nhanh tranh thủ thời gian câu tưởng muốn chạy bất quá thợ dịt móc rõ ràng ưu tiên cấp cao hơn một chạy bất quá thợ dịt móc rõ ràng ưu tiên cấp cao hơn một chút a bảo không có chạy mất xem x é n g ư ờ đối diện tới tranh thủ thời gian quay đầu tại hết sức kéo dài thời gian o v e r g chiến đội tại chờ cơ hội này chờ thật lâu mặc dù bây giờ còn chưa tới bọn hắn cường thế kỷ đường đường chính chính đánh đoàn vậy khẳng định là đánh không lại nhưng không chịu nổi cờ g chiến đội bên này người không đủ n h a trên dưới hai con đường đều tại mang v à i nhị kẻ các hữu lệ cùng tuyt ệ tep việt hai cái này anh hùng từ đó kỳ bắt đầu liền sẽ một mực mang tuyến rõ ràng cái này mang tuyến để o v e r g cũng rất nhức đầu thật vất vả bắt được cơ hội này chắc chắn sẽ không bỏ qua tuy nói tiên c ơ một cái titan không phải cái gì lựa chọn sáng suốt nhưng o b e r g phán đoán hay là rất chuẩn xác thực biết cái này sóng nhưng thật ra là có thể đánh dù b ấ n bên kia cũng mặc kệ t ô t h i ể u trực tiếp chuyển tống đi qua đánh đoàn dù sao mang tuyến cũng đánh không lại n g ư ờ i mà ta dùm b ấ n cái này anh hùng đánh đoàn thời điểm nếu là đại chiều thả tốt một chút hiệu quả coi như lớn hơn n g ư ờ i không ít a bảo đã hết sức giao thoáng hiện muốn chạy trốn m ệ n h thế nhưng là hiệu quả cũng không tốt nhìn cái dạng này hắn là chạy không thoát ạ phê lì hồ hiện tại tổn thương cũng không thấp đánh hắn không có vấn đề gì đồng đội cũng cấp tốc đổi tới ưu thế ván đồng đội bị mở không có bán đồng đội đạo lý đối diện muốn đánh khẳng định là có thể đánh sản g khoái cảm hữu i lệ cũng là tranh thủ thời gian truyền t ố n g vấn đề duy nhất chính là tôi hiểu tuyt tẹp h i ệ t hiện tại không có truyền t ố n g truyền t ố n g dùng về sau hắn trực tiếp đem triệu hoán sư kỹ năng cho đổi mang chính là khải phong bí tịch mặc dù đi một hồi có thể sử dụng đại chiêu bay qua tại vị trí này khoảng cách khẳng định là không đủ bất quá tôi hiểu suy nghĩ một chút cảm giác vẫn là thôi đi mình đã đi tiếp viện lời nói tỷ lệ lớn xảy ra vấn đề lỡ như đồng đội đem đối diện đánh thành tán huyết mình tới về sau trực tiếp thu hoạch làm sao bây giờ chẳng phải là bệnh thiếu máu tuyt t p v ệ t cái này anh hùng cũng không phải là thu hoạch loại hình anh hùng người giống cả xa đ ì n những cái này mới、là. đánh thu hoạch tàn cuộc cơ h ộ i là vô địch nhưng tại tôi hiểu cái này bên trong hết thảy đều có thể có thể đợi lát nữa cầm cái năm giết đều không nhất định suy nghĩ một chút vẫn là được rồi liền không đi qua mình kế tiếp theo mang tuyến đi tin tưởng mọi người hẳn là có thể hiểu được dù sao đây là cái đầy tháp trò chơi tôi hiểu đã đưa đến ven đường hai tháp bên này cũng không có đi chú ý đồng đội bên kia đánh thế nào mắt bên trong chỉ có tháp phòng ngự điên cùng tại đầy tháp người thật đúng là đừng nói có vu yêu chi họa tôi hiểu đầy tháp tốc độ xác thực rất nhanh lại thêm điện đao vật này quân thanh nhanh thì thôi còn có thể thêm tốc độ đánh tháp phòng ngự tại tô hiệu trước mặt thật chống đỡ không được bao lâu chỉ có hơn phân nửa hp ven đường hai tháp nhanh chóng bị tô hiệu măng rơi tô hiệu dự định cao hơn điện đ ẩ y tháp chúng ta thế nhưng là chuyên nghiệp đồng đội tình huống bên kia không phải quá tốt thật đúng là không có đánh qua đối diện đường nhìn dẫn trước không ít kinh tế trên thực tế dẫn trước kinh tế phần lớn đều tại tô hiệu trên người một người những người khác cũng không có dẫn trước đối diện bao nhiêu mà lại là bị đối diện cho tiên cơ mở đến cái này liền rất bị động tại giã khu vị trí này dùm bất đại chiêu rất vô địch nướng cờ gờ chiến đội rất khó chịu đội hình vốn là lệch g i n cái chủ loại kia các hữu lệ ni đi hát ba người này ai cũng không dám tại d ù m bận đại chiều phía trên lợi sẽ rất khó chịu duy nhất có thể chịu titan bởi vì bị tiên c ơ n g u y ê n nhân hp kia là tương đương kém o v e r g chiến đội đánh một đợt hoàn mỹ đ o à n chiến dùng bất lớn đuổi theo đường của cổng đại chiều thả đều tương đương hoàn mỹ trực tiếp để cờ g bên này bạo tạc cuối cùng bị đối diện đánh cái không đổi ba chỉ có tiểu v ni đi chạy mất cũng là miễn cưỡng bảo mệnh cái kia hp chạm thử liền chết o v e r g cũng không có hung hăng truy cái kia hp ni đi không có gì uy hiếp trực tiếp đại long chính là cầm xuống đại long tranh tài thế cục liền triệt để xoay chuyển Mà tôi hiểu bên này đã nhanh đem cao điểm tháp cho tháo ra đối diện cũng không ai trở về còn hắn tập trung tinh thần nghĩ đem đại long cầm xuống bọn hắn cái này đội hình thế yếu tình h u ố n g dưới có thể đánh trở về đồng thời lên mặt long coi như nhường đường cao điểm cho ngươi cũng không quan trọng cầm tới đại long về sau các ngươi cũng không đẩy được dám phân vùng không trở lại lời nói chúng ta năm người trực tiếp một đợt báo đoàn từ đó đường có thể cho ngươi một đợt tôi hiểu bên này tưởng tượng không được à kế tiếp theo như thế đ ẩ y xuống sợ là răng cửa tháp hắn đều có thể đẩy cũng không có gì ý tứ tranh tài kết thúc quá nhanh chẳng khó khăn gì lúc này cờ g chiến đội f a n hâm mộ đều lo lắng chết rồi cảm giác sẽ bị lật nhưng t ô hiểu còn cảm thấy tranh tài không có gì độ khó ngươi xem một chút đây là người sao bốn chương hai trăm bảy mươi chín t ô hiểu tuyệt vọng chương hai trăm bảy mươi chín t ô hiểu tuyệt vọng ai ừ cờ g bên này ra đại sự nha bị đối diện đánh ra cái không đổi b à tình huống có chút không đối cái này sóng đoàn chiến đánh xong về sau giải thích đã cảm thấy cờ g chiến đội tình huống không phải quá tốt chỉ là không có nói thẳng ra mà thôi hoa hoa nói kỳ thật vừa rồi chúng ta liền phân tích qua đừng nhìn cờ gờ chiến đội dẫn trước không ít thật là đánh đoàn lời nói o bờ gờ cũng chưa chắc liền sợ n g ư ờ i quả nhiên vẫn là không có đánh qua đoàn mao l ạ o sư nói thực ra kỳ thật cờ g, g chiến đội bên này kinh tế dẫn trước cơ hồ đều tập trung ở tuyệt t ẹ p h i t trên người một người mà cái này sóng đoàn chiến tuyệt t ẹ p h i t căn bản liền không có tới đây là cái tương đối vấn đề trí mạng nhưng cái này cũng không thể trách ohz đi là a bảo làm tầm mắt có chút xâm nhập kết quả bị mở chuyện đột nhiên xảy ra ohz không c o i truyền thống đại chiêu khoảng cách không đủ cũng không có cách nào tới di l ạ c tương đối tán đồng gật gật đầu đích xác ô hát dẹt cái này sóng cũng không có cách dù sao chuyện đột nhiên xảy ra ta cảm thấy lựa chọn của hắn không có sai chúng ta biết tuyệt tẹt vẹt cái này anh hùng là đánh thiên cơ đánh cho tàn phế v á n cũng không lợi hại chờ hắn đại chiêu bay qua thời điểm đồng đội bên kia đã bạo tạc hắn đi cũng là đưa mà lại mình hay là cái đại nhân đầu cái này nếu là cho đối diện cầm tới liền càng thêm không có cách nào chơi còn không bằng kế tiếp theo mang tuyến đời tháp hắn cái này sóng mạch suy nghĩ rất rõ ràng bên cạnh oa hoa nói kỳ thật ta cảm giác ven đường cao điểm phá lời nói cờ gờ bên này cũng là có thể tiếp nhận bọn hắn cái này đội hình vốn chính là phân vùng có thể lợi dụng binh tuyến liên lụy đối phương di l ạ c suy nghĩ một chút nói hiện tại cục diện này thật khó mà nói còn có đánh nhưng điều kiện tiên quyết là c ờ gờ không thể lại sai lầm lại cho đối diện một cơ hội lời nói trận đấu này thật sự không có chính t ô hiểu đều không nghĩ tới hắn cố ý không có đi qua hành vi tại trong mắt mọi người vậy mà là lựa chọn sáng suốt đây cũng quá làm đi cũng may t ô hiểu cũng không biết đẩy hai lần thủy tinh hắn quyết định cho tranh tài gia tăng điểm độ khó ta không đẩy đẩy thủy tinh về sau siêu cấp binh vẫn có thể cho đối diện gia tăng binh tuyến sức ép lên tương đương với đối diện vì đầu này đại long cũng trả giá nhất định đại giới t ô hiểu không đ ầ y lời nói đối diện cao hứng còn không kịp đâu tiểu v lúc này mới là khó chịu nhất đối diện đang đánh đại l o n g trong lòng của hắn sốt ruột lại không biện pháp gì tốt l o n g trong hấu ngay cả tầm mắt đều không có nói chuyện gì đoạt l o n g đâu mà lại hắn còn không có thoáng hiện liền trước mắt cái này hát v đến xem sợ là mới nhảy đi xuống trường trị còn không có dùng đến người liền không có tương đối khó chịu hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở t ô hiểu tranh thủ thời gian đem đối diện cao điểm cho mang bởi như vậy lời nói tốt xấu cũng coi là dừng tổn hại cái này sóng đích sắc có chút không quá hẳn là sai lầm nghiêm trọng tôi hiểu thật vất vả đánh ra đến lớn ưu thế kết quả bị bọn hắn một đợt đưa ra ngoài ngay lúc này đại long hố bên trong đột nhiên xuất hiện tầm mắt tiểu v đầu tiên là xứ sở lập tức nhìn thấy đối diện đầu người bên trên hình tròn tiêu ký lúc lúc này mới ý thức được nguyên lai là tô hiểu mở đại chiêu hiểu ca đây là dự định mở đại chiêu cho hắn đoạt long a đáng tiếc cái này đại chiêu mở có chút sớm hiện tại đại long hp còn có bảy mươi tám ngàn đâu khoảng cách chém giết tuyến còn sớm đợi lát nữa vẫn là không có tầm mắt tuy tè phệt đại chiêu cũng không có khả năng cầm tiếp theo thời gian quá lâu nhìn, nhìn lại tô hiểu vị trí a không thích hợp h hiệu ca làm sao không、đấy. hắn hướng bên này làm gì Bạch. t ô hiểu trực tiếp rơi xuống đất tại đường sông đùi c ó vị trí hắn truyền tống xuống dưới chẳng những tiểu vê có chút nhìn không hiểu giải thích bên này cũng đều sửng sốt một chút à o h t dẹt làm sao còn tới ta cho là hắn nghĩ thoáng lớn cho tiểu vê cung cấp một chút tầm mắt thuận tiện nhìn xem đối diện có người hay không đến phòng thủ đâu cái này x ó g làm sao không kế tiếp theo đẩy nha có chút nhìn không hiểu ngươi đến chính diện một cái tùy tẹp việt có thể làm gì đối diện thế nhưng là có năm người nha hắn sẽ không muốn đánh đi ý nghĩ này mới xuất hiện thời điểm mọi người đều bị giật này rằng thật chuyện này không có khả năng lắm đi có chút không thực tế mặc dù không phải là không có đồng đội nhưng tiểu v cái này ní đi cùng không có cũng kém không nhiều mặc dù có thể cho mình tăng máu bất quá hp thoạt nhìn vẫn là có chút đáng lo tăng thêm tiểu v lời nói cái này sức chiến đấu giống như cũng vẫn là chẳng ra sao cả trong lúc nhất thời giải thích đều tại b u ồ n b ự c cảm giác tô hiểu cái lựa chọn này hay là rất kỳ quái tựa hồ không có gì tất yếu a như thế chấp nhất tại đại long sao đ ầ u n à y đại long thoạt nhìn là rất không có khả năng tranh đoạt hảo hảo đẩy cái thủy tinh không tốt sao hiện tại tới rất có thể sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng lại nói ngươi muốn tới đây vừa rồi đánh lên thời điểm làm sao không đến mặc dù hơi trễ bất quá cũng có thể tới đánh cái t à n cuộc tổng so hiện tại đồng đội đều không có tốt gặp hắn không đến mọi người còn tưởng rằng một lòng nghĩ đ ầ y t h á p đâu kết quả sau khi đánh xong t h á p không đ ầ y lại tới hôm nay tôi hiểu cho người ta một loại cảm giác là lạ tựa hồ nhìn có chút không hiểu nhiều là có ý gì di l ạ c thì nói chỉ có thể nói ohz tên này tuyển thủ phong cách chính là như thế đi có chút để người suy nghĩ không thấu nhìn xem cái này xong hắn làm sao thao tắt đi ta cảm thấy khó b ờ gờ chiến đội sẽ không cho hắn cơ hội Kỳ thật tô h i ể u căn bản liền không nghĩ nhiều như vậy chính là không nghĩ đ ầ y tháp mà thôi cho đối diện điểm cơ hội về phần cái gì đoạt đại long loại hình cho tới bây giờ không nghĩ tới tốt ra vừa rồi tô h i ể u cũng không cách nào trực tiếp về nhà không người đến ngăn cản g ư ơ i kết quả ngươi không đ ầ y tháp trực tiếp về nhà giảng thật cái này có chút không thể nào nói nổi tới quay dối đối diện đánh đại long tốt xấu còn tính là cái lý do nhìn thấy tô h i ể u bên này xuống tới về sau ó bờ gờ chiến đội người bất vi sở động bọn hắn biết cái này tùy tét phép chính là nghĩ quay dối bọn hắn phân tán lực chú ý mà thôi làm sao có thể bên trên cái này khi hiện tại mắt bên trong chỉ có đại long ai cũng không nghĩ quản g có thể đem cái này đại long đánh xuống so cái gì đều mạnh cho dù là long hố phía trên cái kia đi đi o bờ gờ chiến đội người đều không có quản g bởi vì biết ngươi không nổi lên được s ó n g gió đến không có gì uy hiếp tuy tè phết uy hiếp cũng không lớn liền tùy tiện hắn đi o bờ gờ hay là lấy đại long làm chủ lúc này nếu là ra ngoài tập kích hắn nói không chừng đại long liền lấy không xuống không thể bên trong cái này kế điệu hổ lý sơn tuy tè phết đáng tiền là không sai nhưng cùng đại long hay là không có cách nào so trên lệch vẫn còn rất lớn tôi hiểu bên này cũng không nghĩ lấy làm gì làm b nơi tay run mình đổi kỹ năng thời điểm tôi hiểu mí mắt của đoạn đã có dự cảm xấu chó hệ thống ngươi lại muốn diễn ta cảm giác quen thuộc đến tiếp xuống tay trực tiếp nóng lên à đủ song song cái này tay nóng lên tôi hiểu triệt để lâm vào tuyệt vọng tiếp xuống nên thao tác nha vốn là không có cách nào thao tác một cái tùy tẹp phiệt đánh như thế nào có thể vào cực hạn trạng thái về sau cái này liền khó mà nói bốn chương hai trăm tám mươi lại đánh đoàn ta là chó chương hai trăm tám mươi lại đánh đoàn ta là chó b ạ c h tiến vào cực hạn trạng thái về sau tôi hiểu đã không phải là muốn đi liền có thể đi mạch suy nghĩ đã có tôi hiểu trong đầu lúc này đã đem kịch bản đều viết xong tiếp xuống làm như thế nào thao tác một hệ liệt quá trình đều có trong đó khẳng định còn có rất nhiều cần tùy cơ ứng biến địa phương đến lúc đó khẳng định cũng là nháy mắt liền có mạch suy nghĩ trực tiếp quy k ý năng xuất thủ ba tờ vạn năng bài bay đến đại lòng hố bên trong đây là dùng để bỏ đi hao tổn trông gậy v à bay bài đoạn đại lòng là rất không hợp t ố i thường sự t ì n h trừ phi đối diện không có đi rừng hoặc là đối diện đi rừng mua nói tuy tép phết tổn thương không cao lại thế nào cũng là pháp sư lại thêm tô hiểu trang bị tương đối tốt bị cái này bài cho quét đến kỳ thật vẫn là tương đối đau đừng quên l o n g hố mặt trên còn có cái ni đi đâu ni đi cũng đang không ngừng dùng quy kỹ năng tiêu hao hắn sựa mặt tình h u n g dưới chỉ có thể một mực thạc loài thêm đại long cũng tại truyền vận trong lúc nhất thời o b e r g chiến đội gặp phải áp lực vẫn còn lớn vừa rồi một đợt đoàn đánh xong hp cũng đều bình thường không có khả năng tất cả mọi người là đầy máu bởi như vậy lời nói o b e r g bên này có mấy mười lượng máu có chút không đáng chú ý nhất là phụ trợ thợ dít cũng may tụy tẹp phệt quy kỹ năng cần thời gian cung đồ thả một cái về sau kế tiếp làm sao cũng được vài giây đồng hồ đừng để ý tới hắn mau chóng đánh long tôi hiểu dây cắt một chương lam bài ra cho người cảm giác là tùy t i ệ n cắt vậy mà lại không phải thẻ vàng trên thực tế lúc này hoàng không thẻ vàng đã không trọng yếu l a m bài tổn thương cao hơn mở tật chạy về sau tôi hiểu trực tiếp từ chính diện tới gần lòng hố một chương lam bài đối tàn huyết d ù n bận lèm tới lá bài này mang theo thủy kiếm hiệu quả hơn nữa còn có điện đao bộc phát một máy mắt dùm bất qua đời tôi hiểu cầm xuống đầu người nhìn thấy tô hiểu vậy mà trực tiếp tới gần lòng hố tiểu vê mí mắt điên cùng đ ă n g nhảy hiểu ca là gan này cũng quá lớn đi vị trí kia tương đương với dê vào miệng cọc nha chỉ cần bị t h ở dịt cho không ở cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ chạy đều chạy không thoát đ ừ n g nhìn có cái dây đồng hồ tại trên thực tế không có tác dụng gì nguyên kim thân kết thúc còn không phải phải chết nha m ở kim thân liền tương đương với nguyên địa chờ chết bởi vì lúc này tô hiểu còn không có thoáng hiện tiểu vê giật này mình không thể trơ mắt nhìn xem tô hiểu xảy ra chuyện cũng không ở phía trên tiêu hao tranh thủ thời gian đến chính diện mặc kệ hắn hát vê thế nào tốt xấu cũng có thể có chút dùng、Bệnh thợ d i t u màu xanh móc thình lình vung ra tôi hiểu vị trí thẻ rất tốt e kỹ năng vận r ù i đồng hồ quả lắc là khoảng cách không đủ nếu là e kỹ năng tiên cơ lời nói móc cơ hồ là tất chúng vẫn là câu nói kia hắn không có thoáng hiện nếu là dùng dây đồng hồ tránh móc kỳ thật cùng bị câu bên trong không có gì khác biệt không có cách nào thợ diệt chỉ có thể móc tiên cơ nhưng bởi như vậy lời nói không ổn định tính liền sẽ cao rất nhiều tôi hiểu đã sớm mở t ậ t chạy di tốc là phi thường kinh khủng cái này móc rất đúng hạn trạng thái t ô hiểu đến nói không có bất kỳ cái gì áp lực nhẹ nhóm tẩu vị xoay mở đồng thời t ô hiểu lại một cái quay thân đem ly s i n quy cũng cho tránh đi hiện tại tô h i ể u trên thân cd hay là rất nhanh giết dùm bân vê sau trên thân lại có cái lam ở uff quỷ biết vì sao dùm bân m u ố n bắt lam lá bài thứ hai đã bắt đầu rút tốc độ rất nhanh vẫn là lam bài trực tiếp ném ở thợ rịt trên thân đồng thời nối liền quy kỹ năng ở giữa nhất một đạo bay bài trúng đích thợ rịt tô h i ể u tốc độ đánh rất nhanh lại thêm e kỹ năng bị động tại bình a hai lần nhẹ nhõm mang đi thợ rịt đu đự kỳ hiệu hai người đầu tới tay đem tất cả đều cho nhìn cái gì giải thích càng là kinh hô cái này cái gì à cũng quá kéo đi ông trời của ta thật đi đánh năm hắn cũng quá mức đi cái này thao t á c liền đột xuất một cái tự tin tôi hiểu cái này đích xác hơi cường điệu quá cũng khó trách mọi người đều bị rung động đến hắn một cái tuyệt tẹt vẹt tại l o n g hô trước mặt đánh năm điên cuồng tẩu vị tránh kỹ năng liền không nói mấu chốt hắn còn đánh giả a loại kia đi a cảm giác mặc dù tốc độ đánh cũng không có nhanh như vậy chỉ có một kiện điện đao mà thôi thế nhưng là tại trong mắt mọi người lại có nói không nên lời p h i ê u giật cảm giác o b e r g e chiến đội người c ũ n g ngộng coi là cái này tuyệt tẹt vẹt nhiều nhất chính là biên giới ném cái quy tiêu hao một chút kết quả người này thật sự dám đi lên đánh đây là dựa vào cái gì a d ù bất cùng thợ dịt đều chết về sau oberger th tuy nói hai người kia không phải chuyển vận hạch tâm nhưng bị tùy tẹp v ẹ ệ t tú về sau tạo thành áp lực tâm lý là có tôi hiểu di tốc nhanh chóng trừ tật chạy bên ngoài hắn còn có một đôi nhẹ nhàng chi dày lần nữa các bài lần này vẫn tốc độ rất nhanh hay là l a m bài mọi người xem như nhìn ra tôi hiểu đây là l a m bài đại sư người ta đánh nhau đều là nắm bắt thẻ vàng người này liền không đi đường đường mỗi một chương đều là l a m bài lần thứ nhất có thể là quá nhanh sai lầm t ù y tiện bóp cái gì bài đều có thể giết cái kia dùng bờ cũng không quan trọng nhưng tiếp xuống cái này thứ hai thứ ba lần liền không có cách nào dùng sai lầm đi theo liền tới hình dùng rất rõ ràng t ô hiểu chính là cố ý hắn không truy cầu k h ô n g chế chỉ cần tổn thương đánh k h ô n g chế là vì để đồng đội phối hợp hiện tại chủ yếu dựa vào ta mình tiểu v ê còn chưa chạy tới đâu khẳng định đả thương hại làm chủ cái này m ạ c h suy nghĩ không có gì m a bệnh c h ỉ b ấ t kỳ hiệu kế tiếp chính là li s i n li s i n một mực tại đại long tiếp cận nhất địa phương hp tự nhiên rất bình thường điện đao b ộ c phát lại tốt một chút l a m bài lại thêm một chút bình a người trực tiếp liền không có tương đương khoa trương cứ việc t ô hiểu nếu là không ra điện đao gia pháp cố giả bộ chuẩn bị lời nói khả năng một chương làm bài liền đủ rồi bất quá xem ra không có đẹp trai như vậy nhà li s i n vừa chết còn thừa lại cuối cùng hai người vừa còn cùng ảo phễ li ô hai người kia cũng hoảng hốt đại long còn lại hai p không không điểm hết u y trái phải hai người s ừ n g sốt không dám đánh đi rừng không có cái này long là ai cũng có thể mà lại lì đi còn ở đây kế tiếp theo đánh cái này long chỉ có thể đưa cho đối diện không có cách nào chỉ có thể từ bỏ ngược lại công kích tô hiểu cái này tuyệt tép phệt bất tử lời nói cái này sóng bọn hắn bệnh thiếu máu làm sao cũng không nghĩ tới có thể bị tuyệt tép phệt tu thành cái dạng này hai người cơ hồ là hướng tô hiểu trên mặt cứng rắn đôi tổn thương một gậy gõ lên đến cơ hồ là liệu mạng đấu pháp n h ấ tôi định phải giết cái này phải phẹt h cái dết tuyệt tẹt k n g thể. Tô h ể u yêu t hiểu ế lớn nhất là nhất h c ơ diều, thật cùng đối diện đối lại hai cái i đều thật thế、đánh. một tổn thương t như đánh, mình hắn khẳng định đánh không phệ không、kém. Nhưng cùng còn cùng này, kém. lì vừa ổ V nì đến, nì người đi đi đại xưng l ự cũng lúc lên, có chen cái còn này trên thân trên thánh, một cái、e、kỹ năng nhất mấy trăm điểm máu đi lên, còn tuyệt vọng. mấy tuyệt Tiểu một trăm Tô điểm đi Hiểu máu V vừa kỹ tương tự rất tuyệt vọng Vừa còn cái tình hồn ổn ăn tránh tiếp mặt Tô một dưới, Hiểu quy, đây là thấy cảnh này mọi người đều biết o v e r g vỡ ra chương này thẻ vàng là trí mạng tôi hiểu cũng nhanh khóc choáng sẽ không lại muốn năm giết đi a đủ sớm biết cái dạng này ta trung thực đ ẩ y thắp không thơm à về sau lại đánh đoàn ta chính là trò bốn chương hai trăm tám mươi mốt ta nguyện xưng là mạnh nhất chương hai trăm tám mươi mốt ta nguyện xưng là mạnh nhất xinh đẹp ô hz chương này thẻ vàng chỉ đông đánh tây trực tiếp không ở ả p h ê li ô cái này muốn xảy ra chuyện o v e r g chiến đội hai người kia đánh không lại nha giải thích kích tình hô to t ô hiểu cái này sóng thao tắc đ í c sắc rất đặc sắc bình thường lúc này vẫn ngay tại tiếp thân đâu k h ông đ bờ gờ bên trên chỉ riêng là cưỡng ép đi lên dùng nhục thân cho nhà mình a giờ sáng tạo chuyển vận không gian a phê li ô lúc này tổn thương đã không thể khinh thường a giờ cây trà bản thân liền là a bờ gờ chiến đội hạch tâm năng lực cá nhân của hắn không có bất cứ vấn đề gì đồng đội đối với hắn cũng là rất tín nhiệm hắn chết cũng liền chết rồi có thể để cho ạ p h ệ li ô đem t u y ệ t tép v ệ t cùng ní đi thu thế là được cái này t u y ệ t tép v ệ t là cái đại nhân đầu ạ p h ệ li ô có thể cầm xuống lời nói kỳ thật cũng không tính quá thua thiệt đại long là không có lấy xuống bất quá tiếp xuống ạ p h ệ li ô sẽ trở nên thế không thể đỡ cái này anh hùng cùng ái lì ạ đãi nộ không sai bịt lắm b ị thiết kế sư cũng không biết suy yếu bao nhiêu lần nhưng nhiều lần như vậy về sau ở trong trận đấu hay là lôi cuốn lựa chọn đây là ái lì ạ không có cách nào so chỉ có thể nói cái này anh hùng cơ chế thực tế là quá mạnh chỉ cần không phải trí mặng chặt trên cơ bản sẽ một mực sinh động tại trên sàn thi đấu thậm chí đồng dạng đều không dám ai ngờ tô hiểu cái này một t r ư ơ n g thẻ vàng trực tiếp để còn tuyệt vọng o b g a r cây trà lúc này cũng rất tuyệt vọng hắn coi là t u y ệ t tẹp t vệt lực chú ý đều tại nhà mình bên trên độc thân bên trên đâu mà cây trà trận đấu này ngay từ đầu liền không mang tịnh hóa mà lại trên người hắn không có thủy ngân t h ờ dịt có nổi nấu g ặ n hắn chắc chắn sẽ không xuất thủy ngân đến lãng phí tiền của mình có cái này một nghìn ba trăm khối tiền ta ra cái gió bao đại kiếm nó không thâm sao loại này đỉnh cấp a r bình thường đều sẽ có đem tổn thương kéo căng ý nghĩ không phải nghĩ đến làm sao bằng ệ n h nhưng bây giờ thợ d ị không tại bị một chương thẻ vàng không chế gắt cao không có biện pháp nào tại h ậ t ta t giờ r n g t h á hẳn là chiến đội bên này mấy người bên là OMG mấy đội tiểu r trì o bảo sao n nhất, hắn n g tốt dù a m v thời t ố n g c t điểm tiến công tôi hiểu đã đem còn cho đánh chết không có cái gì loại loại thao tác tôi hiểu như là đi bộ nhàn nhã quy kỹ năng đánh trúng tiếp thân c ò n về sau hắn tùy tiện mấy lần mình n a vừa còn trực tiếp liền không có vừa rồi giả khỉ đã thả một điểm dãy r u a không gian đều không có cầm xuống bốn rết thời điểm tôi hiểu đã triệt để tuyệt vọng quả nhiên mình sợ nhất năm rết cuối cùng vẫn là muốn tới sao quả thực không phải người nhà đáng tiếc tiểu vê không đủ ra sức không có trực tiếp đem ạ phê li ồ cho dây hắn một bộ đánh lên đi ạ phê li ồ còn lại một điểm máu tiểu vê kích động h ồ nhanh h i ể u ca năm rết năm rết người giống lớn tiếng như vậy làm gì còn sợ cái này không đủ khổ sở sao tay rất nóng tôi hiểu hiện tại cũng không có gì cự tuyệt khả năng cái gì cũng không có làm lại là một chút bình n à bài đều không có rút đâu phát động điện đao hiệu quả về sau trực tiếp người liền không có tiểu vê cố ý lưu đầu người không phải hắn làm sao đều đem người này giết t ô hiểu hiện tại thật nghĩ cảm tạ cả nhà của hắn v ẹ n t ạ k ỳ hiệu năm giết đưa đẻ vào hẻm núi phía trên làm lòng người triệu bành trướng cơ hồ đều bị tô h i ể u cho đánh phục tuy tè t p h ệ t cũng có thể cầm năm giết đây là người sao tại mọi người cố định trong ấn tượng tuy tè t p h ệ t cái này anh hùng chính là tiêu chuẩn công cụ nhân công cụ nhân cũng có thể cầm năm viết đây không phải anh hùng mạnh thật sự là tô hiểu quá mạnh đồng đội lúc này hung hăng cầu vồng cái giám đồng thời sống lại về sau tranh thủ thời gian hướng đại long bên này cái này một đợt năm viết cơ hồ đem thắng lợi trực tiếp t ú n đi qua không riêng gì toàn diện đối diện thừa dịp đối diện phục sinh thời gian này điểm còn có thể đem đại long cầm xuống lúc đầu này đại long hẳn là đối diện nhưng bởi vì tô hiểu một phen thao tác đại long là bọn hắn đến lúc này một lần cũng có thể tưởng tượng là bao lớn t r a n l ệ c chỉ có tô hiểu có chút hào hứng giải rác cảm giác thế giới này đều không có gì khả năng hấp dẫn người địa phương mất hết can đảm không ai qua được như thế đi gần nhất cái này năm rết tần suất có phải là có chút quá cao có thể thấy được hệ thống có bao nhiêu quan điểm đích xác cái này năm rết cầm rất xinh đẹp cơ hồ thao tác kéo căng đem đối diện đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay tin tưởng mọi người nhìn thấy về sau nhất định sẽ vì hắn gieo họ lớn tiếng khen hay cũng có thể cho hắn mang đến càng nhiều f a n hâm mộ nhưng giá quá lớn lúc đầu năm rết chính là gấp đôi lúc đầu năm người là năm trăm linh năm rết tính đặc thù dẫn đến là một triệu mà trận chung kết lại có cái gấp đôi bộc phát tương đương với trực tiếp bốn lần nguyên bản năm cái đầu người năm trăm linh hiện tại biến thành hai triệu nói đến ngươi khả năng đều không tin ta vừa rồi đánh một đợt đoàn kết quả thua thiệt hai triệu đánh cái trận chung kết cái này thua thiệt tiền tốc độ vượt qua tô h i ể u tưởng tượng như thế đánh xuống mình hơn mười triệu nhất định là không đủ thua thiệt ván này đánh xong khả năng liền không đủ hình thức rất nghiêm trọng tô h i ể u tâm tình sao có thể tốt đâu giải thích bên này là triệt để nhìn này vừa rồi đánh lên thời điểm ba người vẫn tại kia gào thét bình thường giải thích có thể thôi miên đ o à n mao lúc này xem ra thậm chí đều kích tình bắn ra bên phía trước kia rất ít nhìn thấy tình huống này kích tình qua đi cũng có như vậy một tia mọi m ệ n ba người cuối cùng l ạ an tính lại kế tiếp là chứng trạc đảng hoàng vân t â câu h a k a khoa c h ứ n nói ta muốn cùng ô hát d ẹ t tuyển thủ xin lỗi vừa rồi không nên chất vấn hắn vì cái gì tới mà không phải lựa chọn kế tiếp theo mang tuyến ta có thể nắm giết tại sao phải mang tuyến di l ạ c nợ nụ cười huynh đệ vừa rồi tựa như là ta đang nói là cái gì không kế tiếp theo mang tuyến ngươi xin lỗi cái gì hoa hoa mặc kệ trước thật xin lỗi lại nói đoàn mao thì dùng loại kia đặc biệt giọng điệu nói nói thực ra cái này thật rất khoa trương cái này tuy t p h e t ta nguyện xưng là mạnh nhất đây là ta tại chức nghiệp trong trận đấu gặp qua mạnh nhất tuy tèfet đoàn mao tiếp tục nói về sau ai lại nói t u y ệ tẹp phệt là mang tiết tấu c h i viện hình anh hùng ta liều với hắn cái này rõ ràng chính là đánh đoàn thu hoạch anh hùng a ba người đều nợ nụ cười thổi tô h i ể u hiện tại đã thành thói quen luôn luôn nhắc nhở mình muốn khắc chế một điểm thế nhưng là thật nhìn người này thao tác ngươi lại thu liễm không dậy tô h i ể u đem giải thích đều đánh thành hiệu hổ Chương sơn. phải điệu, điệu thổi ba cái giải thích trò chuyện lên cái này năm rết thời điểm vẫn là dư vị vô tận giải thích là cái làm việc có thể giải nói đến đặc sắc tranh tài n ị c h thiên thao tắt lúc giải thích tâm tình cũng là vui sướng ai không hy vọng nhìn thấy đã nghiền đây này trên bản chất đến nói giải thích cũng là người xem mà thôi hoa hoa nói đừng nói ngươi không nghĩ tới o bờ gờ người đều động không nghĩ tới một mình hắn thực có can đảm bên trên nếu là ngay từ đầu làm tốt phòng bị chỉ sợ cũng sẽ không bị đánh thành dạng này di l ạ c vừa nói kỳ thật ta nhìn tiểu v cũng sửng sốt một chút tô hiểu bên trên về sau hắn còn tại nguyên địa đứng hai giây mới động đây chính là tự tin a chỉ có đỉnh cấp tuyển thủ chuyên nghiệp mới dám như thế thao tác hắn chính là tin tưởng mình tẩu vị mình thao tác đoàn bao thì đường đường chính chính nói nói thực ra cái này sóng có thể đem oberg năm người đánh tan ta cảm thấy chứ ohz cá nhân thực lực siêu còn bên ngoài còn có một bộ điểm nguyên nhân là oberg bên này năm người đều không có đại chiêu vừa rồi kịch liệt đoàn chiến bên trong đem đại chiêu đều cho dùng nói thực ra oberg cái này đội hình rất an đại chiêu có đại chiêu ohz liền thao tác không dậy bên cạnh hai người mặt ngoài gật đầu tâm lý lại cảm thấy đây là nói nhảm ai cũng biết có đại chiêu cùng không có đại chiêu khẳng định không giống không nói những cái khác nếu g dũng hùng, sóng không xong ngươi xong, giữ người, Lee Sin, cái tiện cái đại chiêu, tôi hiểu cái mới đại chiêu ở trên người, trừ phi là nghiền này anh còn này Vấn đánh đoàn nha, đoàn đánh còn trên dậy. bất mấy tùy một thao tác một đợt trừ có có c là đoàn h đều đề ở ép n không dùng n được, ế không không như thả ngươi người này vấn nói cũng được, dây có đó đề. Tỷ bị ra là ngươi có vừa ấ vấn n không Nếu đề, đề đâu. có v làm sao lại là sao bị dây đâu. Nếu là vừa rồi khỏi phải đại chiêu cũng không có khả năng đổi đi cờ g ờ chiến đội ba người cầm tới đoàn chiến thắng lợi bất kỳ cái gì sự tỉnh đều là tương đối di lặc liền tiếp lời nói o hz bên kia khẳng định đều là tính toán tốt nếu không phải không có đại chiêu lời nói hắn khẳng định kế tiếp theo mang tuyến cũng sẽ không tới đánh hoa hoa còn nói thêm ta nhớ không lầm lần trước đánh giờ hở vòng bán kết o hz ngay cả tiếp theo hai trận đều cầm năm giết đây là ngay cả tiếp theo trận thứ ba hẳn là sáng tạo lịch sử đi di lặc nói khẳng định sáng tạo lịch sử ta trong ấn tượng ngay cả tiếp theo hai trận cầm năm giết đều là cái thứ nhất đừng đề cập ngay cả tiếp theo tam sát người này thu hoạch thời điểm thật sự là có một bộ bốn bất kể nói thế nào người sáng suốt đều nhìn ra cái này sóng bởi vì tô hiệu thao tác cờ chiến ờ c đội màu kiếm loại này phân vùng đội hình cầm tới đại long bờ uff về sau đối diện sẽ rất khó thụ sẽ tiếp nhận cực hạn tra tấn 131 phân vùng là rất khó phòng thủ t ô hiểu bên này không nói một lời đồng đội cũng tập mãi thành thói quen cao thủ không đều như vậy sao người gặp qua cái nào cao thủ nói nhảm rất nhiều không nói lời nào mới là cao thủ chỉ có t ô hiểu biết loại kia lòng đang dỉ máu cảm giác để hắn nói không nên lời đến mức này t ô hiểu cũng không có gì dễ nói dù sao tiếp xuống chỉ có một cái mạch suy nghĩ đem mang tuyến tiến hành tới cùng trận đấu này ta tô mỗi người chắc chắn sẽ không đi đánh đoàn đánh đỡ liền có đầu người cái này a i có thể chịu đổi n h a tuy tè p v i ệ t cái này anh hùng đi mang mang tuyến làm cái điểm nô giống như cũng không có vấn đề gì phải mau chóng kết thúc ván này tranh tài kế tiếp theo đánh xuống cũng không biết sẽ ra biến cố gì đâu ngoài miệng nói là không đánh đoàn đánh nhau nữa ta là chó loại hình tôi hiểu trong lòng cũng coi chút số loại chuyện này có lúc không phải hắn có thể khống chế hay là phải mau chóng kết thúc tranh tài nhất định có thể để biến số ít một chút vậy liền thừa dịp cái này đại long mở uff nắm chặt đầy tháp đi sau khi về nhà t ô hiểu đặc biệt mập hắn cũng không có tính toán ra cái gì trung á trực tiếp liền đem trói pháp bảo châu cho mua ra v ậ từ này c nhà bên trong sau khi ra cửa cờ cờ chiến đội liền bắt đầu nghiêm khắc chấp hành một trăm ba mươi một phân vùng ý tứ chính là trên dưới hai con đường mỗi cái một cái người tự nhiên là tùy tẹp phiệt thêm cảm hiệu lệ trung lộ ba người tiểu vây thêm ven đường tổ ba người ba đường cùng một chỗ đẩy tế bào áp lực là rất lớn ven đường đã không có cao điểm tháp kỳ thật áp lực càng lớn lần này t ô hiểu để cam hữu lễ đi ven đường bởi vì sảng k h ó i còn không có truyền thống tại hạ nửa khu một hồi có tiểu long đổi mới có thể tốt hơn cùng đồng đội tụ hợp t ô hiểu không hy vọng mình đẩy tháp thời điểm đồng đội bên kia lại xảy ra chuyện gì hắn lần này là đánh chết cũng sẽ không chi viện ta là điểm nô trong mắt ta chỉ có tháp phòng ngự ba đường đẩy tiến vào cũng rất thuận lợi trước hai đội binh đối diện còn có thể ổn định nhưng mà phía sau liền không có đi nhất là ven đường thủy tinh bị sảng k h o i đơn thương độc mã thoái thác về sau sảng k h o i đi trung lộ cùng đồng đội tụ hợp bốn người cùng một chỗ đẩy t i n vào áp lực càng lớn trung lộ tháp phòng ngự trực tiếp cáo phá đối diện cũng không dám cứng rán thủ cái này nếu như bị cảm hữu lệ mạnh mở đánh thắng còn tốt đánh thua người ta liền có thể một đợt mà lại đều không có thoáng hiện hay là ổn điểm đi ổn đến kết quả cuối cùng chính là ba đường toàn bộ không có tôi hiểu bên kia một người cũng man g rơi một con đường không có ba đường tình huống giới trên cơ bản là rất khó lật bàn hiện tại kinh tế thế yếu đã tại 10,000 trở lên cờ gờ chiến đội cũng không phải loại kia dẫn trước 10,000 sẽ bị lật bàn chiến đội thế thế nào trận này or bờ gờ chiến đội đều đi xa đại khái còn có cuối cùng một đợt đoàn cơ hội chỗ tốt duy nhất chính là siêu cấp nhiều lính lợi nói ngươi nếu là xong tới cho kinh nghiệm cùng tiền cũng không ít mà ạ phệ lì ổ cái này anh hùng thành tuyến đích s á t lợi hại thế là đối diện a giờ dễ chịu điên cuồng ăn ba đường trang bị cũng đang nhanh chóng đổi mới o b e r g đây là dự định liều chết đánh cược một lần tiểu long cũng thả giống nước mà thôi cho liền cho đi dù sao cuối cùng một đợt đoàn sự t ì n h ngươi thật đúng là đừng nói o b e r g chiến đội là có vận doanh bản lĩnh tối thiểu nhất so cờ g chiến đội mạnh hơn cờ g hay là nội t ì n h kém một chút người ta dựa vào ạ phệ lì ổ cái này anh hùng chính là cưỡng ép thủ x u n dưới tôi hiểu cũng c không có cách hắn còn tưởng rằng có thể một đợt kết thúc tranh tài đâu trên thực tế tối đa cũng liền thoái thác cao điểm thủy tinh răng cửa tháp bên kia đối diện nghiêm phòng tự thủ căn bản là đẩy không đi lên hắn cũng không cách nào cưỡng ép bên trên vậy sẽ bị phán định vì tặng đầu người Kế tiếp chương n h thế h dậy k hai trăm tám mươi ba hiểu ca nhanh bay chương hai trăm tám mươi ba hiểu ca nhanh bay nghĩ đem đối diện câu dẫn ra chỉ có một cái biện pháp đó chính là đánh long hậu kỳ đại long cùng viễn cổ long hai cái này tài nguyên ngươi đánh lời nói người ta khẳng định qua được đến ngăn cản chỉ cần là tại điều kiện cho phép tình huống dưới nhất là viên cổ long vật này nhất định không thể thả cho đối diện cơ bản liền không có vật này đánh nhau thời điểm cơ hồ vô địch cầm tới viên cổ long thậm chí khỏi phải giảng cứu cái gì x o n g long chuyển ta trực tiếp một đợt mãng cao hơn địa là được đến nhà ngươi cổng thời điểm ngươi nghị không đánh nhau cũng khó khăn cầm tới viên cổ long cơ hồ tương đương với cầm x u ố n g tranh tài sẽ rất ít bị lật bản có thể bị lật bản chỉ có thể nói mình quá sợ vấn đề tương đối lớn đáng tiếc trận đấu này viên cổ long còn không có đổi mới đâu chỉ có thể tại đại long chỗ động văn chương tương đối mà nói đại long ngươi tại hậu kỳ tương đối xử lý không tốt tình huống、dưới. là có thể thả không giống viễn cổ long như vậy bút bất quá bây giờ o b e r g chiến đội ba đường đều bị phá mặc dù lại kéo tới thủy tinh phục sinh bất quá người ta mang theo đại long bờ uff xông lên ba cái thủy tinh còn không phải bài trí người ta muốn cầm liền lấy đến lúc đó ba đường vừa vỡ ba đường nét mang theo đại long bờ uff siêu cấp binh t i ế n đến vậy làm sao đều không có ách không phải lưu h ì n h tư quân thanh lại nhanh cũng thanh không đến nuôi lớn long bờ uff siêu cấp binh đi đánh đại lòng o b e r g chiến đội chắc chắn sẽ không thả t ô hiểu bên này vội và nói đừng do dự cho đối diện thời gian đi đánh đại lòng ta đi mang tuyến t r ồ n nhà nghe tới tô hiệu chỉ huy mọi người cũng không nói nhảm tốc độ kia là tương đương nhanh trực tiếp đi đại long hố o v e r g chiến đội người quả nhiên cùng đoán không sai biệt lắm đại long cũng không muốn thả trực tiếp tới cũng may mắn là hiện tại ba đường thủy tinh phục sinh binh tuyến áp lực không có vừa rồi lớn như vậy đồng thời o v e r g bên này cũng rất cơ t r í biết tuyt tép phệt trộm nhà đây là cái vấn đề tô i hiểu tại hạ đường mang tuyến thời điểm v ộ n g cũng tới thu biết chính diện lúc nào cũng có thể đánh lên nhưng hắn vẫn là không thể quá khứ thật quá khứ lời nói tương đương với trực tiếp nhà ta đại môn thưởng mở ra hoan g h ê n tuyt tép h ệ t đến tuyt tép phệt trên thân uống mình vũ thuật t h ố c nước đây là ý gì giống như nói do nói mình muốn t r ô n g tháp chủ yếu chính là không có cao điểm tháp để o v e r g chiến đội bên này rất khó chịu cũng may c ò n lúc này hay là rất đột nhiên đánh cảm hiệu lễ đơn đấu lời nói khả năng đánh không lại đánh một cái t u y tẹp việt hay là không có vấn đề tôi hiểu bên này áp lực rất lớn hắn ngược lại là muốn đi tìm cái này ở vòng đơn đấu nhưng tình huống hắn không cho phép nhà mà lại tôi hiểu vị trí hơi kích tiến vào một điểm đối diện liền sợ hãi o v e r g cái này bên trên đơn cũng có chút hoảng không dám có nổi rằng đạo lý tuyển thủ chuyên nghiệp đối tổn thương tính toán cũng đều là rất tốt không có vấn đề gì thật có chút n ư ờ i hắn không giảng đạo lý có thể vậy mà chạm đến người khác chi thức điểm mù n g ư ơ i đổi bình thường o v e r g chiến đội bên trên chỉ nhìn n g ư ơ i t u y ệ tẹp t phệt giả bộ như vậy ta đi lên khẳng định phải đánh n g ư ơ i liều mạng thoáng hiện cũng được giết n g ư ơ i nguyên nhân rất đơn giản vừa rồi tô hiểu kia sóng năm giết thao tác thực tế là quá dọa người o v e r g bên trên đơn thật là có điểm sợ hãi nhất là tại loại này mấu chốt trong trận đấu hắn cũng không nghĩ có nổi lỡ như thật cùng t u y ệ tẹp t phệt liều mạng bị hắn thao tác làm sao bây giờ trên thân người này một mực có khối dây đồng hồ vô dụng đây cũng là cái thai hoàng ẩm tô hiểu cảm thấy cái này dây đồng hồ là thai hoàng ẩm người đối diện cũng cho rằng như vậy hay là ổn một điểm đi lỡ như bị tô h i ể u cho thao tác làm sao bây giờ thắp nếu là vừa chết tuy kẹt phiệt tỷ lệ lớn trực tiếp đời nhà tương đương với trực tiếp t r ô n vùi tranh tài dù cho cảm giác có thể đánh tình hướng giới hắn cũng không dám tùy tiện đánh càng đừng đề cập đối diện người này là tô h i ể u mang cho đối diện áp lực tâm lý thực tế là quá lớn cái này liền để tô h i ể u rất nhức cả chứng cái này mẹ nó cũng không biết đang suy nghĩ gì tương đương h è n m ọ n chỉ quân thanh mặc kệ hắn tô h i ể u dự định đi lên cho hắn một chương bài vừa g ồ n liền giả thân kéo về phía sau khoảng cách binh tuyến một mực bị kẹt tại bên ngoài không có siêu cấp binh tình hướng giới Tô h i ể u cũng m i n h b ạ c h c ứ n g r ắ n đ ẩ y là không quá l à m được, nếu là hắn thật mặc kệ b i n h tuyến liền c ư ỡ n g ép bên trên cũng không có ý nghĩa, c â u d ẫ n một chút c ò n không cùng hắn đ á n h về sau, tô h i ể u cũng liền từ bỏ, tô h i ể u cũng không d á m quá m ứ c l ự a thật làm cho gọn n ổ i giận c ù n g hắn đ á n h lên. Dưới tình huống bình thường sợ là c ò n có thể bắt hắn cho đơn giết, vấn đề nếu là hắn t a y run một cái, ai giết hai liền không nhất định, có khi quang trượng tại tô h i ể u hay là g i ế t thiết, nếu là hai trăm phải không không có, hệ tải tô hiệu đã t h u ộ thiết không dạy nội ôn tỏa, nhất định phải ôn tỏa lý do. Tinh tuy hay là chỗ nhà hiện tại đối diện có người trông coi cái này đã không tính là trộm nhà lấy trộm làm chủ mới là thật k h i thật muốn đánh vỡ cục diện bế tắc còn có một cái biện pháp trực tiếp hướng đống người bên trong bay tuy tết tết còn có thai xa loại này anh hùng đại chiêu thả không tốt khả năng liền sẽ đảo ngược cất cánh trực tiếp máy bay rơi rơi xuống đất bị dây đây là rất thoải mái cũng có thể gia tăng tử vong khả năng đừng nhìn rơi xuống đất kim thân cái gì rất tú trên thực tế tất cả mọi người học thông minh cái này cũng nhiều ít năm trôi qua còn chơi rơi xuống đất kim thân k i ê một bộ đâu chờ ngươi kim thân lúc kết thúc lập tức liền có thể cho ngươi dây mất ép đứng dậy ép tốt sợ là thoáng hiện đều không thả ra được. Cho dù từ t vâng sát lúc đầu dự định quá khứ cái này truyền tống đơn thuần chính là lãng phí ta từ dưới đường đi lên đường đi qua giống như cũng đường bao lâu thế nhưng là phát hiện đại long bên kia đánh lên hắn không có cách nào chỉ có thể truyền tống đi qua đậu ngành ngã s đại chiêu tiên cơ không ở đối diện li xin cũng may thợ dịt có nổi nấu còn tại dây giải cái này không chế a bảo kỹ năng cho cũng rất nhanh đại chiêu trực tiếp cho cái này ly xin đối diện a giờ khẳng định là thứ nhất lựa chọn bất quá vị trí quá dựa vào sau kỹ năng này là cho không lên có thể đem ly xin dây cũng không tệ long cơ hồ là ổn khống cầm xuống đại long về sau cũng không cần nghĩ lấy v i ê n cổ long trực tiếp có thể một bộ tỷ thi đấu bình thường đánh đội ngũ đã sớm có thể kết thúc o bờ g hay là vô cùng ngoan cường ly xin phản ứng đồng giáp nhanh trực tiếp sờ mắt kéo ra vị trí bị ti tan trung tâm thời điểm tốt nhất ứng đối phương pháp chính là kéo ra vị trí đừng bị nối liền khống chế cái này sóng đoàn xem ra đánh rất kịch liệt trên thực tế cái gì cũng không đánh ra đường nhìn o b e g r chiến đội máu người lượng cũng không nhiều nhưng cờ G bên này cũng không khá hơn chút nào dù bân đại chiêu lại thả phi thường tốt đây cũng là vì sao o b e g r có thể rút lui nguyên nhân bị dù bân đại chiêu nướng rất khó chịu không phải cờ G chiến đội khẳng định sẽ kế tiếp theo truy giải thích lại tại hô to aeu o b e g r bên này phải cẩn thận còn có một cái có đại chiêu t u y ệ tép phi đâu hắn có thể sẽ bay tới đồng đội một mực tại điên cuồng hô hiểu ca nhanh bay có mấy cái tan huyết ta cảm giác ngươi có thể thu hết bốn chương hai trăm tám mươi bốn một bài ba bà ăn chương hai trăm tám mươi bốn một bài ba bà ăn vê đ ú c giờ n ợ mờ giờ. vừa nghe nói có tan huyết tôi hiểu trái tim nhỏ nháy mắt run rẩy một chút tan huyết cái gì thật sự là thật đáng sợ rất dễ dàng chết người có được hay không vốn chính là ca đầu thể chất tuy tiện t r ạ m thử đoán chừng mấy người đầu liền đến đối các ngươi đến nói là mấy người đầu mà thôi thế nhưng là với ta mà nói đó chính là đọ rực lớn đem tiền mặt đang trôi qua nhà tôi hiểu không có cách nào tiếp nhận lúc đầu đẩy đối diện lên đường thủy tinh dự định đắc ý chuyển sang nơi khác kế tiếp theo đầy đâu ai ngờ song phương không hiểu thấu liền đánh lên cờ cơ chiến đội rõ ràng là già đại long thật lập đoàn cái này cùng tôi hiểu ý nghĩ tương đối vi phạm tôi hiểu nghĩ là các ngươi liền một mạch đem đại long cho dây chính là ạt cái này anh hùng có vô tận về sau tổn thương kỳ thật cũng không thấp đều nói ạt tạo rõ có vô tận ạt ngươi để hắn phá vài d â y đồng hồ thử nhìn một chút phối hợp quy kỹ năng đánh đại long cũng rất nhanh c ư n g ép đem đại long cho đánh dụng đối diện không nhất định kịp phản ứng bởi vì h o bờ gờ bên này tương đương cẩn thận một mực đ ề phòng gờ gờ chiến đội lập đoàn đây cũng là vì cái gì bọn hắn có thể kịp thời triệt tiêu nguyên nhân cũng không ai bỏ mình mặc dù các loại kỹ năng đều thả t h o á n hiện cái gì đều dùng để bằng ệ n h tốt xấu số sống sót không phải sao vừa rồi hoa bờ gờ chiến đội toàn bộ ý nghĩ đều là không thể chết chết hai người đối diện liền có thể cưỡng ép một đợt cho nên vừa rồi l i ề u mạng bảo trụ tính mệnh không tính tuyệt vọng nhưng tôi hiểu không hy vọng nhìn thấy màn này thực tế không được ngươi không có cách nào đánh đại lòng có thể cùng đối diện lôi kéo nhà kiềm chế đối diện thời gian liền tốt để cho ta tới trộm nhà không thâm sao làm cái điểm nô thật sự là quá khó đồng đội bên này theo không kịp mạnh suy nghĩ kỳ thật cờ gờ vài người khác ý nghĩ tựa hồ cũng không có gì m a bệnh cưỡng ép đánh đại lòng thật đúng là khó mà nói đối diện ly s i n có đoạn đại lòng mà lại bệnh thiếu máu cầm tới đại long bờ uff về sau oberger chiến đội càng thêm sẽ không lo lắng cái gì có thể hung hăng cùng ngươi kéo binh tuyến thượng nhân nhà không thiệt thòi đánh đoàn lời nói hiện tại thật đúng là khó mà nói oberger ước gì đánh với ngươi đoàn liền sợ hai ngươi phân vùng áp lực sẽ phi thường lớn cơ chiến đội người liền quyết định cái này đại long vẫn là không thể cưỡng ép đánh sẽ cho đối diện cơ hội cái này không phải quá tốt hay là tìm cơ hội đánh đoàn đi bọn hắn có thể lợi dụng át đại triều tiên cơ đánh đoàn thời điểm tôi hiểu cũng chú ý tới hắn cố ý cũng không đến dự định đi trung lộ đầy thủy tinh lạc nhiên không một tiếng động kết thúc tranh tài không được sao vì sao muốn chém chém giết giết đâu tôi hiểu lúc đầu nghĩ đến nếu có thể đánh thời gian dài một điểm quay đầu đồng đội ngăn chặn bọn hắn người để người không thể quay về dứt khoát trực tiếp có thể trông nom việc nhà cho trộm là thoải mái nhất đáng tiếc chiến đấu kết thúc có chút nhanh mà lại đối diện cũng đều là tán huyết cái này liền rất khó chịu tuy t t p h i ệ t đại chiêu bay qua giữ gốc thu một cái đầu người không có vấn đề đi thao tác tốt một chút thu hai cái cũng rất có thể đối tôi hiểu đến nói cái này so giết hắn còn khó chịu hơn không có cách nào hắn tình cảnh hiện tại rất xấu hổ đồng đội một mực để hắn đi hắn không thể không đi không phải chẳng phải là quá kỳ quái mà lại cũng không có lý do hiện tại binh tuyến rất ít hắn đẩy không đến cửa giang tháp sớm biết vừa rồi liền sớm mở lớn đem đại chiêu cho lãng phí tôi hiểu xem nhẹ điều này là cái trọng đại sai lầm lần sau nhất định phải chú ý không đúng không có lần sau tuy ệ tè phiệt cái này quỷ anh hùng ta làm sao có thể lần sau còn chơi cầm tới năm giết anh hùng tôi hiểu cơ hội nhìn đều không muốn xem kia là một đoạn thống khổ màu đen hồi ức tôi hiểu đại chiêu chỉ có thể mở hắn đã nghĩ kỹ làm như thế nào thao tắc đến tránh cái này sóm nhặt đ ầ người không phải có cái kinh đ i ể n thao tác gọi rơi xuống đất kim thân nhà viễn cổ niên đại nào đó trung đan đã từng tú qua một đợt cái này thao tác có thể nói tương đương nổi danh rơi xuống đất kim thân lúc đầu ý là hạ xuống xong ta nháy mắt kim thân để đối diện nghĩ nháy mắt dây ta kỹ năng trực tiếp thất bại kinh đ i ể n nhất cái kia rơi xuống đất kim thân liền lẩn tránh rất nhiều kỹ năng xem ra c h à n g diện tương đương hoa lệ cho nên được xưng là kinh đ i ể n trên thực tế ngươi thả hôm nay đến xem cũng liền chuyện như vậy tôi hiểu nghĩ đến mình cũng có thể rơi xuống đất kim thân nhà kim thân về sau một cái, kỹ năng không thả ra được, cái này không cũng rất dễ chịu sao có thể tù tiện bỏ qua đối diện còn giống như không sai. Thoạt nhìn là không thường sai. như nhìn Thoạt hợp thói một chút, liền nói là một có h ú t liền n i sai thôi, trong trận đấu không phải là là ấn đấu trong trận không không các ó có dây đồng đôi hồ ấn sai tình huống, có đôi khi khả năng nghị n khi khả sai mắt, cắm y dây mắt đồng đến. hồ nhấn ra ò n có các loại kỳ hoa tình huống đồng đội lập đoàn thời điểm cần ngươi bên trên đột nhiên nguyên địa kim thân xem ra tương đương b u ồ n c ư ờ i đây đều là thao tác sai lầm tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là có sai lầm lầm mà lại cấp thấp cũng có khả năng đen s ắ t cũng sẽ không như vậy sai lầm tô hiểu cảm thấy mình sai lầm một lần cũng nói còn nghe được rơi xuống đất vị trí vô cùng tốt tiếp cận đối diện mấy người vị trí này rơi xuống một chương bài thêm một cái quy kỹ năng đoán chừng không chỉ một đầu người trên thực tế tôi hiểu căn bản không có ý định bắt người đầu bài của hắn đều không có cắt gọn còn tại hoán đổi bên trong không có tuyển định người liền rơi xuống rơi xuống đất một nháy mắt tôi hiểu ngón tay liền hướng b à n phím số lượng hóa hai phía trên theo dây đồng hồ đặt ở thanh trang bị vị trí thứ hai a đủ ngón tay đột nhiên cứng đờ làm sao đều không động đậy lần thứ nhất tôi hiểu đây là lần thứ nhất gặp tay còn có thể cứng đờ tình huống ấn phím đều không giấu đi được đây cũng quá giả đi không thể nói cũng biết là chuyện gì xảy ra kế tay run tay phát nhiệt về sau bây giờ còn có thể tay cứng đờ rồi cậu vật ngươi đến cùng còn làm không làm người cứng đờ còn không có một cái hô hấp cơ phu tay nhỏ lắp một cái tôi hiểu trực tiếp hướng về phía trước thoáng hiện đồng thời dây khóa một t r ư ơ n g thẻ đỏ cái này thoáng hiện rất mấu chốt chẳng những rút ngắn vị trí càng quan trọng chính là còn đem t h ở dịt móc cho tránh t h ở dịt là dự định tại hắn rơi xuống đất một nháy mắt khống ở hắn nói không chừng có thể dây hối hận bị tránh vậy liền không có cách nào t ô hiểu một chương thẻ đỏ trực tiếp đập tới lạch cạch thẻ đỏ rơi xuống về sau t ô hiểu tiêu sái quay người quay đầu chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạng thậm chí ngay cả quy kỹ năng đều không có thả bởi vì tổn thương đã đầy đủ c h ỉ bật kỳ h i ệ u không có năm giết h o a trương như vậy nhưng tam s á t cũng rất có bài diện trọng yếu nhất chính là một bài ba ăn cái này xem ra đích s á c có chút hoa lệ tôi hiểu lại kém chút khóc lên đừng làm lại làm ta thật muốn khóc thật không thể lại giết cái này mẹ nó đều thiếu bao nhiêu rồi tôi hiểu đại nao thiếu dưỡng trong lúc nhất thời vậy mà không có tính ra tới lại hoặc là không quá nghĩ đối mặt mấy cái t r ư kia nói xong đánh nhau nữa là chó ta mẹ nó bay tới làm gì Hiện nghỉ hiện nghỉ phết thẻ tại ngươi cần nghỉ ngơi. Chương 285, hiện tại ngươi cần nghỉ ngơi. nổi đi. cần Trương cần trương này cũng tuyệt tẹp À đủ, đỏ, quá không biết các ngươi làm sao cảm giác dù sao ta là nhìn thoải mái thật sự là dễ chịu một chương bài cầm tam sát lần thứ nhất gặp hôm nay mở mang hiểu biết không thể không nói đây là ta gặp qua mạnh nhất tuyệt vết không có một trong đấu tông cường giả khủng bố như vậy hắn đến cùng là thế nào làm được vì cái gì ta tuyệt vết cảm giác chính là một điểm tổn thương cũng không có chứ sẽ rất khó thụ、Nam. mưa đạn nhiệt độ nháy mắt lên cao mấy cấp bậc khác tranh tài vẫn thật là không có loại hiệu quả này chỉ có cờ gờ chiến đội mới được thay cái thuyết pháp chỉ có o h á dẹt ra sân tranh tài mới có thể để cho khán giả kích động như vậy giải thích cũng toàn bộ đang kinh ngạc thốt lên đặc sắc cái này sóng thực tế là đặc sắc cực mặc dù cái này thao tác xem ra không phải cái gì có kỹ thuật hàm lượng thao tác thoáng hiện quá khứ ném lá bài mà thôi chân ngã bên trên ta cũng được nhưng hình tượng xem ra quá đẹp cho người rung động cũng là rất mãnh liệt hôm nay top năm khẳng định sẽ có một chỗ cắm rủi cái này không lời nói h a h a thổi nói ông trời của ta thương tổn của người này cũng quá khoa trường đi cơ hội là đi bất ộ n h quá chương này thẻ đỏ nhìn xem thật sự là quá thoải mái thẻ đỏ bản thân tự mang aoe tổn thương còn có hỏa long hồn thêm điện đao kia một chút bộc phát cái này phối hợp lại tổn thương hơi cường điệu quá đoàn mao lão sư nói bổ sung mà lại mới vừa rồi còn có chi tiết bị thẻ đỏ trúng đích người kia tiếp nhận tổn thương là cao nhất vừa rồi ba người này liền ạ phệ ly ohv hơi cao điểm cho nên lá bài này liền để cho hắn tổn thương vừa v ặ n đủ hoa hoa lại bắt đầu ta cảm thấy điểm này nho nhỏ chi tiết đối ohz để nói đã không tính là cái gì chi tiết đều là cơ bản thao tác mà thôi hắn đã sớm cân nhắc đến đi cầm xuống cái này tam sát về sau còn thừa lại một cái còn một cái l y xìn o bờ g chiến đội rõ ràng không có cách nào phòng thủ cờ g chiến đội cũng không đánh long trực tiếp đi lên cưỡ ép một đợt vừa rồi ohz đã thoái thắc lên đường thủy tinh hiện tại siêu cấp binh tiến đến để chúng ta chúc mừng c g chiến đội cầm xuống trận đầu khởi đầu tốt đẹp bốn tranh tài kết thúc c g chiến đội bên này mấy người trên mặt biểu lộ thoạt nhìn vẫn là rất bình tĩnh tâm lý có thể sẽ có chút h ứ n g phấn nhưng không có biểu lộ ra mới thắng một ván đâu trước thắng không tính thắng thắng một ván ngươi liền cao hứng bừng bừng cùng đoạt giải quán quân như vậy rõ ràng không tốt lắm lỡ như quay đầu là xe cái này bị người ta cho đào ra chính là cái đen liệu phải bị điên c ù n g trào phúng đầu năm nay đương chức nghiệp tuyển thủ cũng được cẩn thận từng ly từng tý ổn định ổn định còn kém hai trận tranh tài bọn hắn liền có thể nâng lên cái kia trong nước cấp cao nhất cúp một n ă m phân hai cái trận đấu mùa giải mùa xuân thi đấu cùng mùa hè thi đấu quán quân đều là giống nhau nhưng tại mọi người cố hữu trong ấn tượng giống như mùa hè thi đấu quán quân hàm kim lượng cao hơn một chút chủ yếu vẫn là mùa hè thi đấu về sau chính là thế giới thi đấu đi bình thường mùa hè thi đấu quán quân đều có thể trở thành số một hạt giống đại biểu thi đấu khu chiến lược mạnh nhất cho nên mới sẽ cho người ta loại cảm giác này đương nhiên số một hạt giống ở thế giới thi đấu bên trên lật xe sự t ì n h cũng không kỳ lạ đồng đội toàn bộ trở về hậu trường chỉ có tôi hiểu động tác chấm nhất vừa rồi kia sóng tam s á t cầm về sau tôi hiểu thật sự là đại não có chút thiếu dưỡng đến bây giờ còn không hoàn toàn c h ậ m tới cầm cái năm giết liền đầy đủ đà kích người tranh tài nhanh lúc kết thúc đ ỗ n g nhiên lại tới cái tam sát cái này a y có thể chịu nội nhà đà kích quá lớn loại kia mắt tối sầm lại cảm giác t ô hiểu không biết trải nghiệm bao nhiêu lần g i ằ n g đạo lý trước kia một mực kém chút ngất đi đả kích dần dần tăng lớn đồng thời tôi hiểu vì sao luôn luôn mắt tối sầm lại không có hoàn toàn ngất đi đâu chủ yếu nhất vẫn là bởi vì tố chất thân thể được tăng cường cho nên không phải tùy tiện có thể ngất đi nếu là đ ổ i người đến đoan chừng tranh tài đã khẩn cấp tạm dừng người đều đi tôi hiểu cảm giác tự mình một người ngồi cũng không giống lời nói liền cưỡng ép đứng lên nhưng cái này một chạm cả người đều run run dày dày bước chân hơi phủ phiếm lui lại hai bước còn tốt sau lưng có điện c ả n h ghế rửa cản trở mang theo cái ghế về sau trượt một lát không có té h ngã đại nao thiếu dưỡng khí cảm giác cũng không tốt đẹp gì nhất là đứng lên một n g á y mắt rất phi s ư ớ c cũng may tôi hiểu tố chất thân thể tốt n g á y mắt liền điều chỉnh đi qua vô vô đầu liền về phòng nghỉ thật vừa đúng lúc chính là hiện trường đạo truyền bá thực tế quá chuyên nghiệp vừa rồi cái này ngắn ngủi hình tượng lại bị hắn bắt giữ xuống dưới đồng thời chuyển phát ra người xem còn có giải thích toàn bộ đều nhìn thấy di lặc vội và nói ai chúng ta nhìn thấy ohz bắt đầu thời điểm giống như trạng thái thân thể không phải quá tốt cũng không biết đây là làm sao vậy là đau đầu hay là chuyện gì xảy ra hoa hoa cũng thật lo lắng không biết nha lúc trước cũng không nghe nói thân thể có vấn đề gì ta suy đoán hẳn là trận đấu này thao tác thực tế là quá hao phí tâm thần đi mà lại khoảng thời gian này hắn một mực tại dưỡng thương tay tổn thương khẳng định là khôi phục không tệ chúng ta nhìn thấy băng gạc đều pha xuống dưới nhưng nhận qua tổn thương người đều biết bình thường ẩm thực có kiên kỵ phải ăn một chút thanh đạm đồ vật chính là cái này lượng cơm ăn lớn nhất n i ê n kỷ luôn luôn ăn một chút thanh đạm đồ vật chỉ sợ người không quá quen thuộc dinh dưỡng tự nhiên là không đủ lại thêm vừa rồi tuy tè phết chơi quá hao phí tâm thần đoán chừng tiêu hao có chút lớn đi phải hào hào điều chỉnh một chút bên cạnh đoàn mao lão sư rốt c ụ c có cơ hội nói chuyện ta cảm thấy ohz nấu pháp kỳ thật mặc kệ chơi cái gì anh hùng đều rất phí đầu óc hắn khả năng tính toán quá mạnh tranh tài s u thế còn có tiếp xuống an bài chiến lược còn có đối với đối phương tính toán hắn đều phải cân nhắc đoàn mao lão sư chắc chắn nói cái này ta có kinh nghiệm khẳng định là dùng nao quá độ có chút vất vả a bốn trở lại hậu trường phòng nghỉ tôi hiểu cái cuối cùng、đến. đi lại nặng nề thua thiệt nhiều tiền như vậy hắn cũng vui sướng không d ậ y nhà ai ngờ mới tiến vào phòng nghỉ đâu phùng dũng cùng thần phong tất cả lên hai người một trái một phải vịn tô hiểu liền cùng chiếu cố thiểu năng nhi đồng như tô hiểu có chút một b ư ớ c hai con cánh tay đều bị chống chọi loại cảm giác này là lạ phong ca dũng ca hai người các ngươi đây là lời còn chưa nói hết đâu phùng dũng thì nói nhanh lên nói tốt ngươi đừng nói chuyện lần này không cần nghe ngươi giải thích hiện tại ngươi cần nghỉ ngơi thật tốt t ô hiểu đều cái gì cùng cái gì a nghỉ ngơi có thể chữa trị vỡ vụ tâm linh sao mang theo trầm mặc cùng một chỗ chiến đấu chương hai trăm tám mươi sáu mang theo trầm mặc cùng một chỗ chiến đấu t ô hiểu liền rất m n g b ứ c ngồi ở kia bên trong uống vào người khác đưa lên đồ uống giảng thật trong lòng rất phiền muộn đều làm sao đây là cùng chiếu cố người tàn tật như đặc biệt là mọi người loại kia lo lắng ánh mắt thực giống mình mắc phải tuyệt chứng bọn họ cũng đều biết liền tự mình một người không biết cũng may t ô hiểu hiện tại đối với mình tố chất thân thể trong lòng đại khái là có ít trên cơ bản không có khả năng sinh bệnh nặng không phải bị mọi người làm thành như vậy t ô hiểu chỉ sợ thật đúng là phải lo lắng cảm giác không phải rất bình thường dán vẻ cũng không biết là chỗ nào có vấn đề tôi hiểu cũng không tâm tư đến hỏi mọi người đích sắc hắn hiện tại là phải hào hào nghỉ ngơi một chút chủ yếu vẫn là thua thiệt quá nhiều người có chút hoảng hốt vừa rồi đại não đều thiếu dưỡng cái loại cảm giác này so chạy ba m còn muốn thống khổ nên đối mặt đồ vật hay là phải đối mặt cẩn thận tính toán một cái trận đấu này hết thể cầm mười một cái đầu người có thể tưởng tượng là kinh khủng cỡ nào bình thường cầm tới hai chữ số đầu người ở trong trận đấu trên cơ bản đều là g i ế t điên tình huống tôi hiểu thì là thua thiệt chảy máu một cái đầu người là hai trăm dứt bỏ một cái năm giết năm giết trực tiếp tính hai triệu còn t h lại sáu người đầu chính là bình thường giá cả một triệu hai cái này đều ba hai trăm linh thua sau cuộc tranh tài một triệu một đem tranh tài hết thể thiếu bốn hai trăm linh a đủ tính ra tinh chuẩn số lượng về sau tôi hiểu người đều trắng so trong tưởng tượng còn muốn khoa trương một trận tranh tài hơn bốn triệu người đem phú nhị đại gọi qua người ta đều không nhất định có khả năng a giảm thật một cái chiến đội bình thường vận danh o một năm mới mấy chục triệu chứ sao tôi hiểu ngẫm lại mình cái thân phận này l i ề n một thường thường không có gì là hai tử kết quả tiếp nhận phú nhị đại đều không cách nào tiếp nhận áp lực nhưng quá mẹ nó thảm trước đó còn muốn lấy trên thân hơn mười triệu có thể hay không chống đến tranh tài kết thúc đâu bây giờ suy nghĩ một chút đây là không có khả năng trận này đánh xong đều thiếu tiếp cận mười hai triệu trước đó tôi hiểu còn thiếu hơn bảy triệu đâu trên thân mười một triệu đã không đủ cái này liền có chút khó chịu sau đó ít nhất còn phải hai trận thắng lợi mới có thể để cho tranh tài kết thúc điểm còn có hai trận tranh tài cộng lại phỏng đoán cẩn thận còn phải thiếu cái năm triệu đi nếu là không bảo thủ tình huống giới không chừng còn phải thiếu bao nhiêu đâu trước mắt lỗ hổng có chút lớn tranh tài kết thúc về sau phải nắm chắc thời gian kiếm tiền cũng không biết hệ thống có thể hay không g i thêm chút sức mới chậm tới tôi hiểu nhìn thấy cái số này về sau kém chút người lại không có còn không có kịp phản ứng đâu c h ầ m mặc xuống tới cười hi hi nói hiểu ca ngươi cái này tuy tép h ế t là thế nào luyện ra cũng quá mạnh đi giảng thật ta chơi tuy tép h ế t rất ít có thể cầm tới đầu người về sau được nhiều học một ít kỹ xảo của ngươi về sau tranh tài bên trên ta cũng ra điện đao tôi hiểu ta mẹ nó lại tới kích thích ta nháy mắt trước mắt lại đen xuống d ư ớ i tôi hiểu đẻ lại đầu của mình quả thực là không nói ra lời nói cái này nếu là nói chuyện đoán chừng phải bị tức chết bên cạnh phùng dũng rất khẩn trương làm sao tôi hiểu muốn hay không tìm bác sĩ tới giúp ngươi nhìn xem là đau đầu hay là làm sao rồi ta không sao tôi hiểu tranh thủ thời gian lắc đầu hiện tại vừa nghe đến bác sĩ liền sợ hãi nhưng dẹp đi đi một hồi đến nói không chừng còn có thể tiếp tục đâm kích hắn đâu phùng dũng có chút lo lắng bất quá lúc này cũng không có cách nào loại này mấu chốt tranh tài cũng không thể để tôi hiểu liền không lên kia là rất không có khả năng mà lại hiện tại trường mặc bị cấm thi đấu tôi hiểu không lên lời nói thiếu người trò chơi đều mở không được chỉ có thể cầu nguyện tôi hiểu tranh thủ thời gian khôi phục tuyệt đối đừng có chuyện gì đang khi nói chuyện lại cầm bình châu đỏ tới để tô i h i ể u bổ sung một chút thể lực sáu rất nhanh thứ nhì đem tranh tài bắt đầu trận này song phương vị trí trao đổi cờ gờ chiến đội đi màu làm phương h o bờ gờ tại màu đỏ phương lần này bờ gờ kỳ thật đuổi theo một trận không sai bị lắm cờ gờ chiến đội bên này ngay từ đầu trực tiếp tới đem ạ phê li ô cho cầm sau đó bờ gờ chiến đội thì lựa chọn tuyết phết cái này anh hùng tại trong trận chung kết ưu tiên cấp có thể thấy được chút ít trên cơ bản song phương cũng đều là nghĩ đến đoạt cái này anh hùng thả a phê li ra chính là vì cầm tuyết mọi người ngầm thừa nhận một cái trao đổi O.B.G. c h i ế nhưng đội cũng có c ú t thua tức tiếp theo tờ khí không kế phách, anh hùng, thẻ đánh lập cái có bạc, sau ban ra về này n g lấy làm bở ơ i ế u là k h ô n c h ọ nhiều lời nói, kia c í n Nhưng n h h là ta. Nhưng nhiều khi có thể không theo s á o lộ đến thì như nói trực tiếp tuyển người thời điểm thần phong hay là muốn cầm tuyt ệ tép h e t mặc dù ngươi muốn cùng ta đổi nhưng ta không đổi chính là có thể một tay đoạt tuyt ệ tép h e t dù sao bên trên một đem cho ngươi ạ p h ệ li ổ ngươi không phải là thua ta kế tiếp theo dùng mình có thể thắng lợi đội hình chính là không cần thiết thắng nên đội thống chi tô hiểu tuyt tép fed dùng như thế tay nóng đáng tiếc tô hiểu không nguyện ý dùng cái này liền không có gì biện pháp chỉ có thể trước tuyển ạ phê li ổ t ô hiểu tìm lý do là tuy ệ tè t p h ệ t dùng về sau đối diện khả năng nghĩ nhằm vào hắn biện pháp vẫn là ngẫu nhiên ứng biến thay cái anh hùng đi trên thực tế chính là không nghĩ kế tiếp theo dùng cái này anh hùng dùng hắn đầu hóc đau là cho tới nay thiếu nhiều nhất đã phong ấn tuyệt đối sẽ không dùng lần thứ n h ì coi như từ trên lầu nhảy đi xuống về sau cũng sẽ không dùng thực lực mạnh chính là lời nói có trọng lượng thần phong cũng tùy theo t ô hiểu hắn biết t ô hiểu đã có ý tưởng ngươi cảm thấy t ô hiểu tuy tè việt rất mạnh vì cái gì không sử dụng đây trên thực tế thần phong đã xem tấu t ô hiểu cái khác trung lộ anh hùng nói không chừng sẽ tăng mạnh thần phong tại bờ tợ thời điểm t ô hiểu đã đang suy nghĩ đến cùng nên dùng cái gì anh hùng đâu đây là cái vấn đề hiện tại đã chưa nói tới cái gì mạch suy nghĩ mỗi lần t ô hiểu phân tích chứng chặt đảng hoàng thời điểm đều sẽ bị hiện thực hung hăng giáo dục một chút t ô hiểu bên này suy nghĩ một chút hay là đừng có dùng pháp sư loại anh hùng cái này có chút khó chịu bắt người đầu quá lợi hại dù sao dùng cái gì anh hùng cũng không dễ dàng chết trước đó còn muốn lấy dùng r a giòn dễ dàng chết đâu bây giờ suy nghĩ một chút hay là mình ngây thơ dùng cái tùy tép v ệ t đều có thể cầm tới nhiều người như vậy đầu cái này nếu là dùng xín dỡ dạ lẹ tật lản r ồ những cái kia tổn thương cao hơn trung đan pháp sư còn phải chẳng phải là muốn ra đại sự không thể dùng những cái kia anh hùng khẳng định là không thể dùng mặc dù tô hiểu không có chút nào hội nghĩ tới nghĩ lui chỉ có gạ l ì ổ cái này anh hùng xem như cái người đứng đắn cái này anh hùng mang đến cho hắn rất nhiều màu xám ký ức trầm mặc dùng cái này anh hùng cũng không có thiếu làm tô hiểu tâm tính nhưng cái này anh hùng hay là có thể lấy chỗ tổn thương không có dọa người như vậy bắt người đầu đ o á n chừng cũng không có khoa trương như vậy chứ dưới đài trầm mặc nhìn thấy đồng đội lộ ra gạ l ì ổ thời điểm cũng sẽ tâm cười một tiếng đều biết hắn yêu nhất cái này anh hùng đồng đội đây là chào hỏi hắn đâu không nghĩ tới trực tiếp tuyển để t r ờ m ặ t sửng sốt một chút sau đó có chút cảm động khẳng định là h i ể u ca muốn chọn h i ể u ca đây là muốn mang lấy hắn cùng một chỗ chiến đấu nước mắt mắt bốn chương 287. giao tránh không giết chương 287. giao tránh không giết kỳ thật vừa mới bắt đầu chọn thời điểm thần phong còn tại lo lắng tuyển gã li ô lời nói tổn thương phương diện sẽ có hay không có khiếm q u y ế t đâu bởi vì cái này đội hình vẫn là phải dựa vào song xe đến đả thương hại gã li ô cái này anh hùng đi cùng ngay từ đầu mới sửa chữa bản về sau là có khác biệt lúc kia gã li ô sửa chữa bản về sau mới là thời gian dài sinh động tại trên sàn thi đấu trước kia gã l ì ô còn cứ gọi lính gác chi tương h đâu đang tràn xuất tương đối thấp mới sửa chữa bản về sau gã l ì ô thuần thị gia trang tương đương buồn nôn điên cùng cho đồng đội kháng tổn thương cơ hồ là công cụ nhân bên trong công cụ nhân có thể kháng trụ tổn thương đồng thời còn có thể cung cấp khống chế đại chiêu còn có thể chi viện chơi tốt đó chính là một bảo đảm bốn nhìn như không xê trên thực tế là nhất xê cái k i a đặc biệt trước kia có thể vê đốt tránh thời điểm lập đoàn một tay hào thủ về sau một chút chỉ số đổi về sau trên cơ bản cũng chính là bình thường pháp sư gia trang t một một cầm cái này anh hùng ra tôi hiểu cảm thấy không bắt người đầu cũng không có khả năng nhưng nếu là điên cuồng bắt người đầu cũng rất không có khả năng không có cái kia tổn thương cơ sở mà lại cái này đem đậu nành n g ạ p h chế li ổ là cái tổn thương rất cao anh hùng đánh đoàn thời điểm đầu người khẳng định đại khái sẽ bị hắn cầm tới phía bên mình liền sẽ dễ chịu rất nhiều mà lại g a li o đi lên khiêng thời điểm cũng dễ dàng trở thành tập kích mục tiêu có thể hay không chết mất là một chuyện tối thiểu nhất hiện tại cái này s á t suất gia tăng rất nhiều càng nghĩ g a li o không sai vừa vặn để trầm mặc nhìn xem g a li o cái này anh hùng có thể không đi lên đường cũng có thể chơi g a li o khóa xem ra cờ gờ chiến đội bên này đánh hay là mình am hiểu hệ thống tuy tép phết cùng g a li o hai cái này anh hùng kỳ thật đều là trước đó trầm mặc rất am hiểu bản mệnh anh hùng giải thích bên này cũng nói một lần anh hùng lựa chọn bởi vì lúc trước gạ l ì y ổ cái này anh hùng cờ gờ chiến đội thường xuyên chơi cho nên mọi người cũng đều không cảm thấy kinh ngạc khả năng chính là sẽ có chút tiếp nối đi không có nhìn thấy loại kia rất ít gặp anh hùng hoặc là tương đối tao cái chủng loại kia loại kia anh hùng mới phù hợp mọi người đối tô h i ể u chờ mong cố hưu trong ấn tượng tô h i ể u rất ít chơi loại này quy củ anh hùng hôm nay ngay cả tiếp theo hai trận anh hùng đều quá bình thường là mọi m người ngược lại không thế nào quen thuộc xem ra đích xác trận chung kết chính là không giống tất cả mọi người bắt đầu nghiêm túc bao quát tô hiệu ở bên trong cũng giống vậy đại khái đây chính là đối quán quân khát vọng đi Cái này đoàn ộ i h ta c ả mao lão sư nhẹ ấ t đ á gật đầu không sai cái này ta cũng biết bất quá từ gờ gờ trong trận đấu đều có thể nhìn ra cái này đội vẫn là phải dựa vào ohz đến c ta cảm giác cho hắn cầm tổn thương anh hùng mạnh một chút huynh đệ lời này của ngươi nói không sai thế nhưng là ngươi đừng quên một điểm ohz cầm ăn cùng thuần thịt giả đạ di ủ cũng có thể c hoa hoa thốt ra lời này tất cả mọi người bật cười đoàn b a o vội và nói nói cũng đúng cái này sóng ta ta không nghĩ tới ohz là cái chơi cái gì đều có thể c ra hỏa không có thương tổn cao hay là không cao chỉ có ta nghĩ vẫn là không nghĩ c bốn rất nhanh tranh tài bắt đầu trung lộ gạ lì ô đối tụy tẹp v ệ t hai cái này anh hùng tương tự độ hơi cao một chút tại trung lộ coi không vừa mắt thi đấu chuyên nghiệp bên trong hai cái này anh hùng đ ố i tuyến đ ơ n giết sát xuất đoán chừng một phần trăm cũng chưa tới tôi hiểu dù là tay lại thế nào nóng cũng không có khả năng đ ơ n giết điều kiện chính là không cho phép người làm sao thao tác đều không dùng loại tình huống này tôi hiểu vẫn tương đối vui vẻ hòa bình phát d ụ c tốt bao nhiêu chém chém giết giết làm gì mọi người cũng biết trung lộ không có gì xem chút ống kính cũng không phải là rất nhiều dáng vẻ khả năng duy nhất lo lắng chính là ai bổ nhiều lính một điểm đi đổi u theo ván tranh tài không sai biệt lắm không chỉ là trung lộ cái khác từng cái phương diện cũng đều rất bình ổn cung q u y ế t không trận chung kết cũng không có gì liên quan quá nhiều chủ yếu vẫn là o b e r g chiến đội phong cách vấn đề tiền kỳ quá ổn cái này đem ngươi nếu là đánh hậu kỳ lời nói cơ g chiến đội cũng sẽ không h ư n g ư ơ i cho nên có thể đoán trước chính là o b e r g chiến đội sẽ không hung hăng dùng sức kéo dài đoán chừng cùng có đại chiêu về sau liền sẽ bắt đầu tìm cơ hội tuy tè t việt cái này anh hùng lấy ra không có khả năng cùng ngươi kéo hậu kỳ tiền kỳ đẩy tuyến g ã l ì y ổ cái này anh hùng cũng là rất nhanh cùng tuyt tè việt cũng chính là đối đẩy tuyến m ạ thôi tuyt tè việt khả năng hơi sẽ nhanh một chút bởi vì tuyt tè việt dù sao tay g i i g ạ lụy ổ cái này anh hùng tiền kỳ tại trung lộ đối tuyến bao lớn đa số anh hùng hay là cần hẹn mọn một điểm tôi hiểu có thể ổn định bổ đao không thế nào r ứ t lại phía sau đã là kiến thức cơ bản tương đương ưu tú giải thích bắt lấy cái giờ này lại là một trận tuổi hiểu ca nhìn ta vị trí một câu để tôi hiểu từ thoải mái dễ chịu bên trong bừng tình đây là tiểu vê thanh âm c a y cái nam nhân hắn lại tới mẹ nó tôi hiểu nhìn thấy tiểu vê liền có chút đau đầu tự mình bên trong mọi người quan hệ là không sai nhưng cái này cũng không ảnh hưởng thi đấu thời điểm t ô hiểu nghĩ đem người này cho bóc chết qua điểm a ngươi tại sao lại đến trước đó không phải một mực đi lên đường danh sưng mình là lên đường bảo an sao hiện tại sảng khoái đánh lên đường về sau cũng không gặp ngươi làm sao đi qua ngươi cái này giả bảo an tiểu v lại tới tiêu chuẩn giả vạn bốn cấp ba gẳng cấp hai vỗ xuống cái gì thái cực đầu một chút hiện tại đi rừng đại đa số hay là nhanh chóng xoát đến cấp ba trước đem vòng thứ nhất g i ả khoái cho thanh lý lại nói tiểu v hiện tại đã đem trên nửa khu g i ả khu thanh h ồ n g trên thân s o n g bờ uff đều tại đồng thời đánh xong cua đồng về sau người liền trực tiếp đến trung lộ cũng không phải nghĩ đến tùy tiện nhìn một chút đã cảm thấy trung lộ có cơ hội khả năng đây chính là duyên điểm đi dạ b ạ n bốn cái này anh hùng trước mắt cái này phiên bản đi dừng cơ h ộ i là không cần tỷ lệ sai số có chút thấp thế nhưng là cờ G chiến đội vẫn tại kiên trì chủ yếu có g ã lì ổ cái này hệ thống tại hay là tiểu v am hiểu tiểu v mới nói một câu động tác rất nhanh trực tiếp liền e g vào tới cũng may ho bờ g trung đ à n tuổi còn trẻ phản ứng cũng không chậm trực tiếp thoáng hiện tránh cái này e g tiểu v cũng không cùng e g tránh vốn còn nghĩ làm sao diễn t ô hiểu nháy mắt thở dài một hơi giao tránh liền tốt giao tránh không giết chương hai trăm tám mươi tám lập tức có chủ ý chương hai trăm tám mươi tám lập tức có chủ ý nói không giết liền không giết tôi hiểu căn bản liền không có cùng kỹ năng gì đi lên phía trước hai bước nhìn một chút sau đó liền tranh thủ thời gian quay đầu kế tiếp theo bộ binh coi như vô sự phát sinh coi như cưỡng ép lên đoán chừng cũng không có tác dụng gì tôi hiểu vị trí này giao tránh đuổi theo cũng không kịp cái này sóng muốn giết cái này tuyệt vời chỉ có để tôi hiểu gạ lụy ổ tiên cơ là tương đối tốt khống chế theo không kịp khẳng định là không có cách nào giết đuổi theo cũng không nhất định mọi người nhìn cái này một đợt cũng không có gì m ắ bệnh dạ vạn bốn e đều bị tránh cái này nếu là lên tựa như là không có ích lợi gì quá gấp ngược lại sẽ lãng phí mình một cái thoáng hiện người giống ô hát dệt loại người này làm sao có thể tùy tiện gấp đâu không tồn tại sự tình hắn luôn luôn là tương đối ổn trọng chuyện không có nắm chắc sẽ không làm tiểu vê bên này cũng không có trông cậy và có thể trực tiếp đem tùy tép t h i t cho vồ chết trừ phi ép tuyến q u á sâu giao thoáng hiện đều chạy không thoát cái chủng loại kia hiện tại vị trí này rõ ràng không quá đi o b e r g trung đan cũng không n ố c biết ngươi tiền k ỳ khẳng định sẽ đến làm ta tất cả mọi người là tuyển thủ chuyên nghiệp ý thức khẳng định đúng chỗ đã rất cẩn thận kết quả còn là bị đánh ra thoáng hiện chỉ có thể nói tiểu vê bắt cơ hội năng lực rất mạnh khả năng online bên trên tuyt ép phết liền một hồi này hơi không cẩn thận một chút kết quả liền bị bắt chúng cái này sóng không giao thoáng hiện là h ẳ n phải chết cho nên một điểm trần trợt đều không có xoắn suýt không có ý nghĩa bị đánh hai lần lại giao lời nói ngược lại hp còn bị ảnh hưởng bất lợi cho tiếp xuống nối tuyến đây đều là cần thiết phải chú ý chi tiết tiểu v vừa lòng thỏa ý rời đi tôi hiểu cũng thở dài một hơi xem như hữu kinh vô hiểm đi không có xảy ra án mạng là được thậm chí ngươi có thể đơn giết hắn cũng được dù sao ngươi đừng để ta bắt người đầu ta là thật không nghĩ cầm một cái đầu người quá đắt tiểu v đột nhiên lại đến một câu người này không có tránh đợi lát nữa ta lại đến hắn dưới sóng nhất định phải chết một hồi nhớ được nhìn ta vị trí dạ vạn bốn cái này anh hùng tối thiểu nhất chính là đối diện xe vị không có c h u ẩ n vị nhất là có đại chiêu về sau không có c h u ẩ n vị lời nói chỉ có thể dựa vào một cái thoáng hiện nếu không nhà ngươi có tảng kèn thờ diệt loại này có thể bảo hộ anh hùng không phải dạ vạn bốn đến cắt ngươi thời điểm thực tế là khó chịu tiểu v đến cấp sáu cũng không có nhanh như vậy bất quá nhìn hắn cái dạng này khẳng định lập tức sẽ đến khả năng ngay tại một hồi này đoán chừng đợi không được cấp sáu nhưng đối diện tùy tép không có t h o á n hiện cái này liền rất trí mạng hắn chỉ cần ra ăn tuyến bị bốc lên đến trên cơ bản gạ li ổ nối liền khống chế liền không có đáng tiếc duy nhất khả năng chính là đợi một chút dạ vạn bốn trên thân không có đỏ bờ uff sẽ ảnh hưởng một điểm tổn thương bất quá vấn đề cũng không phải là rất lớn bộ dáng tuy tè phiệt khẳng định cũng biết đối diện được đến bắt hắn tiền kỳ không có thoáng hiện không làm ngươi làm ai nhưng có lúc ngươi biết cũng không có gì dùng cũng không thể một mực b ố n tại tháp d ư ớ i an binh bất động đi tuy tè phiệt cái này anh hùng ngươi không đẩy bình tuyến một mực bổ tháp nào cơ hồ liền phế mà lại đối diện nếu là đem bình tuyến cho thẻ làm sao bây giờ đâu đây đều là cần thiết phải chú ý vấn đề cho nên chỉ có thể cẩn thận đối diện thật đến làm hắn cũng không có gì biện pháp l i ê n nhìn đối diện lúc nào đến nhà mình đi rừng có thể hay không kịp thời phản ngồi xuống đi t ô hiểu lại mí mắt đ ố n g nhiên nhảy dựng lên có chút không tốt lắm cảm giác người ta đều hy vọng đi rừng nhiều đến nếu không gọi thế nào đi rừng ba ba đâu có thể đối t ô hiểu đến nói đi rừng đến nhiều lắm không phải chuyện gì tốt n h a mà lại t ô hiểu cũng rõ ràng dưới sóng lại đến cái này tuyệt tẹp phệt thật muốn chết tiểu v nếu là trực tiếp đi lên t ô hiểu cũng không cách nào không lên vậy liền làm trái diễn viên cơ bản quy tắc hiện tại không tốt lắm nói cái gì chẳng lẽ trực tiếp để tiểu vệ không tới sao cái này không tưởng nổi cũng không thể nào nói nổi dù sao cũng phải cho một lý do mới được hiện tại một lát t ô hiểu cũng không nghĩ ra hay là đợi một chút tùy cơ ứng biến đi tốt nhất là có thể ngăn cản tiểu vệ tới chờ hắn động thủ ngươi lại nghĩ thao tác rõ ràng không kịp đến lúc đó cũng không phải là t ô hiểu có muốn hay không động thủ vấn đề nói không chừng tay liền giật lên đến nữa n h a cùng t ô hiểu có muốn hay không cũng không có gì trực tiếp quan hệ có thể ngăn cản liền ngăn cản một cái đi tận lực trận này đem mình có thể cầm đầu người khống chế tại ba cái trong vòng nghĩ một cái đầu không cầm chiến tích lây không mở đầu đoán chừng là chuyện không thể nào t ô hiểu cũng không có như vậy ngây thơ quả nhiên còn không có cùng hai phút đâu tôi hiểu mới từ nhà bên trong trở về tiểu v e liền định động thủ bình thường gã l ì ô đối tuyến khẳng định đều là t r ư ớ c bị đánh về nhà tiền kỳ đối tuyến những này dài tay pháp sư đích sắc không thế nào tốt đánh bị tiêu hao lợi hại cũng may là mang truyền t ố n g cho nên về nhà trước bổ cái trạng thái gia điểm tiểu trang bị liền có thể nhanh chóng thượng tuyến vấn đề cũng không phải là rất lớn cái này đem kỳ thật bởi vì tiểu v e kia sóng gẳng cho đến tuyt tép h ế t áp lực quá lớn hắn không có thoáng hiện về sau người vẫn là rất sợ một mực tại nhắc nhở mình khả năng dạ vạn bốn lập tức tới ngay không thể không nói o b e cái này trung đan vẫn tương đối vững vàng hẳn cái dạng này để t ô hiểu cũng là hết sức vui mừng tiểu vê nghĩ đến đều không nhất định có thể tìm tới cơ hội dù sao còn không có đại chiêu nhưng bởi như vậy cho t ô hiểu áp lực liền tiểu không ít t ô hiểu là mình đẩy xong tuyến về sau chủ động về nhà t ậ n lực thiếu o n l i n e bên trên đợi như vậy đối diện nguy hiểm liền sẽ điểm nhỏ bởi vì trước đầy tuyến nguyên nhân đối diện cũng thẻ không ngừng binh tuyến trung lộ binh tuyến hay là rất khó khăn thẻ t ô hiểu căn bản liền khỏi phải truyền t ố n g chậm rãi trở lại tuyến bên trên không nghĩ quá nhanh thượng tuyến nếu không không chừng hắn xuống tới một nháy mắt tiểu v liền để hắn bên trên truyền t ố n g về sau sẽ có cái ngắn ngủi ra tốc hiệu quả ngược lại là tuyệt tẹp p h i t bên kia sợ hãi mình đẳng cấp r ứ t lại phía sau thanh binh sau khi về nhà chỉ có thể tranh thủ thời gian truyền t ố n g thượng tuyến tôi hiểu bên này trong lúc vô tình tiết kiệm một cái truyền t ố n g hiểu ca bên này ta cảm giác có thể bắt lập tức đánh xong đường sông cua ta liền tới tiểu v bên này mở miệng hắn một mực nhớ thương cái này tuyệt tẹp p h i t có thể đợi được lúc này vẫn không có động thủ thực tế là không dễ dàng khẳng định nhịn không được t ô hiểu có thể hiểu được tâm tình của hắn cũng không thể khoan dung loại hành vi này. mà lại cái này tiểu v cũng q u ác á cố ý cùng t bị tép vết mới truyền tống xuống tới mới bắt cái này nói rõ là muốn nhân mạng truyền tống xuống tới trực tiếp bị giết cái này đặc biệt tổn thương cơ hồ liền mất đi tuyên quyền tiếp xuống rất khó chơi vì cho t ô hiểu sáng tạo ưu thế cái này tiểu v quả thực phát rộ không được vẫn là không thể để hắn tới t ô hiểu trong lòng thầm nghĩ hắn có dự cảm cái này sóng đến độc thủ đầu người khẳng định lại là hắn mà lại dự cảm tương đương m á n h liệt có t ô hiểu nhìn xem trên người mình cái này truyền tống lập tức có ý kiến hay có thể hảo hảo lợi dụng một chút không nói những cái khác cái này đầu v ó c chuyển vẫn tương đối nhanh tôi hiểu vội và nói g n đi tới đường đi ta cảm giác đường có cơ hội n ữ tốc rất nhanh liền sợ nói chậm một chút tiểu v ệ đều đi tới bốn chương hai trăm tám mươi chín tất cả mọi người không hoảng hốt chương hai trăm tám mươi chín tất cả mọi người không hoảng hốt a ven đường còn có thoáng hiện đâu ta quá khứ không dễ bắt đi đến trung lộ lấy cho ngươi cái một máu chẳng phải là thoải mái hơn tiểu v ệ rõ ràng có chút kỳ quái trung lộ cơ hội cứ tốt ngươi để ta đi tới đường làm gì giảm đạo lý có chút nói không thông a tô hiệu trong lòng tự nhủ ta chính là sợ h ã i ngươi để ta cầm một máu nếu không sao có thể cho ngươi đi ven đường đâu nhưng lúc này nhất định phải lắc lư mà lại phải dùng rất khẳng định khẩu khí chỉ nghe tô hiệu kiên định nói ven đường có cơ hội ngươi tin tưởng ta nhanh đi ta còn có truyền thống dẫn trước tuy tè phệt một cái truyền thống có thể truyền thống đi qua đánh cái này sóng nghĩ đem tiểu vê lừa qua đi mình khẳng định cũng được quá khứ truyền thống là cái thứ tốt nha vừa rồi cũng chính là trên thân cái này vô dụng truyền thống cho tô hiệu linh cảm đ ế nói một tay mâu một kém tay thuẫn chuyển gì chẳng phải được, trực tiếp lắc lư tiểu đi tới đường. Ngược lại là cái còn rất tiểu tưởng tượng, tiết thành thành ca ta chuyển đây đâu, quả hiểu lưu chẳng phải khá chủ nhiên chi nhà, cái thành phố, dự định đánh đối diện một cái thành phố đường, ngược còn diện được, lắc cái cố cái cái gì đi lại lại đối lư dự là là vê vê ý ý thể h c viện viện, ngươi không có cách nào chi viện. cái không nào này chính cách có là trắng ê n lệnh nhà. Nói t r ra hai trong đó đường anh hùng đều không phải lại tuyến anh hùng so đấu chính là chi viện không có đại chiêu tình hùng dưới chỉ có thể dựa vào truyền thống cùng chạy tuyến thế nhưng là ngươi lại thế nào chạy cùng một chỗ động lời nói cũng so ra kém truyền thống nha kia t r a n lệch quá lớn chờ ngươi chạy đến thời điểm nhà xác đều không nhất định tới k ị tiểu vê tin là thật trực tiếp đi ven đường vừa vặn hắn đang đánh cua đồng khoảng cách ven đường vẫn tương đối gần quá khứ hết sức dễ dàng giết một cái khẳng định không có giết hai cái dễ chịu cái này s ó n g nếu là thao tác thỏa đáng lời nói sợ là có thể giết hai cái tin tưởng hiệu ca tổng không sai ven đường cũng một mực tại chuẩn bị đi dừng đến khẳng định là chuyện tốt hiện tại đối tuyến thời điểm áp lực hay là thật lớn đ cùng cùng ề tiểu v sông t n lại thời điểm a bảo thợ dịt trực tiếp liền câu đi lên câu bên trong đối diện phụ trợ lệ ố nạ lệ ố nạ tổ vị xuất hiện tương đối vấn đề nghiêm trọng lại bị tùy tiện câu bên trong a bảo tranh thủ thời gian nhị đoạn quy quá khứ lợi dụng e kỹ năng trực tiếp kéo hai người tới lúc này tiểu v cũng xuất hiện mà t ô hiểu ngay tại hướng tháp phòng ngự đằng sau đi điểm truyền tống l ờ i nói hay là phải cẩn thận một chút miễn cho bị đánh gãy cái này sóng t ô hiểu cảm giác là rét không được hắn truyền tống xuống d ư ớ i đoán chừng tác dụng cũng không lớn đối diện hai người đều có thoáng hiện bằng không t ô hiểu cũng không thể nghĩ đến truyền tống xuống d ư ớ i truyền tống xuống d ư ớ i cầm hai cái đầu ngươi cho rằng ta ngốc nha truyền tống xuống d ư ớ i không có làm thành cái gì hay là rất không tệ còn có thể lãng phí mình thời gian cho tuy tép việt nhất định phát dụng cái này sóng thao tắc liền rất linh tính cho nên t ô hiểu phải xuống giới không thể để cho t u y ệ tép t h i t đem hắn truyền tống đánh gãy mà lại nguyên địa truyền tống bị đánh gãy cái này xem ra có chút nghiệp hơn đã bị mọi người xem như cao thủ t ô hiểu sao có thể cho phép mình xuất hiện loại này trọng đại sai lầm đâu một bên không nghĩ ở trong trận đấu ca di còn vừa nghĩ bảo trì hình tượng của mình cùng người thiết có lẽ đây chính là nam nhân đi nhưng mà ven đường tình huống cùng trong tưởng tượng còn không giống nhau lắm đối diện lê ô nã bị câu bên trong thời điểm không có chút nào hoảng ngược lại là trực tiếp chỉ đến đậu nành đi lên cho đậu nành khống chế xem ra có chút không thích hợp lúc này ngươi không chạy còn xông lên làm gì bán mình bảo đảm đồng đội kia không nên nha rõ ràng giao tránh lời nói vẫn có thể chạy giống như không có gì tất yếu t h ờ di k h ố n g chế đã giao tiếp xuống cùng dạ vạn bốn e c ờ người giao tránh chính là kết quả một nháy mắt ven đường trong bụi cỏ sông ra một mực vô lái bẹ ở vô cùng h u n g ánh vọt thẳng ra đồng thời tại đ ầ u nành dưới lòng bàn chân đã bắt đầu có lôi đình đang nổi lên rõ ràng vô lái bẹ ở e kỹ năng đã cho khá l ắ mo bờ gờ chiến đội đi dừng vậy mà tại ven đường ngồi xộn một mực tại tìm cơ hội kết quả đụng phải t h ờ di tiên cơ đây quả thực là cho cơ hội tốt thợ di không tiên cơ ngươi để lệ ô nạ tiên cơ lời nói kỳ thật có chút khó thợ lệ ô nạ e kỹ năng có thể đánh gãy lệ ô nạ e kỹ năng để lệ ô nạ chỉ không đến hiện tại t h ở dịch đem kỹ năng đem thả vậy thật đúng là không có gì đáng lo lắng đậu nành cũng là bị hù giao ra trên thân tình hóa thoát ly lệ ô nạ không chế cái này nếu là hơi chậm một chút lời nói khả năng người liền không có vỗ lại bệ ở cái này anh hùng phiên bản rất tường thế có thể nói giã khu đánh dạ vạn bốn có thể đuổi theo đánh không có cái gì năng lực hoàn thủ đơn đ ấ u tình huống dưới làm sao đều đánh không lại o bờ g bên kia cũng biết ngơi bên này đã dám đ ộ thủ khẳng định là dạ vạn b ố đến không phải hai cái một mực bị ép người vì sao dám đột nhiên xuất thủ đâu không có đạo lý tiền kỳ nhất định đánh không lại chính yếu nhất còn có một chút o b e r g bên này a d cây t r à năng lực cá nhân dẫn trước tại đ ầ u nành cái này cũng là sự thật anh hùng thuộc tính có một bộ điểm nguyên nhân năng lực cá nhân cũng thế nhưng o b e r g căn bản cũng không sợ bởi vì bọn hắn đi rừng cũng tại vừa rồi lệ ô nạ chính là cố ý tại diễn m à t h ô i hắn thật nghĩ tẩu vị lời nói thợ dịt cái kia rất rõ ràng móc thật đúng là không nhất định có thể c h ú n g đ i c h hắn ven đường ba đánh ba sợ ngươi liền có quỷ sức chiến đâu hoàn toàn không phải o b e r g đối thủ vỗ lại mẹ ở cũng rất tặc một mực tại chịu đựng cùng dạ vạn bốn xuất thủ về sau không cách nào lúc rút lui hắn trở ra cái này một đợt bất kể như thế nào ít nhất cũng được giết một cái đồng thời ba người thoáng hiện toàn bộ đều phải giao ba người mục tiêu nhắm ngay ạ p h ệ li ô đậu nành bi thảm trở thành tập kích đối tượng biết ngươi ạ p h ệ li ô phát dục bắt đầu ngưỡng bức cho nên chúng ta phải nhằm vào ngươi không để ngươi phát dục bắt đầu biết đậu nành tịnh hóa đã giao vỗ lại bệ ở quả quyết thoáng hiện quy đem đậu nành cho ở một mực tại đà thương hại cây trà ả s cũng rất ung mánh đều không mang do dự đồng dạng thoáng hiện quá khứ dự định bổ tổn thương a bảo thợ dịt tranh thủ thời gian cho đèn lồng cái này đèn lồng đậu nành là không dám điểm bởi vì a bảo vị trí so hắn còn phải cao hơn đâu cầu á i các huynh đệ nhiều bỏ phiếu hai trăm nguyện phiếu liền có thể thêm một canh khen thưởng cũng tương tự có thể tăng thêm mười phẩy không không không không xách tệ thêm một trường cầu echo chương hai trăm chín mươi cái này đầu người tình nguyện cho gạ li ô chương hai trăm chín mươi cái này đầu người tình nguyện cho gạ li ô A đủ, tình huống k h hiểu mắt, nhưng ô n đúng truyền tống ngay g A. Tô một mắt, mày, c ả m giác sự t ì n h tựa như là không thích hợp. Làm sao như không hợp. là Làm lại có cái vỗ bản ẹ ở đột toàn Tô nhiên ra rồi? Cái này hoàn toàn cùng hiểu nghĩ không giống nhau hiểu rồi. Cái ra Kích lắm. b đi một chút lệnh xuất hiện sự nhân tố vỗ lại bẹ ở r a có thoáng hiện động đậu nành một nháy mắt tô h i ể u truyền tống liền đã hạ xuống kỳ thật tại l ệ ô n nạ không có chạy giặc mà quay đầu lại động thủ thời điểm thật phản ứng nhanh lời nói chỉ sợ cũng có thể phát giác được không thích hợp vấn đề lúc ấy tô hiệu căn bản liền không có nghĩ nhiều như vậy hắn vội ý thức bên trong chính là truyền t ố n g cái này cũng là thao tác quản tính chỗ chưa kịp suy nghĩ nhiều liền truyền tống x u ố n g dưới nhìn thấy v ũ lai b ẻ ở thoáng hiện động thủ ạt cũng thoáng hiện cùng tổn thương thời điểm t ô hiểu lập tức tê cả ra đầu xong hai cái này mức lệ đánh lên thời điểm đều không có cân nhắc đến mình truyền tống có thể chi viện sao t ô hiểu bàn phím ba ba vang đ á n g t i ế c hiện tại truyền tống không có cách nào hủy bỏ ngươi nghĩ bị gián đoạn chỉ có thể dựa vào đối diện tuy tép phết còn tại xử lý binh tuyến đâu tới đánh gây t ô hiểu căn bản không kịp trong lòng sốt ruột nhưng không có một chút biện pháp hắn không có đại chiêu không có truyền tống khẳng định không q u á được chỉ có thể nhanh nhắc nhở đồng đội gạc li ô đi miệm nhắc nhở lúc này đã không có nhiều tác dụng lớ trong h chí khỏi phải hắn nhắc nhở, sau lưng cổ sáng di chuyển ậ m cổ di lưng sáng sau õ r như trận thể k g nhìn Vấn thấy sao. Lưu lại Tuy là biết không dùng đấu trí chiến đội thành viên ở giữa cũng không có mọi người trong tưởng tượng loại chuyện đó vô cự tế giao lưu cầu thông rút lui là không kịp chỉ có thể hung á c dưới một lòng nhìn xem có thể hay không đem đậu nành cho dây để ngươi thiếu một người ta bên này còn có ba người coi như kỹ năng giao tiếp xuống không tốt đánh cũng không đến nỗi toàn quân bị diệt đoán chừng nhiều nhất hy sinh một cái còn lại hai cái là tạm biệt cái này sóng một đ ổ i một khẳng định là thua thiệt bất quá còn có thể tiếp nhận nhưng đậu nành cũng không n ố c ta làm sao có thể cho ngươi đ ổ i đâu vỗ lại b ẹ ở c h á n g váng kết thúc về sau đậu nành trực tiếp về sau thoáng hiện kéo ra vị trí lúc này lại không dùng thoáng hiện lời nói cũng không thể nào nói nổi có thể cùng tổn thương vỗ lại bệ ở cùng h t thoáng hiện đều dao đậu nành loẹ lên hiện hai người bọn họ thật đúng là theo không kịp c h u y ể n vận vừa rồi nghĩ một bộ dây đậu nành kết quả không thành công vỗ lại bẹ ở cái k i a choáng váng không chế thời gian có chút ngắn bởi vì vừa rồi đậu nành mới dùng tịnh hóa tịnh hóa mặc dù chỉ có thể giải một cái không chế bất quá là có ngắn ngủi tính bền dẻo tăng thêm để ngươi tiếp xuống không chế không có lâu như vậy có thể cảm giác được bởi vì tô hiểu truyền thống họ b ờ gờ chiến đội người đã cấp trên trước mắt tiến thoái lưỡng nan cục diện để bọn hắn không thể không sốt ruột vừa sốt ruột liền sẽ có sai lầm lễ ố nạ kỹ năng lại tốt trực tiếp chỉ đi lên cái này sóng h ắ n hay là hướng về phía đậ đậu nành đều nhanh đến tháp phòng ngự dưới hắn hay là chỉ đi lên rất không lý trí chỉ một mình hắn đi lên còn lại hai cái đồng đội hoàn toàn c ũ n g không được tổn thương l ệ ố nạ còn bị tháp phòng ngự đánh một cái cục diện có thể xưng dối loạn t ô hiểu cái gì còn không có làm đâu liên đã để đối diện loạn trợt ước sau khi rơi xuống đất t ô hiểu bằng vào gia tốc hiệu quả đã lao đến hiện tại động tác rất nhanh mà lại dùng trào phúng trực tiếp khống ở hai người cái này trào phúng tụ lực thời gian còn rất lâu vỗ lại b u ẹ ở cùng a lúc này tương đối khó chịu tiểu v a bảo còn có t ô hiểu ba người cùng một chỗ tại chuyển vận tôi hiểu quy kỹ năng chiến tranh cương phong phá đầy hai người vì sao tôi hiểu thao tác như thế quả quyết như thế trôi chạy xem ra trượt bay lên nếu không phải tay run lời nói ai mẹ nó nghĩ chơi như vậy đâu đối đầu mặt một con đường sống không tốt sao vỗ lại bẹ ở cùng ạt chủ yếu là không có thoáng hiện cũng không có chuẩn bị vỗ lại bẹ ở còn không có lớn đâu cho nên lúc này tương đương xấu hổ chỉ có thể chờ chết đánh tôi hiểu mấy người này thời điểm ạt hiện tại điểm kia tổn thương có chút không đáng chú ý đủ đợt kỳ hiệu t ô hiểu cảm giác huyết áp cấp tốc lên cao cái này mẹ nó liền không hợp t h i thưởng cầm cái gà li đi lên liền xong sát có còn hay không là người ta mẹ nó đây là gạ li ô à. nhưng có nói chuyện một mấy cái này đồng đội tổn thương hiện tại thật đúng là không nhất định có tô h i ể u cao tiểu vây dạ v ả n bốn cơ h ộ i là dựa vào bình a đà thương hại t h ơ d i ệ t liền không nói mà đậu nành ạ phễ li ô đâu nói thật tiền kỳ cũng liền có chuyện như vậy chủ yếu hắn hiện tại trạng thái không tốt còn bị cái lệ ô nạ rán có chút khó chịu không dám lên đến đánh chuyển vận miễn cưỡng có thể có cái kiến tạo cũng không tệ bởi như vậy tô h i ể u cầm song sát giống như thuận lý thành trường ngươi thậm chí tìm không ra cái gì mà bệnh tới đồng đội cũng cảm thấy chuyện đương nhiên hiệu ca bắt người đầu đây không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao ai dám có ý kiến g i ằ n g đạo lý để đầu người cho ạ p h ệ li ổ khẳng định là không sai cái này anh hùng so gạ li ổ càng thêm cần đầu người hắn bắt người đầu khẳng định là càng thêm có ích lợi vấn đề vừa rồi ạ p h ệ li ổ vị trí xấu hổ không có cách nào tặng cho hắn thậm chí không ai cảm thấy tô hiểu có ca đầu hiểm nghi còn có cái lệ ố nạ hắn ra giày thịt béo cùng đậu nành chiến đấu trong chốc lát nhìn xem tình huống không đúng liền nghĩ tranh thủ thời gian chạy trốn có thể đi một cái là một cái còn có thoáng hiện tại trực tiếp từ bên cạnh thoáng hiện lui lại là không thể nào chỉ có thể từ bên cạnh đi đối diện bốn người đều tại hạ đường hắn từ bên cạnh h ắ n là cũng không người đến bọc đánh hắn làm sao m à thvt xích nói thvt trượng tiểu v g tốt về sau một mực tại tay bên trong nắm bắt đầu đều là chi tiết hắn biết GAS củng v ỗ lái bẹ ở đã không có không cần thiết kế tiếp theo giao cái e g mặc dù có thể đánh tổn thương nhưng cũng không cần hắn bổ sung tổn thương ekg nhị liên trọng yếu nhất hay là cái này đem người bốc lên đến không chế tại lễ ổ nạ thoáng hiện thời điểm tiểu v quả quyết e g xuất thủ trực tiếp chống lên tôi hiểu cùng a bảo bên này cũng đều đội theo t ô hiểu cố ý vị trí dựa vào sau cái này đầu người hắn là không nghĩ cầm đã cầm hai cái thực tế là không thương nổi chỉ nghe t ô hiểu nói đ ầ u nành n g ư ơ i cầm cái này đầu người để đ ầ u nành lễ ố nạ h ẳ n đã phải chết tiếp xuống chính là đầu người phân phối vấn đề tặng cho cần phát dục á cá giờ cái này không có m a bệnh đều rất bình thường cũng không tính vi quy hành vi lại nói cái này đầu người t ô hiểu cũng lấy không được hắn trừ phi thoáng hiện đi lên thả quy cũng không nhất định có thể phá chết o v e r g chiến đội phụ trợ rất tuyệt vọng biết chạy không thoát xem xét đối diện cái này tư thế hắn cũng biết đầu người phải cho hạ phệ lì ổ trong lòng có điểm không nghĩ cho gia hỏa này bắt người đầu có cất cánh khả năng hậu kỳ xử lý không tốt nhìn một chút tôi hiểu lập tức đến chú ý không được không thể cho hạ phệ li ổ cái này đầu người tình nguyện cho gã li ổ cũng không cho hắn bốn chương hai trăm chín mươi mốt hắn cải biến tranh tài chương hai trăm chín mươi mốt hắn cải biến tranh tài o b e r g chiến đội phụ trợ ý nghĩ cũng không có gì vấn đề lớn tôi hiểu người này thật là lợi hại nhưng hắn dù sao dùng chính là gã li ổ cái này anh hùng hậu kỳ cho uy hiếp cũng liền cái dạ n g kia nói đến vẫn có thể xử lý người này tư duy hay là quá đơn thuần dùng bình thường trò chơi tư duy tới suy nghĩ vấn đề không có cách nào ạ phê l ì ô hậu kỳ quá mạnh để hắn bình ổn phát dục đều không quá có thể tiếp nhận càng đừng đề cập trả lại người k h á c đầu dù sao cái này gạ l ì ô cũng rất m ậ p cho thêm hắn một cái đầu cũng không quan trọng chính là không thể cho cái này ạ phê l ì ô vì cái gì lựa chọn gạ l ì ô đâu đưa dạ vản bốn hoặc là thợ dịt chẳng phải là càng tốt hơn vấn đề chính là trước mắt vị trí này hắn không có cách nào đưa hai người kia hắn nghĩ tặng lời nói chỉ có thể dựa vào e kỹ năng tới làm c h u y ể n v ị thông qua dạ vản bốn cùng thợ dịt hai người kia chuẩn bị không có ý nghĩa kéo không ra khoảng cách a p h li ô đồng dạng có thể chuyển vận đến hắn Cái này gã l ì ô đều không g i ố nạ g vị vào trí hắn dựa xuất là c á thủ e kỹ năng từ dạ vạn bốn bên người sắc qua tinh chuẩn chúng đích tôi hiểu tôi hiểu thật đúng là nằm cũng bên trong thương không ở t ô hiểu một m n y mắt người này lại tiếp quy kỹ năng kế tiếp theo không t ô hiểu kỹ năng này thả xong về sau hiện tại cả người đều là không có máu lại hết lam trạng thái nói không nên lời thảm không ở t ô hiểu một m n y mắt hắn liền tranh thủ thời gian về sau chạy kỳ thật biết mình là chạy không thoát cái này ngắn ngủi k h ô n g chế thời gian kéo không ra cự ly bao xa gạ li ồ tùy tiện một cái quy thổi qua đến người khác bị chạm thử đều không có trừ phi cái này gạ li ồ xảy ra điều gì sai lầm tỉ như nói đảo ngược quy loại hình loại kia không hợp thói thường thao tác ngươi cũng đừng nghĩ đến thường xuyên có thể nhìn thấy lễ ố nạ cũng chính là cầu sinh dục vọng cho phép mà thôi chết cũng không quan trọng không bị ạ phê l ì y ổ cầm tới đầu người là được đây là không có cách nào tình huống dưới dừng tổn hại phương thức tốt nhất À đủ ngươi không được qua đây a tôi hiểu nhìn thấy người này ra tay với mình một nháy mắt trong lòng liền có dự cảm không tốt quả nhiên hắn đến rồi mấu chốt làm thành như vậy vị trí chuyển đổi muốn để đầu người là rất không có khả năng người khác đều lấy không được chỉ có thể trông cậy vào tôi hiểu tới tình huống tuyệt vọng dưới còn có thể làm ra nhiều như vậy loẹ loẹ t đồ vật đến cái này thực tế là để người không nghĩ tới t ô hiểu để mẹ nó bội phục ông, ông, ông. tôi hiểu là không muốn động người này cũng không có gì biện pháp đầu người để không xong trong đầu đã xuất hiện hệ thống nhắc nhở cảnh cáo rõ ràng có thể cầm đầu người ngươi không cầm đây là muốn vi quy vi quy trừng phạt là càng thêm nghiêm trọng vẫn là t ô i đi tôi hiểu dưng dưng đi lên một cái quy nhẹ nhõm cầm xuống c h ỉ b ẫ n kỳ hiệu cầm xuống tam sát về sau tôi hiểu vô cùng tức giận máng mẹ nó đều phải chết còn tới đây làm gì không phải để ta lại cầm một cái đầu đậu n à n h nghe trong lòng cảm động h i ể u ca thật sự là quá vô tư không có cho hắn để trưởng thành đầu vậy mà như thế nào não quả thực là chúng ta mẫu mực chỉ nghe đậu này nói t ố t hiểu ca không có việc gì ngươi bắt người đầu cũng được đây là không có cách nào tình huống mà lại ta cảm thấy ngươi cầm có thể càng xê tôi hiểu được rồi giải thích không rõ hay là không giải thích đi cưỡng ép giải thích cũng không có gì dùng các ngươi vui vẻ là được rồi không cần phải để ý đến ta thật khỏi phải l i ê n rất không hiểu đâu lúc đầu mọi người hòa bình phát dục ai ngờ một cái truyền t ố n g lập tức liền lấy đến mấy người đầu cục diện tương đương không hợp thói thưởng tuy tè p h i t ạ i trung lộ đích thật là nhiều đẩy một đỡ binh cũng không có cái gì ý nghĩa nhà ngươi một đợt xe thể thao binh cùng t ô hiểu ba cái đầu so ra quả thực không có cách nào so nhà lại trở lại tuyến lên tuyt tay phải đoán chừng đ ẩ y tuyến thật đúng là không nhất định có thể đẩy qua cái này gạ l ì ổ mấy cái giải thích bên kia cũng là nhịn không được một trận tội p h ồ n g ông trời của ta gạ l ì ổ cái này truyền thống trực tiếp mở ra ven đường cục diện di là nói có thể chú ý tới ohz rất chi tiết hắn cái này sóng cố ý lưu lại cái truyền thống vô dụng truyền thống thượng tuyến hỏa pháo liền có đất rụ n g võ đoàn mao l á o sư nghiêm trang nói có nói chuyện một ta cảm thấy cái này sóng ao bờ g chiến đội ý nghị đã rất xuất sắc bọn hắn đi rừng không có đi giút mất đi thoán hiệt tuyt tay ngược lại đến ven đường ngồi s ổ m cái này mạch suy nghĩ là phi thường chính xác nếu không phải gạ lụy ổ cái này truyền tống lời nói ta cảm giác hết thệ cũng còn khó mà nói đâu hoa hoa lúc này bắt đầu truyền thống nói thật cái này sóng ven đường hẳn là tô hiệu chỉ huy nói thế nào hoa hoa m ặ t không đổi sắc bắt đầu thổi bởi vì ngay từ đầu có thể nhìn ra tiểu v ê dạ vản bốn đánh cua đồng về sau ngay từ đầu là dự định đi trung lộ đây cũng là chúng ta người bình thường tư duy n g ư ờ i tùy tét phải không có thoáng hiện khẳng định phải là ngươi nhà nhưng tiểu v còn chưa đi đến một nửa đâu đột nhiên liền bay đầu đi ven đường mà ohz gạ lụy ổ lúc này cũng từ bỏ mấy cái binh đột nhiên đi tới tháp phòng ngự đằng sau sớm vì truyền tống làm chuẩn bị rất rõ ràng bọn hắn là kế hoạch tốt lấy trước mắt cờ gờ chiến đội tình huống đến nói tỷ lệ lớn ta cảm thấy là tô h i ể u chỉ huy người này cái nhìn đại cục các phương diện đều quá ưu tú cái khác hai cái giải thích cũng là nghe liên tục gật đầu cảm thấy thật đúng là rất có đạo lý mặc dù có thổi p h ò n g tô h i ể u thành điểm ở bên trong bất quá tỷ lệ lớn thật đúng là tô h i ể u chỉ huy đây là tất cả mọi người có thể cảm giác được đồ vật di là phân tích nói cái này sóng chỉ huy xác thực rất linh tính trực tiếp cải biến toàn bộ tranh tài lúc đầu bắt một lần tuyt ệ tép h ế t đích xác sẽ để cho tuyt ệ tép h ế t khó chịu mấu chốt tuyt ệ tép h ế t còn rất cẩn thận ngươi không xác định mình có thể hay không bắt đến ngược lại bắt ven đường để đối diện chết ba cái đây coi như là cự tổn thương một đợt có chút khó mà chống đỡ ven đường áp lực lập tức làm dịu rất nhiều đoàn mao lão sư còn nói thêm kỳ thật cuối cùng còn có cái chi tiết nhỏ lệ hồ nạ bên này xác định muốn thời điểm chết còn rất có linh tính đem đầu cố ý đưa con zèn、yes, không nghĩ cho hạ phệ li ô không sai cái này xác thực cũng coi như rất có linh tính chính là không nghĩ cho hạ phệ li ô loại này hậu kỳ lớn xe đầu người gác l đoan chừng cảm thấy dễ xử lý đi hoa hoa nói ô hát dẹt cái này đầu người cũng không có cách vốn là muốn để đầu người làm sao đối thủ bên này nhất định phải đưa để không xong cái kia cũng không có cách hắn một trong đó đơn bắt người đầu cũng không có m a bệnh mà lại ta có loại cảm giác cái này gạ lì ổ có thể sẽ so ạ phệ lì ổ còn xê. di lặc ở một bên nói còn không phải nói bừa đã cảm thấy t ô hiểu có loại thực lực này bốn chương 292, t r ợ giúp đ ầ u nành cất cánh chương 292, t r ợ giúp đ ầ u nành cất cánh tranh tài kế tiếp theo tiến hành t ô hiểu thượng tuyến về sau trang bị đã thực hiện nhất định áp chế tổng thể đến nói dẫn trước đ o á n chừng phải có tiểu một phẩy không không không khối tiền tuy tét việt bị động là có thể đánh tiền bình thường đến nói tiền kỳ kinh tế cũng không quá có thể rất lại phía sau nếu là thật rất lại phía sau chứng minh thật có vấn đề cũng không phải hắn xảy ra vấn đề gì mà là đồng đội xảy ra vấn đề ba người nhức đầu rết đặc biệt rết gã lị ổ cầm đầu cùng hắn so kinh tế sao rất lại phía sau cũng rất bình thường chỉ là như thế một hai cấp đ ố i tuyến liền không dễ chịu đẩy tuyến cũng đẩy bất quà hắn đây là khó chịu nhất hiện tại tô hiệu cũng không sợ hắn đánh sau khi về nhà trực tiếp kiện thứ nhất trang bị chính là thủy ngân g à y đánh tuy tét v i t cái này anh hùng xuất thủy ngân dày khẳng định thật là tốt dùng tôi hiểu hiện tại cũng không nghĩ hoa gì bên trong hồ trạm canh gác đồ vật r a khác dày cũng không có gì ý nghĩa khả năng còn sẽ có ngoài ý liệu hiệu quả cho nên không thể làm loạn ta liền đang n h i bắt kính đến để người nhìn không ra ma bệnh càng làm cho hệ thống cũng cảm nhận được không tốt hạ thủ bình thường hắn mù mấy thưởng thức thời điểm chính là hệ thống vui sướng nhất thời điểm cái này tôi hiểu đã cảm thụ ra mà lại cảm thụ còn rất rõ ràng chính yếu nhất chính là ra cái thủy ngân dày lời nói thương tổn của hắn cũng không đến nội khoa trương như vậy có thể thấp điểm liền thấp điểm tận lực tiền kỳ không chế lại thương tổn của mình chỉ bất quá ra thủy ngân dày lời nói đối diện t u y ệ tẹp t việt tương đương nhất cả trứng g ã lì ổ cơ hồ có thể không nhìn hắn tiêu hao người ngẫu nhiên sờ đến t u y ệ tẹp t việt hai lần cơ hồ cũng đều là không đau không n g ứ không có cảm giác gì hai người hay là phát dục t u y ệ tẹp t việt thoáng hiện cũng tốt không có trước đó như vậy sợ bất quá đối tuyến áp lực hay là không nhỏ áp lực này là bởi vì hắn đẩy tuyến không đẩy được tôi hiểu ngay tại trung lộ vô não đẩy tuyến ta một cái g ã lì ổ có thể đem tùy tẹp v i ệ cho hạn chế lại không để hắn bay cũng là không sai hiệu quả đối tùy tẹp việt đến nói cũng không phải là rất dễ chịu thật vất v ấ có đại chiều trung lộ đối cái này gạ l ì ồn là thật một điểm khẩu vị đều không có người đem vỗ lái bẹ ở gọi tới đoán chừng hai người đều không nhất định hiếu sát cái này gạ li ồ người n ta còn có thoáng hiện đâu liền nghĩ đi cái khác đường mang tiết h đấu thế nhưng là binh tuyến đ ầ y bất quá cái này sẽ rất khó làm hoàn toàn không bay lên được ngược lại là tô hiểu bên này hắn trước tiên có thể động tô hiểu suy nghĩ một chút một mực như thế đường đường chính chính online bên trên đợi cũng không được phải nghĩ biện pháp à luôn có đánh lên thời điểm ngươi còn tưởng rằng có thể một mực online bên trên đợi sao mình nhất định phải nghĩ một chút biện pháp tại một hồi thật đánh đoàn thời điểm tranh cầm tới càng nhiều đầu người lúc này mới bao lâu ba người đầu liền đến tay để tôi hiểu đã có bất an mãnh liệt kế tiếp theo tiếp tục như thế không chừng sẽ thiếu chết người tới như thế nào mới có thể để cho mình lấy không được đầu người đâu biện pháp tốt nhất chính là đồng đội cầm đầu chỉ cần để đồng đội tổn thương cao một chút đây chẳng phải là liền có thể rồi tôi hiểu suy nghĩ một chút cảm giác không có ma bệnh ý nghĩ này hay là rất c ó khả thi nhất là đ ầ u nành ạ phễ li ổ cái này anh hùng bắt đầu tổn thương rất cao gác li ổ cùng ạ phễ li ổ chuyển vận một cái anh hùng vậy khẳng định là ạ phễ li ổ bắt người đầu sát xuất cao hơn mặc dù có một ít lực lượng thần bí đang can thiệp tô i h i ể u vận khí có thể sẽ tốt một chút thì như nói cái k i a tổn thương đến vừa đúng ngươi thương hại so ta lại cao còn lại một k i a máu thời điểm ta bổ sung tổn thương ngươi cũng không có cách nào nhưng cũng không thể một mực cái dạng này đây là cái tỷ lệ vấn đề chỉ cần đồng đội tổn thương cao như vậy vận khí nhân tố tại bắt người đầu thời điểm ảnh hưởng sát xuất liền sẽ nhỏ một chút bất kỳ cái gì đồ vật đều là tương đối cái này logic không có gì m ắ bệnh có thể trông cậy vào đến giống như cũng chỉ có đậu n n h sảng khoái mọ đệ cái rẽ cảm giác đánh đoàn thời điểm không có ạ phệ li ô như vậy bảo tạc dù sao m ỏ đệ cài rẽ cái này anh hùng tỷ lệ lớn hay là quan một người bắt đầu đ ơ n đấu t ô hiểu lập tức liền quyết định phải đi giúp ven đường đem đậu nành cho giúp c ấ t cánh hiện tại ven đường nói đến hay là cân sức ngang tài thậm chí ho bờ gờ chiến đội ven đường tại chết một lần về sau hay là có nhất định ưu thế chỉ bất quá không có vừa rồi rõ ràng như vậy chủ yếu vẫn là đậu nành vừa rồi không có cầm tới đầu người phương diện kinh tế cũng đều không sai biệt lắm không phải vừa rồi kiên một đợt lời nói hắn bổ đao đoán chừng còn phải rất lại phía sau đâu hiện tại ven đường chưa nói tới ưu thế ưu thế đều là chính t ô hiểu t ô hiểu vừa vặn có đại chiêu thay đổi trước đó đấu pháp trực tiếp hướng xuống đường dựa vào lộ ra hết sức chủ động động thời điểm tôi hiểu liền trực tiếp nói các minh đệ ven đường có thể mở ra liền đánh t a bên này ngay tại chạy tới đại chiêu có thể chi viện tiểu vê mặc dù không tại bất quá cùng t h ờ dịt miễn cưỡng cũng có thể phối hợp chủ yếu chính là sợ bọn họ mở không đến người t h ờ dịt cùng ạ phệ lùi ổ hai người kia tiên cơ năng lực hay là kém một chút mở đến liền có thể đánh đối diện hai cái đều không có thoáng hiện vấn đề chính là không t ố t mở t h ờ dịt móc hẳn là thủ đoạn duy nhất bởi vì a bảo cũng không có thoáng hiện không có cách nào thoáng hiện e tới chỉ có thể ra câu vấn đề thợ dịch móc thực tế là không ổn định không có câu bên trong cơ hội liền không có cái gì biện pháp để tô hiểu không nghĩ tới chính là ngược lại là đậu nành rất chi tiết trong tay hắn g i ắ t hiện tại có một đem rơi minh cái này dắt xem như đánh đoàn thời điểm tương đối g ầ n gà bình thường hậu kỳ đánh đoàn trước đó khẳng định phải đem cái này đem giặt cho x o á t rơi ạ phễ lỵ ổ cái này anh hùng như thế nào không thương cũng là mấu chốt có một ít tuyển thủ chuyên nghiệp thậm chí thương đều không, không tốt nhưng rơi minh tại đối tuyến thời điểm hay là có hiệu quả bởi vì có khống chế tác dụng thừa dịp cây trả á rất hung hãn nghĩ lên đến thay máu thời điểm đậu nành lần này không lùi cũng a hắn hai lần trực tiếp theo muốn y k h nhìn lấy as bị cáo về sau tôi hiểu đều gọi lên cái này sóng có thể thuận lợi l ậ đoàn hắn tại đường sông vị trí trực tiếp cho nhị đoạn quy đến as bên người thợ dịt đại chiêu sắp cất cánh cây trà đã cảm thấy không đúng bị thợ dịt câu bên trong thời điểm l i ê n biết gã lì ổ đến vừa rồi tuyệt tẹt việt cũng nhắc nhở chỉ là hắn không có cảm thấy có thể nhanh như vậy không có thoáng hiện a cái này anh hùng bị thiếp thân sẽ rất khó thụ nghĩ kéo ra vị trí căn bản liền kéo không ra lễ ố nạ phản ứng cũng rất nhanh còn muốn lấy đi lên cản m ó c đầu chỉ bất quá hắn không có thoáng hiện vị trí kia cũng không kịp Phang, thật lớn, lì ổ anh hùng tràng, 4, chương thâm thâm Không thể không ho vang tiếng lớn, đăng tràng, Trưng tảng công cùng tên. Trưng tảng công cùng tên. Không thể không nói gã g một lì bờ dù sao cây trả loại này đỉnh cấp a giờ đối với mình phụ trợ khẳng định phải cầu tương đối nghiêm khắc ngươi nếu là không có, có chút ó c tài năng người ta không có khả năng đồng ý đánh với ngươi ven đường giống cây trả cấp bậc kia cùng chiến đội tầng quản lý muốn mình ngưỡng mộ trong lòng phụ trợ yêu cầu này rõ ràng không có gì m a bệnh tại thợ di động thủ thời điểm lễ ố n ả cũng là lên mau đem đ ầ u nành cho khống ở mặc dù hắn cũng biết có chút khó chạy n h ữ n g này bất quá đều là vô ý thức hành vi mà thôi chính hắn đều đã vô cùng quen thuộc a giờ gặp nguy hiểm thời điểm phản ứng đầu tiên chính là đi quân lấy đối diện a giờ ảnh hưởng hắn chuyển t ậ n chủ yếu vẫn là có cái ga lưỡ anh hùng đăng tràng từ trên trời giáng xuống một nháy mắt toàn bộ đại địa đều tại rung động ạ thêm lệ ô nạ cũng là nháy mắt bị đánh bay tôi hiểu bên này đơn giản thao tác cũng không có vấn đề gì nắm lấy cơ hội liền đem hai người không ở bị trào phúng ở ás quả thực chính là đáng thương yếu tiểu lại bất lực không mang tịnh hóa không có thoáng hiện hoàn toàn không có thao tác không gian đại khái đây chính là a giờ hiện chẳng đi một bộ chuyển vận dội lên đi căn bản liền nhịn không được đừng nói cái gì chuyển vận không đủ loại hình mấy người đánh hắn một cái chuyển vận rõ ràng là đầy đủ mà lại đánh rết tốc độ rất nhanh đậu nành bên kia căn bản liền không có quản lệ ô nạ cùng khống chế vừa kết thúc trực tiếp kiên trì liền đến c h u y ể n vận ngươi một cái lệ ổn ạ còn có thể vài giây đồng hồ thời gian cưỡng ép đem ta a không chết được mà lại thợ dịt đèn lồng trực tiếp đem đ ầ u nành nhận lấy cũng chậm trễ lệ ổn ạ thời gian nhất định à, thậm chí đều không nhúc nhích hai lần người liền trực tiếp không có cái này đầu người còn là bị tô h i ể u cầm xuống hiện tại đã bốn cái đầu người toàn trường tranh tài hết thể liền bốn cái đầu người toàn bộ tại trên người tô h i ể u thỏa thỏa muốn cất cánh tiết tấu tô h i ể u cũng không có gì cảm xúc một cái đầu người mà thôi quen thuộc bay xuống thời điểm hắn liền chuẩn bị kỹ cảm rất có thể hay là sẽ cầm tới đầu người đây là không thể tránh né sự tình tại nuôi đậu nành cất cánh sơ kỳ đoán chừng hay là phải cầm một số người đầu dù sao đậu nành hiện tại tổn thương cũng liền chuyện như vậy trong tay hiện tại đ a u còn không phải rất tốt mặc dù có khống chế bất quá thật đánh lên liền không thế nào mãnh luận tổn thương lời nói khẳng định vẫn là phi luân lợi hạ i nhất cầm thì cầm hiện tại nho nhỏ hy sinh vẫn tương đối đăng giá chờ thêm một lát tạ p h ệ l ì ô bắt đầu liền sẽ tốt hơn nhiều tôi hiểu tại hạ một bản lớn cờ còn t h ư ờ lại cái lệ ô nạ cũng không có cứu một mực bị đuổi theo đánh Cũng chạy không thoát, không có chờ chạy có. Khác chính không không thoáng hiện chờ hắn chạy đến tháp phòng ngựa không nhất thoát, tháp duy biệt dưới, đã sớm lúc à xử lý tốc một của hắn khả năng còn chậm c độ hắn khả h năng t Tôi thời theo trọng xuất hiểu lại người mình đuổi quyến bên bay bị lên, này dùng năng này đụng bay lên, đồng thời đuổi theo mình bị động e đem kỹ k í h đ á này h một cái. Lúc n c h u y ể n v ậ n không có vấn đề tính toán hp liền tốt còn lại non nửa m á u thời điểm ngươi nói trực tiếp một cái bị động bình A có thể đem l ệ ô nạ cho dây phải cái gì đáng sợ tổn thương phim truyền hình cũng không dám như thế diễn đánh còn lại không sai biệt lắm thời điểm t ô hiểu liền trực tiếp rời đi tiêu sái q u a n người hắn có thể xác định mình cái này sóng không có bất kỳ cái gì tay run dấu hiệu đều nhanh đánh xong vừa rồi đều không có run hiện tại chắc chắn sẽ không run đối với tay run tô h i ể u đại khái cũng nắm giữ quy luật nhất định cái này đầu người là tất cầm ta để cũng không có gì m a bệnh cho nên tô h i ể u bỏ chạy rất nhanh chỉ cần ta chạy đủ nhanh cái này đầu người liền sẽ không bị ta cầm tới lần này vì để tránh cho lần trước l ệ ô nạ cái kia thao tác xuất hiện lần nữa tô h i ể u còn cố ý đi hàng đơn vị tránh l ệ ô nạ lại chỉ tới n g h i tiễn hắn đầu người trên thực tế khoảng cách này cũng đã chỉ không đến cái này đầu người thuận lý thành trương bị đậu nành cầm xuống dưới t ô hiểu thở dài một hơi còn tốt không có xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n lần này cuối cùng t â m tình thư sướng rất nhiều cùng kế hoạch của mình không sai biệt lắm một người cầm một cái đầu người phù hợp t ô hiểu trước đó dự tính n ố i đ ầ u nành chiến thuật thoạt nhìn vẫn là rất thành công t ô hiểu hết sức vui mừng hy vọng đ ầ u nành không muốn cô phụ kỳ vọng của hắn một hồi đánh đoàn thời điểm điên cồn u g bắt người đầu là được đáng nhắc tới chính là tuy t ế t p h ế t còn đem đại chiêu cho mở bởi vì binh tuyến nguyên nhân hắn động thủ thời gian khẳng định là so đối diện t r ư ở cái này cũng không có cách nào cũng biết t ô nam m u ố tới hắn tại t ô hiểu động thủ thời điểm ngay lập tức liền mở đại chiêu b bước. ấ bước tôi q u hiểu t như g lớn, n g thế n à chạy n từ tuy tè phiệt người góc độ đến nói hay là thật thoải mái hắn bổ lao hiện tại thậm chí đều dẫn trước tại tôi hiểu chỉ bất quá tổng thể thế cục đã không thể lạc quan bị đánh cái năm mươi gã lụy ổ hiện tại bốn trăm linh một chiến tích một trăm phần trăm tham gia đoàn xuất mỗi người đầu đều cùng hắn có quan hệ nói kéo theo toàn trường tiết tấu không có chút nào q u a điểm tuy tép t vết một so ra vậy liền so ra kém cỏi g i ằ n g đạo lý ngươi cái này tuy tép t vết so gã lụy ổ chi viện bắt đầu hẳn là tính cơ động cao hơn biểu hiện lại như thế ngày đêm khác biệt không thể không nói cá nhân thực lực mạnh có rất lớn trên lệ n h cũng không chỉ là đầu người bên trên dẫn trước còn có địa đồ tài nguyên phía trên lúc đầu vỗ lái bẹ ở tại giã khu hẳn là ưu thế cũng bởi vì ven đường một mực bị làm con tiểu long này hắn không dám cầm không phải ven đường đối tuyến ưu thế hắn tại giã khu cũng là ưu thế không có lý do không cầm xuống đầu thứ nhất tiểu long hiện thực lại là còn tiểu long này bị tiểu v cho nhẹ nhõm cầm xuống mà lại hẻm núi tiên phong cũng đổi mới bên này ven đường hai người tổ về nhà bổ sung trang bị về sau liền trực tiếp cùng tiểu v đi hẻm núi tiên phong c h o ưu thế rất lớn đối diện đồng dạng không dám tranh hoa hoa bên này nói hoa tắc cái này ohz tiết tấu cũng quá tốt đi mới có đại chiêu đâu ngay tại ven đường đánh ra hiệu quả ta xem như nhìn ra ohz mạnh suy nghĩ hết sức rõ ràng chính là làm ven đường bởi vì ngươi hoa bở g là dựa vào ven đường c mà ta bên này đâu liền làm ngươi ven đường để ngươi phát d ụ n không dậy di là nói đồng thời còn muốn bảo đảm lấy đậu nành ạ phệ ly ổ phát r ụ n g không thể không nói cái này chiến thuật trước mắt đến xem rất thành công đặc biệt vừa rồi sau khi đánh xong để đầu người dáng vẻ các ngươi có phát hiện hay không rất đẹp hoa hoa thổi phồng nói đem l ệ i ổ nạ đánh thành tàn huyết thời điểm cũng không bay đầu lại liền đi đầu người tặng cho đậu nành không biết vì cái gì màn này xem ra liền rất đẹp trai trong trận đấu thường xuyên nhìn thấy để đầu người hình tượng nhưng người khác đều không có cái này mùi vị di là cười nói s ắ c thực ta cũng cảm thấy xong chuyện p h i nó đi thâm tàng công cùng tên hiểu ca ta đến chương hai trăm chín mươi bốn hiểu ca ta đến tôi hiểu cũng không biết mình đơn thuần chính là vì để đ ầ u nành p h á t dục bắt đầu cũng may về sau đoàn chiến bên trong lấy thêm mấy người đầu vậy mà có thể bị giải thích bắt được một trận l o ạ n suy tốt à cái này cũng không trọng yếu tôi hiểu cảm giác mục tiêu của mình đã tiếp cận một chút kế tiếp theo như thế đánh xuống vẫn tương đối thoải mái cái này đại chiêu dùng một lát sợ là không có gì tiết tấu hay là chờ chút sóng đại chiêu tốt lại nói bất quá đ ầ u nành p h á t dục lại một mực tại tăng tốc tiểu vê bên kia phối hợp đậu nành cùng a bảo cầm hẻm núi tiên phong về sau ven đường hai người tổ trực tiếp chuyển tuyến đi lên đường cái này cũng là lần cận chuyển tuyến vì nhanh chóng đẩy tháp đối diện thật đúng là bị làm sợ không có cách nào thủ tháp chỉ có thể bị ép thả một huyết tháp t h u ậ n lý thành trương bị cầm xuống cái này một huyết tháp trực tiếp cho đậu nành một người đơn ăn có thể nói hiện tại đậu nành đã có cất cánh xu thế trước mắt toàn trường kinh tế hắn đoán chừng có thể xếp hạng thứ nhì đoán chừng cũng liền so tô hiểu kém như vậy một chút đối một cái ạ phê li ổ đến nói đây là tha thiết ước mơ phát d ụ n đối ho bờ g chiến đội đến nói tình huống này liền không quá muốn nhìn đến cảm giác ván này giống như băng so sánh với ván còn nhanh hơn một ván trước mặc dù bắt đầu cũng là thế yếu bất quá tối thiểu nhất còn ổn định nếu không phải là bị tùy tét phệt cho tú đoan trừng tỷ lệ lớn liền lật bản ván này lại một mực bị đối diện quả cầu tuyết mất đi tiết ấu đánh có chút mê mang hiện tại chỉ có thể hướng phương diện tốt nghĩ đậu nành tại a giờ bên trong xem như thực lực rất cái chủng loại kia c ả gì năng lực so với đỉnh cấp a giờ khẳng định kém rất nhiều cái này một đem cờ gờ chiến đội rõ ràng là dự định đem gậy chuyển tay g i a o đến đậu nành trong tay cái này thoạt nhìn là một chuyện tốt liên c ư c đậu nành năng lực cá nhân không được hậu kỳ có thể sẽ sai lầm loại hình chỉ cần bắt được cơ hội tại đoàn chiến bên trong đem cái này ạ phễ li ổ cho dây bọn hắn cũng liền có cơ hội kỳ thật thiếu một cái chủ lực c h u y ể n vận làm sao có thể còn không đánh lại đâu cho nên oi bờ g chiến đội chỉ có thể đem tiết tấu ổn xuống tới c h ậ m d ã i đánh g i ả g đạo lý về sau kéo bọn hắn đội hình hẳn là không bằng cơ g ờ nhưng lúc này không có cách tôi hiểu gạ l ì ổn thực tế quá cường thế phối hợp tiểu vết dạ và muốn có chút chỉ đâu đánh đó hư ơ n g vị tại mang xuống thời điểm tôi hiểu khẳng định phải tìm cơ hội hắn cái thứ nhị đại chiêu tốt lắm thời điểm chính là động thủ thời điểm bằng tâm mà nói gat li ổ tiền kỳ đại chiêu thời gian thật rất dài cho nên mọi người cũng coi là hòa bình một đoạn thời gian thật vất vả đợi đến đại chiêu thời gian c ù nộ tốt tô i hiểu tranh thủ thời gian chỉ huy mọi người đ n g thủ cái này một đợt à cái này một đợt hay là tiêu chuẩn loại kia bốn ba hai đem tiểu v cũng tiêu lên cũng không phải lo lắng ba người không được chủ yếu là nghĩ đến nhiều người một điểm mình bắt người đầu sát xuất khả năng liền sẽ tương đối thấp đây là một chuyện tốt động thủ địa điểm hay là ven đường chuyện này cho nên phát thêm khu vực vừa rồi đậu nành ở trên đường ăn một huyết tháp về sau lại về ven đường đến kế tiếp theo đội tuyến song phương một mực đánh tới hiện tại O bờ gờ bên kia á thêm lệ ô nạ đã có chút bị áp chế ngươi cái này anh hùng cho dù tốt đánh kỹ thuật cho dù có dẫn trước chịu không được ta so ngươi nhiều tiền nhà dẫn trước ngươi một đem gió bao đại kiếm, đại gió ngươi bao còn cùng ta tú cái gì đâu liền thuần tổn thương cao hơn ngươi cũng chính bởi vì một mực áp chế đối diện cái này ba động tay chỉ có thể lựa chọn vượt tháp thời gian này điểm vượt tháp kỳ thật có tốt không đến mức đặc biệt tổn thương tiểu v nói ta đến đánh ta cái này s ó n có dây đồng hồ hiểu ca ngươi nhìn ta vị trí khi tiểu v tiến vào tháp thời điểm trực tiếp đại chiêu không ở hai người kia t ô hiểu cũng là tranh thủ thời gian phóng đại chiêu dạ vạn bốn c ù n g gà l ì ô đánh chính là loại này phối hợp hiện tại tôi hiểu là một chút đều không muốn lấy cái gì t ỉ n h kỹ năng loại hình không có ý nghĩa gì kỹ năng không bằng sớm một chút thả sớm một chút đối đầu mặt hát về cao trên lý luận để nói bắt người đầu s á t suất cũng hơi thấp một chút hiện tại vì không bắt người đầu tôi hiểu cả ngày đều ở điên cuồng tính toán nhưng hai người k i a t h á p đã không tốt l ắ m cảng bởi vì hiện tại cũng có đại chiều mà lại thoáng hiện cũng ở tôi hiểu cái thứ nhất đại chiều xuống tới thời điểm chủ yếu vẫn là ven đường cũng còn không có đại chiều ven đường hai người đẳng cấp khẳng định so một mình đường muốn trầm một chút lại thêm đều không có thoáng hiện nhẹ nhõm đánh giết bây giờ người ta cũng không phải quả h n g mềm tối thiểu nhất có d â y rủa không gian a ạ t m o từ dạ vạn bốn đại chiêu bên trong dần hiện ra đi không ngừng kéo vị trí đồng thời quay đầu cho tiểu v một tiễn đem cái này dạ vạn bốn khống tại tháp h ạ l ệ ố nạ liền không nói cũng là một thân khống chế đại chiêu t h á p dưới hất lên mặc dù không có khống ở người bất quá cũng ngăn cách đ ầ u nành cùng a bảo bên này vị trí ầm ầm tôi hiểu rơi xuống thời điểm ngược lại là đánh bay hai người nhưng chuyển v ậ n phương diện rõ ràng có chút theo không kịp còn phải trông cậy vào đậu nành t ô hiểu chỉ là đánh dụng h t nửa cái máu trái phải người này thả cái trị liệu nhìn thấy tình huống này tôi hiểu mừng rỡ trong lòng xem ra gạ lụy ổ cái này anh hùng đích thật là không quá đi nha chuyển vận cảm giác càng ngày càng không được mà lại lần này oi bờ g chiến đội cũng học thông minh ứng đối rất đúng chỗ tuy tè t p h ẹ t mở lớn bay tới đồng thời còn cũng bắt đầu c h u y ể n t ố n g vỗ lại b ẹ ở cũng tại chạy qua bên này thật tại tháp dưới đánh lên lời nói không tốt lắm nói bên này tuy tè t p h ẹ t rơi xuống đất về sau trực tiếp cho tiểu v một t r ư ơ n g thẻ vàng cũng may tiểu v phản ứng nhanh thẻ vàng choáng váng hiệu quả kết thúc một máy mắt tranh thủ thời gian đệ xuống g â y đồng hồ lại gánh một chút tháp phòng ngự đoàn chừng liền không có mà lần này kháng tháp người vậy mà là tôi hiểu để tô hiểu trong lúc nhất thời còn trách cao hứng hạnh phúc đến rất đột nhiên hạt xem như song chiêu đều giao chống đỡ một đoạn thời gian bất quá cũng không có chống đỡ quá lâu đ ầ u nành chạy tới hay là đem người này đánh giết tổn thương cùng một chỗ đ ố i ngươi trên mặt là sống không xuống tuy tè vết còn tốt chủ yếu là còn truyền tống xuống tới về sau đại chiêu trực tiếp chuyển động bắt đầu đưa đến rời sông lấp biển hiệu quả cho c ờ gờ bên này tạo thành rất lớn áp lực đồng thời còn có vụ lãi bẻ ở một cái đại chiêu nháy mắt cự hùng va chạm tương đương k h n g bố chủ yếu vẫn là tại tháp phòng ngự dưới đường đường chính chính đánh khẳng định không có vấn đề gì có cái tháp phòng ngự vậy liền không giống tôi hiểu bên này nhanh không được thời điểm tranh thủ thời gian dần hiện ra tháp hắn ngược lại là nghĩ trực tiếp tại tháp dưới bị đánh chết bất quá loại kia quá rõ ràng vẫn chưa được hắn là có thể nhấn ra thoáng hiện thuộc về làm trái quy định hành vi bất quá tôi hiểu cố ý đem mình hvf tương đối thấp lúc đi ra thật đúng là không có nhiều máu đối diện h o n c gấp nhị đoạn đại chiêu chuyển về sau cũng t h o á n g hiện đi theo ra ngoài g ã l ì ô cái này h t ê, không giết không có đạo lý đây chính là cái đại nhân đầu lợi dụng giả khỉ rút ngắn vị trí v ừ a t tồn tại các kỹ năng cd còn cần một giây đồng hồ hắn liền có thể một gậy gõ chết tô hiểu chỉnh tô hiểu còn rất ngạc nhiên không thể nào cái này vượt thắp còn có thể đem mình càng chết rồi vậy mà chỉnh ra vui mừng ngoài ý muốn tới ba còn không có cao hứng qua một giây đâu sau lưng chạy đến sảng khoái trực tiếp một cái thoáng hiện cỡ ép đem c ò n g t ú n tiến vào phòng tối hiểu ca ta đến rồi bốn chương hai trăm chín mươi năm ngươi còn có mặt mũi nói chuyện chương hai trăm chín mươi lăm ngươi còn có mặt mũi nói chuyện tôi hiểu nói thật rất c h ọ c nhưng vừa rồi tôi hiểu có thể nói là lòng tràn đầy vui vẻ thậm chí còn có chút tiểu kích động một mực làm mất hết can đảm đang chơi cái này trò chơi tôi hiểu đã rất ít ở trong trận đấu sẽ vui vẻ kích động vừa rồi tìm đến loại cảm giác này không có cách nào giống như có ngoài ý muốn thu hoạch vốn chính là đơn thuần đến vừa tháp thậm chí còn làm tốt bắt người đầu chuẩn bị kết quả đối diện ứng đối rất tốt để cờ gờ bên này có chút lật xe cảm giác t ô hiểu mới vừa rồi là kẹp lấy hp dần hiện ra tháp mắt thấy và còn thoáng hiện cùng lên đến thật đúng là cho là mình muốn không có nữa nha ta khoảng cách tử vong khả năng chỉ có một tuyến khoảng cách cảm giác tử vong t ô hiểu đều không nhớ rõ mình là dài bao nhiêu thời gian không có thể nghiệm đến hiện tại nhớ tới thậm chí còn có chút cảm giác xa lạ chết một lần một triệu nha cái này nếu có thể chết một lần trận đấu này đoán chừng lại thế nào thua thiệt mình thua thiệt cũng sẽ không vượt qua hai triệu dừng tổn hại hiệu quả quá rõ ràng t ô hiểu kích động run dày một trái tim bị sảng khoái thoáng hiện tới dùng đại chiêu cho đánh nát mọ đệ cai rẽ trên tay t a ấ t truy hiện tại giống như m mấu chốt t ô hiểu khí một thất thời điểm sảng khoái còn rất hưng phấn đại khái hắn cảm giác mình rất mấu chốt đi không cẩn thận lại cứu h i ể u ca một lần đến cũng chưa một lắm t ô hiểu tâm tình hiện tại là không ai có thể rõ ràng cái này s ó n g kế tiếp theo cưỡng ép vượt tháp là rất không có khả năng tháp phòng ngự cũng không biết chuyển vận bao nhiêu dưới hiện tại là gánh không được tiểu v ê cùng t ô hiểu đều gánh phế ngươi trông cậy vào ven đường hai người kháng tháp rõ ràng cũng không thực tế tranh thủ thời gian rút khỏi đến dù sao cái này s ó n g t ô hiểu không có chết bọn hắn chính là không lỗ tối thiểu nhất cầm đối diện hai người đầu xem như làm được sự tỉnh đã bị xử lý đ ầ u nành ảo phệ liệu hiện tại tổn thương đã có chút bạo tạc manh mối vừa rồi quả thực là tại tô hiểu trong tay cầm tới cái này đầu người để tô hiểu không khỏi cảm giác sách lược của mình là chính xác v ớ n bên này bởi vì cấp trên muốn truy tô hiểu kết quả bị sảng khoái nhốt tại phòng tối bên trong tại m ọ đệ cai dẹ đại chiêu bên trong là thật không có cách ngươi chỉ có thể cùng hắn đón đánh mà m ọ đệ cai dẹ cái này anh hùng đơn đấu là có chút không giảng đạo lý p h á t dục không sai biệt lắm tình huống d ư ớ i đại đa số anh hùng tại đại chiêu luân hồi tuyệt cảnh bên trong đều đánh không lại hắn càng đừng đề cập m ọ đệ cai dẹ cái này anh hùng vốn là có chút tờ còn hương vị tại bằng không thì cũng sẽ không cho sảng khoái tuyển m ọ đệ cái rẻ hắn cũng không tính rất thích sử dụng m ọ đệ cái rẻ lần này là vì chiến đội cần ra sân mặc dù thắng bất quá cẩn thận phân tích một chút đối diện cái này còn gây áp lực hay là thật lớn ban lời nói có chút lãng phí vị trí đánh cường đội thời điểm ngươi sẽ cảm giác năm cái ban vị thậm chí đều không đủ dùng có chút giật gấu v à vai hương vị còn không bằng đến cái nhằm vào c ò n g anh hùng m ọ đệ c á i rẻ là trong đó một trong đối tuyến thời điểm tốt đánh người đánh đoàn thời điểm ta đem ngươi hướng phòng tối bên trong một quan là được với tác dụng lớn nhất chính là đoàn chiến thời điểm muốn phá giải m ọ đệ cải dẹ đại chiêu chứ có mấy cái anh hùng kỹ năng có thể giải bên ngoài còn lại chỉ có thể dựa vào thủy ngân cái này trang bị cùng mã ngươi đ â m a đại chiêu có chút cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu v â n không đánh tới hậu kỳ không có khả năng xuất thủy ngân quá keo trang bị cho nên đánh đoàn thời điểm có thể rất tốt hạn chế hắn cái này cũng đã bị giam ở hơn nữa còn không có thoáng hiện vậy khẳng định là h ắ n phải chết cái này không l ờ i nói tất cả mọi người tại hai cái điểm sáng phụ cận chờ lấy đâu coi như sảng khoái giết không chết hắn ra mấy cái đại hắn vây quần hắn cũng là hàn phải chết cái này xóm không đổi hai ưu thế tiến một bước mở rộ tối thiểu nhất cái này a giờ a là có chút phế cảm giác cùng hạ p h ế leo đã không có cách nào so đoán chừng cái này sóng cùng đầu nành về nhà không sai biệt l ắ m có thể dẫn trước một trang bị khiến người ngoài ý chính là sảng khoái mỏ đệ cải d ạ thật đúng là không có đem cái này còn đơn giết chết có chút không khoa học v â n cũng biết mình là hẳn phải chết ra một máy mắt trực tiếp nào h về phía t ô hiểu hắn nghĩ trước khi chết đổi một cái lấy thương tổn của hắn thay cái tàn huyết vẫn có thể làm được tiểu vẽ l ư ợ n g máu cũng không được bất quá hắn có thể chọn khẳng định sẽ cái thứ nhất tuyển t ô hiểu dù sao đại nhân đầu nha trên thân ba trăm đồng tiền mạnh mẽ đổi hắn khẳng định là kiếm t ô hiểu trong mắt cũng có q u a n g mang đang loại lên tiểu họa tử có tiền đồ nhà liền thích ngươi loại này có b ư ớ c đồng người trẻ tuổi mau tới đi b o bối lần này còn ngược lại là đập vào t ô hiểu trên thân nhưng tại hắn gõ tới trước đó tay mắt lanh lệ a bảo một cái đèn lồng vùng đi qua hôn dẫn chi đèn cung cấp hậu thuẫn giúp t ô hiểu ngăn trở nhất định tổn thương ngươi thật đúng là đ ừ n g nói liền khóa máu thành công kém như vậy ném một cái rất tổn thương lại bình a một chút khả năng t ô hiểu liền không có nhưng tại hắn xuất thủ thời điểm t ô hiểu tay nhỏ lắp một cái cũng xuất thủ、Phòng、hp so t ô hiểu còn muốn kéo vượn mang bị động bình a trực tiếp dây mất người này cái này sóng mũi đau liêm máu cuối cùng vẫn là tô hiểu cười cuối cùng tô hiểu nội tâm lại là khóc đều không có nước mắt nước ta sát cái này x ó g không chết được thì thôi sảng khoái đến kịp thời dùng đại c h i ê u vây khốn cỏng cái này ta cũng liền nhận vì sao người này còn có thể bị ta giết cái này liền không hợp t h ó i thưởng nói đến cái này bên trong liền không thể không nói một chút sảng khoái người này vấn đề có chút lớn a trước mắt có thứ nhất diễn viên cảm giác người hơi chậm một chút tới mở lớn đoán chừng ta cũng bị c ỏ n g cho mang đi hết lần này tới lần khác chính là như vậy kịp thời người nói ngươi kịp thời cũng coi như đối mặt không phải đầy máu kỹ năng cũng giao bảy tám phân còng ngươi tại đại chiêu bên trong vậy mà không có đem hắn đơn giết điểm lưu lại như thế điểm hết ra quả thực là không hợp t ố i thường đặc biệt sảng khoái con hàng này còn hô một tiếng nay sở tôi hiểu lập tức liền không nhịn được không phải đâu sảng khoái cái này c ò n ngươi đều không có đơn giết chết sao khu khu cái này s ó n g ta có chút sai lầm vốn là xác định vững chắc đơn giết ta cũng một mực đuổi theo hắn nện bất quá hắn tránh ta hai cái quy vấn đề của ta tôi hiểu có chút im lặng có thể không hai cái quy vậy ngươi cũng là nhân tài không phải đích xác làm sao đều giết không hai cái quy đều có thể đem vào còng đánh chỉ còn một tiêm máu nói là đuổi theo nện tựa hồ cũng bất quá điểm sảng khoái còn nói thêm còn tốt đầu người hiểu ca ngươi cầm người cũng không có bị đổi hết vấn đề không lớn t ô hiểu nghe xong liền có chút không vui cái gì gọi là vấn đề không lớn hai trăm linh lại không có ngươi quản cái này gọi vấn đề không lớn dùng phê bình khẩu khí nói không thể nghĩ như vậy về s a u hay là phải chú ý điểm lỡ như bên cạnh không a i ngươi có cái này sai lầm bạch bạch thả chạy người ta rất đáng tiếc a bảo lại nói tiếp nói bên cạnh khi có người cũng được chú ý ngươi có biết hay không vừa rồi kém chút hại chết hiểu ca nếu không phải ta đèn lồng cho k ị thời hiểu ca liền bị đổi ngươi có thể giao nổi trách nhiệm này sao t ô hiểu n g ư ơ i mẹ nó còn có mặt mũi nói chuyện bốn chương hai trăm chín mươi sáu bắt đầu phản công chương hai trăm chín mươi sáu bắt đầu phản công nhìn xem hưng phấn như thế các đội hưu tô hiệu trong lúc nhất thời cũng không tiện mắn g bọn hắn suy nghĩ một chút tựa hồ bọn hắn cũng không có gì sai đại khái sai là thế giới này đi lại cầm xuống một cái đầu người trận đấu này ngươi nhìn tô hiệu cũng không làm cái gì có thể nhìn nhìn đầu người đã năm cái g i ằ n g thật gã l i y ô ở trong trận đấu có thể cầm năm cái đầu người đã là cái rất không tệ số liệu rất hiếm thấy càng đừng đề cập tranh tài còn không có kết thúc đâu Đoán chừng cái này đầu điểm đối cái chừng này người cũng không cùng cuối phải là trước ô không hiểu đến nói, tính còn tốt. Hướng phương diện tôi nghĩ, tôi thiểu nhất phải nói, diện tối kiến đến còn còn có tốt. tốt tạo không phải sao.、Trước、kia nguyên một trận đấu đánh xuống khả năng một cái kiến tạo đều không có tiêu chuẩn đầu người chó bây giờ nhìn lại đã khá nhiều tối thiểu nhất đ ầ u nành tổn thương bây giờ nhìn lại đã mắt trần có thể thấy cao chỉ cần hắn không chết bất đắc kỳ tử đằng sau đánh đoàn thời điểm tuyệt đối có thể tiếp quản tranh tài đến lúc kia tôi hiểu đánh một chút khống chế là được vận khí cho dù tốt nhiều lắm là nhặt một hai cái đầu người thôi vấn đề cũng không phải rất lớn tổng so năm giết mạnh trận chung kết bên trong một cái năm giết hai triệu cái này thực tế là quá thua thiệt một lần nữa lời nói tôi hiểu đoán chừng thân thể của mình cho dù tốt cũng có thể làm trận thổ huyết o vợ g bên kia xem như ứng đối rất không tệ nếu không cái này sóng nào chỉ là chết hai cái đơn giản như vậy bất quá vẫn là rất tổn thương chết cái phụ trợ còn tốt mấu chốt chết là a giờ đuổi theo đơn hai cái này chiến thuật địa vị đều rất cao đằng sau vẫn tương đối cần bọn hắn cần nhất định phát dục mới được chết khẳng định sẽ ảnh hưởng phát dục càng đừng đề cập ván này a còn chết ba lần có thể nói trận này trò chơi cùng hắn quan hệ đã không phải là rất lớn đoán chừng một hồi đánh lên thật là tạ tạo gió đồng dạng còn có tiểu long bên này đánh xong về sau tiểu v đi đường sông ăn mức hoa quả trái cây đem hp hồi phục một chút l i ề n bắt đầu đánh tiểu long o b e g bên kia là h ư u tâm vô lực biết cái này đội hình không thể tiền kỳ thả cho đối diện tiểu long hiện tại còn ngay cả tiếp theo thả hai đầu đã đầy đủ nói do trận đấu này chiến thuật thất bại đầu thứ nhì tiểu long đánh xong về sau đầu thứ ba quét một cái mới l i ề n biết trận này trò chơi là cái gì l o n g hồn giống đất giao đấu cho tăng lên rất lớn đối diện cái này đội hình lúc đầu a tại cái này khả năng liền có chút quyết tiểu chuyển vận bởi vì trung đan là tùy tẹp p h ệ t đừng nhìn bên trên một trận tô h i ể u t u y ệ tẹp t việt biến thái như vậy trên thực tế t u y ệ tẹp t việt cái này anh hùng đoàn chiến bên trong chính là tổn thương rất bình thường chủ yếu đánh không chế lên đường là cái quảng ngươi cũng không cách nào trông cậy vào g ò n g đánh năm còn có cái m ỏ đệ cải rẽ đối với hắn nhìn chằm chằm đ o á n chừng đánh đoàn thời điểm sẽ chỉ nhìn chằm chằm hắn không phải nhìn chằm chằm hắn chính là nhìn chằm chằm as hoặc là vô lại bẻ ở dù sao ba người này tất có một cái đánh đoàn thời điểm sẽ bị quan tiến vào phòng tối bên trong cái khác hai cái có tốt nói không chừng có thể chống đỡ as tiến đến hẳn phải chết không nghi ngờ mẫu chốt cái đồ chơi này quái phụ trợ n ồ i nấu cặn cái gì khẳng định giải không xong chỉ có chính mình xuất thủy ngân vâng cũng có dạng này bồi dối ra cái thủy ngân mới có thể giải quyết mấu chốt thủy ngân quá đắt một nghìn ba trăm khối tiền phát d ụ n yêu tiền nhiều còn dễ nói hiện tại cái này phát d ụ n lấy thêm một nghìn ba trăm khối tiền đi mua thủy ngân liền càng thêm không có thương tổn bản thân o b e l g đội hình liền có chút k huyết thiếu tổn thương nếu là cho đối diện cầm tới một cái gia tăng kháng tính cùng hộ thuẫn dòng đất thật có điểm xử lý không tốt một cái m ọ đệ cải rẽ đều đủ đánh đường này tất cả mọi người có thể nhìn ra ván này trò chơi thắng lợi thiên bình đã như muốn nghiêng gờ gờ thấy thế nào đều muốn thắng mọi người phát dục đều quá tốt mà lại đội hình hậu kỳ giống như mạnh hơn một điểm o bờ g bên kia hiện tại đánh không lại hướng xuống kéo lời nói sẽ phát hiện càng thêm đánh không lại tổng kết một chút o bờ g tại mãn tính tử vong tại cái này hai đợt đại chiêu làm xong về sau giúp đ ầ u nành đã đem ưu thế xác lập lên tô hiểu cũng liền không thể nào gấp ngươi đừng nhìn đ ầ u nành mới hai người đầu mà tô hiểu năm cái đầu người trên thực tế hiện tại đ ầ u nành kinh tế khả năng so tô hiểu còn tốt không có cách đơn ăn mang lớp mạ lên đường một huyết tháp còn có ven đường một tháp hai cái này tháp ăn một lần trên cơ bản tiểu một k h ô n không không không khối tiền tới tay bộ binh phương diện cũng so tô hiểu nhiều kinh tế cao tựa hồ cũng kém không nhiều tô hiểu bởi vì tri viện nguyên nhân bộ đao cái này đem xem ra đích thật là bình thường nhưng không ai đối với hắn quá nghiêm khắc nhiều như vậy trận đấu này nếu là cho mở vở tờ lời nói trước mắt đến xem hay là cho tô hiểu đều không có gì nghi vấn một trăm h tham gia đoàn xuất đã nói rõ hết thảy hiện tại ưu thế có thể nói cơ hồ đều là tô hiểu một người măng r a ngươi đ ừ n g nhìn đậu nành hiện tại mập chảy mỡ không có tô hiểu lời nói hắn còn tại ven đường bị đè lên đánh đâu ở đâu ra như thế lớn ưu thế sau đó tiết tấu liền ổn rất nhiều ưu thế đã xác lập tôi hiểu không cần thiết lại kế tiếp theo đi kiếm chuyện bởi vì mang tiết tấu thời điểm chính hắn cũng có rất lớn khả năng bắt người đầu đầu người thứ này hay là ít một chút tốt trận đấu này tận lực tiếp xuống khống chế tại một đợt đoàn kết buộc bọn hắn nghĩ kéo tôi hiểu cũng tương đối vui với nhìn thấy dù sao đậu nành ta là nuôi bắt đầu các ngươi nghĩ kéo tùy ý càng mang xuống đậu nành liền càng mạnh mẽ mà lại đằng sau phục sinh thời gian dài khả năng một đợt đoàn đánh xong trực tiếp liền lên đi một đợt có thể đem tổn thất khống chế tại thấp nhất tôi hiểu sợ nhất chính là đối diện vô nao cấp trên một mực tìm đến mình đánh nhau từ đầu đánh tới đôi người xem là hứa thích nhìn loại phong cách này lờ tợ lờ cũng k h u y ê n h ư ớ n g loại nhịp điệu này nhưng tôi hiểu là thật không muốn nhìn thấy chém chém giết giết khẳng định phải có thương vong đến lúc đó ta tô mẫu người vẫn là phải bắt người đầu cầm càng nhiều thua thiệt càng nhiều khẳng định không tốt hay là khống chế một chút đánh nhau số lần phát dục là tương đối tốt o b e r g hậu kỳ căn bản là không có phải đánh duy nhất có thể trông cậy vào đại khái chính là tuyệt tè phết mang tuyến cho nên cái này đại long bờ uff rất trọng yếu đối diện nếu là cầm tới đại long lợi nói sợi nhất định là không di chuyển được dưới sự chỉ huy của tôi hiểu cờ b ê nhưng này vô hơn hai mươi phút thời điểm tiểu vây lại xảy ra chuyện hắn không phải một người chạy đối diện giã khu đi đập đa khoái kết quả bị tụy tép vết mở lớn phối hợp còn còn có vụ lại bẹ ở cho bát tương đối nhứt cả chứng chính là đi dừng quái thời điểm đem sg、e、cho i a o xảy ra chuyện chỉ có một cái thoáng hiện căn bản liền không có chạy mất tiểu v â đánh hay là thịt dạ vản bốn kia một bộ Thế nhưng chương ị u không đ ợ c hai h trăm chín mươi bảy nhất định không thể để cho hiệu ca thất vọng chương hai trăm chín mươi bảy nhất định không thể để cho hiệu ca thất vọng tại tiểu v ngoài ý muốn đội hình về sau tôi hiểu chân mày cau lại ngươi chớ nhìn hắn trình độ chẳng ra sao cả nhưng tại trong trận đấu hắn gặp nhiều k h ẳ ngẫm định biết i t ể lại trước đó chiến tích hiện tại mặc dù tôi hiểu gia nhập là cất cánh nhưng cũng không thể trở nên ba trăm sáu mươi độ vô gấp chết trực tiếp liền thành đỉnh cấp tường đội cờ gờ thắng lợi tôi hiểu ở trong đó lên tác dụng quá lớn vừa rồi tiểu v â rõ ràng chính là quá bất cẩn cho là mình ưu thế lớn xâm lấn thời điểm không quá chú ý không biết lúc nào liền bị đối diện tầm mắt cho nhìn rõ đến đối mặt chiến đội thời điểm có cái này ưu thế khả năng tiếp x u ố n g có thể nhẹ nhõm đồng thời thuận lý thành trương thắng được tranh tài oberger tốt xấu là trong nước nhất lưu cường đội ngươi không thể đem người ta xem như thái cây nha loại này chiến đội cho hắn cơ hội hắn khẳng định là có thể bắt lấy thậm chí một chút xíu cơ hội cũng không thể cho hiện tại tiểu v â chết về sau oberger giống như ngâm nước người đột nhiên bắt lấy một con cỏ cứu mạng điên cùng hướng đại long bên này tới đây là dự định trực tiếp đại long bất đoàn lựa chọn không có vấn đề. thời gian này điểm ngươi không có đi rừng ta không động đại long liền trách o bờ gờ chiến đội so với bình thường chiến đội muốn quả quyết hơn biết khả năng này là b u ồ n c h à n g tranh tài bọn hắn tốt nhất một cơ hội đợi lâu như vậy một mực ổn định vận danh không phải liền là tại cùng cơ hội à lần này không bắt được lời nói chỉ sợ tiếp xuống liền không có đến đằng sau là thật đánh không lại mọi người tổn thương không tại một cái vĩ độ bên trên mà lại tiếp xuống ngươi rất khó lại tìm đến như thế cái cơ hội tốt người ta có thể phạm một lần sai lầm về sau khẳng định sẽ càng thêm chú ý lần thứ nhị cơ hội rất tiểu trừ phi là diễn viên dự định thao bản o b e r g chiến đội l ự c chấp hành rất mạnh không có chút nào dây dưa dài dòng đến long h ố chính là đánh trực tiếp đối đại long đập thủ không tồn tại loại kia đại long h ố trước làng nhà làng n h à n g tình huống rất nhiều chiến đội đều là thích đập v ô đại long sau đó mới hủy cả đời muốn đánh lại không muốn đánh do dự làm đại long đ ề u p h i ề n o b e r g bên này rõ ràng là không nghĩ để tiểu v ê phục sinh chạy tới tiểu v ê phục sinh thời gian cũng không chậm hơn hai mươi giây từ nhà bên trong chạy tới thời gian hết thẻ cộng lại đoán chừng cũng được hơn bốn mươi giây hiện tại chết phục sinh về sau có cái di tốc tăng thêm đánh chính là một cá nhân số kém thừa dịp ngư người ít thời điểm cái đoàn này ta chính là muốn đánh với ngươi bắt đầu ngươi nếu là cố ý không đánh với ta vậy cái này đầu đại long chính là ta cầm tới đại long cũng rất kiếm dù sao tự chọn đi tôi hiểu bên này sở dĩ có chút nhức cả chứng cũng không phải đồng đội những này bệnh cũ sai lầm cái gì hắn không nghĩ so đo ai còn không có sai lầm thời điểm đâu chủ yếu chính là cái này sóng tiểu v chết về sau đối diện khẳng định phải bất đoàn cái này không cần đ o á n cũng biết lúc này đánh nhau thực tế không phải tôi hiểu mong muốn nha nếu có thể ổn đến hơn ba mươi phút lại đến một đợt đoàn liền tốt đó mới là t ô hiểu hy vọng nhìn thấy nếu là dựa theo t ô hiểu ý nghĩ đầu này đại long tặng cho đối diện là tốt nhất đợi lát nữa kế tiếp theo đánh chính là cùng bọn hắn kéo lấy chủ yếu làm như vậy quá không hợp lý nhà ngươi bốn người đều tại mà lại trạng thái đều là tốt kết quả bốn người trơ mắt nhìn xem đối diện đem đại long đánh không có chơi như vậy trò chơi mặc dù không có đi rừng bất quá có thể quấy dối nhà đối diện không có khả năng đang quấy dày dưới còn cưỡng ép đánh đại long kia là tìm đường chết hành vi còn phải tiếp nhận đại long công kích đâu chờ ngươi thoáng qua một cái đến đối diện liền sẽ lập đoàn thật đánh lên lời nói cũng không tốt nói cỡ g bên này phát d ụ n càng tốt hơn nhưng ó bờ g bên tia nhiều người thiếu cái dạ và bốn kỳ thật vẫn là có ảnh hưởng tôi hiểu suy nghĩ một chút khuyên mọi người đ ừ n g đi qua bỏ mặt đối diện đánh rất không có khả năng coi như thật làm cho tất cả mọi người đồng ý không chừng bay đầu sau tiếp theo sẽ phát sinh sự tình gì đâu thay cái góc độ nghĩ đối diện cầm đại long bờ uff về sau tương đương với tranh tài lại được cháy bỏng bắt đầu một lát không có cách nào kết thúc tiếp xuống ít nhất còn phải đánh mấy đợt kém chút chủ quan quả nhiên tư duy hay là phải trải qua khó lường mới được không thể chết đầu b óc cái này sóng hay là phải đi muốn đánh thì đánh đi dù sao đậu nảnh đã ba kiện bọc tại tay đơn thuần từ thời gian này điểm tới nói nói một câu tổn thương bạo tặc cũng không có điểm hắn là có thể cả gì vừa vặn cái này sóng liền nhìn xem đậu n á n h phát huy tiểu v còn tại ngâm nước suối trong lòng lo nghĩ vô cùng cái này sóng nếu là thật xảy ra chút chuyện gì để đối diện lập bàn hắn đoán chừng chính mình cũng không có cách nào tha thứ mình bị dân mạng phun ngược lại là không quan trọng chỉ nghe tiểu v điên cùng chỉ huy nói chớ nóng vội quá khứ bọn hắn không có nhanh như vậy đánh rụng chậm rãi qua đi để đại long nhiều chuyện vận bọn hắn cẩn thận ạt lại chiêu đừng bị t i ê n cơ dưới loại tình huống này t ô hiểu liền nhàn nhạt nói một câu đậu nành một hồi xem ngươi có khác cái gì áp lực tâm lý chúng ta đều sẽ bảo đảm lấy ngươi ngươi một mực thỏa thích đà thương hại là được lập tức đánh lên tình h n giới tô hiểu còn tại làm tâm lý phụ đạo làm việc không có cách nào hắn cũng có chút lo lắng lỡ như đậu nành lòng tin không đủ nếu là sợ làm sao bây giờ chơi a giờ ngươi trăm triệu không thể sợ nhất định phải dám chuyển vận mới được theo tô hiểu đậu nành phong cách của người này chính là trầm ồn có hơn nhưng là kích tiến vào không đủ phương diện này hay là kém một chút cho nên tô hiểu không lo lắng h ắ n sẽ chết bất đắc kỳ tử chỉ cần không mặt dò xét đùi cỏ liền không sao hiện tại người đuổi kháng chính diện cũng không tồn tại có gì bụi nút liền sợ hắn không dám chuyển vận một lòng nghĩ mình không thể chết cho nên t ô hiểu cho hắn cổ vũ chính t ô hiểu đều không nghĩ tới mình cổ vũ h ư u dụng như vậy đ ầ u ngành rất nghiêm túc nhẹ gật đầu ngươi yên tâm đi hiểu ca ta biết hiểu ca trận đấu này như thế giúp hắn nếu là hắn sẽ không lại cho thêm chút sức liền không xứng làm người đối diện cũng trực tiếp gặp ngươi vị trí khẽ rửa gần trực tiếp liền mở atma pháp thủy tinh tiễn bắn đi qua bọn hắn không có khả năng tại đại long bên trong lãng phí quá nhiều thời gian vị trí đều là rất dựa vào sau một tiến này chúng đích sảng khoái m ọ đệ cái rẽ còn tốt t ờ d ị có nổi nấu cặng trực tiếp liền cho giải sau đó đối diện lệ ô nạo đến nối liền khống chế đối diện cái thứ nhất tập kích chính là m ọ đệ cái rẽ tôi hiểu đại chiêu trực tiếp liền cho bên trên m ọ đệ c á i rẽ về sau liền phải hắn vào sân kháng tổn thương tôi hiểu đại chiêu để đối diện không thể không kéo dài khoảng cách cái này cũng cho sảng khoái m ọ đệ c á i rẽ thở dốc không gian đậu n à n h ạ p h ệ lì ổ lúc này trên thân xanh trắng đao đánh đoàn dùng rất tốt hai đem ánh mắt của hắn trầm ổn một mực bảo chỉ mình cùng lệ ồn à vị trí lần này định không thể để cho hiệu ca thất vọng 4. trước mắt xem ra chỉ có thể bốn đánh năm mà o a bờ c chiến đội tìm cũng chính là cái này bốn đánh năm cơ hội bình thường năm đánh năm lời nói bọn hắn làm sao lại chủ động lập đâu o à n đ căn bản liền đánh không lại hiện tại liền không giống đoàn chiến cưỡng ép mở ra tôi hiểu bên này cho tới bây giờ cũng không có lo lắng qua bốn đánh năm có thể hay không đánh qua tại hắn cái này bên trong đánh năm đều thao tác qua ngươi đừng nói cái gì bốn đánh năm mà lại trang bị còn so đối diện mạnh duy nhất nhọc lòng chính là cái này đầu người vấn đề sợ mình lại cầm cái mấy g i t loại hình đánh lên thời điểm cái thứ nhất bị nặng người là sảng khoái cũng may hắn cái này m ỏ đệ cái rẽ cũng coi là da dày thịt béo còn có tô hiểu gã ly ô một cái hộ thuẫn tăng thêm cũng không có việc lớn gì mọi người trọng điểm đều là cái này ạ phê ly ô ngươi đừng nhìn đậu nành vị trí đã bảo trì cũng không tệ lắm nhưng đối diện cũng một mực đỉnh lấy ngươi đây Ngươi còn trực tiếp đột đi qua bắt đầu phóng đại đồ xếp sau vừa rồi đánh g i ế t tiểu v thời điểm o b e r g chiến đội bên này xử lý liền rất chi tiết chứ tuy tay phiệt đại chiêu là bay tới bắt người bên ngoài còn lại vô lái bệ ở còn có h ư n g đại chiêu đều vô dụng chính là sợ hãi l ã n g phí ảnh hưởng lập tức đến ngay đ o n chiến người ta có thể trở thành cương đội khẳng đại ị n h chiêu do. Vương động t đôi bẻ c ũ n xếp sau uy hiếp quá lớn tôi hiểu đại chiêu đã thả lúc này quản không được đậu nành bởi vì tôi hiểu cũng tại các xếp sau hắn đã dùng mình vây đốt kỹ năng trao phúng đến đối diện song xê để bọn hắn thời gian này điểm không có cách nào c h u y ể n vận cái này một đợt tô h i ể u cũng rất mấu chốt tối thiểu nhất để đậu nành bên kia tiếp nhận áp lực hơi điểm nhỏ mọi người cũng nói không sai bịt lắm đích sắc toàn bộ đều là bảo đảm lấy đậu nành t h ờ dịt đã đem suy yếu bọc tại vòng trên thân cái này v ò n g đại chiêu nháy mắt ít đi rất nhiều tổn thương chủ yếu vẫn là xem ra d ọ người cung cấp đánh bay hiệu quả mà thôi trên thực tế cũng không có đánh dụng đậu nành bao nhiêu h ợ p tờ h sau đó sảng khoái mò đệ cải rẽ tới trực tiếp đem vỗ lái bẹ ở hướng mình đại chiêu bên trong, kéo một phát, hai người đi phòng bên trong hẹn họ thoáng i ế p hiện vị trí vậy mà không phải về sau mà là hướng phía trước hắn thoáng hiện đến tôi hiểu bên này trực tiếp bắt đầu đánh đối diện đặt trệ thân cũng kỹ năng một mạch thả siêu trường ngắm bắn thương mang theo phi luân bắt đầu chiến đấu lúc này ho bờ g bên này trạng thái không tính là đấy dù sao cùng đại long chiến đấu trong chốc lát tôi hiểu nhãn tình sáng lên có thể a đậu nành cái này xóm thoáng hiện nhìn ra liền đột xuất một cái có khí thế trước k i a đậu nành cũng sẽ không như thế lớn khác biệt hay là rất rõ ràng a bảo thợ dịt cũng mặc kệ t ô hiểu lúc này đi bảo đảm gà li ổ khẳng định không có ý nghĩa gì tất cả mọi người là đậu nành bảo tiêu o b e r g phụ trợ xem xét cái này a giờ như thế táo b ạ o trực tiếp liền chỉ tới bất quá bị tay mắt lanh lẹ a bảo cắt đứt kỹ năng tuy tép p h i t bên này cũng gấp thoáng hiện đi lên một t r ư ơ n g thẻ vàng đừng quên đậu nành mang chính là tịnh hóa nháy mắt dây d ả i kế tiếp theo chuyển vận hắn không nghĩ chậm trễ một dây chuyển vận thời gian vừa rồi một bộ kỹ năng đánh xong kì tất cả người là rất lúng trạ thái a liền rất gần g vừa rồi bản thân liền bị tô h i ể u quân lây đánh đại lượng tổn thương hp tình huống không phải quá tốt nếu không đậu nành cũng sẽ không cái thứ nhất tìm hắn thật đúng là tưởng rằng vì s u ấ t khí sao thi đấu thời điểm ở đâu ra nhiều như vậy cá nhân cảm xúc tối thiểu nhất đậu nành không nghiêm trọng như vậy có thể thắng thế là được vẫn là phải dựa theo đoàn đội tới đánh g i ế t rà về sau đậu nành lại tranh thủ thời gian đem mình đại chiêu ném ra ngoài đây là phi luân đại chiêu chủ yếu vẫn là vì chồng phi luân trên người bây giờ một vòng phi luân đậu nành bắt đầu mình đi à mỗi đánh một chút khả năng đều là còn rất cực hạn hưởng thụ đùa kỳ hiệu tại h ắ n cường lực chuyển vận dưới. thảm nhất chính là hắn còn bị a bảo cho câu bên trong kia thật là hắn phải chết không nghi ngờ đậu nành cầm xuống song sắt bốn đánh năm bắt đầu về sau ngược lại bị đối diện cầm hai người đầu chủ lực chuyển vận bên trên đơn cùng a giờ đều không có cái này sóng đoàn rõ ràng o bờ g chiến đội lại thua g i ằ n g đạo lý hẳn là có thể đánh dù sao đối diện thiếu người làm sao phân tích đều có thể đánh rất lại phía sau còn không đến mức lớn như vậy cái này nếu là đánh không được lời nói n g ư ờ i vĩnh viễn cũng đừng cùng đối diện đánh chủ yếu vẫn là đậu nành cái này ạ p h ệ li ổ quả thực không có cách nào xử lý tổn thương thực tế là quá cao hai người đầu đều là hắn cầm xuống song p ư ơ n g a giờ biểu hiện hình thành tươi sáng đối so ngươi rất khó ở trong trận đấu nhìn thấy đậu nành loại biểu hiện này tại mọi người trong mắt đậu nành nhiều nhất chính là cái trung quy trung cụ à giờ thôi nhưng hôm nay trận đấu này đậu nành lại tại dùng biểu hiện của mình dùng hành động thực tế nói cho toàn thế giới ta không phải chính bạn càng không phải là cái gì chính bạn ta chính là đậu nành ta là chính ta lúc trước đối ta chảo phúng hôm nay ta muốn triệt để đánh nát c h ỉ vật kỳ hiệu mở bất biến ma pháp t u y ệ tập cũng liền miễn cưỡng kéo dài một ít thời gian mà thôi không có cách nào cải biến kết cục hát thêm còn chết về sau liền biết đánh không được cái này đội hình hay là khuyết thiếu chuyển vận bệnh cũ người để hoa bờ gờ trung đan làm sao thao tác hắn cũng đánh không ra bên trên một trận tô hiệu dùng t u y ệ tẹp phiệt cái chủng loại kia thao tác kim thân thời gian tiếp xúc đ ầ u nành đi lên hai lần bình a hóa thân kim vòng pháp vương vô tình tại thu hoạch đầu người đ ầ u nành cầm xuống tam sát đ ầ u nành r ấ t điên lúc đầu cái này sóng là có năm giết khả năng đáng tiếc tô hiệu bên này không góp sức không cẩn thận đem lệ ô n đầu người cho cầm cái này liền thuộc về loại kia bị động cầm đầu cảm giác mình cũng không làm cái gì đầu người không hiệu thấu chính là ta. còn có cái vỗ lại mẹ ở từ m ọ đệ cai dẹ đại chiêu bên trong sau khi ra ngoài cũng không nhiều điểm hê còn thoáng hiện muốn chạy đâu bị sảng khoái thoáng hiện đuổi theo đánh giết cái này sóng đậu nành cuối cùng chỉ có thể d ư n g bước tam sát dù vậy mọi người cũng đều nhìn thấy đậu nành thực lực vừa rồi kia sóng đoàn chiến hắn chính là phát huy xuất sắc nhất tôi hiểu miệng đều nhanh cười lệnh giảm thật hắn so đậu nành còn hưng phấn đâu đoàn chiến kết thúc về sau tôi hiểu liền cười không ngừng đồng thời điên cùng khen đậu nành cái gì n g u bức loại hình cũng không biết nói bao nhiêu lần sự thật chứng minh sách lược của hắn là đúng quả nhiên để a giờ bắt đầu chân chính có thể thu cắt thời điểm hắn bắt người đầu sát xuất liền sẽ giảm xuống tô hiểu tiếp tục gia tăng cường độ nhất định phải làm cho đậu nành đem thư tâm cho bảo trì lại chỉ nghe tô hiểu nghiêm túc nói đậu nành từ giờ trở đi tin tưởng mình ngươi chính là thứ nhất đ giờ chương hai trăm chín mươi chín ngươi nhìn hắn cười đến nhiều vui vẻ chương hai trăm chín mươi chín ngươi nhìn hắn cười đến nhiều vui vẻ đối mặt tô hiểu cao độ ca ngợi đậu nành cả người đều cảm xúc bành trướng suy nghĩ càng là thật lâu không thể bình tĩnh không biết vì cái gì vừa rồi kia sóng đoàn đánh lên thời điểm đậu nành trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ hắn cảm thấy mình nhất định có thể thao tác không hiểu thấu liền có sự tự tin mạnh mẽ căn bản là không có mang sợ thật cầm xuống tam sát thao tác về sau đậu nành cảm giác cả người đều thăng hoa hắn hiện tại so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn tự tin bởi vì cây t r à thực lực c ư ờ n g đại trước kia cho cây t r à khi dự bị thời điểm đậu nành liền rất minh bạch có lúc còn rất hệt vải có ít người đích s á t thiên phú chính là so với người còn mạnh hơn điện cạnh tuyển thủ chuyên nghiệp s á t thực cũng rất an thiên phú người so người khác thiên phú kém lại thế nào cố gắng cũng đuổi không kịp do bao nhiêu cành gà đều không dùng tại cho cây trả khi dự bị thời gian bên trong ngay từ đầu còn rất có nhiệt tình cảm thấy mình nếu là biểu hiện tốt khẳng định sẽ có cơ hội về sau chứng minh hắn thật không sánh bằng người ta dù là ngẫu nhiên có thể lên trận cũng là cây trà thân thể không thoải mái hoặc là cái gì căn bản liền không quan trọng gì tranh tài làm như vậy xuống dưới người đều nhanh làm hao mòn đầu trí cho nên đậu n à n h mới có thể lựa chọn đi tới cờ gờ chiến đội thà làm đầu gà không làm đối phượng cờ gờ chiến đội mặc dù thực lực tổng hợp không được tốt xấu đến hắn có thể đánh xuất r a đầu tiên có thể rèn luyện mình ngươi bình thường lại thế nào luyện cũng không có ở trong trận đấu bắt đầu luyện có hiệu quả thật sự là loại kia mạnh một điểm chiến đội hắn cũng không cách nào đánh thành xuất g a đầu tiên nha bất cứ chuyện gì đều là tương đối ngươi muốn đánh xuất ra đầu tiên cũng đừng nghĩ lấy chiến đội có bao nhiêu lợi hại trừ phi chính ngươi mạnh lên mang theo chiến đội trước tiến vào đáng tiếc đi tới cờ g ờ về sau ngay từ đầu xem ra cũng không có thuận lợi như vậy mọi người mục tiêu vẫn luôn là quý sau thi đấu mùa xuân thi đấu không có đi vào mùa hè thi đấu bắt đầu đánh vẫn được phía sau một đợt liên tiếp bại quý sau thi đấu hy vọng nháy mắt trở nên xa vời tiến vào lý luận khả năng giai đoạn tôi hiểu hành không xuất thế cải biến đây hết thể một tháng trước đó đậu nành sợ là đánh chết cũng không nghĩ đến mình có thể tạo lờ lờ mùa hè trong trận chung kết đụng phải cây trả đồng thời dẫm cái loại cảm giác này rất mỹ r i ợ u nói theo một ý nghĩa nào đó cây trả xem như đậu nành nghề nghiệp k i ế p sống bên trong một cái tâm m a hiện tại đậu nành ngay tại t ô hiểu trợ giúp dưới tự tay đánh vỡ đây hết thảy nhất là t ô hiểu uy tín quá cao n g ư ờ i có thực lực mới có thể trưởng k h ô n g quyền nói chuyện ngươi nói ngươi món ăn cùng quỷ đ ồ n g dạng suốt ngày còn chỉ huy cái này chỉ huy cái kia cái này không có đạo lý nhà ngay từ đầu khả năng trả lại cho ngươi chút mặt mũi đằng sau ngươi xem một chút có người phản ứng ngươi không t ô hiểu ngay từ đầu tại cờ gờ chính là cái tiểu trong suốt không ai coi ra gì hiện tại tuyệt đối hạch tâm bốn cái đồng đội lớn cha đồng d ạ n g có nói một không hai quyền lực t ô hiểu xưa nay không mù chỉ huy người khác cái gì nhưng lời hắn nói tất cả mọi người tin cổ vũ đậu nành về sau đậu nành còn liền thật cảm thấy mình đi nghe tới t ô hiểu khen mình là thứ nhất r a giờ đậu nành cuối cùng là nhịn không được chỉ nghe thanh âm hắn k hẳn g khẳng, đậu dung nói hiểu ca ta người này ăn nói vụng về không biết nói chuyện nhưng vẫn là cảm ơn ngươi trận đấu này hiểu ca vì hắn làm bao nhiêu đậu nành tâm lý năm chắc hung hăng chết vô xuống cho hắn để đầu người giúp hắn đem đối diện ven đường làm băng một huyết thắp cũng làm cho hắn ăn thậm chí có đôi khi binh tuyến đều để cho hắn nói trắng ra còn không phải liền là muốn để hắn phát dục bắt đầu để hắn hảo hảo phát huy tốt đánh mặt những cái kia nói hắn là đạo bản người lúc trước đồ lậu chính bản cái kia ngạnh là rất hỏa nâng lên song phương chiến đội a giờ thời điểm không ai để mắt đ ầ u nành ngầm thừa nhận hắn là bị cây trà đánh nổ chỉ có thể nhìn gờ gờ chiến đội đường khác có thể hay không tìm tới ưu thế đ ầ u nành ngoài miệng không nói cái gì thật nhìn nhiều tâm lý làm sao có thể không thèm để ý đâu chỉ là hắn không thích nói những này mà thôi đồng dạng đều là tự mình một người yên lặng tiếp nhận Từ hôm qua tôi hiểu thay hắn ra mặt trầm mặc bị cấm thi đấu về sau đ ầ u nành liền đã rất động dung biết đồng đội đều đang vì hắn bênh vực kẻ y ê u âm thầm hạ quyết tâm trong trận chung kết nhất định phải hào h ả o phát huy không thể cô phụ đồng đội hiện tại hắn miễn cưỡng xem như làm được tối thiểu nhất không hố hiểu ca vì hắn làm thực tế nhiều lắm một câu tạ ơn đều lộ ra rất keo kiệt cũng không biết nếu là hắn biết tôi hiểu một mực nuôi hắn phát dục đồng thời cho hắn lòng tin kỳ thật chính là đơn thuần muốn để hắn lấy thêm mấy người đầu mà thôi cũng không biết hắn là ý tưởng gì có thể hay không cảm giác mình có chút tự mình đa tỉnh t ô hiểu là thật không biết đậu nành đang suy ngh cũng k、so、tôi n ế t hiểu hiện n tại tây môn tâm tư nghĩ là một đợt kết thúc trò chơi lại là một đợt đoàn chiến lời nói hay là có thai hoàng ẩm tốt nhất trực tiếp kết thúc cũng có thể để cho chút ngoài ý mến Hiểu Thật đoàn ầ đầy y tháp k g đi mao lão sư chậm rãi phân tích nói lựa chọn là đúng nhưng đoàn chiến xử lý không có người nào tốt còn có đ ầ u nành phân khích phát huy ta cảm thấy cũng là mấu chốt cái này sóng đánh quá tuyệt trực tiếp một đợt giết trẻ tỏi lựa chiến đội ba cái giải thích đơn giản trò chuyện b à i câu cái này sóng tô h i ể u phát huy g i ả n g thật t r u n g quy t r ú n g c ủ cũng không có gì đặc sắc thao tác chơi gã lì ổ cái này anh hùng trên cơ bản đều có thể đánh ra đến thao tác trong lúc nhất thời ba cái giải thích còn thật không thích ứng quen thuộc một mực thổi tô h i ể u đột nhiên đánh thường thường không có gì lạ danh tiếng bị đậu nành cướp đi thật đúng là để người thật không thích ứng làm số một h i ể u thổi hoa hoa cảm thấy hay là không quá đi mình phải tìm góc độ chỉ nghe hắn nói cái này sóng đích thật là đậu nành đánh tốt nhưng trận đấu này mở vờ tờ ta vẫn là sẽ cho o h trận đấu này hắn một mực tại giút đậu nành liền kém không có đem trên người mình kinh tế phân cho đậu nành tại trung đan dạng này trợ r ú t giới nói thật t a giờ đánh quá dễ chịu di lặc nhẹ gật đầu cười nói có nói chuyện một s á c thực o hz một mực tại r ú t đậu nành trận đấu này đối đậu nành đến nói đích sắc rất trọng yếu kỳ thật vừa rồi ta còn chú ý tới một chi tiết đậu nành cầm xuống tam sát thời điểm ngươi nhìn o hz cười đến nhiều vui vẻ so bình thường mình bắt người đầu vui vẻ nhiều người này là thật đ o à n đội bốn chương ba trăm cách cục càng lúc càng lớn chương ba trăm cách cục càng lúc càng lớn ngươi nói đến cái này ta nhớ tới ô hz người này nhà giống như bình thường đánh g i ế t người khác thời điểm đều đặc biệt tỉnh táo trên mặt không có chút nào cười cái đề tài này còn tại cầm tiếp theo bên trong hoa hoa vừa cười vừa nói liền đặc biệt cứng đờ cái chủng loại kia không biết nhìn thấy còn tưởng rằng hắn bị người khác cho đánh g i ế t nữa nha người đây liền không hiểu đi ta nghe nói cao thủ đồng dạng đều là cái dạng này liền đầu người thường xuyên cầm đã chết lặng không có cảm giác kẻ nhạt vô vị đoàn mao lão sư nói tiếp nói nhưng trận đấu này cầm tới ạ phễ li ô về sau đối đầu nành đến nói là rất trọng yếu ta cảm thấy ô h á một mực giúp đậu nành cũng phù hợp chiến đội an bài chiến thuật đi cái này đội hình, khẳng định phải bảo đảm lấy ạ phễ li ô để hắn phát dục bắt đầu chỉ bất qua ô hát dẹt trợ giúp tựa hồ qua đúng chỗ chỉ có thể nói năng lực cá nhân mạnh mang theo đồng đội cùng một chỗ đánh cũng rất dễ chịu tôi hiểu vì cái gì chết g i ú p ven đường ván này tranh tài nhất định phải làm cho đậu nành c ả gì bắt đầu mọi người hiểu đều hiểu lúc trước cũng không chỉ một người hai người chào phúng đậu nành là đồ lậu hôm nay đồ lậu đem chính bản cho đánh ngã về sau còn có cái gì dễ nói đâu trước đó chào phúng đậu n à n h người lại có thể hay không cảm giác được có như vậy điểm xấu hổ đâu nguyên nhân cụ thể mấy cái giải thích tại quan phương sở t i ê u đi ô bên trong khẳng định là không t i ệ nói n chỉ có thể hơi ám chỉ một chút dù sao mọi người cũng đều là minh bạch di l ạ c còn cảm thán một câu có dạng này đồng đội thật sự là đ ầ u nành vận khí nha bốn bên này trong trận đấu còn chưa kết thúc đâu tôi hiểu mang theo bốn người ngay tại trực tiếp đẩy cao điểm kỳ thật lúc này cũng không xác định có thể hay không một đợt kết thúc tranh tài thoạt nhìn vẫn là rất treo bởi vì cái này thời gian điểm đối diện phục sinh thời gian cũng không tính lâu đầy không xong cũng không quan trọng đem trung lộ cao điểm cầm lại đi cầm cái đại long có đại long về sau vững bước vận r a n lại đánh một đợi nói tranh tài cơ hồ liền kết thúc đánh tới mức này o bờ g chiến đội toàn phương vị r ấ t lại phía sau kỳ tích đoàn đều rất không có khả năng xuất hiện cờ gờ chiến đội cơ hồ có thể xác định cầm xuống tranh tài thắng lợi đã có thể sớm chúc mừng nhưng tôi hiểu bên này cũng không muốn lại cho đối diện cơ hội lề mà lề mề không có ý nghĩa một hồi lại đánh một đợt đoàn lợi nói tùy tiện nhặt một hai cái đầu đó cũng là rất khó chịu hay là phải ổn định cương ép một đợt tiểu vê lúc này cũng chạy tới vừa rồi không có hắn chuyện gì có c h ú tại xấu hổ, c、e、ũ sao phải ở thời điểm này làm mạo hiểm sự tình đâu lỡ như lật là xe làm sao bây giờ bất quá tôi hiểu một mực tại điên cùng chỉ huy một đợt đi tranh thủ thời gian một đợt ta cảm thấy có cơ hội trước đó cũng đã nói tôi hiểu trong đội địa vị quá cao hắn nói chuyện mọi người còn không phải loại kia bị động tiếp nhận liền chủ động cảm giác hiểu ca nói có đạo lý nghe hiểu ca không có sai v ọ thẳng t chính là đẩy lên răng cửa tháp thời điểm cửa thứ nhất răng tháp thoái thác đối diện l i ề n lục tiếp theo phục sinh cây trả à là trước phục sinh bất quá người này cũng là thật thảm trận đấu này không có chút nào trò chơi thể nghiệm mới từ nhà bên trong ra dự định thủ một chút cùng đồng đội phục sinh đâu kết quả a bảo một cái thình lính móc liền trúng đích cây trả người này đi cũng không có vấn đề gì cũng liền người khác dùng hắn đến dấm đậu này mà thôi kỳ thật chính hắn cho tới bây giờ chưa nói qua cái gì thực lực mạnh cũng không phải người ta sai chỉ là giết người này thời điểm tất cả mọi người cảm giác còn giống như rất mang cảm giác cũng không biết vì cái gì đối mặt năm đại hán bị cáo ở h s thật sự là không có biện pháp nào n g á y mắt liền lên dây ngay cả thứ cặn bát đều không thừa thiếu cái、As、a g i mọi người một đợt quyết tâm liền càng thêm mãnh liệt khi đối diện cơ h ộ i đều phục sinh thời điểm răng cửa tháp đều không có năm người điên cuồng tại điểm căn cứ opeg bên kia bằng vào phục sinh sau ra tốt hiệu quả lao ra cũng tại điên cuồng phòng thủ trên thực tế là không có tác dụng gì mọi người cũng không đánh người toàn bộ điểm căn cứ đặc biệt là tốt hiệu quả thức cứu cực điểm nô hình thức trong mắt cái gì đều không chỉ có đôi phương căn cứ chính liền gã l ì y ổ cái này anh hùng từng cái điên c u ồ n g b ì n h ạ nục này bị đánh không hoàn t h ủ không có m a bệnh bởi vì ta đang truy đuổi thắng lợi hệ thống đều không cách nào phán định tô h i ể u vi quy bởi vì cái này hợp tình hợp lý nếu có thể bị đối diện đánh g i ế t vậy liền thật dễ chịu còn có thể tranh tài kết thúc trước kế tiếp theo dừng tổn hại một đợt đáng tiếc tử vong vật này cùng tô h i ể u thật sự là vô duyên không phải hắn vận khí tốt là đối mặt căn bản liền mặc kệ hắn như ông vỡ tổ hướng về phía đậu nành đi dù sao a giờ điểm tháp là nhanh nhất khẳng định không nghĩ để đậu nành như thế đánh thế là liền cùng đi hướng đậu nành đậu nành là bị kết thúc bất qu điên cuồng bình n a hay là cầm xuống tranh tài thắng lợi hô t h ở một hơi dài nhẹ nhõm t ô hiểu lấy xuống thai nghe nhìn cũng chưa từng nhìn trận này trò chơi số liệu trực tiếp liền trở về phòng nghỉ rất nhiều tuyển thủ tại tranh tài kết thúc về sau còn thích xem một chút tổn thương loại hình đ o á n chừng cũng là quen thuộc đi giải thích bên này để chúng ta chúc mừng cờ g chiến đội đã hai mươi cầm tới điểm thi đấu bọn hắn chỉ cần lấy thêm đến một trận thắng lợi liền có thể nâng lên chiến đội trong lịch sử cái thứ nhất quán quân cút mà đối với bờ g chiến đội đến nói cái này trận đấu mùa giải đánh cũng rất tốt tin tưởng kết quả như vậy h ẳ n không phải là bọn hắn mướn hy vọng bọn họ có thể hào hào điều chỉnh một chút đi hoa hoa thì nói c ơ g ơ chiến đội là thật quả quyết ta còn tưởng rằng không thể một đợt đâu không nghĩ tới bọn hắn liền ngạnh xinh xinh cưỡng ép một đợt thật sự là hung mạnh a từ khi ô、OH、hát dẹt ra sân về sau c ơ g ơ chiến đội đích sắc rất quả quyết có thể một đợt ta tuyệt đối không cùng ngươi nói nhảm sáu vất vả vất vả mọi người đánh xinh đẹp đều ổn định còn có một đem thắng lợi chúng ta chính là quán quân mạnh a đ ộ n ả n h trở lại hậu trường phòng nghỉ về sau bên trong đội viên còn có huấn luyện viên cùng chiến đội nhân viên công tác nhao nhao tiến lên hiện tại tô hiệu bọn hắn năm người này chính là toàn bộ chiến đội công thần mọi người tâm tình kích động cũng có thể lý giải đánh quá thuận trực tiếp hai mươi dẫn trước đều khoảng cách quán quân thật chỉ có cách xa một bước có thể không kích động à tô h i ể u lần này tâm tình cũng không sai cùng dị v ã n g không giống nhau lắm ván này trò chơi kết thúc về sau tô h i ể u cảm thấy còn có thể tối thiểu nhất không có như vậy thua thiệt tính toán một cái thăng tranh tài là một triệu sáu cái đầu là một triệu hai trận này trò chơi mới thiếu hai hai triệu mới thiếu hơn hai triệu tô h i ể u lại có loại nhẹ nhõm cảm giác chính hắn cũng không phát hiện trong lúc bất chi bất giác cách cục đã càng lúc càng lớn bốn chương ba trăm linh một nhanh chân đến trước trong ư trước. n nhanh chân đến g t r lúc vô tình hiện tại tôi hiểu tư tưởng đã xuất hiện vấn đề kinh khủng nhất chính là chính hắn cũng còn không có quá lớn cảm giác mới hơn hai triệu nhiều nước nha chủ yếu vẫn là bên trên một trận hơn bốn triệu quá nhiều một chút hiện tại cái này hơn hai triệu so ra thật đúng là không tính là gì dù sao trong trận chung kết là có gấp đôi bờ muf nếu là đ ổ i thành bình thường tranh tài cũng liền một triệu trái phải mà thôi cái này còn tính là rất có thể trên thân góc cạnh đã bị hệ thống cho triệt để x n bằng hiện tại đã không phải là năm đó cái kia thanh niên còn muốn lấy cái gì kiếm tiền loại hình kia thật là quá ngây thơ có không ra cái gì quá lớn ngoài ý muốn lời nói tỷ như nói màn hình đột nhiên đen các mạng bị người rút loại hình dưới ván tranh tài hẳn là cuối cùng một ván hay là phải kế tiếp theo dừng tổn hại trên người bây giờ tiền giảng thật đã có chút giật gấu vá vai không quá đủ xuất hiện nhập không đủ xuất hiện tượng hạ trang tranh tài khống chế tốt c gạ lụy ổ cái triệu này anh hùng mười phần không tệ không có gì bất ngờ xảy ra hạ tràng tranh tài còn phải dùng gạ lụy ổ cái này anh hùng khó được để t ô hiểu cảm giác có một cái anh hùng còn muốn dùng lần thứ nhì quả thực không dễ dàng liền nhìn đối diện có thể hay không nhằm vào hắn g gã lụy ổ t ô hiểu cảm thấy hẳn là không đến mức ra sân rõ ràng đ ầ u nành ạ phệ li ô càng thêm chú mục đem ban vị cho gạ li ô quả thực sẽ có chút lãng phí cho nên t ô hiểu cũng không thể nào gấp hắn muốn dùng lời nói vẫn có thể chọn được mà lại đối diện tại đối mặt t ô hiểu thời điểm đều sẽ có một cái lầm lẫn tâm lý có thể sẽ cảm giác t ô hiểu sẽ không dùng cùng một cái anh hùng lần thứ nhì có lúc ban vị không đủ không có cách nào ban liền cho ngươi phóng xuất mà lại bên trên đem t ô hiểu gạ li ô đích sắc cũng không tính được là đặc biệt xê cái chủng loại kia so với ván đầu tiên tuyệt tập còn kém không ít tại t ô hiểu cân nhắc trận đấu thời điểm đậu nành đối mặt mọi người khích lệ đã có chút ngượng ngủng chủ động đem thoại đ ể kéo tới tô h i ể u trên thân chỉ nghe hắn nói kỳ thật cái này đem ta chính là tại bình thường phát huy mà thôi chủ yếu vẫn là h i ể u ca giúp ta số lần nhiều lắm để ta phát dục rất tốt ven đường đổi ai đến đều được nói lên cái này thật phải cảm ơn h i ể u ca tô h i ể u đều không còn gì để nói làm sao cái đề tài này còn chưa nói xong đâu các ngươi còn tại nói chuyện phiếm thời điểm ta đều đã đang suy nghĩ dưới ván tranh tài làm sao tuyển người biết cái gì gọi là trên n g h sao bên cạnh trầm mặc mở miệng nói hiệu ca cảm ơn ngươi tô hiểu ngươi mẹ nó cảm ơn cái gì vừa rồi tranh tài giống như cùng ngươi không có quan hệ gì đi tô hiểu hiện tại cũng có chút sợ những ngày đồng đội mới mở miệng đều không nói tiếng người có chút dọn người trầm mặc đột nhiên bật c ư ờ i bên trên ván ngươi tuyển gã lì ồ, có phải là bởi vì nghĩ đến ta cho nên liền dùng rồi dự định cùng giới đại không có ra sân ta h ố động một chút trầm mặc đối chiến đội tuyển người thời điểm tình huống rất hiểu rõ dù sao trừ hôm nay trận chung kết bên ngoài còn lại tranh tài hắn đều là ra sân tự nhiên biết chuyện gì xảy ra nên tuyển tô hiểu dùng anh hùng thời điểm thần phong không nói cái gì đều là chính tô hiểu quyết định cái này gạ lì ổ trầm mặc cũng không nghĩ tới là thần phong trọn nói không chừng chính là chính tô h i ể u quyết định thắng một trận về sau áp lực nhỏ một chút liền nghĩ cùng hắn hô động một chút t ô hiểu đây cũng quá giới chỉnh tô h i ể u đều có chút chịu không được ký h quá nhiều có thể là bệnh cần phải chị a bất quá ngẫm lại cái này trầm mặc cũng không dễ dàng loại này tranh tài không có cách nào ra sân cuối cùng vẫn là có tiếng lối người ta nào b ổ một chút cũng được lý giải không thể đã kích hắn t ô hiểu liền không có nói rõ cái gì đại khái gật đầu để trầm mặc bên kia lại hưng phấn trong chốc lát rất nhanh hạ tràng tranh tài tiếp tục bắt đầu mọi người tiến vào bờ tờ giai đoạn ra ngoài ý định chính là cái này một đem o bờ g vốn có chủ động chọn bên quyền tình hôn dưới tự chọn màu đỏ phương trước đó ván đầu tiên tranh tài bọn hắn chủ động muốn thế nhưng làm màu làm phương bất quá cũng không quan trọng tuyển phương hướng khác nhau cũng liền b ở tờ thời điểm chiến thuật khác biệt mà thôi cái này đem có thể sẽ ra chút gì tao đồ vật hơi chú ý điểm liền tốt về phần cờ g chiến đội bên này không cần thiết làm cái gì l o ạ l o ẹ n đường đường chính chính đánh liền tốt dù sao ta đã cầm tới điểm thi đấu đ ạ i bị điểm dẫn trước đâu không cần thiết làm cái gì l o ạ loại đến gia tăng phong hiểm trong trận đấu một chút hắc h o a kỹ lấy ra liền hai loại hoàn toàn khác biệt kết quả một loại là tác dụng rõ ràng đánh đối phương trở tay không kịp còn có một loại chính là chứng dùng không có không đạt được muốn hiệu quả bị đối diện đánh nổ bình thường tại loại này trọng yếu bo năm trong trận đấu khả năng hoặc nhiều hoặc ít chuẩn bị một chút á t chủ bài bất đắc di thời điểm sẽ lấy ra thử một chút đương nhiên cái này chỉ là suy đoán mà thôi cũng không nhất định hắc hoa kỹ cũng không phải là rất phổ biến người giống cờ gờ chiến đội căn bản liền không chuẩn bị cái gì tao đồ vật liền định đường đường chính chính đánh bọn hắn chỉ làm mình cảm giác không có cái gì chuẩn bị trên thực tế tại mọi người trong mắt cờ gờ chiến đội không phải một mực chơi tao đồ vật sao ngươi tại tranh tài chọn song nhân chi trước Cũng không b i sau đó đến phiên o bờ g bên kia tuyển người trực tiếp đem gạ li ổ cho tuyển một hai tay gạ li ổ thêm bộ lại mẹ ở trực tiếp khóa chặt xuống dưới đôi này bên trong giã tổ hợp gạ li ổ là khẳng định đánh trúng đơn hiện tại cái này phiên bản không có cách nào đi phụ trợ vỗ lại mẹ ở còn có lắc lư khả năng cũng có thể là, là bên trên đơn tại màu đỏ phương chỗ tốt chính là có thể l ắ c lư bởi vì là có cái t ậ vị cái này ngược lại để tôi hiểu không thế nào nghĩ tới o bờ g cái này chiến đội không thế nào chơi gã l ì ô hệ thống ai biết vậy mà trực tiếp đoạt tôi hiểu bởi như vậy liền có chút nhức cả chứng thật vất vả đến hào hứng nghị kê tiếp theo chơi một đem gã l ì ô không nghĩ tới bị đối diện cho nhanh chân đến trước bản thân gã l ì ô cái này anh hùng tiên cơ đoạt rơi khả năng liền không lớn đối diện làm như thế rõ ràng là cố ý không nghĩ để tôi hiểu dùng cái này anh hùng một ván chức cái này anh hùng cho ven đường áp lực quá lớn bốn chương ba trăm linh hai người chính là ta t r ư ơ n g ba trăm linh hai ngươi chính là ta đối diện xuất ra cái này đội hình thời điểm tôi hiểu liền đại khái đoán được đối diện tỷ lệ lớn muốn chơi cái bốn bảo đảm một loại hình orberger chiến đội bản thân liền là bốn bảo đảm cùng một chỗ nhà chỉ bất qua cái này chiến thuật thường xuyên bị người lên án m à thôi thỉnh thoảng khả năng liền sẽ xảy ra vấn đề cho nên orberger chiến đội hiện tại không ngừng đang thay đổi cái này trận đấu mùa giải có thể nhìn ra thành công đánh vào trận chung kết nói rõ hay là có hiệu quả có thể lên đem tranh tài bị g ờ gờ chiến đội thành công dùng bốn bảo đảm một trận chiến thuật cho đánh bại đây chính là mình am hiểu nhất lĩnh vực n h a đánh tới tình trạng này o vờ gờ đã đến tiệt lộ phía trước hai trận tranh tài thậm chí đánh bọn hắn còn rất tuyệt vọng n g ư ơ i cảm giác mình giống như cũng không có phạm cái gì sai lầm lớn chính là đánh không lại đối diện nói cho cùng tôi hiểu cái này t r u n g lộ quá khó đối phó cho nên bọn họ liền cải biến mạch suy nghĩ không bằng ta cũng tới cái bốn bảo đảm một đi nhặt lại nghề cúc đ ầ u nành đều có thể bảo đảm bắt đầu bọn hắn a giờ cây trả lợi hại hơn không có lý do không tin hắn tại bờ tờ thời điểm liên bắt đầu thiết kế cầm ấy ạ p h ệ li ô p h o n g xuất ngươi cầm hay là không cầm ngươi nếu là không chọn lời nói đây chính là ta cầm tới ạ p h ệ li ô chỉ sợ ta bốn bảo đảm chơi một chút bay lên không có cái gì ngoài ý m u ố n cờ gờ bên này khẳng định là chọn cũng phù hợp v ớ bờ gờ chiến đội trước đó suy nghĩ bên này trực tiếp đem vỗ lại bẹ ở cùng gã li ô cầm vỗ lại bẹ ở không có gì dễ nói cái này anh hùng trước mắt phiên bản cường thế thậm chí đối một chút chiến đội đến nói tình nguyện không muốn à phê li ô cũng được trước đoạt cái này anh hùng ưu tiên cấp cao như vậy có thể thấy được mạnh bao nhiêu đi dừng tác dụng so với t r ư ớ c đánh lên đơn mạnh hơn một chút bởi vì giã khu lực k h ô n g chế tương đối mạnh gatli o lời nói đơn thuần chính là không nghĩ để tô hiểu cầm mà lại ta chơi lời nói cũng có thể chiếu bầu họa hồ lô dựa theo ngươi một ván trước biện pháp điên cùng làm ven đường chính là gatli o phối hợp vỗ lại mẹ ở vượt tháp thế nhưng là phi thường lợi hại ta cũng nuôi ta ạt đảng minh sắc cái này chiến thuật thời điểm bọn hắn liền đem t u y ệ tẹp t việt cái này anh hùng cho ban trước mắt hai trận tranh tài xem ra tô hiểu cũng càng thêm thiên hướng về loại này chi viện anh hùng cho nên o bờ g không có đem tùy tẹp việt phóng xuất Ta chi viện hình anh hùng khẳng định là ban không hết chỉ bất quá trước mắt chủ lưu trung đan liền hai cái này dùng tốt còn lại băng thì ổng ổng xô kích tiến vào một điểm còn có trung đan ác nộng g những này ngươi muốn tuyển ta cũng không có cách bất quá hiệu quả không có rõ ràng như vậy hơn nữa còn rất có nguy hiểm làm sao tôi hiểu ngươi là dự định chơi gạ ly ổ sao thần phong chú ý tới tôi hiểu biểu lộ liền hỏi một câu tôi hiểu lắc đầu lúc này nói cũng không có gì ý nghĩa liền lắc đầu nói không có việc gì ta anh hùng chờ chút tuyển đi bốn lầu năm nhìn nhìn lại vòng thứ nhì ba người kết thúc về sau đối diện đo bờ g ờ tại thứ tầng bốn tuyển cái hòn đây là dự định còn bên trên đơn vỗ lại bẹ ở quả nhiên vẫn là đi đi rừng nhìn xem đối diện tuyển ra đến bốn người này bên trên đơn đi rừng vỗ lại bẹ ở chúng đang gạ li ổ, phụ trợ titan cái này bốn anh hùng tụ cùng một chỗ đều là chẳng hạn toàn bộ đội hình liền đ ộ xuất một cái vững chắc đặc biệt là tại ạ phệ li ô xuyên giáp bị suy yếu tình hôn giới đánh cái này đội、hình. trừ phi phát dục rất tốt không phải thật không phải là rất dễ dàng đối diện a g còn không có tuyển đây là dự định lưu đến sau cùng tờ vị bất quá thần phong cũng phản đoán ra đối diện a g hẳn là a i xa loại này đội hình rõ ràng chuyển vận đại bộ phận điểm cần nhờ a g đi đánh n g ư ờ i tuyển c á i ez tuyển c á i as đều không có loại kia một người cầm tiếp theo đánh nổ nổ chuyển vận hiệu quả a i xa là cái lựa chọn tốt hậu kỳ rất mạnh là cái cường lực lớn c đồng đội bảo hộ chú đáo tuyệt đối có thể cả gì mà lại những ngày anh hùng đều rất tốt có thể phối hợp a i xa đánh bị động địa tương đối diện ngay từ đầu liền kế hoạch tốt thần phong vòng t ứ nhỉ không có ban t a i xa hơi có chút sai lầm gần nhất tranh tài tài xa cái này anh hùng chơi vẫn tương đối thiếu rất nhanh cờ gờ bên này bốn lầu năm muốn tuyển người chủ yếu vẫn là tô hiểu anh hùng chỉ nghe thần phong hỏi tô hiểu ngươi dự định chơi cái gì có ý tưởng sao trong lúc nhất thời tô hiểu không nói chuyện bởi vì đích sắc không có biện pháp lâm vào trong ngượng ngủng lúc đầu đều nghĩ kỹ gã lì ổ không nghĩ tới đối diện đoạn lúc này không khỏi lâm vào trong c h ầ m tư chơi cái gì anh hùng đâu tổn thương không phải rất cao còn có thể giúp đồng đội cất cánh cái c h ủ loại kia một lát ngươi cũng không nghĩ ra thần phong thấy tô hiểu không nói gì liền biết không m u ố n tốt xem ra gạ l ì ô bị cướp đích xác bao nhiêu ảnh hưởng đến tô hiểu kế hoạch chỉ nghe thần phong nói nếu không đến một tay xì l ạ t làm sao đối diện gạ l ì ô đại chiêu ngươi là có thể trộm mà lại đánh đối diện cái này đội hình xì l ạ t không sai t ô hiểu nghe xong trộm đại chiêu cái này tựa như là cái lựa chọn tốt lao tử đồng d ạ n g có thể cùng gạ l ì ô như hướng xuống phi xì l ạ t cái này anh hùng bình thường trong trận đấu xuất hiện tạm dừng loại hình nhiều khi đều là cái này anh hùng làm bởi vì ngươi trộm đối diện đại chiêu thả có lúc chính là sẽ xuất hiện điểm bụt loại hình đặc biệt là tại tranh tài phục bên trong x ì lạt cái này anh hùng vừa lúc đi ra lúc ấy tranh tài thường xuyên tạm dừng cái này anh hùng lợi hại địa phương ngay tại ở đối diện năm người đại chiêu ngươi có thể tùy tiện trộm một cái đến dùng nếu là đối diện đại chiêu phù hợp mình vậy thật đúng là không sai nếu là gặp được loại kia trộm được đại chiêu dùng không được cái này anh hùng sẽ rất khó thụ tỷ như nói trộm cái gì ra sổ dô đại chiêu thật đúng là không có tác dụng gì đương nhiên x ì lạt tổn thương khẳng định là so gạo li ô mạnh hơn đoàn chiến bên trong vật lộn đả thương hại năng lực rất mạnh đây coi như là cái thai hoàng ẩm không đến không kịp n ĩ nhiều như vậy còn có đậu nành ở đây mình cũng không hoảng hốt đối diện cái này đội hình khẳng định là về sau kỳ đánh đến lúc kia tổn thương cùng đ ầ u nành khẳng định là không có cách nào so t ô hiểu gật đầu tốt liền xì lạc đi g i ả n g đạo lý cái này anh hùng cũng một lần không coi chơi qua bất quá vấn đề cũng không phải là rất lớn ta không chút nào hoảng chỉ có ta tô hiểu có muốn hay không chơi không có ta có thể hay không chơi ai u ô h dẹt đây là định dùng xì lạc không thể không nói cái lựa chọn này tương đương tinh túy ta cảm thấy rất không tệ xem xét xì lạc khó chặt hoa hoa liền khích lệ di lạc cũng là đi theo gật đầu đối diện cái này đội hình x í l ạ t có rất nhiều có thể trộm lựa chọn òn lớn gatlio lớn còn có t i t à n lớn thậm chí là vô lại mẹ ở x í l ạ t trộm tới mình dùng đều là rất không tệ lựa chọn mà lại x í l ạ t cái này anh hùng rất nhiều chiến đội đều là lấy ra chuyên môn đánh ầm không thể không nói thần phong huấn luyện viên chiêu này có đồ vật、4.